Chương 421, thuốc đông y chuyên gia. Chương 421, thuốc đồng ý chuyên gia. Tao Đức Hoa lại mắng nói, vậy ngươi cầm chất lượng kém nhân sâm giả mạo sâm Mỹ là chuyện gì xảy ra? Phùng Tam Bảo giật mình nói, lại có loại chuyện này? Không thể đi, chúng ta dược liệu đều là đi qua kinh nghiệm, người bên trong này nhân sâm tạo đại rất đầy đủ, ngươi đừng là làm lảm lộn đi, cầm ngươi khắp dược liệu làm là của ta chứ. Tao Đức Hoa tiến lên bắt Phùng Tam Bảo quần áo cần cổ, phun nước miếng chấm nhỏ tức miệng mắng to nói, ta tạo đại mẹ ngươi. Ngươi chó ghẻ, bán thuốc giả tải cũng không chỉ cái này một cái hai cái. Phùng Tam Bảo nhất thời lớn tiếng kêu oan nói, Ngươi cũng không thể đoán được ta à, ngươi rực liệu này đều mang đi, ngươi cũng không cách nào chứng minh là từ ta nơi này cầm à, ai biết có phải hay không chính ngươi trộm lấy đổi. Tao Đức Hoa giận phun nói, ta đổi mẹ ngươi. Ngươi kho hàng ở chỗ này, bên trong chính là chứng cứ. Đồng chí cảnh sát, mau vào đi tịch biên hắn kho hàng. Phùng Tam Bảo lúc này mới nhìn về phía đứng bên cạnh quần áo thường, hắn sát mặt nhất thời thay đổi, chó ghẻ tao Đức Hoa, ngươi đặc biệt lại có thể báo cảnh sát, lao tử những cơm kia cũng cho chó ăn. Tao Đức Hoa trực tiếp phun liền một bãi nước miếng ở Phùng Tam Bảo trên mặt, lão tử hiện tại liền nói còn đưa ngươi. Phùng Tam Bảo bị nói được sững sốt một chút, sau đó đột nhiên giận dữ, ngươi mẹ hắn dám nói ta một mặt, ta liền ngươi lại ra. Phùng Tam Bảo thì cùng Tào Đức Hoa vật đánh. Hai cái cảnh sát nhanh chóng tới đây trợ người. Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn. Phùng Tam Bảo vẫn còn ở nơi này kêu gạo, ta nói cho các ngươi, kho hàng là chúng ta địa phương tư nhân, các ngươi không có lệnh lục soát không thể đi vào. Ta tìm tòi mẹ ngươi. Tào Đức Hoa lại nhào tới cùng Phùng Tam Bảo đánh, sức chiến đấu mười phần dũng mãnh. Hứa Dương nhìn cái này rối bời trường, đầu không nhịn được phát đau, trước mắt vậy chợt một cái, cuối cùng hắn lắc đầu than thở một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hứa Dương đánh xe, trở lại mình chỗ ở Hứa Dương trở về căn phòng, Tôn Tử Dịch cũng ở đây hắn nơi này, cái này ngay ngắn một cái nóc lầu đều là nhân tài khu nhà ở, hiện tại cũng đều bị bọn họ bệnh viện những người này chiếm hết, Tôn Tử Dịch ngủ ở Hứa Dương dưới lầu, cho nên thường thường đi lên xem tình huống Đỗ Nguyệt mình cũng tới. Hứa Dương có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là nặn ra một ít mỉm cười, hỏi: "Ăn cơm chưa? Diêu Bính ở một bên làm bộ làm tịch cầm quyển sách ở xem, vừa nghe Hứa Dương câu hỏi, hắn lập tức phải trả lời: "Chúng ta đều ăn rồi, ngươi ăn trưa?" Hứa Dương là chưa ăn nhưng hắn vẫn là gật đầu nói: "Chưa mà ăn." Diêu Bính lại hỏi: "Còn dư điểm?" Ta nếu không đi cho ngươi nhiệt một tí." Hứa Dương cau mày nói, "Ta không phải nói ăn rồi." Diêu Bính liếc mắt, "Được rồi, ngươi căn bản vậy không biết nói láo." Hứa Dương cũng nói. Diệu Bình đứng lên, cầm trên tay sách buông xuống, nói, "Ta đi nhặt một tí, ngươi tùy tiện ăn một miếng được." Hứa Dương chỉ có thể gật đầu. Diêu Bính mới vừa đi ra ngoài ra hai bước, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lại xoay người cầm lên hắn mới vừa ném trên ghế salon y thuật, đoan đoan tránh tránh cầm xong, đặt ở bắt mắt vị trí. Sau đó đặc biệt lượn quanh trên đường đi qua quả cao lão, còn đặc biệt chậm bước trở lại, cùng động tác chậm tựa như thẳng đến cao lão đối hắn cười trốn chín gật đầu. Thằng nhóc này mới lập tức tinh thần sảng khoái bước nhanh đi phòng bếp. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, cao ngạo vậy có chút buồn cười, sau đó hắn hỏi Hứa Dương, tình huống bên kia thế nào? Hứa Dương cười khổ một tiếng, ta trở lại trước, không để ý bên kia đến tiếp sau này. Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem cái này mấy người, hắn vẫn là giúp Tào Đức Hoa nói một câu, thật ra thì Tào chủ nhiệm vẫn đủ nghiêm túc phụ trách, chúng ta bên ngoài tiến vào mỗi một loại thuốc, hắn đều là tự mình khảo hạch giám định qua chính là. Có thể hắn kinh nghiệm không phải rất phong phú. Hứa Dương thì nói thẳng, hắn không thích hợp cái này cơ vị. Đỗ Nguyệt Minh có chút giật mình nhìn Hứa Dương, hắn trong lòng tạm thời lo lắng. Đây là Hứa Dương đối Tào Đức Hoa có ý kiến. Hứa Dương sắc mặt nghiêm trọng, thuốc đông y không thể so với thuốc tây, thuốc tây có một bộ nghiêm khắc ra sưởng tiêu chuẩn và chế độ, mà thuốc đông y dược liệu bây giờ là các nơi cầm tới làm nông sản phẩm trồng trọt, bỏ mặc nơi sản xuất, bỏ mặc mùa, bỏ mặc hợp lý bồi dưỡng phương thức, trồng ra tất cả đều là chút không tới đủ. Mà thuốc đông y những cái kia cái gọi là hóa nghiệm tiêu chuẩn, căn bản không có thể thỏa mãn chúng ta đối thuốc đông y nhu cầu. Trên thị trường dược liệu ưu liệt hỗn tạp, khó mà phân biệt, đây đúng là một cái cấp bách giải quyết vấn đề. Nếu là cái vấn đề này không giải quyết được, chúng ta bệnh viện này căn bản làm không nổi nữa. Đỗ Nguyệt Minh sắc mặt vậy rất khó xem. Tôn Tử Dịch vậy nói, thường có cái này ý dược đơn vị nói chúng thuốc có chứa cái này có độc thành phần, cái đó có độc thành phần, uy thuốc đông y như hổ, thật ra thì sợ nhất thuốc đông ý không phải bọn họ, mà là tự chúng ta. À, chú ý sẽ mất tại thuốc đông ý luẩn điệu, thật ra thì rất có đạo lý. Trong phòng mấy người thần sắc cũng thật không tốt xem, Đỗ Nguyệt Minh trầm giọng nói nói, cái này đích sắc là chúng ta trước mắt đối mặt lớn nhất, cũng là cấp thiết nhất phải giải quyết vấn đề. Ta ngày mai sẽ để cho bọn họ đi tìm mới cung cấp buôn bán thuốc, hơn nữa hoàn thiện tương quan mua vào quy trình và chế độ. Thừa Dương thì cắt đứt nói: người không thể vĩnh viễn trông cậy vào cung cấp buôn bán thuốc lương tâm, chúng ta nhất định phải có một cái có thể kiểm định người. Đỗ Nguyệt Minh tạm thời không nói, hắn dĩ nhiên biết cần phải có người nắm chặt, có thể mấu chốt hay có thể đảm nhiệm, à vốn là hắn còn thật tự tin, cảm thấy y dược vấn đề không lớn. Nhưng là ngày hôm nay xảy ra chuyện sau đó, Đỗ Nguyệt Minh vậy lập tức liền đi tìm vấn huyện mấy cái học thuốc đông y xuất thân chuyên gia tới đây giám định, thông thường bọn họ tạm được, nhưng là một ít tần nút rất sâu, bọn họ liền không nhìn ra. Vẫn bị cao lão bị giám định được, có chút dược liệu cao lão cũng là tự mình tưởng thước sau đó mới xác nhận không đúng. Nói cách khác, việc bọn họ bên trong những thứ này thuốc đông y chuyên gia không chịu nổi hạ. Thuốc đông y chính là trung y vũ khí trong tay, như thế nào đi nữa hoàn hảo đều là không quá đáng bất kỳ một vị thuốc xuất hiện vấn đề, vậy cũng sẽ đối với nguyên cái toa thuốc xuất hiện ảnh hưởng đây mới là nhất vấn đề phiền toái Đỗ Nguyệt Minh thì hỏi, vậy bác sĩ Hứa, ngài cảm thấy ai có thể đảm nhiệm trước này vụ? Hứa Dương vậy ngậm miệng, không nói chi người khác, thật ra thì rất nhiều lao trung y đều không phải là đặc biệt có thể phân biện dược tại ưu liệt, bọn họ biết chữa bệnh, sẽ sai phương dùng thuốc, nhưng không nhất định rất tinh thông nhận ưu liệt dược liệu, công việc này phải không thuốc đông y chuyên gia không thể đảm nhiệm vậy. Hứa Dương trà sát tóc mình có chút phiền não, bởi vì hắn vậy không tìm ra người tới, cao lão dĩ nhiên có thể làm nhiệm, có thể hắn tuổi tác quá cao, hắn nếu là trẻ tuổi 20 tuổi, khẳng định liền không thành vấn đề, có thể hắn hơn 90, không thể gánh vác lớn như vậy công tác cả xong rồi, như thế quan trọng hơn cương vị không người nhìn chằm chằm, cái này còn chỉ cái giám bệnh à. Giữa lúc hứa dương tiêu lúc gấp, cao lão đột nhiên lên tiếng nói, thật ra thì ta đây là có người chọn. Ừ. Mấy người đều nhìn về cao lão đối Nguyệt Minh ngạc nhiên mừng nói, có thật không? Muốn là thật, chúng ta vô luận trả giá cao gì, cũng nhất định phải cầm lão chuyên gia mời về ạ. Cao lão mỉm cười gật đầu một cái. Người này à, tài nghệ y thuật tương đối lơ là, nhưng là đúng là một cái thuốc đông y chuyên gia, đối thuốc đông y nghiên cứu đặc biệt sâu, hơn nữa hiện tại vừa vận vậy về hưu ở nhà, ta trước mặt gọi điện thoại hỏi tham qua tương quan người, các người có thể tới mời một tí xem xem. Chương 422. Giữa núi gia nhân. Chương 422. Giữa núi gia nhân. Nghe được thật có thuốc đông y cao thủ thời điểm, Hứa Dương vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn hỏi, ngài nói đúng vị nào? Cao lão nói nói, hắn kêu Lâm Hiền Vinh, trước là thuốc đông y học giáo sư, đối thuốc đông y nghiên cứu vẫn là vô cùng thích hợp, trước nhàn rỗi ở nhà nghỉ hưu. Không có tới vấn huyện trước, ta liền nghe người nói, hắn gần đây lại dự định tìm lại chút chuyện làm một chút, trước mặt ta lại gọi điện thoại xác nhận một tí, cho nên ta cảm thấy các ngươi có thể đi tiếp xúc xem xem. Hứa Dương vậy gật đầu một cái, Lâm Hiển Vinh giáo sư đại dành ta vẫn là biết, nếu như có thể mời tới hắn trấn giữ, thuốc kia phòng liền không lo. Đỗ Nguyệt Minh nhưng mặt lộ vẻ buồn rầu nói, nhưng mà như vậy một cái đại giáo sư, chúng ta sợ là rất khó đem hắn mời tới vấn huyện tới à, chúng ta Vân huyện kết quả là cái huyện thành nhỏ. Cao Lão thì nói, vậy sẽ phải nhìn chính các ngươi bản lãnh. Đỗ Nguyệt Minh cau huyện thành nhỏ muốn hấp dẫn tài, vẫn là rất khó khăn. Tiền vốn không đủ. Đại nội không đủ, giao thông bất tiện, bỏ tỉnh rời quê hương, ai nguyện ý tới à? Trong bọn họ bệnh viện có hiện tại phần này quy mô, chủ yếu vẫn là cao lão vậy tới nơi này, cho nên mới hấp dẫn một nhóm thanh niên nhiệt huyết trung ý tới đây. Nhưng ngươi nếu là thật cùng thành phố lớn so, vậy còn là kém rất nhiều. Hứa Dương nói, dựa phòng sự việc trọng chi vừa nặng, y thuật cao hơn nữa cũng là nguồn công, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đi mời tới Lâm Hiền Vinh giáo sư. Giáo sư Lâm nhưng mà quốc nội số 1 thuốc đông y chuyên gia ạ? Đỗ vậy đặc biệt thận trọng gật đầu một cái. Cao lão dựa vào ở trên ghế salon, đột nhiên nói nói, số 1 Phải nói đối thuốc Đông y dựa tính nghiên cứu ạ, có một người bản lãnh vượt xa Lâm Hiển Bình mấy chục lần, thậm chí Lâm Hiển Bình ở trước mặt cùng học sinh tiểu học tựa như. Bên trong phòng khách mấy người toàn cũng lấy làm kinh hãi, Tôn Tử Dịch đều lộ ra vẻ hiếu kỳ, hắn cũng không có nghe hắn sư ra nhắc qua chuyện này. Liên liên ở phòng bếp cơm nóng giêu bánh vậy lộ ra bắt quái đầu. Hứa Dương giật mình hỏi nói, "Cao lão, người này là ai?" "Cao lão là đầu, không biết." "Không biết." Cái này mấy người cũng bối rối, cái gì gọi là không biết ạ? "Ngươi không biết ngươi nói hắn làm gì?" "Trế." Cao lão lộ ra nhớ lại vẻ Cấm không nhiều sắp 20 năm đi, lúc ấy chúng ta có cái tên lão trung ý hạ cơ tầng hoạt động, ta lúc ấy thân thể tạm được, liền xin dẫn đội đi xa sôi nông thôn. Kỳ, nghiêng là thật nghiêng, lái xe đều vô cùng không tiện, hành hạ chúng ta liền rất lâu mới đến nông thôn, sau đó chính là chẩn đoán chữa bệnh, cái khác cũng còn hết thể bình thường. Chính là nghe Đồng Hương cửa nói tới, bọn họ nơi này đoạn thời gian này thật giống như phát hiện trên núi có dã nhân. Nghe người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, dã nhân? Bất quá cao lão quả thật cũng không phải cái gì kể chuyện cao thủ, hắn không có làm nền đã tới rồi một câu, sau đó à, chúng ta còn thật liền gặp được cái này dã nhân. Mấy người con ngươi cũng phóng đại ở phòng bếp gieo bánh vậy lộ ra hơn nửa người, tụ tinh hội thần nghe, trên tay sách liền làm bộ làm tịch cũng không nhìn, nóng nón tự nhiên cũng là không để ý tới quản lý. Ngài gặp được. Hứa Dương có chút kinh nghi hỏi. Cao láo gật đầu, đúng. Tôn tử dịch hỏi, thật có dã nhân à? Bộ răng gì, cùng người vượn kém không nhiều sao? Vậy dã nhân là lai lịch thế nào hả? Ha ha. Cao lão cười hai tiếng, nói, cái này dã nhân à, chỉ là bị người trong thôn lầm cho rằng là dã nhân, bởi vì hắn lao chui ở trong núi sâu mặt, bị đi chém tủi làm ruộng thôn dân nhìn thấy, hiểu lầm. Vậy hắn là Đỗ Nguyệt Minh cũng tỏ mỏ hỏi, cao lão ánh mắt lộ ra vẻ trị trọng, người này à, là một cái chân chính thầy thuốc. Những người khác cũng lẫn nhau nhìn xem, cũng mặt có nghi ngờ, thầy thuốc? Chui ở trong núi sâu làm dã nhân thầy thuốc, cho ai chữa bệnh à? Cao lão vậy nhìn thấu trước mặt mấy người nghi ngờ, hắn liền nói, người này chủ yếu nghiên cứu phương hướng không phải xem mạch chữa bệnh, mà là trong nghiên cứu thuốc dự lý. Mấy người đều là hơi trầm lại. Hứa Dương hỏi, chẳng lẽ nói cái này dã nhân chính là ngài nói so Lâm Hiển Bình giáo sư còn lợi hại hơn mấy chục lần thuốc đông y chuyên gia. Cao lão gật đầu, không sai. Thật cùng nghe đáp án. Mấy người rối rít giật mình, thật là có loại chuyện này ạ." Đỗ Nguyệt Minh vội hỏi, "Vậy vị này chuyên gia kết quả là nhân vật nào ạ? Ở nơi nào thăng chức?" Cao lão lắc đầu một cái, đối với hắn Lai Lịch, ta thật ra thì biết cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta chỉ biết là hắn từ học y bắt đầu liền chui mài thuốc Đông y, đi hề. hàng năm ở cả nước các nơi thuốc Đông y nơi sản xuất trong nghiên cứu thuốc, thường xuyên qua lại ở rừng sâu núi thẳm bên trong, quá giống như dã nhân vậy sinh hoạt, không người nhà vô hậu người, cả đời chỉ say mê tại thuốc Đông y, chỉ trong quan sát thuốc, trong nghiên cứu thuốc, ta cũng từng cùng hắn trao đổi qua. "A," Cao lão trong mắt lộ ra phức tạp khó khăn minh vị nói, Ta từng mời qua hắn gia nhập quốc gia thuốc Đông y nghiên cứu ngành, ta tới là hắn đứng ra bảo đảm. Chỉ là hắn cự tuyệt ta, hắn không muốn. Đây cũng là ta đặc biệt tiếp nối một chuyện, bởi vì ở ta xem ra, người này đối bổn thảo biết rõ, thiên hạ sợ rằng không người có thể ra sau đó. Liên ta ở trước mặt hắn, đỉnh Hơn cũng là một học sinh mà thôi. Mọi người đều nghe ngu, vẫn còn có cái loại này cao nhân. Cao lão xem xem mấy người, cũng là lắc đầu cười cười, có chút thổn thức. Nói tới chỗ này, hắn đưa tay sờ một cái túi, theo bản năng muốn đến một điếu thuốc, nhưng lại sờ trống hắn mới lại đột nhiên nghĩ đến mình đã bị tai thuốc. Cao lão không khỏi cười khổ một tiếng. Hứa Dương vậy thận trọng gật đầu một cái, Cao lão bị dự là quốc bảo cấp lao trung ý hắn bản lãnh là đặc biệt toàn diện, đối thuốc Đông Y nghiên cứu vậy là đặc biệt sâu. Thậm chí có thể nói, Cao lão đối thuốc Đông Y nghiên cứu trình độ không hề có thể so với Lâm Hiền vênh kém. Vậy đẩy một cái như vậy coi là. Hứa Dương không khỏi có chút chắc lơi hít hà Đỗ Nguyệt Minh thì đã bắt đầu ý ý dõi rồi, hắn đều đã đang suy nghĩ mình nếu là mời được như vậy cao thủ để ý tới thuốc của bọn họ phòng, thật là, là một bộ dạng gì cảnh tượng. Cao lão nhìn về phía Đỗ Minh, gian mua tang thương trong mắt ngậm điểm nụ cười, đừng suy nghĩ. Ta cũng không biết người này trên chỗ nào rồi. Cũng không biết hắn lai lịch, thậm chí hắn có phải hay không chết ở trong núi Liêu đâu không thể nói. Mấy người thần sắc cũng hơi cứng đờ. Học trung y trên căn bản đều nghe sư môn trưởng bối nhắc qua, trước kia người hái thuốc, đi rừng sâu núi thảm hái thuốc thời điểm, sẽ gặp các loại các dạng sự việc, còn có nhiều loại giã ngoại manh thú. Cho nên giã ngoại hái thuốc, nguy hiểm vẫn đủ lớn. Nghe được câu chuyện này, mọi người trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Cao láo tiếp theo nói, tốt lắm, trò chuyện xa Các người vẫn là nghĩ một chút biện pháp cầm Lâm Hiền Vinh mời tới trấn giữ đi, đến cửa đi cùng người ta thật tốt nói một chút, nói không chừng vẫn còn có cơ hội đây. Nếu là không mời được Lâm Hiền Vinh, ta hỏi lại một chút người, suy nghĩ một chút biện pháp khác. Mấy người đều gật đầu, đây chính là nhà có một người già, như có một bảo. Cao lão ở giới trung ý bối phần cao, Lý lịch sâu, quan hệ rộng, luôn là có thể nghĩ được biện pháp. Hứa Dương chính là lại hỏi, vị kia thuốc đông ý chuyên gia tên chữ, ngài biết không? Cao lão nói, không biết, hỏi qua, nhưng là hắn vậy chưa nói, hắn cũng chỉ để cho chúng ta kêu hắn là giữa núi giá nhân. Quá nhiều năm ta cũng chỉ nhớ hắn một đôi mắt giống như đứa bé, ánh mắt sáng rực như tinh thần, hắn bên trong đôi mắt là có ánh sáng. Trước kia lão xem tác phẩm văn học bên trong như vậy huy dạng, ta một mực cho là văn học viết viết, nhưng ta thật ở hắn trong mắt nhìn thấy. Hứa Dương trong lòng cũng là có chút cảm thái. còn có, Cao lão hơi hít một hơi, mùi khét. Tôn Tử Dịch nghi ngờ nói, mùi khét. Vậy trên người có mùi khét? Cao lão nhìn về phía phòng bếp, không phải, phòng bếp món tiêu. Ai yêu, trời ạ. Đang cửa phòng bếp nghe náo nhiệt nhất thời gấp rẩm Chương 423. Được thêm tiền. Chương 423 được thêm tiền. Giữa phong sự việc là thật không chờ được, nhất định phải mau sớm giải quyết, cho nên Hứa Dương bọn họ liền chuẩn bị lên đường đi tìm Lâm Hiển Vinh giáo sư. Hứa Dương mặc dù bệ bội nhiều việc, nhưng chuyện này quá trọng yếu, hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, tỏ vẻ tôn trọng. Ngoài ra Đỗ Nguyệt Minh cũng là đi, hắn đại biểu là bệnh viện chính thức, Hứa Dương đại biểu chính là chuyên gia đoàn thể lãnh đạo. Mặc dù chỉ đi hai người, nhưng là cái này hai người phân lượng rất nặng, cái này cũng bày tỏ bọn họ lần này là đặc biệt có thành ý Hứa Dương cùng Đỗ bước lên đi viếng thăm giáo sư lộ trình. Các tốt huyện bọn họ bên trong thông tàu cao tốc, có thể trực tiếp ngồi tàu cao tốc đi qua, Đỗ Nguyệt Minh lái xe mang Hứa Dương đi qua. Hứa Dương không khỏi một lần nữa cảm khái, hắn là thật cần phải mua một chiếc xe đến trạm tàu cao tốc, Đỗ Nguyệt Minh trực tiếp cầm xe hơi dừng ở ga xe lửa bên trong, bọn họ loại huyền thành này trạm tàu cao tốc hầm đậu xe vẫn đủ không, chỉ là tiền đậu xe một ngày nóc còn muốn 30 khối, Đỗ Nguyệt Minh đi lên lấy phiếu ngồi xe, Giáo sư Lâm cũng là bọn họ bên trong tình người, cách không tính là qua xa, nếu là ngoại tỉnh người ta lại lớn như vậy tuổi tác, phòng đoán thì càng khó khăn người cho. Mới tới, cho nên cao lão vẫn là có suy tính. Lúc xế chiều Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương đến Lâm Hiển Bình giáo sư ở trong thành phố, hai người liền xuống chạm xe ăn một tô mì trước lót đệm bụng, Đỗ Nguyệt Minh trên tay lại xách mấy hộp vấn huyện đặc sản, sau đó liền hướng giáo sư Lâm nhà đi. Trước khi tới, bọn họ đã điện thoại liên lạc qua giáo sư Lâm, vậy cùng giáo sư Lâm nói tình huống, cho nên hiện tại thẳng tiếp tới được rồi. Lên lầu, cửa mở ra. Ngài khỏe, ngài khỏe. Ngài nhất định là giáo sư Lâm người yêu chứ? Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt khách khí. Mở cửa A cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương, các ngươi là? Đỗ lập tức nói, ta là vấn huyện Trung Y viện phó viện trưởng Vị này là chúng ta đặc biệt mời chuyên gia bác sĩ Hứa Dương, chúng ta là tới tham giáo sư Lâm trước cùng giáo sư Lâm Liên là qua. Giáo sư Lâm người yêu vội vàng bắt đầu, "Thật tốt, mau vào đi." Đỗ Nguyệt Minh bận bịu giơ lên đồ trên tay, mang một chút tiểu lạc sinh, bất thành kinh ý. Giáo sư Lâm người yêu thì nói, "Quá khách khí, quá khách khí." Đỗ Nguyệt Minh nói, "Chỉ là chúng ta vẫn huyện địa phương một ít đặc sản, không quý trọng chỉ là một nho nhỏ tâm ý, vậy để cho ngài và giáo sư Lâm cũng có thể nếm thử một chút." "À." Giáo sư Lâm người yêu thoáng đáp một tiếng, sau đó nói, "Liên thà cảnh cửa lên đi." Đỗ Nguyệt Minh thoáng phát giác đối phương thái độ biến hóa, Nhưng hắn vẫn là vô cùng khách khí và nhiệt tình nói, "Được được được ta tới, ta tới." Giáo sư Lâm người yêu chính là cầm hai đôi giày bộ đi ra. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh cũng đổi lại, sau đó Đỗ Nguyệt Minh cầm thứ này đặt ở cạnh cửa trên, nhưng gặp nơi này đã thả mấy hộp đồ, Đỗ Nguyệt Minh nhìn mỹ mắt hơi run một cái. "Ồ, giáo sư Lâm người yêu gặp bọn họ đã mặc xong giày bộ, liền đưa tay đi bên này dẫn dẫn, nói, "Bên này mời." Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh đi theo giáo sư Lâm người yêu thông qua cửa tối, đến phòng khách, bọn họ mới phát hiện nơi này đã có người ở, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chân mày cùng lại. Mà ngồi bên kia cùng giáo sư Lâm nói chuyện trời đất hai người nhưng đứng lên, hướng Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh chào hỏi, "Ngươi tốt, Đỗ viện trưởng." Đỗ Nguyệt Minh chân mày nhíu rất chặt, hỏi, "Ngươi làm sao tới chỗ này?" Ngươi nọ thì mỉm cười hồi nói, "Ngươi có thể tới, tại sao ta lại không thể tới?" Đỗ Nguyệt Minh chân mày lại siết chặt mấy phần. Người kia cũng không lại lý Đỗ Nguyệt Minh, liền nhìn về phía Hứa Dương, từ từ thở ra một hơi, cầm tâm tính thả ổn, sau đó lộ ra mỉm cười, chỉnh trọng chào hỏi nói, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa Dương." Hứa Dương đối với hắn cũng gật đầu một cái, sau đó nói, "Ngươi tốt, ngại quá, ngài là vị nào?" Trên mặt người kia cười nhất thời cứng ở trên mặt Đỗ Nguyệt Minh thiếu chút nữa không cười nổi đứng ở bên cạnh người kia một cái chàng trai cũng có chút lúng túng nói: "Hứa Dương, ngươi lâu như vậy không gặp, ngươi còn học biết liền nói giỡn." Hứa Dương vậy nghi ngờ nhìn về phía người kia, càng khó hoặc, chúng ta còn biết. Thằng nhóc này vậy bối rối Đỗ Nguyệt Minh vậy mỉm cười, nhìn một cái Hứa Dương, Hứa Dương thằng nhóc này còn rất thú dai. Trên ghế salon Lâm Hiển Bình giáo sư cũng tỏ mò hỏi: "Các ngươi quen biết à?" "Không dám, không cái này phúc phận." Đứng vị này chính là lúc đầu Hứa Dương lãnh đạo, thành phố Trung y quản Trung y phó, phó viện trưởng nhạc viện Lần trước đang chạy cảm thảo luận trong buổi họp, hắn liền gặp qua Hứa Dương, lần trước Hứa Dương liền không phản ứng hắn, còn làm bộ như không nhận biết hắn, cũng làm hắn cho kích thích quá sức. Không nghĩ tới Hứa Dương lúc này lại tới như thế vừa ra, nhạc viện trưởng thật muốn níu Hứa Dương cẩn cổ, tức miệng mắng to, ngươi đặc biệt trang mất trí nhớ là có sức lực không có sức cả. Lao tử lớn như vậy đám người mà sao? Tên tiểu tử kia vậy xem xem cái này hai người, có chút hẩm hực như vậy, lãnh đạo cũng không nói gì, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hứa Dương càng mơ hồ hơn, nhớ lại sau đó, cảm giác có chút quen mặt, không nhớ ra được hắn cũng sẽ không quản lý, chắc không phải cái gì người trọng yếu. Nhạc viện trưởng sầm mặt lại làm đi xuống, từ Hứa Dương ở chống lại Lưu Cảm bên trong đánh một trận thành danh sau đó, bọn họ bệnh viện có quá nhiều lãnh đạo liền muốn, muốn mời Hứa Dương trở về. Vì thế, nhạc viện trưởng cũng không thiếu bị chỉ trích, nói hắn ban đầu cũng đã phải bảo vệ Hứa Dương nếu không hiện ở lớn như vậy một người chính là bọn họ bệnh viện. Nhạc viện trưởng mình còn đoan buồn đâu, ban đầu là Hứa Dương mình yêu cầu bị khai trừ, cũng không phải là hắn nếu không phải là người bị khai trừ cửa này hắn chuyện gì mà. Bất quá sau đó bọn họ bệnh viện vậy phái người cùng Hứa Dương tiếp xúc qua, lần trước cùng Hứa Dương cùng đi Bắc Kinh huấn luyện cái đó nữ trung ý chính là mang nhiệm vụ đi. Chỉ tiết Hứa Dương một giờ tới ý tưởng cũng không có, ngược lại cầm một đám ưu tú thanh niên rốt cuộc cũng kẹo vào liền vấn hỏi đi. Lúc ấy cái đó nữ trung ý còn lo lắng mình cũng phải trợn chân đâu, hi, sau đó mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá Hứa Dương hành động này vậy để cho thành phố trung ý viện càng chua, những thứ này cũng đều là trắng lòa nhân tại ạ. Nhạc viện trưởng thân chịu áp lực vậy càng lớn hơn, cho nên cũng có ngày hôm nay cái này vừa ra. Vốn là cũng nói tốt vô cùng, nhưng là hiện tại nhạc viện trưởng tâm tình thật không tốt, hắn vậy không ngồi xuống, liền núi Lâm hiển bình nói nói, nói vậy nói xong hết rồi, vậy giáo sư Lâm, chúng ta liền không phải dậy. Đến tiếp sau này ngài có nghi vấn gì, tùy thời có thể tìm ta. Tốt được. Lâm Hiển Vinh đứng dậy cùng nhạc viện trưởng bắt tay, sau đó đem hai người đưa đi. Thời gian này, nhạc viện trưởng căn bản không đi Hứa Dương bên này xem. Hứa Dương còn nghi ngờ hỏi Đỗ Nguyệt Minh, cái này hai người ai hả? À. Đỗ Nguyệt Minh của dối. Lâm Hiển Vinh giáo sư trở lại, sau đó gọi hai người nói, tới, Đỗ Việt trưởng, bác sĩ Hứa, ngồi. Hai người ngồi xuống. Giáo sư Lâm yêu người tới đổi ly trà Đỗ Nguyệt Minh nói, vậy giáo sư Lâm, ta cũng liền nói thẳng, chúng ta lần này tới nha. Chủ yếu là muốn Giáo sư Lâm lại đột nhiên đè ép xuống tay cắt đứt nói, "Các ngươi ý đồ à, ta đã biết, bệnh viện các ngươi tình huống đâu, ta cũng nghe nói một ít. Nhưng là vấn huyện à, kết quả là tương đối xa xôi, ta tuổi tác cũng lớn, trong nhà vậy còn có người nhà và Tôn Nhi, không thích hợp đường dài ba. Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương sắc mặt đồng thời hơi trầm lại, đây là dự định mở miệng liền cự tuyệt ta. Lâm Hiển Minh lại đột nhiên đổi câu chuyện, lại nói, "Không quá ta đối các ngươi muốn phải làm cho tốt chân chính chung ý viện quyết tâm vẫn là vô cùng tán động, nhất là cao lão cũng ở đây các ngươi nơi đó, cao lão là ta đặc biệt tôn trọng lão tiền bối, cao cứ như vậy lớn tuổi đều đi qua, ta lại dè đặt liền không thích hợp." Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương chân mày cao lại, có chuyện vọng. Lâm Hiển Minh cầm hai cái tay khoác lên trên bụng, nói, "Cái này." Phùng Bồi Cao lão chung nhau cố gắng là trung ý rất hạt giống tâm ý, ta nhất định là có. Nhưng là đâu? Cái này khách quan điều kiện cũng đích xác tồn tại, kết quả không quá thuận lợi. Cho nên à, các ngươi nếu không giới thiệu cho ta một chút các người tình huống bên kia." Hứa Dương nghe được sững suốt một chút, mới vừa giáo sư Lâm không phải còn nói hắn đối vấn huyện trung ý viện tình huống là rất hiểu sao, làm sao vào lúc này lại phải bọn họ giới thiệu tình huống? Hứa Dương là làm kỹ thuật, dĩ nhiên không hiểu. Nhưng là thành tựu phối hợp hành tránh đô Nguyệt Minh lập tức liền nghe được Lâm Hiển bình ý trong lời nói, đây là được thêm tiền ạ. Chương 424. Cháu trai bị bệnh. Chương 424. Cháu trai bị bệnh, Đỗ Nguyệt Minh tự nhiên không phải một cái người hay hỏi, hắn tự nhiên biết cái niên đại này hấp dẫn người mới trở về, không thể quang nói lý tưởng cùng hai bão. Câu cách ngôn kia nói hay, muốn trồng tốt cây ngô đồng, mới có thể đưa tới kim phượng hoàng ạ, nhưng một điểm này hết lần này tới lần khác là địa phương nhỏ khuyết điểm, giống như hai năm này cấp người lại chiến, huyện bọn họ bên trong tốt nhất chỉ có thể mở ra 300.000 tiền thưởng, nhưng là người ta tỉnh thành thứ 2 đương đều có 1 triệu còn có thể ưu tiên mua phòng. Cao nhất một đường đều là là một một nghị. Ngươi vậy làm sao cùng người ta so? Làm sao cùng người ta cướp? Đỗ Nguyệt Minh nhất thời có chút nhíu đầu, nhưng vẫn là nhắm mắt đi xuống trò chuyện, sau đó vậy đang thử thăm dò hỏi nhạc viện trưởng bên kia mở xảy ra điều gì điều kiện. Thứa Dương ở một bên ngồi, hắn vô cùng thiếu lên tiếng, hắn đại biểu chỉ là chuyên gia đoàn đội, loại đãi ngộ này thuận lợi, đều là Đỗ Nguyệt Minh phụ trách Đỗ Nguyệt Minh muốn đem đề tài đi Minh Tâm phân viện tốt đẹp, và trung y mà cố gắng nguyện vọng đi lên, nhưng người ta căn bản không tức cái này trà, nói một chút cái này, người ta liền hàm hàm hô hô. Đăng Lý uống trà Đỗ Nguyệt Minh vậy bế tắc, chỉ có thể trò chuyện điểm thật, trò chuyện điểm trái cây khô. Đỗ Nguyệt Minh vậy cầm bọn họ bên này có thể cho cao nhất điều kiện và đãi ngộ cũng sách ra, nhưng là rất rõ ràng Lâm Hiển Bình cũng chỉ là ha ha cười Đỗ Nguyệt Minh có chút không biết làm sao, Hấp dẫn người mới đi huyện thành nhỏ, nhất định phải mở ra so thành phố lớn đãi ngộ tốt hơn, hơn nữa tốt hơn rất nhiều, nếu không người ta là không muốn đi kết quả thành phố lớn trừ đãi ngộ, tất cả loại nếu so với huyện thành nhỏ cường thượng rất nhiều. Mà trên thực tế, huyện thành nhỏ mở ra đãi ngộ không nói vượt qua thành phố lớn rất nhiều, liền liền cùng người ta theo gương cũng rất khó. Cho nên đi huyện thành nhỏ không phải là yêu phát điện, ngay cả có cổ quyền khích lệ cái gì Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Hứa Dương, thôi thở dài một tí. Hứa Dương mặc dù không sở trường loại vật này, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu, tự nhiên cũng là có thể nhìn ra người ta ý, Hứa Dương vậy nhìn Đỗ Nguyệt Minh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người trong lòng đều biết, xem ra muốn tìm người khác, nhưng mà cái này người thích hợp chọn thật không phải là dễ tìm như vậy, lại phải trình độ cao, lại phải chịu tới. Nhưng mà sợ hiện tại vậy không biện pháp gì tốt Đỗ Nguyệt trong lòng rõ ràng, xem Lâm Hiển bình cái bộ dáng này, vậy 80% chính là nhạc viện trưởng bên kia ra giá mà cao hơn. Vậy Đỗ Nguyệt Minh liền có chút mê hoặc, vì chống đỡ bọn họ Minh Tâm phân viện phát triển, ở trên có thể là cho không thiếu ủng hộ chứ, theo lý hắn mở ra điều kiện và đãi ngộ đã đặc biệt cho lực. "Má ơi, nhạc viện trưởng cái này là cho gì hả, Hắn là điên rồi sao?" Đỗ Nguyệt Minh vẫn là không nhịn được, hắn hỏi thăm nói, "Giáo sư Lâm à, lộ mãng hỏi một tí, cái đó mới vừa rồi nhạc viện trưởng cho cái gì điều kiện và đãi ngộ ạ?" Lâm Hiển Vinh giáo sư nâng cách trả lên, hơi hạt một cái, nói, "Không có gì, chúng ta mới vừa cũng chỉ là trò chuyện một chút mà thôi." Đỗ Nguyệt Minh tạm thời ý miệng, giỏi một cái trò chuyện một chút mà thôi. Bất quá Đỗ Nguyệt Minh cũng không phải nhàn rỗi ăn cơm khô, hắn vừa nhỏ tiếng nói: "Chúng ta tổng biết bọn họ tình huống bên kia mà, ta chờ một chút còn có thể gọi điện thoại cùng lãnh đạo hồi báo một chút, nói không chừng lãnh đạo bên kia cũng có thể đưa ra mới phương án tới đây." Lời này vừa ra, Lâm Hiển Vinh chân mày vậy khẽ nhíu một cái, hắn đặt ly trà xuống, nói: "Cũng được, thật ra thì đi, bọn họ cho điều kiện cùng các người cũng kém không nhiều, thật ra thì vậy không có gì hay tương đối. Nhưng là đi, bọn họ kết quả là ở trong thành, cách nhà ta cũng không xa, hơn nữa giao thông nên gọn, ta về nhà vậy tương đối dễ dàng, kết quả trong nhà vậy còn có người nhà và hài tử đâu?" Nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, ta khẳng định vẫn là phải lấy gia đình làm trọng. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh đồng loạt cao mày, Đỗ Nguyệt Minh đứng lên, trong lòng rất rõ ràng, nói: "Vậy ta đi về trước cùng lãnh đạo xin phép một tí." Lời còn chưa nói hết, Đỗ Nguyệt Minh liền thấy được giáo sư Lâm người yêu từ bên trong đi ra xem giáo sư Lâm, giống như là có lời gì muốn nói Đỗ Nguyệt Minh tự nhiên vậy tức thời, liền nói: "Vậy giáo sư Lâm, chúng ta trước hết không phải dậy." Lâm Hiển Vinh cũng đứng lên, nói: tốt được." Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương lẫn nhau gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Lâm Hiển Vinh vừa định tới đưa bọn họ, liền gặp giáo sư Lâm người yêu đi ra kéo lại giáo sư Lâm. Sau đó nói, "Ngươi chớ chớ đi, chu chu cái đó bệnh rốt cuộc phải làm sao ạ? Nếu không lại đi bệnh viện tìm chuyên gia xem xem à. Mới vừa gọi điện thoại mà nói, chu chu vẫn là như vậy đây. Giáo sư Lâm vậy khổ não nói, "Ai yêu, chuyên gia không phải nói hết rồi, vậy mà nói sẽ ở trong 3 tháng triệu chứng sẽ dần dần biến mất, sẽ từ từ khôi phục bình thường, cái này gấp cũng không gấp được ạ." Giáo sư Lâm người yêu mặt mày ủ rột, ánh mắt đều đỏ, nhưng mà thấy được chu chu bộ dạng kia, ta cái này thì mà, đều đau không được. Ngươi cũng không biết ta có nhiều sợ, tốt biết bao một đứa nhỏ, tại sao như vậy?" Lâm Hiển Vinh vậy nhíu mày, "Ai nha, chớ nói Vậy chúng ta hiện tại liền nhanh đi bệnh viện được rồi." Giáo sư Lâm người yêu lo mắt, vậy nhanh chóng gật đầu đang chuẩn bị ra cửa Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương nhưng dừng bước, Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Hứa Dương, lộ ra vẻ hỏi thăm, Hứa Dương chính là khẽ gật đầu Đỗ Nguyệt Minh lúc ấy thì không đi, hắn xoay người lại hỏi, "Giáo sư Lâm, là thế nào?" Lâm Hiển Minh cầm mình bên ngoài bộ, sau đó nói, "À, không được gì, cháu trai nhỏ bị bệnh, chúng ta hiện tại phải đi bệnh viện xem xem, cũng không có biện pháp đưa các người, ngại quá ạ." Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Là bệnh gì ạ?" Ta nghe thật giống như có chút phiền toái dáng vẻ, muốn trị ba bốn cái tháng sau. Lâm Hiển Vinh có chút muốn nói lại thôi. Giáo sư Lâm người yêu chính là thay song bên ngoài bộ, vội vàng đi tới, nói: "Đứa nhỏ Vũ Điệu Trừng bị bệnh một cái lệ bái. Ai nha, không nói, chúng ta muốn vội vàng đi qua." Giáo sư Lâm vậy lập tức phải ra cửa Đỗ Nguyệt Minh vừa nhìn về phía Hứa Dương, Hứa Dương chính là khẽ vuốt cảm Đỗ Nguyệt Minh lập tức lại tới kính nhi, "Giáo sư Lâm, nếu không chúng ta vậy cùng đi xem một chút đi, chúng ta bác sĩ Hứa Dương đối với Vũ Điệu chứng cũng là rất có nghiên cứu." Giáo sư Lâm vợ chồng đều nhìn về Hứa Dương. Lâm Hiển Vinh thì tỏ mò hỏi, hắn không phải lưu cảm chuyên gia sao? Đến trước mắt mới ngưng. Tố Dương nổi danh nhất hay là đi nằm trị lưu cảm, cái khác chiến tích đều không làm sao chuyển đi, ở Bắc Kinh ước chiến nhiều người như vậy, cũng là ở Bắc Kinh trung ý giới chuyển ra, ngược lại là không chuyển khắp nơi đều là, dẫu sao muốn cố người ta mặt mũi, Đỗ Nguyệt Minh lập tức nói, đó không phải là bác sĩ Hứa Dương là đặc biệt toàn diện, hắn cũng không có gì liên về, hơn nữa hắn tương đối sở trưởng trị nghi nan tạp chứng. Lâm Hiển Minh nhíu mày một cái, cái bệnh này chính là cần thời gian, ta cũng là học thuốc đông y vậy tìm trung ý chuyên gia nhìn mà, một loại là không được, nghe vẫn là người ta tây ý ý. đứa trẻ triệu chứng vậy sẽ ở trong 3 tháng từ từ tối lui. Đỗ Nguyệt Minh nhưng lại nói Xem xem cũng không sao mà, nhiều người nhiều cái biện pháp không phải. Đều nói ý không có cửa, Đỗ Nguyệt Minh cũng là bế tắc, không giới thiệu hứa dương cho người ta xem bệnh. Lâm Hiển Minh cũng chỉ có thể gật đầu, người ta một phen ý tốt, người cũng không thể trực tiếp cho người ta phất mặt mũi đi, hắn liền nói, vậy được đi, vậy thì làm phiền các ngươi. Chương 425. Lệnh Nhạc. Chương 425, Lệnh Nhạc Đỗ Nguyệt Minh vậy bế tắc, cả. cái này cũng đã là hắn có thể mở ra cao nhất đãi ngộ, ai có thể nghĩ tới nhạc viện trưởng bên kia cũng ra tàn nhân triều, hai nhà điều kiện kém không nhiều, nhưng là người ta trong thành cứng rắn tính điều kiện so hắn nơi này mạnh hơn nhiều. Cho nên rất rõ ràng người ta Lâm Hiển Vinh là càng nghiêng về trong thành, trừ phi Đỗ Nguyệt Minh cho ra đãi ngộ tốt hơn, có thể hắn mang tới đã là định cách, trở về lại mời kỳ lãnh đạo cũng không sai đâu. Nhưng là nói muốn để bọn họ tìm cái khác thích hợp trên ra, trong chốc lát, vậy không tìm được, cho nên hai người bọn họ vậy đang giàu đâu, vừa nghe đối phương gặp vấn đề khó khăn, nhất là trên y học vấn đề, Đỗ Nguyệt Minh nhất thời liền phấn khởi. Nếu có thể rút một tay, nói không chừng còn có thể trò chuyện tiếp trò chuyện đâu, chân thực không được, đây cũng là một giao tình có đúng hay không? Sau này tìm người nhà hỗ trợ, cũng được rồi nói. Cho nên Hứa Dương đi theo Đỗ Nguyệt Minh liền cùng bọn họ đi bệnh viện. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh ngồi ở phía sau một chiếc xe, Đỗ Nguyệt Minh tràn đầy hối nài nói, "Ngượng ngùng, bác sĩ hứa, ta cái này, đều nói cái này y không có cửa." Hứa Dương thì rất khoan hồng độ lượng, nói, "Không có sao, cũng có thể hiểu được. Trước kia cảm thấy các ngươi làm hành tránh thật bức lòng, không có chúng ta những thứ này, một đường bác sĩ y tá vất vả, bây giờ nhìn lại, các ngươi vậy thật không dễ dàng." Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu cười cười, nói, "Vậy không việc gì, khó khăn nhất giai đoạn khởi bước đã qua, hiện tại những công việc này đều không là khó khăn nhất." Thứ Dương vậy lộ ra nụ cười, hắn cũng nhớ tới Liêu Chi trước học thuật trung tâm mới vừa thành lập thời điểm, Khi đó mới kêu một cái khó khăn, nhưng là đối với Hứa Dương mà nói, thật ra thì còn không coi là bao nhiêu gian khổ. Hắn chỉ cần chữa bệnh là tốt, mặc dù yêu cầu hắn phải vô cùng thiếu lỡ tay, nhưng hắn vốn là mạnh đáng sợ. Ngược lại thì Đỗ Nguyệt Minh tương đối gian khổ, các hạng bảo đảm chính sách muốn đầy đủ, đây đều là mấu chốt đạo gật đầu. Mọi người đều là sờ đá qua sông, ở nơi này làm lũa nhiều nhiều nhân đại, ai cũng không muốn gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Đỗ Nguyệt Minh cũng là mất lão lô vui kính nhi, đều được báo cáo tiểu nam thủ. Hiện tại cái gì đều dậy, trước mắt điểm này mà thật không coi vào đâu. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh nhìn nhau cười một tiếng trong nụ cười cảm khái ý đặc biệt sâu. Hai người tới bệnh viện, cùng Lâm Hiển Minh trước sau chân xuống xe, sau đó liền hướng trong phòng bệnh đi, Hứa Dương đánh giá xung quanh, cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ. Giáo sư Lâm vợ chồng mặc dù không có cự tuyệt bọn họ tới, nhưng là bọn họ rõ ràng cũng không có biểu hiện bao nhiêu nhiệt tình, chính là ngại bất quá mặt mũi mà thôi. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh đều là một mặt cười khổ, Đỗ Nguyệt Minh càng giác được ngượng ngùng đến phòng bệnh, liền gặp một cái chú bé ở trên giường bệnh hu ở tay muốc chân, gãy quay đầu đông mi mắt co quắp, không có chốc lát trợ hai từ mẹ đang lo lắng ở trước giường bệnh chiếu cố. Trong phòng bệnh nam tử đi tới, Trần Sắc mọi mệt nói: "Ba, mẹ." Giáo sư Lâm gật đầu một cái, hỏi: "Chu Chu thế nào?" Giáo sư Lâm con trai nói: "Cứ như vậy, một trực dậy giật, giật, không dừng được." Giáo sư Lâm người yêu chính là vừa vào cửa liền hướng cháu trai nhỏ đi. Giáo sư Lâm con trai nhìn về phía sau đi theo Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh, hỏi: "Ba, cái này hai vị là?" "À, đây là ta hai người bạn, tới xem Chu Chu." Lâm Hiển Minh cũng không có giới thiệu bọn họ biết tâm tư, liền để lại cho bọn họ khách sáo thời gian cũng không có, liền lại vội hỏi: "Bác sĩ nói thế nào hả? Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh nhất thời lại một tí. Giáo sư Lâm con trai nói, "Tể chủ nhiệm nói một hồi cứ tới đây, ai, tể chủ nhiệm tới." Nói chuyện, tể chủ nhiệm đã đến. Lâm Hiển Vinh bận bịu đi qua bắt tay, "Ngươi tốt, ngươi tốt, tể chủ nhiệm." Cái này cũng gặp qua thật nhiều lần, đều biết, tể chủ nhiệm vậy nói, "Ngươi tốt, giáo sư Lâm." Lâm Hiển Vinh hỏi, "Chúng ta hài tử bệnh tình này rốt cuộc thế nào? Chúng ta cũng đều rất gấp ạ." Giáo sư Lâm con trai vậy hơi đi tới, Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh càng bị người rơi xuống, Đỗ Nguyệt Minh thiếu chút nữa không kìm nén lửa, nếu như là chính hắn, hắn nhịn một chút cũng được đi, có thể bây giờ là Hứa Dương bị không người nào coi, hắn liền không nhịn nổi. Hứa Dương nhưng mà hắn kính trọng nhất Trung ý chuyên gia, thậm chí ở Đỗ Nguyệt Minh trong lòng, Hứa Dương địa vị cao hơn tại Cao Hoa Tín đây. Hơn nữa ngày hôm nay chuyện này cũng là hắn cho lên, hiện tại bọn họ lại có thể như vậy, Đỗ Nguyệt mình sao có thể kìm nén lửa hỏa, hắn liền muốn trực tiếp mang Hứa Dương đi, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng gặp vậy Tế chủ nhiệm vẫn đang ngó chừng Hứa Dương xem. Tế chủ nhiệm đều không trả lời Lâm Hiển Vinh vấn đề, liền hỏi Hứa Dương, "Ngài là bác sĩ Hứa Dương chứ? Cái này mấy người toàn sử sốt." Hứa Dương vậy hơi sợ run một tí, hỏi, "Người ta?" Tề chủ nhiệm lập tức nụ cười mặt đầy, "Thật là ngài ạ, quen biết một chút, ngài quên à?" Lần trước ngài chính là ở bệnh viện chúng ta chỉ cái đó hạng nặng lô náo tổn thương cảnh sát. À, Thừa Dương lúc này mới nhớ tới, ban đầu tàu Đạt Hoa lô náo tổn thương nằm viện cấp cứu chính là bệnh viện này, hắn nói là có chút quen mắt đây. Thực tế thời gian không dài, nhưng hắn cái này thời gian thích khách vượt qua thời gian quá dài quá loạn, cho nên hắn cũng mau quên mất. Tế chủ nhiệm vừa nói như vậy, đố Nguyệt Minh vậy nhớ ra rồi. Giáo sư Lâm chính là có chút kinh nghi hỏi, cái gì lô náo tổn thương? Tế chủ nhiệm cười nói nói, à, trước kia chính là huyện bọn họ bên trong có cái cảnh sát đuổi bắt tội phạm, theo xe trên té xuống, đập vào đầu, đưa đến hạng nặng lôn náo tổn thương. Con mê 34 ngày cũng vẫn chưa tỉnh lại, sau đó là khẩn cấp cầm bác sĩ hứa mời tới, chúng ta có thể coi là mở con mắt. Giáo sư Lâm và hắn con trai cũng ngạc nhiên nhìn Hứa Dương, cái loại này nghiêm trọng ngoại thương ngược lại là tật bệnh xưa nay đều là Tây y cường hạng, Hứa Dương còn sở trưởng trị cái này. Tế chủ nhiệm lại hỏi, được có hơn nửa năm liền đi, hiện ở người bệnh nhân kia tình huống khôi phục như thế nào ạ? Hứa Dương hồi nói, không có hậu di chứng, cũng sớm đã trở về việc làm. Tế chủ nhiệm kinh ngạc nói, vậy khôi phục rất tốt à? vậy xem hắn như vậy nghiêm trọng tình huống, rất khó không có hậu di chứng. Hứa Dương cũng chỉ là cười một tiếng. Giáo sư Lâm Kinh Nghị nói, "Ngươi còn sợ trường trị lô náo tổn thương." Đỗ Nguyệt Minh tương ngạc nói, "Ta không phải đã nói rồi mà, bác sĩ Hứa Dương cái gì cũng biết một chút xíu, hắn là toàn bộ khoa bác sĩ." Giáo sư Lâm con trai vậy ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Ai nha, ba, bác sĩ Hứa chính là ngươi mời tới chuyên gia chứ?" Này. Giáo sư Lâm tạm thời có chút do dự. Hắn con trai thì lập tức bắt được Hứa Dương tay, vội vã không ngừng nói cảm ơn, "Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hứa, vất vả vất vả." Lâm Hiển Vinh chính là nhìn về phía Trệ chủ nhiệm, hắn người phải sợ hãi nhà có ý kiến, kết quả Hứa Dương là ngoại viện bác sĩ. Rất nhiều chủ quản bác sĩ đô thị cảm thấy không thoải mái, nhưng thấy người ta tệ chủ nhiệm vậy gật đầu một cái, nói, "Có bác sĩ Hứa Dương tham dự chữa trị, ta tin tưởng hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn." "Được, liền người ta chủ quản bác sĩ cũng không có ý kiến." Lâm Hiển Vinh lần này vậy thay chỉnh trọng ánh mắt xem Hứa Dương, hắn vậy chỉnh trọng nói nói, "Vậy thì phiền thái người "Không sao." Hứa Dương đáp một tiếng, tự nhiên đi hài tử bên kia đi. Lâm Hiển Vinh còn có chút kinh nghi. Hứa Dương tới bệnh viện tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, kế tiếp mười mấy phút thời gian, phòng bệnh này có thể náo nhiệt, khoa trung y những cái kia chủ trị trở lên bác sĩ đều đã tới. Liên ở nhà nghỉ ngơi chi tiền bên trong lão sư cũng chạy tới. Cấp ú bên kia nông chủ nhiệm, còn có thần kinh nội khoa chủ nhiệm vậy tới xem một chút. Giáo sư Lâm mình cũng bối rối, tình huống gì? Hứa Dương ở bên này đỏ như vậy sao? Liên chi tiền bên trong lão sư cũng tới. Hắn con trai lại là có chút kích động không thôi, xem ra ba hắn thật là mời một cái nhân vật không tầm thường tới đây hả? đều nói nhà có một người già, như có một bảo, quả nhiên không sai hả? Ba, cảm ơn ngươi. Giáo sư Lâm con trai tràn đầy cảm ơn, cảm ơn cha thương. À, giáo sư Lâm mình còn ngẫm trước đây. Chương 426. Chưa hết làm sao đều được chương 426, chữa hết làm sao đều được. Thừa Dương là một cái rất thuần túy bác sĩ, bất kể là trường hợp nào, cũng không để ý tới bao nhiêu người, hắn chỉ biết quản mình chữa bệnh, cho tới bây giờ sẽ không chiếu cố đến quá nhiều đồ. Mà giáo sư Lâm người nhà khi nhìn đến náo nhiệt như vậy tình cảnh, tự nhiên cũng không dám khinh thường trước mắt cái bộ dáng này tuấn tú người tuổi trẻ, phải biết trang diện này, bọn họ Lâm Hiển Bình có thể kêu không đến. Lâm Hiển Minh mặc dù là giáo sư, nhưng là đỉnh hơn cũng chính là có thể chạy đi cùng người ta chủ nhiệm chuyên gia trò chuyện nhiều một chút, để cho người ta hơn chú ý chú ý, hoặc là đi mời mấy cái lớn lấy tới mà người ta hứa dương nhưng chỉ là chỉ riêng đi nơi này một chặng, nhiều chuyên gia như vậy liền cũng tự động tới, ngươi xem xem chênh lệch này được có bao nhiêu rõ ràng. Lâm Hiển Vinh cũng không khỏi không lấy mới tinh ánh mắt xem Hứa Dương, người trẻ tuổi này xem ra không bình thường à mà Hứa Dương chính là đã đứng ở đứa trẻ đầu giường cho hắn trần đoán bệnh tình. Giáo sư Lâm cháu trai nhỏ Chu Chu đã 9 tuổi, mắc bệnh một tuần, toàn thân mua không, có chốc lát tiến lặng. Hứa Dương cẩn thận xem xét hắn triệu chứng, chỉ gặp cái này đứa nhỏ gãy quay đầu đồng đường, le lưỡi miệng, mi mắt liên tục co chi đưa. Cùng hắn nói chuyện, phát hiện hắn lơ ngăng không thể nói, hơn nữa tay run rẩy không thể cầm vật hỏi biết được, đứa nhỏ bước chân lay động, cũng không thể đi đường. Thửa Dương cũng không khỏi trong lòng than nhỏ, thật là có điểm đáng thương. Thật tốt một đứa nhỏ, biến thành như vậy, lời cũng không thể nói, đường cũng không thể đi, tay cũng không thể cầm, liền nằm ở trên giường không ngừng có quắp run dậy. Cái này hơn bị tội ả, cái nào làm cha mẫu nhìn không đau lòng à giáo sư Lâm người yêu, cũng chính là đứa trẻ ngoan ngoãn một bên lau nước mắt, một bên đau lòng nói, chu chu cái đứa nhỏ này thật sự là quá bị tội, không nói không thể nói chuyện và đi bộ, liền ăn cơm cũng không ăn nổi ạ. Dương nhìn về phía đứa trẻ miệng, phát hiện hai tử miệng không ngừng hé mở, giống như là ở nhai cái gì. Giáo sư Lâm người yêu nói, "Ngươi xem, hiện tại trong miệng căn bản không thứ gì, cũng ở đó liền nay, một khác vậy không dừng được. Chúng ta vậy căn bản cũng không có biện pháp này hắn ăn cơm, cũng chỉ có thể cùng miệng hắn dương lên thời điểm, hướng bên trong nhét vào một chút, hắn còn cứ sặc." Tạo Miệt à, giáo sư Lâm người yêu lại lau nước mắt, "Tốt biết bao một đứa nhỏ, cái này một cái lê đổ bái, cũng gửi bao nhiêu?" Hai từ mẹ hai con mắt cũng đều xưng đỏ. Lâm Hiển Vinh và hắn con trai cũng không ngừng than thở. Chu Chu nằm ở trên giường bệnh, môi cũng làm khô chảy ra, miệng hắn cứ như vậy không ngừng trương hợp ngay, trong miệng khẳng định vậy làm nhức. Hai từ mẹ lại cầm một cái muỗng nhỏ cho hắn này đệm nước, mới vừa nước vào miệng, Chu Chu liền bị sặc được ho khan, lập tức mặt cũng bị hồng. Hai từ mẹ lại nhanh chóng hít, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Lâm Hiển Minh người yêu cũng ở đây lau nước mắt, hiện tại Chu Chu cục xương ở cổ họng cũng ở đây không ngừng trên giới co quắp, một ăn cái gì liền sặc, uống nước vậy sặc, nhìn ta cũng đau lòng muốn chết. Lâm Hiển Minh người yêu vừa nhìn về phía Hứa Dương, nàng nói, "Vị này bác sĩ, ta biết ngươi là người có bản lãnh, chỉ cần ngươi có thể nhanh chóng cho Chu Chu chữa khỏi." Lão Lâm bên kia, "Ta làm chủ, ta liền để cho hắn đi bệnh viện các ngươi." Ai? Lâm Hiển Bình tạm thời nóng nảy, Trong phòng bệnh một đám tới đây quan sát chuyên gia cũng đều nghiêng đầu xem Lâm Hiển Vinh, vậy làm sao bên trong còn có chút chuyện khác. Không cùng Lâm Hiển Vinh nói chuyện, liền nghe hắn người yêu lau nước mắt, mang nước nợ mà nói, "Làm gì? Là chuyện ngươi trọng yếu, vẫn là cháu ta trọng yếu?" Lâm Hiển Vinh tạm thời không nói. Hắn người yêu lại nói, "Đi chỗ nào công tác không phải công tác, đãi ngộ cũng kém không nhiều, không phải xa một chút mà. Người lão đầu tử cũng không phải là chạy không lúc ních, hơn chạy điểm đường thế nào, có thể so sánh cháu ta thiếu bị tội còn trọng yếu sao?" Giáo sư Lâm con trai vậy xem cha hắn. Lâm Hiển Vinh bị nện một câu nói đều không nói được. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể gãi đầu một cái, túi đầu không nói. Mấu chốt hắn mình có chút buồn rầu đâu, hắn vậy đi tìm chung Tây y chuyên gia xem qua, hiệu quả cũng chưa ra hình dáng gì à cái bệnh này, liền phải cần 3 4 tháng thời gian, những thứ này triệu chứng mới có thể từ từ tối lui, có chút nghiêm trọng cần hơn nửa năm đâu, có chút ở sau đó 12 năm bên trong còn sẽ tái phát. Loại bệnh này không biện pháp gì tốt sao? Nhưng lại như thế nhiều người nhà đều ở chỗ này, hắn cũng không tốt nói gì, nếu không thật thành bỏ mặc cháu trai sống chết xấu xa ra ra, nhưng là Lâm Hiển Bình trong lòng lại ôm chức không cho là đúng thái độ. Mà Đỗ Nguyệt Minh nghe lời này một cái, nhất thời sẽ tới kính nghi. Hắn tới dại vỏ như thế nhiều, không phải là vì chuyện này, hiện tại rốt cuộc thấy được điểm rực rỡ, Đỗ Nguyệt Minh hai con mắt nhất thời sáng. Hắn bận bịu tiếp theo nói cha, nói tiếp, bác sĩ chữa bệnh cứu người là thiên chức, ngài yên tâm, chúng ta là nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta vậy là đặc biệt có thành ý tới mời Lâm Hiển Vinh giáo sư. Đỗ Nguyệt Minh lời mặc dù nói rất xin xắn, nhưng là đại gia đều nghe cho ra ý của hắn trong lời nói. Hứa Dương còn ở chuyên chú chẩn đoán cái đứa nhỏ này, cũng không lên tiếng. Rất nhanh, ngoài cửa tới một cái cụ già, ta nghe nói Hứa Dương tới. Chi tiền bên trong lão sư, ngài tới rồi. Phó lão, ngài tới rồi. Mấy cái khoa trung ý chủ nhiệm đều đi qua chào hỏi. Lâm Hiển Vinh vậy không dám nhàn rỗi, vội vàng đi qua, "Phó lao sư, không nghĩ tới còn kinh động ngài." Chi tiền bên trong lão sư mặc dù rất lớn tuổi, nhưng như cũng mặt đầy hồng quang, khí sắc rất tốt, hắn nói, "Giáo sư Lâm à, ha ha, nói chuyện quá khách khí à, ta là tới xem Hứa Dương nghe nói ngươi tìm bác sĩ Hứa Dương đến thăm ngươi cháu trai bệnh à." "À." Lâm Hiển Vinh cũng chỉ là rất hàm hồ đáp một tiếng. Chi tiền bên trong lão sư nói tiếp, "Vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người à, bác sĩ Hứa Dương trình độ đây chính là cái này." Tri Tiễn bên trong lão sư thụ rơ ngón tay cái lên. Chi tiền bên trong lão sư là rất ít khen người, càng đừng xách là như vậy khen người. Từ là, Lâm Hiển Vinh hàm hồ ứng 2 tiếng, vừa nhìn về phía đang chẩn đoán Hứa Dương, trên mặt hơi có chút lúng túng. Hứa Dương tách ở đứa trẻ miệng, quan sát hắn lười voi, lưới quang dáng không dài. Không dài lưỡi. Hứa Dương khẽ rứt cảm, lại sờ đứa trẻ thân thể, cái đứa nhỏ này toàn thân mềm nhũn. Hỏi chỉ sẽ biết được, cái đứa nhỏ này đem xuống sẽ đổ mồ hôi trộm, hơn nữa có phiền khát hiện tượng. Hứa dương lại chẩn đoán hắn mạch tượng, mạch tượng hơi trầm xuống đến quỷ. Dương đứng lên. Chi tiền bên trong lão sư chào hỏi, "Bác sĩ Hứa Dương, như thế nào ạ?" Hứa Dương lúc này mới phát hiện chi tiền bên trong lao sư cũng tới hắn bận điều nói à phó lao sư, ngài cũng tới à chi tiền bên trong lão sư cười ha Hà nói Đúng vậy ta tới học hỏi học tập bác sĩ Hứa Dương chữa trị hứa Dương không biết làm sao nói ngài cái này nói chuyện có chút chết sắc người chi tiền bên trong lão sư nói được được được không khách sáo chúng ta nói một chút bệnh tình đứa nhỏ này bệnh ta cũng xem qua Tây y bên kia chủ yếu phương án là dùng kích thích tố à còn có thuốc an thần các loại chỉ là hiệu quả không tốt ta dùng trấn gan thức phong thoát thuốc còn gia nhập loại sâu thuốc nhưng mà như cũng không hiệu quả gì đây là vì sao hả Chi tiền bên trong lão sư đều dùng hỏi tham dọng. Cái này để cho Lâm hiển bình hơn nữa giật mình, đây không khỏi cũng có chút quá khách khí đi. Chương 427, Đại Định Phong Châu. Chương 427, Đại Định Phong Châu. Những người khác cũng ở đây xem hứa dương, giáo sư Lâm một nhà cũng bình ở khí. Hứa dương nói, vũ địa bệnh, người bệnh cả người vọng động không bị khống chế, chú ý hơn trách bởi vì gan gió bên trong động, nhưng cũng không thể thẳng tiếp nối liền chấn gan tức phong, càng phải rõ ràng căn bệnh. Chi tiền bên trong lão sư vậy gật đầu một cái Hứa Dương vậy bắt đầu cùng chi tiền bên trong lão sư thảo luận, Hứa Dương nói, hiện tại 4 trận sau này cũng không thể đặc biệt rõ ràng và chuẩn xác phán đoán, cho nên chúng ta thì phải phân tích hắn căn bệnh. Cái đứa nhỏ này bị bệnh trước có hay không cái khác tình huống? Hứa Dương hỏi giáo sư Lâm một nhà. Bị bệnh trước, chỉ là có chút cảm vận. Giáo sư Lâm người yêu nói như thế. Chi tiền bên trong lão sư vậy nhìn về phía Hứa Dương, những tình huống này hắn cũng hỏi qua rồi, nhưng là vậy không tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Lâm Hiển Minh cũng ở đây xem Hứa Dương, hắn là trong nghiên cứu thuốc, đối trung y dĩ nhiên cũng là hiểu cũng là một cũng không tệ bác sĩ, nhưng cũng chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi, hắn cũng không rõ ràng trong đó con con lực quanh. Cảm mạo. Hứa Dương suy tính một tí, lại hỏi, cảm mạo cụ thể thời gian đâu? Cái này bọn họ vẫn là nhớ, bọn họ lại đem cảm mạo thời gian cùng Hứa Dương nói, Hứa Dương lại hỏi thăm cảm mạo thời điểm một ít triệu chứng. Cùng Hứa Dương hỏi xong, chi tiền bên trong lão sư mới hỏi Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa Dương à, ngươi là hoài nghi hắn cảm bạo đối hắn bây giờ cái bệnh này có ảnh hưởng gì sao?" Hứa dương thoáng cau mày, trầm ngâm một hồi nói, "Không nhất định là cảm mạo ảnh hưởng, nhưng là chúng ta có thể từ trong này đoán được rất nhiều tin tức tới." À chi tiền bên trong lão sư có chút kinh ngạc. Khoa trung ý những cái kia tới đây học hỏi chuyên gia cũng đều ở xem Hứa Dương. Hứa Dương ngược lại là vậy rất quen thuộc với tình cảnh như vậy, hắn liền nói, chúng ta chữa trị bên ngoài cảm tật bệnh nha, nhất định phải nhớ tám chữ, trước phải tụ khí, vô phạt thiên hòa. Những lời này không xa là gì, học trung ý người đều biết, nhưng là muốn vận dụng tốt, cũng không phải là người người cũng có thể làm được. Hứa Dương nói tiếp, năm sau cái này thời tiết à, vẫn là ở mùa đông, nhưng là ấm lại rất nhanh, lộ ra mùa đông cần phải hàn phản ấm tình huống, đúng không? Mọi người đều gật đầu, đều là sống sống ở nơi này làm sao sẽ không biết đây. Hứa Dương lại hỏi, "Ta nghe nói các người nơi này bởi vì ấm áp, hoa đảo cũng sách sớm mở ra." Tề chủ nhiệm trên miệng nói, "Đúng, mở, ta trước nghỉ phép mang Hải tử đi xem qua đây." Hứa Dương hạm liền gật đầu, nói, "Vấn đề liền ra ở chỗ này. Mấy người mà ra." Chi Tiền bên trong lão sư lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hứa Dương nói, "Đồng chí Hậu tiên cần phải hàn mà phản ấm, phát là ôn bệnh danh viết đông ấm. Xuân thu bệnh nếu này hắn thượng, đông lúc bệnh nấm này kỳ biến. Đông lúc cần phải hàn phần này không lúc đó mà sục khí, kịp thời không bệnh, tới xuân là phát, danh viết lớn ấm." Hứa Dương nói, "Chu Chu bị mắc là uốn bệnh. Uốn bệnh. Khoa Trung Y người cũng ở bên kia xì xào bàn tán. Lâm Hiển Vinh vậy sợ run một tí. Chi Tiền bên trong lão sư nhất thời lộ ra vẻ bình tĩnh, hắn rõ ràng, đối với Chi Tiền bên trong lão sư loại cấp bậc này Trung Y mà nói, hắn kinh nghiệm khắp mọi mặt cũng là vô cùng phong phú, hắn cách tuyệt bệnh chân tướng cũng chỉ có một tầng cửa sổ giấy. Hứa Dương nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền biết rõ. Mà những người khác còn có chút ngẫm đây. Hứa Dương tiếp theo nói, nếu rõ ràng liền là uốn bệnh, lại xem hắn trước cảm mạo tình huống, còn có nóng lên. Cái này chứng dĩ nhiên là từ nóng lên tới vậy tất nhiên là ấm tà chiếm cứ thân thể đã lâu. Thời gian một dài, liền sẽ cháy gan thận âm, cho nên mới sẽ đưa đến hắn bên trong gió vận động. À, bên trong phòng bệnh nhất thời vang lên hiệu ra tiếng, đều nói như thế rõ ràng, lại không suy nghĩ ra trình độ thì thật lần. Hứa Dương giải thích tiếp nói, thần kinh mạch là nối liền lưỡi vốn, thần âm hao tổn không thể lên thừa tại lưỡi, cho nên hắn mới biết lười ngăn khó tả, không cách nào nói chuyện. Hơn nữa gan thận đồng nguyên, thần tinh quý thiếu không thể tư vinh gan mục, cho nên gan dương không chỗ nào chế ước, vì vậy mới biết bên trong gió vận động. Lúc này, dùng chấn gan tức phong thuốc, hiệu quả là không tốt. Giống như đốt một bình nước, bình bên trong không nước, tự nhiên toàn bộ bình cũng nóng nóng cuồn cuộn hơi nóng bốc lên, người muốn đem hơi nóng đè xuống ở làm sao đè? Phải bảo đảm bình bên trong nước chạy thông mới có thể bảo đảm hàng định nhiệt độ, đây mới là biện pháp giải quyết." Khoa trung y rồi rít gật đầu. Lâm Hiển Vinh giáo sư vậy rõ ràng. Chi Tiền bên trong lão sư vậy nói, khó trách, khó trách chúng ta trước dùng chấn gan tức phong toa thuốc không hữu hiệu, loại sâu thuốc gia nhập cũng chưa thấy công." Hứa Dương vậy khẽ mỉm cười một cái. Chi Tiền bên trong lão sư nói, nếu bệnh chứng cũng biết rõ, vậy chọn dùng toa thuốc tự nhiên cũng nên rõ ràng. "Phùng Minh, ngươi nói muốn dùng cái gì toa thuốc?" Chi Tiền bên trong lão sư trực tiếp gọi trung ý nội khoa chủ nhiệm. Chú ý nội khoa chủ nhiệm khẽ rung lên, cùng học sinh giờ học bị lao sư chỉ đích danh như nhau, hắn suy tư một tí, dò xét hỏi nói, "Đại Định Phong Châu, chi tiền bên trong lão sư cao mày không vui, hàm hồ cái gì? Như thế không xác thực định sao?" Vừa thấy cũng biết là điều văn không học thuộc lòng, ngày nay cho chuyện được, cũng lúng túng. Chi tiền bên trong lão sư nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, "Bác sĩ Hứa Dương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Dương nói, "Nhiệt tá lâu kỳ, hút thước thật âm, hoặc bởi vì lầm đồng hồ, hoặc bởi vì ngông công, thần quyển khế túng, mạch khí hư yếu, ngươi dáng đại lúc nào cũng muốn tỏi người." Đại Định Phong Châu chủ Tri tiền bên trong lão sư lộ ra nụ cười, nói đùa nói, ta sớm nghe Hà Đồng Quân nói qua, ngươi chính là một cái học thuộc lòng máy móc cả. Hứa Dương vậy túi đầu cười lên Đỗ Nguyệt Minh lại là cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Cũng biết rõ, Hứa Dương cũng chỉ đương nhân không để cho kê toa, hắn dùng chính là lớn định phong châu, trước cho bọn họ mở bà thuốc, lấy tư thận mềm gan mà tức bên trong gió. Bên này mở đàng hoàng, Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ muốn đi về trước, bên này trung y chuyên gia tự nhiên muốn hơn cùng Hứa Dương trao đổi một chút, chỉ là Hứa Dương không thời gian, hắn cũng không thể dây dưa ở chỗ này à ban đầu Hứa Dương bọn họ tới, là mình tìm tới cửa. Hiện tại lúc đi, nhưng là Lâm Hiển Minh tự mình đưa tiễn. Bác sĩ Hứa Dương, lần này nhờ có ngươi. Lâm Hiển Minh tới cùng Hứa Dương bắt tay. Hứa Dương cười nói, không cần khách khí, phải. Lâm Hiển Minh xem xem hai người, lại nói, liên quan tới đi vấn huyện đề nghị, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Có Lâm Hiển Minh những lời này, Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh liền yên tâm nhiều, Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt vui vẻ nói, được, thật tốt, chúng ta nhất định lấy nhất thành khẩn nhiệt tình cung kính chờ đợi giáo sư Lâm ngươi. Lâm Hiển Minh chính là gật đầu. Hứa Dương nói, nếu như bệnh tình có thay đổi gì, tùy thời điện thoại liên lạc ta. Được, tốt, cảm ơn cảm ơn. Giáo sư Lâm người nhà cũng ở đây không ngừng cảm ơn Hứa Dương. Hứa Dương ở khách khí hoàn liền sau đó, liền ngồi lên xe taxi đi chạm tàu cao tốc, bọn họ còn được chạy trở về đây. Nhìn xe taxi càng đi càng xa, giáo sư Lâm chân mày hơi nhíu lên. Người nhà hắn cũng chuẩn bị trở về, giáo sư Lâm vẫn còn nghỉ ở chỗ này, hắn yêu người tới hỏi, "Người thế nào?" "Không có sao." Giáo sư Lâm lắc đầu một cái. Hắn người yêu hỏi, "Còn ở quận quyết đi chỗ nào chuyện công tác à?" Giáo sư Lâm không trả lời. Hắn người yêu dặn dò nói, "Người ta nếu là thật cẩm chu chu chữa lạnh, chúng ta cũng không tốt nữa lời." Giáo sư Lâm gật đầu một cái. Sau đó lấy ra điện thoại di động, nói: "Vậy ta trước cùng nhạc viện trưởng bên kia nói lời." Giáo sư Lâm người yêu nghi ngờ nói: "Hiện tại thông cái gì khí ạ, ngươi cũng không biết chu chu tình huống thế nào, có phải là thật hay không mới có thể có hiệu quả." "Ai yêu, ta cũng mau gọi chết." Lâm Hiển Vinh nhưng nói: "Ai, ngươi không cần, ngươi đừng hỏi." Giáo sư Lâm người yêu thì bất mãn nói: "Có ai công phu quản ngươi hả, ngày hôm nay nếu không phải ngươi hẹn người này, người kia, ta mới không thời gian cùng ngươi về nhà. Lần sau muốn gặp người, chính ngươi đi bên ngoài gặp đi, đừng gọi ta." Nói xong, nàng thở phì phò đi. Lâm Hiển Vinh chính là cầm lên điện thoại di động chương 428, cho thực ra quá nhiều. Chương 428, cho thực ra quá nhiều. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh liền về trước vấn huyện, Lâm Hiển Vinh chuyện bên này từ nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là thoáng có một ít ý hướng, còn như hắn cháu trai Chu Chu bệnh, Hứa Dương cũng chỉ là giữ lại toan thuốc, còn không biết sau này tình huống. Dựa phòng nơi này vấn đề đúng là tồn tại, Tào Đức Hoa trí đại tài sơ, khó khăn gánh này đảm nhiệm, nhưng là cũng không thể bởi vì dự phòng vấn đề, sẽ trở ngại toàn bộ trung ý viện vận hành à trong chốc lát vậy không tìm được người thích hợp, thứ Dương cũng chỉ có thể để cho Tào Đức Hoa đi liên lạc mấy cái mới cung cấp buôn thuốc, không muốn liền chọn tiện nghi. Nấu chốt là thế chất ưu. Sau đó Hứa Dương trừ 3 ngày chữa trị bệnh nhân ra, buổi tối tan việc còn muốn tăng giờ làm việc đi coi xem kỹ thuốc có vấn đề hay không, sau đó mỗi vào một nhóm thuốc mới đều phải để lại phần cho Hứa Dương xem. Hứa Dương đối như thế nào sử dụng thuốc đông ý dĩ nhiên là rất tinh thông, nhưng là làm sao nhận ưu liệt, hắn cũng chỉ là tương đối hiểu rõ, có chút không xác định, hắn vậy chỉ có thể tự nấu tới uống, nếm mùi một chút, cảm thụ dư liệu. Cao lão hiện tại vậy đang giúp đỡ, có thể hắn tuổi tác kết quả lớn, không giúp được quá nhiều. Cho nên đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Hứa Dương hiện tại tất cả tinh lực cũng đặt ở chữa bệnh và trông coi phòng bệnh phía trên, liền nghỉ ngơi và đọc sách thời gian cũng không có. Cao lão vậy gọi điện thoại hỏi một ít quan hệ, nhìn một chút có còn hay không thích hợp, có thể tới bên này chấn giữ lao dược cùng, hoặc là là thuốc đồng ý chuyên ra. Nhưng là trong chốc lát còn thật không tìm được người thích hợp. Ba ngày sau, Hứa Dương nhận được Lâm Hiển Vinh bên kia gọi điện thoại tới, nói là hắn cháu trai Chu Chu bệnh tình có chuyển biến tốt, muốn mời Hứa Dương lại đi xem xem. Hứa Dương lại nhanh chóng và Đỗ Minh hai người chạy bên kia đi. Lần này không cần người gọi, lần trước những người đó ngựa lại đều tới. Bệnh nhân này đều trở thành bọn họ khoa chú ý điểm chính đối tượng nghiên cứu một trong. Chi tiền bên trong lão sư cũng tới, ở Hứa Dương đến trước, chi tiền bên trong lão sư đã trấn gây một lần. Lần này, giáo sư Lâm một nhà là đi cửa bệnh viện miệm nhận Hứa Dương đến phòng bệnh, chi tiền bên trong lão sư trước đi tới nói, bác sĩ Hứa, tới à? Hứa Dương vậy khách khí nói, tới, tới. Chi tiền bên trong lão sư dẫn Hứa Dương tới đây. Giáo sư Lâm người một nhà nhìn Hứa Dương ánh mắt cũng vô cùng kích động, Chu Chu ăn Hứa Dương 3 thuốc thuốc sau đó, thật đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại đã không múa, đã rất an tĩnh nằm ở trên giường, cùng 3 ngày trước Hứa Dương thủ trần tình huống không giống nhau lắm, liền liền hắn chủ quản bác sĩ tệ chủ nhiệm cũng chắc chắc lấy làm kỳ. Cho nên cũng sẽ không quái khoa chung ý muốn đưa cái này bệnh ví dụ làm trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Chi tiền bên trong lão sư nội tâm vậy là đặc biệt thán dựng, hắn mỗi lần gặp Hứa Dương người trẻ tuổi này, cũng là không nhịn được có tươi đẹp cảm giác. Bởi vì chi tiền bên trong lão sư tự nghĩ, coi như hắn lúc trước chẩn đoán chính xác, hắn vậy không có biện pháp dùng 3 thuốc thuốc liền đem đứa nhỏ bệnh tình khống chế đến bộ như vậy. Chi Tiền bên trong lão sư là đặc biệt bội phục Hứa Dương cho nên cứ việc Hứa Dương rất trẻ tuổi, từ bối phận đi lên nói hắn là hắn học sinh vậy đồng nữa, nhưng là thẳng đến hiện tại Chi Tiền bên trong lão sư chưa bao giờ không ngừng kêu qua Hứa Dương tên chữ, đều là gọi hắn là bác sĩ Hứa Dương. Chi Tiền bên trong lão sư mang Hứa Dương tới đây, bác sĩ Hứa hả, ta mới vừa cho Chu Chu đã chẩn đoán qua một lần, hắn đã không múa, hơn nữa cũng có thể hơi nói một ít lời, chỉ là còn nói không biết, nhưng là cũng có thể bình thường ăn cơm uống nước, cũng có thể đi nhà cầu, căn bản sinh hoạt có thể tự lo liệu. Hứa Dương gật đầu một cái, ngồi vào Chu Chu bên cạnh giường bệnh, "Chu Chu, hiện tại cảm giác thế nào ạ?" Hai từ mẹ bận điệu nói, "Chu Chu, mau cùng bác sĩ thúc thúc nói một chút." Chu Chu nói chuyện còn có chút hàng hồ, nhưng cũng có thể trao đổi, khá tốt, chính là cảm giác rất mệt mỏi, sau đó. Sau đó không nói rõ ràng nói, đầu lươi không được. Hứa Dương gật đầu một cái, bắt đầu chẩn đoán cái khác. Người bên cạnh đều ở đây xem Hứa Dương, giáo sư Lâm người một nhà lại là khẩn trương hết sức, bọn họ là hài tử người nhà, nhất là biết bệnh tình, Chu Chu bị bệnh hơn một tuần, bộ kia thê thảm giống như chúng ta hình dáng, vậy hành hạ bọn họ một cái lê đồ bái. Thành you bác sĩ gia đình," cũng là nhận cao cấp giáo dục, tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì thần tiên quỷ quái nói đến. Nhưng là hài tử như vậy cả người có quắp, miệng không thể nói, không có thể ăn cơm uống nước hình dáng, là thật nhất để cho bọn họ đau lòng và khổ sở. Bọn họ người cả nhà lau nước mắt cũng lau nhiều í ngày, hiện tại cuối cùng là thấy dư dỡ, khỏi phải nói bọn họ có nhiều kích động và khẩn trương. Hứa Dương trần đoán một lần, phát hiện đứa trẻ chủ yếu triệu chứng đã biến mất, nhưng là đổ mồ hôi trộm rất quá, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi, eo khúm đầu gối mềm. Hứa Dương lại tới cùng chi tiền bên trong lao sư còn có nơi này trung ý chuyên gia thương thảo một tí. Cuối cùng Hứa Dương đi qua cùng Lâm Hiển vừa nói, hiện tại hài tử eo khúm đầu gối mềm, nhưng thật ra là khí âm có phụ. Thương tổn tới thận nguyên, cho nên xuất hiện thận hư triệu chứng. thần kinh mạch nối liền lưới bảng, thận nguyên hao tổn, cho nên nói chuyện còn không phải là quá rõ. Khó khăn nhất đã qua, tiếp theo vẫn là hiệu quả không cảng Vương dùng nguyên phương. Nhưng là muốn đi xương bổ, viễn trí, thiên ma, thêm núi du thịt 45G cố cởi, hát tiểu đầu 30G, sinh kỷ và thận 4 vị tất cả 18G, dùng này phương giải quyết tốt, ngài cảm thấy thế nào? Hứa dương còn hỏi lên giáo sư Lâm bên trong phòng người hoặc hơn hoặc thiếu đều là cùng bác sĩ sắt thực tế tự nhiên sẽ không hỏi đứa nhỏ làm sao sẽ thận hư lời như vậy, thận hư cũng không phải là người trưởng thành độc quyền, thận là tiên tiến bản, đứa nhỏ thận khí đích sắc là trong cuộc đời nhất đầy đủ thời điểm, nhưng là cũng có vốn sinh ra đã kém cỏi. Mới bắt đầu tống triển nhi khoa danh ý tiên đất hóa các tám vị thận khí hoàn, chế lục vị địa hoàng hoàn chính là cho đứa nhỏ dùng, lúc ban đầu là chữa trị đứa nhỏ, năm rễ già, vậy? hiện ở bảo bối này vậy thận hư. Eo là thận phủ vậy, chư chứng chỉ cần thấy được phải đau như hao tổn hoặc là eo đầu gối bừng run thật ra thì đây đều là thận hư căn cứ. Đừng cho ta tranh cái ngoại thương đưa đến. Tuy nói Hứa Dương là đang hỏi giáo sư Lâm ý kiến, nhưng là giáo sư Lâm chữa bệnh bốn là tương đối bình thường không quan trọng. Hứa Dương cái loại này đại cao thủ cũng định sự việc, hắn nào dám lắm muộn. Biết người ta là khách khí, Lâm Hiển Vinh vậy lập tức nói, thật tốt, hết thể đều nghe bác sĩ Hứa Dương. Được, vậy thì. Hứa Dương lời còn chưa nói hết đâu, chi tiền bên trong lão sư liền trên miệng nói, vậy thì toa thuốc này, tiểu lưu vội vàng đem toa thuốc mở tiếp Bác sĩ Hứa à, ngươi hiện tại không có sao chứ? Đi tới lui, đi chúng ta chung y khoa trò chuyện một chút cái bệnh này còn có ngươi tọa thuốc, cái bệnh này án là chúng ta điểm chính bệnh án, ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút. Chi tiền bên trong lão sư không kéo Hứa Dương đi, Hứa Dương biết tắc, bất quá quả thật bên này vậy không hắn sự việc, hắn nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cho hắn một cái an tâm ánh mắt, rồi sau đó Hứa Dương liền bị khoa trung y người kéo đi, tiếp theo chính là Đỗ Nguyệt Minh, võ đài Đỗ Nguyệt Minh sửa lại một chút mình cổ áo, sau đó nụ đi tới Lâm Hiển khách khí hỏi, "Giáo sư Lâm, hiện tại bệnh vậy coi được, ta cũng đúng lúc có thuốc đông y phương diện vấn đề." Muốn tỉnh giáo ngại vị này chưa ra, nếu không chúng ta tìm một chỗ uống ly trà, trò chuyện một chút." Ngậy. Giáo sư Lâm có chút lúng túng nhìn người nhà mình một mắt, sau đó nói, "Nếu không chúng ta đi bên ngoài trên hành lang nói." "Được." Đố Nguyệt Minh vậy không việc gì ý kiến. Hai người đã đến trên hành lang. Lâm Hiển Vinh nhìn xem bên cạnh, xác nhận không có người nào tới đây, hắn mới bắt bắt đầu mình, nhỏ giọng nói, "Đỗ viện trưởng à, chuyện này sợ rằng không quá dễ dàng." "À." Đố Nguyệt Minh rõ ràng hẳn ra. Mấy phút sau, Đỗ Nguyệt Minh mặt xanh mét rời đi phòng bệnh. Giáo sư Lâm người yêu chạy đến, cũng biết chuyện này, hắn kéo qua giáo sư Lâm Liên Tao mày hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra ạ? Không phải nói xong rồi, chỉ cần bọn họ chứa khỏi Chu Chu, ngươi đi ngay bọn họ nơi đó sao? Lâm Hiển Minh nhỏ giọng nói, đó là ngươi đáp ứng, ta vừa không có. Hắn người yêu tạm thời nổi dối, ngươi. Vậy ngươi lúc ấy vậy không phản đối à? Ngươi như vậy làm sao cùng người giao phó? Lâm Hiển Minh chà sát tay, không có biện pháp, chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó đưa lên suất chuẩn mất, ta tổng sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Không phải, ngươi rốt cuộc tại sao vậy? Hắn người yêu còn chưa rõ ràng. Lâm Hiển Minh cầm ra điện thoại di động, trên mặt thần sắc khó hiểu, không có biện pháp. Nhạc viện trưởng bên kia cho thực ra quá nhiều. Hắn yêu mắt người cũng trợn to, cho nên ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại là vì cái này. Chương 429, Lam Đông. Chương 429, Lao Đông. Hứa Dương vậy cùng khoa trung ý bác sĩ trao đổi, mà Đỗ Nguyệt Minh vậy ở bên ngoài phiền nào trước. Hứa Dương cũng không có đợi quá lâu, vẫn huyện bên kia còn có rất nhiều sự việc phải giải quyết, cùng bọn họ trò chuyện xong bệnh tình này sau đó, Hứa Dương liền cùng bọn họ cáo biệt, lại nữa trò chuyện nhiều. Chi tiền bên trong lão sư còn có ý hướng để cho hai bên bệnh viện khoa trung ý lẫn nhau giao lưu nhiều. Phải bác sĩ đi nghiên cứu thảo luận học tập đây là chuyện tốt, Thửa Dương tự nhiên sẽ không từ tuyệt, bất quá cụ thể làm sao thực hiện làm việc, loại chuyện này hắn cũng sẽ không quản, những chuyện này đều là Đỗ Nguyệt Minh phụ trách. Sau khi đi ra, Thửa Dương liền từ Đỗ Nguyệt Minh trong miệng nghe được tin tức này. Thửa Dương và Đỗ Nguyệt Minh hai người đi ra ngoài, Lâm Hiển Vinh vậy chưa ra đưa tiễn, không biết là bởi vì lúng túng, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Ngược lại là Lâm Hiển Minh con trai đi ra, hắn đi ra đưa Thửa Dương và Minh, chần đầy hãy nói, ngượng ngùng, bác sĩ Hứa, Đỗ trưởng, bà ta. Hắn, nha, chúng ta làm văn bố cũng không tốt nói gì. Ừ, Đỗ Nguyệt Minh trầm mặt không lên tiếng, nhưng là ai có thể cũng nhìn ra hắn không vui vẻ. Ngược lại thì Hứa Dương thần sắc bình tĩnh một ít, hắn nói, không có chuyện gì, vốn là đây cũng không phải là một chàng giao dịch. Chúng ta là thành tâm tới mời, nhưng cự tuyệt cũng là giáo sư Lâm có quyền lợi. Giáo sư Lâm con trai vẫn là vô cùng ấy nãy và cảm kích nói, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng là muốn cảm ơn ngươi, bác sĩ Hứa, là ngươi cứu nhà chúng ta hài tử. Hứa Dương nói, thầy thuốc buồn phận tôi, được phải tự nhiên nên nghiêm túc cứu. Giáo sư Lâm con trai gãi đầu bác gái, ngài như vậy, để cho ta liền càng ngùng. Ngài nói ngài, còn như thế thật xa chạy hai chuyến. Hứa Dương mỉm cười nói, "Không có sao, không cần bận tâm." Giáo sư Lâm con trai ở trong túi sách móc ra một cái bao lì xì, nhưng bỏ mặc nói thế nào, ngày hai vị chạy ra như thế ở xa tới cho chúng ta hải tử xem bệnh, cái này xuất trần phí là nhất định phải thu." Hứa Dương nói, "Chúng ta xuất trần phí thu lấy cũng là dựa theo thượng cấp quy định của mỗi bộ môn hơn nữa phải có mời trần hiệp nghị." Hứa Dương còn chưa nói hết đâu, liền bị Đỗ Nguyệt Minh nhẹ nhàng đụng một tí. Hứa Dương chỉ có thể đổi lời nói nói nói, "Chuyện này ngươi cùng Đỗ viện trưởng nói đi, ta cũng không rõ ràng là làm thế nào." Giáo sư Lâm con trai ngên ngẩn, chỉ cảm thấy được trên tay cái này Bao lì xì có chút phòng tay dỗ Nguyệt Minh tới đây cùng giáo sư Lâm con trai trò chuyện. Hứa Dương vốn là cũng sẽ không quản chuyện tiền, hắn hiện tại tất cả loại tiền lương trợ cấp tiền xem bệnh cái gì, toàn ở trong thẻ đâu, đều là sống kỳ đề, hắn đều rất ít đi xem, càng đừng sách có kế hoạch gì. Hứa Dương vậy không tâm tư nghe bọn họ ca vã, hắn liền chắp tay sau lưng đi đi đến bên cạnh đi. Chỉ là thuộc qua bọn họ, Hứa Dương chân mày cũng không có lại bướng lòng. Thật ra thì Hứa Dương trong lòng cũng là không thoải mái, nhưng là loại chuyện này cũng không có cưỡng ép, cưỡng ép Hái Dương không ngọt, ép người cho ép buộc đi qua. Người ta không siêng năng làm việc, không phải như thường uổng. Hứa Dương vậy không tâm tư cùng Lâm Hiển Bình tức giận, bây giờ nhìn lại Lâm Hiển Bình bên này là thật không thể thực hiện được. Vậy kế tiếp phải làm sao ạ? Được muốn tìm ai đi chấn giữ ạ? Hứa Dương trong đầu vậy qua không ít người, thích hợp cái này cương vị người không hề thiếu, nhưng là có thể tới vấn huyện quá quá ít, thật ra thì đây cũng là huyện thành nhỏ khó mà phát triển khó mà cạnh tranh nhân tài ưu tú nguyên nhân. Hứa Dương trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện này, bước chân cũng từ từ sáng choi đến phía trước đi. Ai u, ngươi không có mắt à? Trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng tức miệng mà to. Hứa dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mẹ, ngươi không có sao chứ? Mẹ, mẹ. Một cái chàng trai vội vàng đem mẹ hắn mẹ cho đỡ lên, trong miệng còn đang không ngừng nói, ngươi người này tại sao như vậy, đi bộ không xem đường sao? Ta không có sao, không có sao, khá tốt không ngã xuống. Thằng nhóc này còn đang không ngừng nói đứng chàng trai trước mặt là một cái mang nó lá, ăn mặc màu quân lục bẩn thỉu bên ngoài bộ, ra vậy rất đen thui, chỉ là hắn bên hướng về phía Hứa Dương, Hứa Dương vậy không thấy rõ mặt hắn, nhưng cái này người hoạt thoát thoát chính là một lao nông hình dáng. Ngươi người này, cửa bệnh viện còn mênh mông đụng, đụng Ở nông thôn, không biết xem đường à? Không biết trên vỉa hè xem nhiều xem à? Chàng trai có chút được thế không buông tha người. Mẹ hắn mẹ còn nguyên, tốt lắm tốt lắm, chớ nói, đây không phải là không, có sao mà. Vậy nếu là thật làm ra sự việc tới làm thế nào mà, người này vậy thật là cứng rắn, cùng đụng phải một tảng đá lớn. Chàng trai còn ở lẩm bẩm. Vậy lao nông nhưng cùng nghe không gặp tựa như, đứng dậy đi cho bọn họ nhặt bọn họ rơi ở dưới đất một túi thuốc. Bên trong túi có mấy hộp thanh thuốc, còn có mấy túi tán tốt thuốc Đông y lý cái này, lão nông cầm từ bên trong một túi thuốc Đông y đi ra, chỉ gặp nước thuốc không ngừng đi bốc ra ngoài. Ai nha, túi thuốc cũng lộn, đây là dập đầu đến địa phương nào? Tiểu tử này nhất thời nóng nảy, ai, ta nói Ngươi phải thường tiền ạ." Lao nông nhưng cùng lỗ thai điếc tựa như, đầu đều không đi chàng trai bên kia chuyện, chính là dùng ngón tay mình dính một chút nước thuốc, đặt ở trên mu bàn tay, nhẹ nhàng chà sát, sau đó thổi đầu ra, đi dùng mũi ngửi một tí. Trước mặt mấy cái này đều sững sốt. Chàng trai vội vàng nói, "Ngươi, ngươi làm gì?" Hứa Dương vậy xem lên mẩn. Cái này lao nông lại cầm lên phá cái lối nhỏ túi thuốc, đi trong miệng mình rót một chút nước thuốc. Chàng trai gấp dập chân, "Con bà nó, ngươi uống chúng ta thuốc làm gì? Ngươi biến thái chứ?" Nói xong, chàng trai nhanh chóng lên phía trước giành lại lão nông trong tay thuốc, còn có hắn xách theo một túi thuốc. Chàng trai đi chạy trở về, cùng mẹ hắn nói, "Mẹ, nhanh chóng uống, cái này còn có hơn nửa tối đâu, chớ lãng phí, xài tiền, nhanh chóng quyết miệng uống." "À." Mẹ hắn cũng bối rối, mới vừa tên biến thái này lão nông mới vừa uống nạng thuốc, nàng còn cách hứng trước đây. Chàng trai lại thuốc giục nói, "Đừng lãng phí, nhanh, hoa không thiếu tiền đây." "Ta." Mẹ hắn tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái đó đen thui lão nông nhưng nói chuyện, chỉ là hắn thanh âm đặc biệt khàn khàn, "Đừng uống, mở sai thuốc." Cái này mấy người đều là sửng sốt một chút. Chàng trai lập tức mắng to nói, "Ngươi có bị bệnh không?" "Lão nông vậy tối đầu." Liên Thanh Âm khàn khàn nói, "Mẹ ngươi có bệnh, mở sai thuốc, tìm bác sĩ và dược phòng kiểm tra." Nói xong, lão nông liền đi. Chàng trai còn kêu nào nói, "Ngươi ngon lắm chớ đi hả, ta nếu không phải xem ngươi lớn tuổi, ta đánh hai mắt mà quăng." Lời mặc dù như vậy, nhưng chàng trai thuộc hạ một chút động tác cũng không có, chỉ là ngoài miệng mù ép. ép. Mà vậy lão nông vẫn là cùng điếc như nhau, chỉ lo mình đi về phía trước. Hứa Dương thì bị trước mắt một màn này nhìn có chút ngượng, hắn nhanh chóng tiến lên hỏi, "Ngươi tốt, có thể cầm ngươi thuốc cho ta nhìn một chút không?" Chàng trai bất mãn hỏi, "Ngươi ai à?" Hứa Dương nói dối vậy không mắt, "Ta là trong này bác sĩ." Khoa Trung ý Y Liệ. Chàng trai nói: "À, ngươi là bệnh viện Trung Y Liệ, lão đầu này không nói các ngươi thuốc mỡ sai." Thửa Dương Túc Dũng nói: "Ừm, ngươi cầm cái này túi thuốc cho ta xem xem." "Này." Mẹ hắn mẹ lập tức đã lấy tới, nàng cũng đang quấn quýt buồn dầu đâu, nàng cũng không muốn uống cái túi này đây. Thửa Dương nhận lấy, dùng mũi ngửi một cái, lại làm một chút mình nếm nếm đây đối với mẹ con trai nhìn rất mê, người trẻ tuổi này làm sao cùng vậy lao nông một cái con đường, thế nào? Cái này hai người một đường mà hàng. Hứa dương nhíu mày một cái, trên mặt rất nghi ngờ, hắn lại hỏi: "Hồ sơ bệnh lý bản mang theo sao?" Bác sĩ cho ngươi mở đơn thuốc một đâu, có hay không? Chàng trai đặc biệt cảnh giác xem Hứa Dương, ngươi sẽ không là tên lường gạt chứ? Mẹ hắn trách cứ nói, nào có tên lường gạt ở cửa bệnh viện miệng gạt người, ngươi không xem bảo an vậy không tới đây hỏi mà. Chàng trai vừa quay đầu liếc mắt nhìn An ninh giữ cửa. Mẹ hắn đã đem hồ sơ bệnh lý bản và thuốc đông ý đơn thuốc một lấy ra. Hứa Dương nhận lấy xem, hỏi, thế nào, ngươi nơi nào không thoải mái? Mẹ hắn hồi nói, cái khác khá tốt, cũng có chút đổ mồ hôi trộm, sau đó cứ cảm thấy mệt mỏi. Hứa Dương nhìn một cái hồ sơ bệnh lý và đơn thuốc một, thân xác chính là hơi đổi, tà thiên gia. Thế nào? Mẹ hắn còn hỏi đây. Hứa Dương đều không tâm tư cùng nàng giải thích, liền nói: "Ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi." "Ai? Vị kia đồng chí, ngươi đừng đi hả? Hứa Dương nhanh chóng truy đổi lão nông đi. Chương 430. Dũng Bánh Lão Nông. Chương 430. Dũng Bánh Lão Nông. Từ thực tế theo nghề thuốc thời hạn đi lên nói, Hứa Dương cái này thời gian thích khách đã hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, cầm tất cả thời hạn cộng thêm, hắn hoàn toàn là một cái tóc bạc hoa dâm lão trung y ý, ý hơn nửa hắn thành thạo y trong quá trình, cũng là nghiêm túc nghiên cứu các loại thuốc đông y dược tính, chính hắn hưởng qua tất cả thuốc đông y mùi vị, vậy thường xuyên thưởng thức tuấn dược vật bánh Hắn là một cái thực chiến phái Trung Y, cho nên hắn đối thuốc Đông y vậy là đặc biệt hiểu. Cho nên hắn mới có thể lúc trước mình tâm phân viện thuốc bên trong phòng, phát hiện như vậy nhiều vấn đề. Nhưng là Hứa Dương là có tự biết rõ, ngươi cho hắn một mặt thuốc Đông y, hắn xem xét bề ngoài, văn kỳ vị, nấu tới thưởng thức, hắn là có thể nếm ra được mùi vị có đúng hay không. Nhưng là ngươi nếu là cầm một cái sắc tốt nước thuốc cho hắn, không nói cho hắn là dược liệu gì trên, liền để cho hắn tới đoán dược liệu, thậm chí phán đoán phẩm chất, cái này cũng có chút khó khăn. Có chút tương đối khó phán đoán, vậy Hứa Dương liền không giải quyết được. Ngươi nếu là cầm một cái toa thuốc cũng dán tốt lắm, nước thuốc toàn phối hợp chung một chỗ, ngươi lại để cho Hứa Dương thưởng thức, nếm thử một chút bên trong có cái nào thuốc, là lạ ở chỗ nào, vậy ngươi đánh chết hắn, hắn vậy không đoán ra được cả hắn nào có bản lãnh này ạ. Không nói Hứa Dương mình, Hứa Dương nghe vậy chưa nghe nói qua có ai bản lãnh này ạ, không nói cái khác, nội tình đầu cái này trong nghiên cứu thuốc chuyên gia Lâm Hiển Vinh, Hứa Dương cũng dám chắc chắn hắn không phần này bản lẫnh. Nhưng trước mắt mang nón lá lão nông nhưng cho thấy phần này bản lẫnh. Hứa Dương đều kinh hãi đây là lớn cao nhân ạ, Hứa Dương chạy mau trên đi hỏi một chút tình huống, đừng xem Hứa Dương chuyện khác không để ý tới nhưng là đối với trung ý tương quan sự việc, nhiệt tình của hắn còn là rất cao. "Này, đồng chí, ngươi đợi một hồi." Hứa Dương nhanh chóng đi về trước truy đổi. "Vậy đối với cha mẹ còn một mặt mơ hồ đâu, chuyện gì xảy ra?" Nói sao Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh vậy cùng Lâm Hiển Bình con trai tách kéo biết, sau đó Đỗ Nguyệt Minh trầm gương mặt một cái, cũng sẽ không để ý một mặt lúng túng Lâm ra công tử Đỗ Nguyệt Minh nghiêng đầu tìm Hứa Dương, nhưng gặp Hứa Dương đổi theo một người đàn ông chạy tới, Đỗ Nguyệt Minh lúc ấy thì là ngẩn ra, tình huống gì? Đừng là Hứa Dương bị người đàn ông khác câu trở đi. Hứa Dương nhưng mà bọn họ bệnh viện trấn Bảo, hắn là sợ nhất Hứa Dương xẻ ra chuyện. Vừa gặp Hứa Dương không giải thích được truy đổi người khác đi, hắn cuống gấp, nhanh chóng liền chạy về phía trước. Vậy lao nông đi còn rất nhanh, đi dậy đường tới đang đang Hứa Dương một đường vội vối hả, cũng cầm ra 100 em mở chạy nước rút sức lực, Hứa Dương mới đuổi kịp hắn. "Ai, Người đợi một chút, Người đợi một chút." Hứa Dương có chút thở hổn hển. "Chuyện gì?" Lao nông rốt cuộc dừng bước, xoay người hỏi Hứa Dương. Hứa Dương hít thở sâu mấy cái, cầm trợ hồn hển chia đều, hỏi, "Ngươi mới vừa là làm sao làm được?" Vừa nghe là cái loại này, nhàm chán vấn đề, lão nông xoay người lại đi. "Ai." Hứa Dương nóng nảy, lại nhanh đi truy đuổi. Hứa Dương tạm thời cuống cùng, sẽ dùng tay đi bắt lao nông kia bà vai, còn không cùng động phải đâu, Hứa Dương cũng cảm giác trước mắt chợt trước mắt, đợi được hắn kịp phản ứng, hắn đã té xuống đất. Lao nông kia một cái tay đè đầu hắn, cái tay còn lại cầm một cái nhỏ đoạn đao đã giơ được Hứa Dương trên cổ họng. Hứa Dương nhất thời sợ suýt mồ hôi lạnh cả người, lại tạm thời một câu nói cũng không thể nói ra tới, liền mới vừa rồi ném xuống đất, phần lưng chuyển tới cảm giác đau đớn đều bị trước mắt khẩn trương cho che qua. Lao nông cái này dũng mãnh lại lưu loát phản kích động tác, nhưng cũng đúng lúc để cho hai người mặt đối mặt. Hứa Dương cũng đúng lúc nhìn thấy cái này lão nông hững dáng. Ai Ngươi làm gì chứ? Ngươi người nào? Đỗ Nguyệt Minh giơ lên mình công văn bao, bước nhanh xuống lại, vùng ra bác sĩ Hứa, nếu không ta báo cảnh sát. Đỗ Nguyệt Minh đừng xem làm hành chính, nhưng là cũng có mấy phần dũng khí, nắm mình lên công văn bao, liền muốn cùng bắt giữ Hứa Dương Quân đồ vật lộn, thái. Vùng ra bác sĩ Hứa. Đỗ Nguyệt Minh hãn dũng vọt tới. Lão nông Tiêu Nghiêng đầu chợt nghiêng đầu nhìn tới Đỗ Nguyệt Minh cũng cảm giác mình giống như là bị một đầu rừng sâu núi thảm dã thú theo dõi, nhất thời hắn lông mang động, xa xa thả bà oa, "Ngươi, ra bác sĩ Hứa, ta cảnh cáo ngươi nếu không ta đối ngươi không khí." Lão nông thu hồi ánh mắt quang, trực tiếp buông lòng Hứa Dương, đè một cái cái mũ của mình, xoay người rời đi, Đỗ Nguyệt Minh mình ngược lại thì sợ run một tí, hắn cũng không nghĩ tới, mình bây giờ nói chuyện như thế tác dụng sao. Đỗ Nguyệt Minh vội vàng đi tới đỡ Hứa Dương, "Bác sĩ Hứa, ngươi không có sao chứ? Cái này là cái gì quá nhân? Ngươi làm sao cùng hắn chọc tới?" Hứa Dương chưa tỉnh hồn liền đội và nói, "Mau, đi nhanh ngăn lại hắn." "À." Đỗ Nguyệt Minh lùi bước nói, "Nếu không, nếu không ta hay là báo cảnh sát đi." Hứa Dương căm nói, "Báo cái gì cảnh à, người này chính là chúng ta người muốn tìm." "À." Ai Đỗ Nguyệt Minh không giải thích được. Hứa Dương vậy không kịp cùng Đỗ Nguyệt Minh giải thích, liền vội vàng kêu nói, "Ai, ngươi còn nhớ Cao Hoa Tín sao?" Đỗ Nguyệt Minh vừa sững sờ một tí, vậy làm sao còn cùng Cao lão liên hệ quan hệ? Nhưng là, ở Hứa Dương kêu lên những lời này sau đó, cái đó kỳ quái lao nông lại thật dừng bước, sau đó còn xoay người lại. Hứa Dương gặp hữu hiệu, vội vàng nói, "Đồng chí ngài khỏe, ta là Cao Hoa Tín, học sinh, hắn cùng ta đã nói về ngài." Haha, ha." ha. Đỗ Nguyệt Minh nghi ngờ nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương thì nói, "Ngươi xem ánh mắt." Đỗ Nguyệt Minh lúc này mới cẩn thận xem xét cái này lao nông khuôn mặt, hắn mặt mũi đen thùi, da sù sì, nếp nhăn trên mặt quá mức nhiều cùng mỗi ngày xuống đất đắng làm việc đồng áng lao nông không việc gì khác biệt. Nhưng hắn đôi mắt kia nhưng là trong suốt giống như đứa bé, thậm chí còn có chút lấp lánh rực rỡ, hắn ánh mắt đang sáng lên, giống như là ẩn chứa tinh thần như nhau ở nơi này loại chỉ sẽ xuất hiện ở hình dạng ngôn tình nam chính tuyệt vời từ câu bên trong, Đỗ Nguyệt Minh lại tìm được trên thực tế đối ứng, Đỗ Nguyệt Minh trong chốc lát nản lại một tí. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng, hắn sợ hãi tếu nói, "À, hắn chính là cái đó dã nhân chưa ra?" Hứa Dương gấp đánh một tí Đỗ Nguyệt Minh tay Đỗ Nguyệt Minh lập tức chớ có lên tiếng, biết mình lỡ lời, nói sai, hắn cẩn thận xem xét cái này lao nông diễn cảm, gặp đối phương cũng không có lộ xảy ra cái gì vẻ không vui, hắn mới nhìn một chút thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Đỗ Nguyệt Minh trong lòng cũng là kinh nghi vô cùng, người này chẳng lẽ chính là bị cao lão khen ngợi là đệ nhất thiên hạ dã nhân thuốc đồng y chuyên gia. Phải biết hắn ngày trước là làm dân gian truyền thuyết nghe, ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể ở chỗ này gặp được. Đây là thật giả, có hay không trùng hợp như vậy. Mà Hứa Dương nhưng là đã rất tin không nghi ngờ. Vậy đôi giống như đứa bé như nhau trong suốt, còn sẽ sáng lên ánh mắt là không lừa được người. Ngoài ra hắn sở trường thử thuốc bản lãnh, đã để cho Hứa Dương thán phục không thôi. Hứa Dương nội tâm kích động. Lão nông vậy không có hỏi cao lão, hắn chỉ là xem xem hai người, trầm giọng hỏi, có chuyện? Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hai người đặc biệt ăn ý hơi gật đầu một cái. Lão nông lại hỏi, chuyện gì? Hai người lại là một nọng, trời ạ, còn chưa nghĩ ra cái gì mượn cớ đây. Chương 431. Lắc lư. Chương 431, lắc lư Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương tim đều ở đây nô lên đột nhiên ngày. Lâm Hiển Vinh thả bọn họ chim bổ câu, để cho bọn họ trắng rằng có lâu như vậy, hai người đang giàu đâu, kết quả tới như thế một vị truyền kỳ. Hai người cũng sắp không thở được. Liền cho ví dụ đi, trên núi có con trồn lao lai trong thôn ăn trộm gà ăn, làm được mọi người Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương Tiễn không khỏi phiền, bọn họ liền dự định giết chết cái này con trồn đi ngay dự định đi lâm ra mượn một cái súng săn, nhưng là người ta người lâm ra thả bọn họ chim bổ câu, sống chết không cho bọn họ. Bọn họ đang hết đường xoay sở đâu, kết quả nhận được gió Đông giao hàng hỏa tốc. Không sai, gió Đông hỏa tiễn liên lục địa. Gió Đông hỏa tiễn liên lục địa đối phó con trốn, cái này cờ cao xạ pháo đánh mua ơi, khuất tải, cái này cũng muốn. May là gần đây sẽ báo cáo, Tài Ăn nói đặc biệt tốt Đỗ Nguyệt Minh cũng không biết muốn nói thế nào. Đối mặt gió Đông giao hàng hòa tốc, ai dám cản rỡ. Dũng Mãnh lao nông nhìn trước mắt cái này hai cái người kỳ quái, gặp bọn họ cũng không nói chuyện, lao nông cũng không nói chuyện, quay đầu bước đi. Một thấy người ta lại đi, Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh vội vội. Vẫn là cái này làm hành tránh đầu góc linh, lòng xấu xa, hắn phục hồi tinh thần lại, cũng không quản người ta truyền kỳ không truyền kỳ, vào tay thì phải gài bẫy, cái đó. Nhưng thật ra là cao hoa tiến lão trung ý tìm người. Lão nông lại dừng bước, quay đầu lại hỏi nói: Hắn tìm ta có chuyện gì? Cái này đi." Đỗ Nguyệt Minh tới một cái cao giọng tử, đều bắt đầu đi, đầu góc tự nhiên vậy đang không ngừng chuyện, sau đó trong miệng lẩm bẩm, "Mẹ, mẹ, cái này đi, cái này đi." Lao nông kỳ quái nhìn cái này hai người. "Hứa Dương trên miệng nói, nhưng thật ra là, Cao Hoa tín có thuốc đông ý vấn đề, cùng ngươi thảo luận, cùng ta thảo luận." "Hắn, không có gì hay thảo luận." Nói xong, lão nông lại muốn đi. "Ai, hai người vừa vội." Hứa Dương vội vàng kêu nói, bởi vì Cao Hoa Tiến phát hiện ngươi đối thuốc đông y hiểu xuất hiện vấn đề. Đỗ Nguyệt Minh ngạc nhiên nghiêng đầu xem Hứa Dương, ngươi còn thật cẩm cao láo khoác phải đi ra ngoài ạ? Vừa nói đến đây cái, lao nông quả nhiên hứng thú, hắn cau mày nói, ta hiểu sai lầm, ta đối kia vị thuốc hiểu sai lầm. Đỗ Nguyệt Minh vậy nghiêng đầu xem Hứa Dương, muốn nghe một chút cái này, người chuyên gia biên thế nào nói vậy? Hứa Dương lắc đầu, đặc biệt quan cô nói, ta cũng không không biết. Đỗ Nguyệt Minh thân thể cũng chấn động một tí, như thế đơn giản sao? Lao nông vậy rất nghi ngờ. Hứa Dương cũng nói, ngài làm là thuốc bác chuyên gia, dĩ nhiên là biết thuốc Đông y chân chính dược tính nghiên cứu là nhất định phải đặt ở trên người làm. Thuốc Đông y ra đời liền là vì thần nông thử bách thảo. Cái gọi là phòng thí nghiệm cầm động vật làm thuốc đông y thí nghiệm, nhưng thật ra là một kiện rất không có đạo lý sự việc. Đỗ Nguyệt Minh một mặt mê mợi nhìn Hứa Dương, lại thế nào liên hệ phòng thí nghiệm. Đỗ Nguyệt Minh lại nghiêng đầu xem láo nông, hắn phát hiện cái này, lão nông lại vẫn gật đầu một cái, sắc mặt cũng hòa hoan không thiếu. Hứa Dương vừa gặp như vậy, lập tức lại đi tránh sự bên kia dẫn, hắn nói, chúng ta đương nhiên là rất bội phục ngài tràn đầy núi khắp nơi đi trong nghiên cứu thuốc sự thích, nhưng là kết quả muốn là như thế nào, chúng ta vẫn là phải ở chữa bệnh trong đó tổng kết ạ, chỉ dựa vào ngài một người thưởng thức, sợ rằng ra được kết luận là có sai lệch. Lão nông kỳ quái hỏi: "Ngươi làm sao biết ta không có dùng ở trên người bệnh nhân?" À, Hứa Dương bị phản đang hỏi Đỗ Nguyệt Minh không khỏi trách cứ nhìn Hứa Dương: "Ngươi xem, đây không phải là mụ nói chuyện chứ mà?" Hứa Dương cứng ép đi hồi tròn: "Dù sao ta không biết, là Cao Lao nói, hắn nói ngươi lần đó cùng hắn trò chuyện được dư lý, hắn sau đó dùng ở trên người bệnh nhân phát hiện một ít không giống nhau vấn đề. Sau đó hắn liền nói ngươi nghiên cứu ra phát hiện một chút sai lệch, cho nên còn dặn dò chúng ta thấy ngươi, nhất định phải nói với ngươi một tiếng, tỉnh ngươi sai rồi còn không biết." Đỗ Nguyệt Minh đối Hứa Dương nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này dường như trùng từ người Lúc đầu một chút cũng không giả thực, nói tới nói bậy cũng là cùng heo nái mang nỉ vú, một bộ lại một bộ Đỗ Nguyệt Minh lại xem, cái này lao nông, có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp, có thể làm phục học thuật người điên cũng chỉ có học thuật đúng như dự đoán, cao hoa tín danh hiệu vẫn là tương đối tốt, dùng, thành tựu đương thời quốc bảo cấp lao chung ý, ý hắn đều nói có vấn đề, vậy khẳng định là thuốc đông ý thời điểm xảy ra vấn đề. Lao nông đều không làm sao hoài nghi, liền nói, hắn ở nơi nào, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương hai mắt người đều là liền sáng, nhắc tới loại hàng năm trộn rừng núi người cũng đơn thuần đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, đáp ứng Hứa Dương nói, "Cao lão bây giờ không có ở đây Bắc Kinh, hiện tại ở chúng ta vẫn huyện nâng đỡ trung ý và thuốc đông y phát triển đâu, nếu không ta mang ngài đi vẫn huyện hỏi một chút hắn." Lão nông gật đầu một cái, "Được rồi, cũng đi hành." Gặp rốt cuộc có thể đem người mang đi, Đỗ Nguyệt Minh còn có chút không dám tin tưởng, hắn liền nói, "Cái đó ngài yên tâm, chúng ta không phải tên lừa gạt, ta có thể cho ngài xem chúng ta cùng Cao lão chúc chung, liền gần đây đỡ. Chúng ta còn có thể cùng Cao lão thông điện thoại, muốn không trực tiếp đánh cái video, chúng ta cùng Cao lão video gặp một tí. Chúng ta tuyệt đối không phải tên lừa gạt, cái này ngài yên tâm." Lão nông giơ tay chỉ Dương, Ta biết hắn không phải tên lường gạt." Hứa Dương mình sửng sốt một tí đỗ Nguyệt Minh hỏi, "Tại sao hả? Lao nông nghiêm trang giải thích nói, "Trên người hắn có rất nặng mùi thuốc." Hứa Dương nâng lên cánh tay người một cái, "Hắn tám, trên mình không mùi vị à đỗ Nguyệt Minh vừa tò mò hỏi, "Vậy trên người ta là mùi vị gì?" Lão nông nói, "Mùi túi. "À." Đỗ Nguyệt Minh trợn tròn mắt. Lao nông không để ý tới hắn, lại đi trở lại. Hứa Dương mỉm cười, đuổi theo Đỗ Nguyệt Minh vén lên quần áo người một cái, "Không ngửi được cái gì mùi thối Hắn nhìn lão nông hình bóng, nhỏ giọng thầm thì, "Liên cái này. Vậy chưa ra hình dáng gì mà." Mới vừa không phải Hứa Dương chập chững hắn nửa ngày, hắn kết quả còn tin tưởng Hứa Dương là người tốt. Trách. Đỗ Nguyệt Minh vậy nhanh chóng đuổi theo. Trước mặt cầm thuốc vậy đối với mẹ con trai còn chưa đi, gặp mấy người này lại trở về, chàng trai nhanh chóng đi lên, "Ai, các người mới vừa rồi còn không nói rõ ràng đâu, thuốc này làm sao có vấn đề?" Hứa Dương cùng hắn giải thích nói, "Mẫu thân ngươi chẩn đoán là tức hư mà đổ mồ hôi trộn, bác sĩ cho mở Ngọc Bình phong tán, nhưng là phối ngũ xuất hiện vấn đề. Đầu tiên phòng gió lượng dùng muốn ít hơn so với hoàn kỳ, phòng gió có thể chế hoàn kỳ, nhưng phòng gió có giải tán chi dụng, cho nên mồ hôi hơn không thích hợp dùng." chỉ số ít sử dụng, lấy hắn tướng ý ý là được. Ngoài ra bạch thuật lượng dùng cần là hoàng kỳ và phòng do va, đây là phát ở kỳ mà phòng thủ ở thuật nguyên nhân, vừa đi một thủ, từ đó đạt đồng hồ thực vệ. Nhưng là hắn nhưng cho ngươi mỡ cây thương trượt. Cây thương trượt là tân khô phát mồ hôi, âm hư bên trong nhiệt, khí hư hơn mồ hôi người kỵ dụng, cây thương trượt là chỉ đi không thủ, tản ra không thủ, cho nên mậu thân ngươi sau khi uống, không chỉ có không ngừng được đổ mồ hôi trộn, ngược lại sẽ mồ hôi đầm địa. Đây đối với mẹ con trai ngươi dạy. À, Thứ Dương nói, các ngươi lại đi vào hỏi một chút bác sĩ, có phải hay không mỡ sai rồi toát thuốc, vẫn là phòng bắt thuốc. Không được, các người đi ngay tìm trung y nội khoa hồ chủ nhiệm, liền cùng hắn nói, là Hứa Dương để cho các ngươi đi hỏi. Đây đối với mẹ con trai tạm thời ngây dại, cũng không biết nên nói cái gì. Lão nông cũng hướng Hứa Dương gật đầu một cái, tán thưởng nói, không sai. Hứa Dương cũng chỉ là hơi cười cười, nói, tiền bối, chúng ta ngồi trước tàu cao tốc hồi vấn dự chứ? Đỗ Nguyệt Minh ở phía sau từ nói với anh Dũng nói, như vậy đi, chúng ta trực tiếp đón xe hồi vấn dự đi. Hứa Dương kinh nói, cái này phải không thiếu tiền? Đỗ Nguyệt Minh độ nói, không có sao, ta tự đòi eo nông cũng không nói gì, Đỗ Nguyệt Minh điện thoại di động kêu xe. Sau đó tới đây linh hot, lão tiên sinh, ngươi cái này thân thủ không tầm thường ảo, vậy lập tức có thể đủ dò người, ngài là người có luận võ. Lão nông lắc đầu, không phải, chính là ở trong núi sẽ gặp hẹn nhỏ heo à, chó soi à, điều kiện phản xạ, làm đánh sút sinh. Hứa Dương. Trung y Hứa Dương không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các cập nhật, chạm trong không bất kỳ quảng cáo, còn mời mọi người sưu tầm và đề cử sách mới biển các. Thích Trung y Hứa Dương mời mọi người sưu tầm, Trung y Hứa Dương sách mới biển các tốc độ cập nhật nhất. Chương 432. Mơ cao lão. Chương 432. Mơ hồ cao lão. Cao lão còn ở dự phòng đây, từ bị Hứa Dương lấy được vấn huyễn tới, cao lão coi như là thật bắt đầu cháy dư nhiệt. Hắn tuổi tác kết quả là rất lớn, hơn nữa cái này 2 năm thân thể một mực không tốt, ngũ tạm tích độc rất nặng, cho nên mới có lần trước như vậy nguy hiểm một lần bệ phát, hiểm chết còn sinh. Hiện tại mặc dù cứu về, nhưng là đọc lại mấy chục năm tạm phụ độc thật khó dọn dẹp, nhất là tuổi hắn to lớn như vậy, tránh khí bản hư, liền có hơn. Cao lão hơi nhìn chòng chọc mấy phê mới tới thuốc, liền mệt mỏi. Hiện tại hắn lượng công việc có thể so với trước đó ở Bắc Kinh lớn hơn, trước ở Bắc Kinh mỗi ngày đợi ở nhà nghỉ ngơi, không ra khỏi cổng, không bước khỏi cửa. Hiện tại hơn làm chút việc mà, ngược lại thì khí sắc so với trước đó còn khá hơn một chút. Cao lão giám định món dược liệu này, sau đó nói, những thứ này không thành vấn đề, thu vào đi thôi. Ai, ai. Tào Đức Hoa bận điệu đáp ứng, nhanh chóng ngoa động thủ rời thuốc. Cao lão mở ra ly, rót một hớp chính hắn phối uống trà. Tôn Tử Dịch cầm điện thoại di động tới, "Sư ra, mày không?" Cao lão ngẩng đầu, "Khá tốt, tìm ta chuyện gì?" Tôn Tử Dịch, mới vừa đố viện trưởng cho ta gợi một cái này trán. "Ừ." Cao lão đáp một tiếng, lại bưng ly trà lên. Tôn Tử Dịch tiếp theo nói, hắn nói hắn cùng Hứa Dương tìm được ngài nói cái đó dã nhân thuốc đồng ý chuyên gia. Ho. Nước trà vẫn là mới vừa vào miệng đâu, còn không đợi nuốt xuống, lại cho sặc đi ra. Tôn Tử Dịch dọa cho giận mình, "Ồ, ra, ngài không có sao chứ?" Cao lão nhanh chóng xoa xoa mình miệng, "Không có sao, không có sao, cái đó, cái đó, cái đó." Bọn họ thật, thật tìm được. Cao lão còn mặt đầy không dám tin tưởng. Tôn Tử Dịch nói, "Ta cũng có chút không dám tin tưởng, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy tình ạ?" Nhưng đố viện trưởng đều nói như vậy, còn có Hứa Dương cùng nhau đâu, vậy tổng không phải là sai chứ? Cao lão một mặt kinh nghi, cái này còn thật cho tìm thấy à, ta thiên. Ai, vậy vậy người chuyên gia người đâu? Tôn Tử Dịch nói nói, Đỗ viện trưởng nói hắn cùng Hứa Dương đang cầm vậy người chuyên gia mang về vấn huyệt đây. Mang về? Cao lão có chút hồng nghi, đừng là muốn để cho hắn để ý tới dự phòng chứ? Tôn Tử Dịch trên mặt hơi có hầm hực như vậy vẻ. Cao lão suy nghĩ nói, có hắn trấn giữ, tự nhiên sẽ không lại có bất kỳ không may. Nhưng mà, cái này cũng có chút quá lãng phí, cao xạ pháo đánh mũi à. Hắn đồng ý sao? Ai, hắn thật đồng ý. Cao lão lại hỏi Tôn Tử Dịch Bởi vì trước kia Cao Láo 20 năm trước gặp hắn thời điểm, vừa muốn đem hắn tiến cử cho quốc gia thuốc Đông y nghiên cứu đơn vị, nhưng là người ta một lời từ chối. Hiện tại thì càng khỏi phải nói cái này huyện thành nhỏ bệnh viện. Tôn Tử Dịch lắc đầu nói, không có đâu, người ta liền vẫn huyện cũng không chịu tới đâu, cho nên đốc viện trưởng và Hứa Dương suy nghĩ một cái chưa mà. Cao lão gật đầu một cái, lúc này mới bình thường mà, hắn lại hỏi, bọn họ suy nghĩ biện pháp gì? Tôn Tử Dịch nhìn xem Cao lão sắc mặt, sau đó nhỏ giọng nói nói, bọn họ nói ngài phát hiện hắn thuốc Đông y lý luận xảy ra vấn đề, người ta hiện tại đang đến tìm ngài lý luận đâu, bọn họ để cho chào ngài điểm chuẩn bị sẵn sàng. Ha, Cao Lão trận tròn mắt. Không phải Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh cố ý bây trà, mấu chốt chuyện này đi, là thật có chút khó làm, bọn họ một cái là bị Lâm Hiển Vinh cho cái hồ sợ, nói xong sự việc cũng có thể vàng. Ngoài ra chính là cái này, dã nhân chuyên gia có chút quá độc hành khác biệt và không thích trao đổi với người, thường xuyên là một câu lời còn chưa nói hết, người ta quay đầu đi. Ngươi đây để cho bọn họ nói thế nào? Hơn nữa cái này trên đường lớn sẽ chạy, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tổng không thể lên đi liền cùng người ta nói, tới đi, cùng chúng ta cùng nhau làm đi. Liên cái này, ai có thể không đem ngươi làm tên lường cả ta? Hơn nữa cái này chuyên gia nóng này, một khi người ta biểu thị không có hứng thú, vậy xong rồi, ngươi là làm sao cản vậy không ngăn được. Hơn nữa người ta thân thủ tốt, đánh xuất sinh xuất thần, ngươi dùng vật lý phương pháp vậy không ngăn được người hạ trọn nên bế tắc, bọn họ chỉ có thể trước người lắc lư đến vấn huyện hơn nữa. Trước lấy được vấn huyện, lại có thời gian từ từ cùng người ta trao đổi mà, vậy cơ hội luôn là so với trước đó lớn một chút. Cho nên thì có cái này vừa ra, cho nên Cao lão cũng chỉ mơ hồ. Cao lão khí cũng ngồi không vững, ở dược phòng qua lại đi. Tôn Tử dịch vậy cẩn thận nhìn Cao lão. Hắn cùng sư vậy rất nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp cao cứ như vậy không bình tĩnh, thậm chí có chút phiền não. Nào ngờ, Cao lão hiện tại vậy rất đáng kính, cái quỷ gì hả? Hắn không phải nói cái đó dã nhân chuyên gia đối dược lý hiểu đệ nhất thiên hạ, cái này cờ mờ lở. Cao lão đương nhiên là có mình dùng thuốc tâm đắc, đây đều là ở lần lượt chữa trị bên trong tổng kết và quy nạp đi ra ngoài, nhưng là người ta rốt cuộc có biết hay không, có phải hay không hiểu sâu hơn, Cao lão trong lòng một chút sức lực cũng không có. Lại cho một tí gặp mặt hơn luống túm, người kia cũng không phải là cái sẽ cho người khác mặt mũi người ạ, đó chính là một dã nhân, một chút ẩn huệ thế cố đều không nói. Cho nên cao lão có thể không nóng nảy mà, cái này đặc biệt tên gì chuyện à, Hắn không khỏi mà nói, khốn tiếp. Tôn tử dịch nghe được đều ngẩng người, cũng lô thai hư tự như, hắn sư ra lại mang tụ. "Già tiên." Nói sau Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh lái xe, vây quanh lão nông sẽ tới Vân huyện, trên xe, Đỗ Nguyệt Minh tự nhiên cũng muốn cùng lão nông trò chuyện một chút nhưng là người ta một chút trò chuyện hưng cũng không có. Ở trên xe chính là nhắm mắt dưỡng thần, người làm sao cùng người trò chuyện cũng không có dùng đến Vân huyện, xuống xe Đỗ Nguyệt Minh liền nói, "Mở hết mây tiếng đâu, ngài vừa vừa đói chứ? Như vậy, ta trước mang ngài đi ăn cơm, sau đó sẽ tắm có được hay không?" Lão nông lắc đầu một cái, "Không được, trực tiếp đi gặp Cao Hoa tiến đi, trò chuyện xong sau đó mới nói, ta còn có chuyện đây." Nói xong, lão nông móc ra điện thoại di động nhìn một cái, thời gian không còn sớm. Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương đồng thời sợ run một tí, Đỗ Nguyệt Minh kinh ngạc nói, "Ngài còn dùng điện thoại thông minh đâu, vẫn là mới nhất nhất款 Huawei." Lão nông vậy rất kỳ quái xem Đỗ Nguyệt Minh, "Ta không phải thanh thiếu người, tại sao không thể dùng điện thoại thông minh? Dùng cái này nhiều mặt liền à, kẻ ngu mới không cần đây." Đỗ Nguyệt Minh không nhịn được nghiêng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương sắc mặt cũng không nhịn được cứng đờ. Hắn động vài cái này, lão nông coi như là thật gặp đối thủ Đỗ Nguyệt Minh có chút trợn khóc trợn cười nói, "Không phải nói ngài một mực ở dã ngoại trong nghiên cứu thuốc mà, chúng ta còn lấy là ngài không cần hiện tại cái loại này sản phẩm điện từ đây." Lão nông tức giận nói, "Ta cũng không phải là dã nhân, chui trong núi chỉ là có nhu cầu mới sẽ vào đi, ta cũng không phải là ở ở trong núi. Tất cả đại trung thuốc nơi sản xuất, ta cũng phải đi còn có các hạng thuốc Đông y thành quả nghiên cứu, thuốc Đông y tập san, đương thời danh y dùng thuốc tâm đắc, còn có luật thuật, ta đô thị nhìn, còn có cùng bác sĩ bên kia dùng thuốc trao đổi, không điện thoại thông minh có thể được không?" Võ Dương và Đỗ Nguyệt Minh đều nghe sửng sốt, bọn họ đã theo bản năng cầm lão nông quy nạp ở dã nhân trong hàng ngũ, không nghĩ tới người ta như thế chiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nào có dã nhân trong nghiên cứu thuốc, một mình một cái có thể nghiên cứu ra quả bánh tới Ả chiều đại tu chư bổn thảo, căn bản đều là quan tu đều là lấy quốc gia lực tới nghiên cứu và tu chứ. Dựa vào mình người, liền cung lý thì chất vậy, dân tu sức người tài lực, cuối cùng có hạn, liền không tránh được có rất nhiều không cách nào cẩn thận nghiệm chứng dữ liệu. Cho nên Nguyên Thủy nhất bản cơ ngục, bừng cắt cấu hạ, vàng cốt nhiên có, nhưng rất nhiều suy nghĩ chủ quan vừa cũng bị ly trừ. Chúng ta đương thời phiên bản Trên căn bản đã đi vô cổ tình, vẫn là đáng nhìn. Lão nông nói tiếp, "Cho nên à, các người nói Cao Hoa tín phát hiện dược liệu vấn đề, ta dĩ nhiên muốn đi qua cùng hắn tham khảo, hiện tại nào có thời gian ăn cơm ạ, đi nhanh đi." Nói xong, lão nông gặp bọn họ không có động tính, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, sau đó điểm cao đức bản đồ, bắt đầu dẫn đường, đặc biệt thuần thủ, hoàn toàn không chết cái tuổi này nên có thuần thủ. Xác định tốt tuyến đường, lão nông đang đang đang đi, tốc độ kẻ rắn ngo. Chương 433. Cao lão lưu. Chương 433, Cao lão lưu. Lão nông ra tay, Dương và Đỗ Nguyệt Minh cộng lại vậy không ngăn được ạ. Chỉ có thể là trước mang hắn đi minh tâm phân viện, hiện tại chỉ có thể hy vọng cao láo bên kia không muốn xảy ra vấn đề, có thể trước ổn vừa vững hắn. Mấy người tới minh tâm phân viện đố nguyệt mình cho hắn giới thiệu, láo sư, đây chính là chúng ta mới mở minh tâm phân viện, là một cái chân chính trung ý chữa bệnh địa phương. Lao nông liết hắn một mắt, không nói gì đố nguyệt mình đưa tay nói, láo sư, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đố nguyệt mình đặc biệt khách khí, trực tiếp tôn người ta là láo sư. Lao nông đi theo bọn họ đi vào bên trong. Tôn tử dịch đã ở lầu một chờ Bọn họ sắp đến thời điểm Đỗ Nguyệt Minh đã cùng Tôn Tử Dịch phát qua hè chật Đỗ Nguyệt Minh tiến lên giới thiệu nói, vị này chính là cao lao đồ Tôn chuyển nhân Tôn Tử Dịch bác sĩ, vị này chính là chính là thuốc đông y chuyên gia. Ừ, Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ có thể như thế giới thiệu, bọn họ vừa ở trên một chiếc xe mấy giờ, Đỗ Nguyệt Minh cứ thế cũng không hỏi ra người ta tên gì. Tôn Tử Dịch vậy đặc biệt ngạc nhiên xem Lao nông, nhất là đang ngó chừng Lao nông ánh mắt xem, hắn cũng là hai ngày trước bọn họ cùng nhau nghe được truyền thuyết, ngày hôm nay lại có thể liên gặp được. Lão nông không có hứng thú lý Tôn Tử Dịch, liền hỏi, cao hoa tiến đâu? Tôn Tử Dịch hồi nói, Sư gia thân thể có chút không thoải mái, đi về nghỉ ngơi." "À." Lão nông sững sốt Đỗ Nguyệt Minh lập tức tiếp lời đầu tới, nói, "Cao lao kết quả lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, ngươi cũng không thể trồng cậy vào người ta một ngày một đêm công tác cả, có phải hay không?" Lao nông tạm thời không nói Đỗ Nguyệt Minh lại quên nói, chuyển đến đầu cầu tự nhiên thẳng, "Không nên gấp gáp mà, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, ta đều đói, bác sĩ hứa, ngươi có đói bụng hay không?" Hứa Dương vậy lập tức nói, "Dĩ nhiên nói." Tôn Tử Dịch nhìn hai người này biểu diễn, hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão nông cau mày nói, "Cho chuyện xong ta liền được phải đi, ta còn có chuyện đây." Đỗ Nguyệt Minh nghiêm nghiêm nghị, "Lão sư, cái này coi như không phải ta nói người, lại chuyện trọng yếu mới có thể có làm học vấn trọng yếu. Mới có thể có trong nghiên cứu thuốc trọng yếu." Lão nông bị nẹn cái quá sức Đỗ Nguyệt Minh lại hòa hoãn giọng, "Cho nên mà, chứ không nên gấp gáp, chúng ta ăn cơm trước. Vừa vặn vậy để cho cao lão nghỉ ngơi một tí, ăn cơm ta lại mang ngài đi cùng cao lao thảo luận, có được hay không?" "Ai, được rồi." Lão nông cũng chỉ có thể đáp ứng. "Già được." Đỗ Nguyệt Minh bận bịu đáp một tiếng, "Ngài đợi một hồi, ta tìm chiếc xe, sau đó mang ngài đi ra ăn cơm." Đỗ Nguyệt Minh xe mình còn ngừng ở trạm tàu cao tốc đây. Lão nông nhưng nói, không cần như vậy phiền thoái, phòng ăn còn có cơm sao? Có cơm mà nói, ta liền ăn một miếng, không có, liền tới cửa cắt huyện tùy tiện ăn một chút. Đỗ Nguyệt Minh, như thế đơn giản à? Đây cũng không phải là chúng ta đạo đại khách. Lao nông lập tức cau mày bất mãn mà nói, nơi đó nhiều chuyện như vậy, ta tới các ngươi nơi này là vì ăn uống ca hát tới sao? Các người những thứ này bên trong thể chế y thuật không quá dễ nghiên cứu, sạch sẽ điều nghiên phàm ăn tụng uống. Lần này đến phiên Đỗ Nguyệt Minh bị nẹt. Thứa Dương có chút kỳ quái nhìn xem lão nông, hắn làm sao cảm giác lão nông đối bên trong thể chế những người này rất có ý kiến đâu? Có cơm không cơm ạ? Lão nông lại hỏi một tiếng. Có, có có, hắn còn có chút cơm thừa. Đố Nguyệt Minh bận bịu đáp lại. Đi thôi. Lao nông vùng tay lên được, cái này hai người chỉ có thể cùng đại lao đi, đi phòng ăn ăn cơm nguội còn dư lại thức ăn. Tôn Tử Dịch gãi đầu một cái, cũng không biết có nên hay không theo sau, hắn sư ra đã chui, hắn trong chốc lát cũng không biết mình phải làm sao, hắn mới vừa chuẩn bị đi trở về đi làm, liền nhìn gặp Từ Nguyên Từ bên trong vội vội vàng vàng chạy đến. Thấy Tôn Tử Dịch, Từ Nguyên vội vàng hỏi, "Tôn bác sĩ, ngươi thấy được hứa lão sư liền sao?" Bọn họ nói hứa lão sư mới từ thành phố trở về. Tôn Tử Dịch hỏi, "Chuyện gì?" Thư Nguyên nói, tới một cấp chứng bệnh nhân. Tôn tử dịch chỉ chỉ phòng ăn cao ốc, đi phòng ăn. Thư Nguyên lại nhanh chóng đi phòng ăn chạy. Trong phòng ăn Đỗ Nguyệt Minh còn ở không biết sống chết bộ gần như, "Lão sư à, cơm này món có hợp khẩu vị hay không hả? Muốn không muốn cho ngài thêm chút tương ớt, hoặc là đều món à?" Lao nông ăn mình, cũng không quan tâm Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Lão sư à, muốn không muốn cho tới để uống? Diệu muốn không muốn ạ? Hay là cho ngài ngâm cái tím mơ canh?" còn chưa cũng không khỏi có chút đấu. cái này cũng không giống là mặt nóng tiếp cái này cũng giống như là liếm chó liếm nữ một tiếng. Sau đó nói, Lao sư, ngài nếu là không gấp, ta an bài ngài ở trong huyện chúng ta trước ở được rồi." Lao nông rốt cuộc nói chuyện, "Không được, ta ngày hôm nay nhất định phải đi." Đỗ Nguyệt Minh tò mò hỏi nói, "Ngài là có chuyện gì gấp sao?" "Ừ." Lao nông đáp một tiếng, nhưng cụ thể là chuyện gì, hắn lại không nói Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng không khỏi khẽ lắc đầu, trò chuyện được cái này tốn sức cả. Bọn họ bây giờ đối với có thể hay không lưu lại Lao nông, một chút chắc chắn cũng không có. Cái này nói chuyện phiếm đều không trò chuyện, làm sao còn lưu người hả? Hai người cũng chỉ có thể ăn cơm trước, đi một bước xem một bước. Cơm mới vừa vào miệng, liền nghe gặp Từ Nguyên ở cửa kêu, "Hứa lão sư, hứa lão sư." Hứa Dương nghiêng đầu hỏi, "Chuyện gì?" Từ Nguyên nhỏ chạy vào, nhìn một cái cái này kỳ quái tổ hợp ba người, hắn bận điều nói, "Cấp cứu tới một cái sinh mổ tính viêm ruột thừa tổng nhất trọng chứng màng bụng viêm bệnh nhân, chúng ta y thuật sinh không chịu nổi, để cho ngài đi nắm chặt. Lời này vừa nói ra, láo nông rốt cuộc không vội đầu ăn cơm, ngược lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghiêm túc xem Hứa Dương. Hứa Dương để đũa xuống, thân sắc bình tĩnh đối lão nông nói, "Tiền mối, ăn cơm trước, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, hứa Dương đứng dậy đi ra ngoài Đỗ Nguyệt mình còn ở đặc biệt nhiệt tình gọi. Lão sư, ngài ăn ngài ăn, không cần phải để ý đến hắn, chính hắn có thể làm được. Cái đó Vương sư phó, ngươi nổ đậu phụng rang đâu, cầm một chút tới đây à? Đỗ Nguyệt Minh lời nói còn không dứt đâu, lão nông cũng đã bỏ lại đuổi theo Hứa Dương đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt Minh vội vàng kêu, "Ai, lão sư, ngài không ăn? Không thích ăn đậu phụng rang, có thể đổi cái khác nha." "Lão sư, ngài đi đâu còn a?" Đỗ Nguyệt Minh rất sợ lão nông chạy, hắn vội nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài, Hứa Dương hỏi Từ "Bệnh nhân tình gì?" giới thiệu nói, "Bệnh nhân là một bé trai, 14 tuổi, học sinh cấp 2, nông thôn đóng giữ như đồng, đau bụng mấy ngày." Ngày hôm trước nửa đêm mới đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, chẩn đoán chính xác là cấp tính sinh mủ tính viêm ruột thừa thống nhất tràn ngập tính màng bụng viêm. Bạch cầu 15900, trung tính 90, kinh thua quá lớn thể lượng penicillin không có thể khống chế. Hôm qua hắn cha mẹ từ vùng khác đi làm chạy về, nhưng từ đầu đến cuối không đồng ý làm giải phẫu, cho nên ngày hôm nay đưa tới chúng ta nơi này. Hứa Dương gật đầu một cái, biết. Từ Nguyên quay đầu nhìn một cái, gặp lao nông kia liền đi theo hắn phía sau cái mông, dán rất gần, Từ Nguyên nhất thời ra, hắn hỏi nói, Hứa lão sư, hắn làm sao đi theo chúng ta, là nhà ngươi thân thích sao? Hứa Dương quay đầu nhìn lại, Lão nông cũng ở đây xem Hứa Dương, hắn hỏi, "Bệnh này, người dám chữa?" Chương 434. Ta nói cho ngươi nghe. Chương 434, ta nói cho ngươi nghe. Nghe được lao nông hỏi ra như vậy vấn đệ, Hứa Dương cũng chỉ là cười một tiếng, đối đại đa số người mà nói, như vậy nghiêm trọng cấp bụng trứng, chỉ có thể làm nhanh lên giải phẫu, muốn cũng sẽ không nghĩ tới để cho trung y đó lấy. Cái này cái nào trung y dám lên à? Giống vậy viêm ruột thừa, hoặc là chậm chạp viêm ruột thừa, vẫn là có rất nhiều trung y dám chữa. Xem đồng nhân đường còn ra ruột thừa trừ số hoàn, đây là bên trong thành quốc. Với mũi chủ yếu là hóa cắt liền đại hoàng mẫu đơn giản canh và ý dĩ phụ tử bại tương canh. Nhưng phần lớn viêm ruột thừa, trước mắt chủ lưu phương án trị liệu vẫn là làm giải phẫu. Chậm trạp viêm ruột thừa hoặc là lựa chọn bảo thủ trị liệu, mới biết cân nhắc đến trung y y, nhưng xem vị này như thế nghiêm trọng, đã sinh ngủ, hơn nữa còn tràn ngập tính màng bụng viêm. Chỉ như vậy nghiêm trọng tình huống, người vô luận cho người ta đưa đi nơi nào, bệnh viện nào cũng không dám để cho trên trung y tay, trung ý mình cũng không dám à cho nên cũng sẽ không quấy lão nông có nghi vấn. Hứa Dương thần sắc coi như ung dung, nói, có dám hay không trị, có thể hay không trị, chỉ thì biết. Đi thôi. Sau khi nói xong, Hứa Dương lại thúc giục Từ Nguyên đi nhanh lên. Lao Đông ở hơi ngẩn ra sau đó, vậy bước nhanh đi theo. Cấp cứu bên trong, cái đó chú bé nằm ở trên giường bệnh, cũng không có lực lên gì, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, mặt môi thống khổ. Bác sĩ Hứa, cấp cứu bên này đang làm nhiệm vụ là Lưu Hà Quân, hắn nhanh chóng chào đón nói, tình huống ngươi đều biết sao? Hứa Dương nói, biết đại khái, người đâu? Lưu Hà Quân chỉ một tí, ở phòng khám bệnh bên trong. Đi. Đoàn người lại nhanh chóng đi phòng khám bệnh bên trong chạy. Hứa Dương vào phòng khám bệnh, thấy được nằm ở trên giường bệnh thằng trai, hắn hỏi Cái này đứa nhỏ tên gọi là gì? Chu Nam." Bên cạnh có y tá trả lời. Hứa Dương tiến lên trục chụp, chụp nhỏ bả vai của Nam Hải, "Chu Nam, Chu Nam." Chú bé chỉ là hơi hy ra một chút ánh mắt, sau đó liền nhanh chóng nhắm lại, cổ họng cũng không có phát xảy ra cái gì trả lời thanh âm, thần chí của hắn đã phối hợp cháy, không cách nào trao đổi với người. Hứa Dương chân mày cao lại tức, tình huống này thật là đủ nặng. Lao nông vậy sắp tới gần xem." Lưu Hà cô nói, "Cái đứa nhỏ này hiện tại đã sốt cao 39.5 độ." Hứa Dương quan sát tới, lại chẩn đoán một tí mạch tượng, chẩn đoán chính xác liền sau đó. Hắn mới nói, hiện tại người bệnh bệnh tình đã rất nghiêm trọng, thần chí phối hợp hồ, sợ rằng nhiệt độc sẽ có công tâm phạm não nguy hiểm. Những người khác đều gật đầu, đây đã là vô cùng nghiêm trọng cấp độ chứng. Lao nông chân mày vậy cau một cái. Hứa Dương nói, cho nên nhất định phải lập tức giải quyết tận gốc, thanh nhiệt giải độc, bài nùng phát hiểm. Trước cho toa thuốc đi, cầm thuốc dán đi xuống nói sau, dùng lớn thuốc công độc thừa khí canh. Thư Nguyên, Viết Vương. Thư Nguyên lập tức móc ra đơn thuốc một. Hứa nói, cây kim ngân 120g. Lao nông ánh mắt đột nhiên lớn một vòng, hắn giật mình tại Hứa Dương dùng thuốc lớn gan và húng Còn bên cạnh người đối với lần này đã sớm thành bình thường. Hứa Dương tiếp tục nói, đào nhân, đan ra, tử thảo tất cả 15 giề, sinh thạch cao 30 giề, trái bí đao nhân 60 giề, sinh đại hoàng, sau hạ 10 giề, giáp châu, tạo gai, cam thảo tất cả 10 giề. Hứa Dương như nhau dạng nói mình phối ngũ, lão nông cau mày cẩn thận nghe, trong mắt luôn luôn thoáng qua ánh mắt kinh ngạc. Sau khi nói xong, Hứa Dương nói, đi trước cầm thuốc dán đi xuống đi. Thư Nguyên cầm quấn vợ nhanh chóng chạy ra. Lão nông nhìn xem Từ Nguyên hình bóng, lại hỏi Hứa Dương, đây là một cái toa thuốc lựa dụng. Dương gật đầu một cái, không sai. Liên lão nông cái loại này kiến thức rộng thuốc Đông y chuyên gia cũng không khỏi kinh nói, người cái này lập thể có thể quá lớn, người khác 3 4 thuốc mới có thể đổi kịp người một đơn thuốc chứ. Hứa Dương giải thích nói, bệnh tình nguy hiểm, cần giải quyết tận gốc, phải dùng hào phóng tử tới kịp thời hữu hiệu ngăn chặn bệnh tình, nếu không cái đứa nhỏ này thì thật nguy hiểm. Trung y cấp cứu nguy cấp trọng chứng, cũng không thể chậm rãi, nhất định phải vừa nhanh lại hiệu quả. Một khi chậm, liền sẽ nguy hiểm sinh mạng. Hiện tại ta muốn làm chính là ở trong vòng một ngày, ngăn chặn bệnh tình, dùng hắn chuyển nguy an. Nửa câu đầu, lão nông còn nghe rất có đạo lý, còn liên tục gật đầu. Biểu thị đồng ý, nhưng là nửa câu sau vừa ra tới, lao nông lại lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn cao mày suy tư nói, người toa thuốc này là ở đại hoàng mẫu đơn gia canh trên phát triển ra tới thuốc đều vô cùng hàn lệnh tuấn mãnh, nhìn như nguy hiểm. Nhưng là Nội bộ lại vòng vòng tương khấu, có thể thấy là xài không thiếu tâm tư. Nhất là đối phó như vậy nhật độc sinh mụ ruột ung bệnh nhân, không hàn lệnh tả hạ phương, không thể rõ ràng này nguy ạ? Hứa Dương nói, này phương ta sử dụng nhiều năm, đại đa số cấp bụng chứng, một đơn thuốc chưa hết, cũng đã khống chế được bệnh tình, bình thường tiêu phí bất quá chính là tiếng mà thôi. Mà bệnh nhân này bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Sợ rằng một đơn thuốc đều không đáng lấy khống chế bệnh tình uống này thuốc thang là hai tiếng một lần không dám đoạn uống chỉ cần xứng tả nhiệt độc liền sẽ theo liền rõ ràng. này nguy liền có thể trừ cái này đến lúc đó cũng có thể đi mang đá tiêu lao nông nghiêm túc hơi gật đầu một cái trong ánh mắt lại không dám coi thường hứa dương hắn ngược lại cùng hứa dương nghiêm túc tham khảo nổi lên xử lý trong lời nói rất có tôn trọng ý hứa dương tự nhiên cũng có thể cùng hắn trò chuyện tới một chỗ đi theo nghề thuốc nhiều năm như vậy hứa dương đối thuốc đồng ý hiểu cũng là rất sâu hai người lập tức liền đặc biệt nhiệt lạc nói chuyện cái này một tí lao nông tâm tình vậy tốt hơn nhiều Hắn muốn là một cái học thuật người điên nhất có thể hấp dẫn hắn chính là học thuật mà hứa dương cũng có chút tươi đẹp mặc dù mới trò chuyện như thế một hồi nhưng lão nông đối buồn thảo nhận biết còn có đôi tất cả loại dược vật pháo chế hiểu và kinh nghiệm đã tinh sâu đến một cái đặc biệt đáng sợ trình độ Thật ra thì quốc nội thuốc đông y chuyên gia là rất ít quốc y đại sư đánh giá chọn vậy đã nhiều năm như vậy vậy chọn không thiếu lao chung y đi ra nhưng là thuốc đông y phương diện đến trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có một vị mà thôi người cũng biết chân chính thuốc đông ý chuyên gia có chân bí dường nào và hiếm hỏi cái này cũng để cho hứa dương nội tâm nóng như lửa càng nổi lên phải đem lãoo nông lưu lại tâm tư Hiện tại Hứa Dương nghĩ liền không đơn thuần là để cho lão nông giúp hắn quản dược phòng, nhìn chằm chằm những cái kia ôm cẩn thận buồn bản thuốc. Hắn là muốn để cho láo nông ở bọn họ nơi này nghiêm túc làm thuốc đồng ý nghiên cứu, tận tình hiện ra hắn tài hoa. Một nong cái dược phòng, thật sự là quá dùng không đúng chỗ. Lão nông trò chuyện một hồi, đối Hứa Dương thái độ vậy tốt hơn rất nhiều, có thể hắn vẫn là có nơi lo lắng nói, lại như vậy bệnh nhân, các ngươi cũng dám đòi lấy. Vạn nhất ra chút chuyện làm thế nào? Còn có toa thuốc này, nếu như đến lúc đó tố trừ tòa án, nhưng cũng là phiền toái sự việc. Hứa Dương đưa lên một chút cằm, tỏ ý lão nông nhìn về phía một bên khác. Lao nông theo hứa dương tỏ ý phương hướng nhìn chỉ gặp bên này có hai cái nhân viên y tế đang cùng đối với vợ chồng trung niên câu thông một người khác còn cầm máy quay phim toàn bộ hành trình quay phim Hứa Dương nói nói chúng ta bên này có một bộ đặc biệt hoàn thiện có thể đảm bảo bảoướng chúng ta trung ý hành ý chữa bệnh quy định chế độ nếu không chúng ta làm sao dám nói nơi này là một cái chân chính trung ý chữa bệnh địa phương trước mắt cái này là nhỏ tình cảnh mà thôi người nếu là không gấp ta có thể đem chúng ta nơi này cấp cứu nguy cấp trọng chứng câu chuyện nói cho người nghe lao nôngây nông mẩn chương 435 người dốt của có hai không được gấp Chương 435, người rốt cuộc có hay không việc gấp. Bệnh nhân cha mẹ cũng ở đây cùng nơi này, nhân viên làm việc đi quy trình, cái này hai người nghe liền ngị, nghe được sợ hết hồn hết vía, động một chút thì là cái gì hậu quả nghiêm trọng à, tử vong à, cái gì, thật là đủ dọa người. Cái loại này hiệp nghị trước ở bệnh viện huyện bên kia đã tới một vòng, làm giải phâu trước cũng là muốn ký hiệp nghị, bọn họ cũng bị trước phần hiệp nghị kêu hù được sợ hết hồn hết vía. Cuối cùng bọn họ vậy không đồng ý để cho hài tử làm giải phâu, liền cho đưa hứa Dương tới bên này. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này hiệp nghị hơn nữa dọa người. Thành Cửu vẫn huyện người. Bọn họ dĩ nhiên là biết Hứa Dương Trung y đại danh tự nhiên cũng là tin tưởng Hứa Dương y thuật. Chỉ là cái hiệp nghị này vẫn là để cho bọn họ ra đầu tê dại. Hứa Dương vậy không có đi qua khuyên thân nhân, hoặc là phải đi cùng bọn họ đánh cái gì bao phiếu. Những thứ này bảo vệ bác sĩ hiệp nghị và chế độ đều là không để cho Hứa Dương nhúng tay, là đặc biệt có người xử lý chuyện này. Cho nên gặp phải nguy cấp trọng chứng, Hứa Dương giống như là trước chẩn đoán, sau đó đem toa thuốc mở tiếp để cho người đi trước sao thuốc. Dù sao cho toa thuốc, sao thuốc cũng cần thời gian ở nơi này trong thời gian, nhân viên làm việc vậy đủ cùng thân nhân bệnh nhân đi hết toàn bộ quy trình. Như vậy làm việc có thể lớn nhất hạn độ tiết kiệm thời gian, chính là vạn nhất thân nhân bệnh nhân cuối cùng lại không đồng ý, nếu không phải là người mang đi, vậy bọn họ cao thấp cũng chính là lãng phí một bộ thuốc. Vì cứu người, chút tổn thất này vẫn là có thể gánh nổi. Lao nông vậy ở một bên xem nhân viên làm việc quy trình, cũng nghe tương quan miễn trách điều khoản. Lao nông cũng không khỏi khẽ gật đầu Đỗ Nguyệt Minh vậy cùng tới, gặp Lao nông đối bọn họ bảo đảm chế độ tương đối cảm thấy hứng thú, hắn nhanh chóng giới thiệu nói, Lao sư à, ta cho ngài giới thiệu một tí chúng ta nơi này tương quan tình huống được rồi." Lần này, lão nông hiếm thấy không có cự tuyệt, ngược lại gật đầu một cái, Đỗ Minh ánh mắt liền sáng chợt cảm thấy có triển vọng, liền nhanh chóng sống động nói, hắn vốn chính là báo cáo tiểu nam thủ, học thuật trung tâm cũng là hắn một tay dẫn đầu làm được, Hứa Dương cũng là hắn moi ra, những thứ này quy định chế độ tất cả đều là hắn đầy đủ xuống. Cho nên không có ai so đấu Nguyệt Minh càng tìm hiểu tình huống, Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng thao thao bất tuyệt cùng lão nông nói đến tình huống, nói bọn họ làm sao từng bước một khó khăn đi tới, từ lúc ban đầu học thuật trung tâm đến hiện tại nhân tại Đông Đức Minh tâm phân viện. Lao nông còn thật nghe được nhặt thần, cái này còn là hắn lần đầu không phải bởi vì nghe thuốc đồng ý nghiên cứu, còn như thế nghiêm túc và cẩn thận. Làm lênh đạm mà đều rất có thể nói, Đỗ Nguyệt Minh miệng cùng trạm thủy điện mở cống mở nước tựa như, vậy kêu là một cái khí thế khống đạt, cuồn cuộn không ngừng. Lão nông vậy luôn luôn hỏi một tiếng, nhất là Hứa Dương cấp cứu nguy cấp trọng chứng y án, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, Đỗ Nguyệt Minh liền lại mang lão nông đi hắn phòng làm việc tìm hồ sơ đi, Lao nông còn thật đi. Bởi vì cái này lại liên quan đến học thuật vấn đề, Lao nông cảm thấy rất có tất phải nghiên cứu một chút Hứa Dương y án bên trong tất cả loại dược vật vận dụng suy luận và xem xem phải chăng có thể tiến hành tiến hơn một bước yêu hóa. Thành tựu bị cao hoa tiến dự là đương thời trong nghiên cứu thuốc người thứ nhất lão nông, hắn là thật có năng lực này, hắn có thể phát huy tác dụng thật quá lớn. Cho nên bọn họ cũng muốn cầm lao nông lưu lại Đỗ Nguyệt Minh lại là đem hết cả người thủ đoạn, Lãnh đạo lúc tới hắn đều không nhiệt tình như vậy qua, hắn cũng hận không được ôm trước lao nông bắt đuổi Tề Ba Đỗ Nguyệt Minh và lao nông đi phòng làm việc. Hứa Dương không đi theo, hắn bên này còn có rất nhiều sự việc đây đứa trẻ ba mẹ cuối cùng vẫn là đã xong quy trình, không có biện pháp, ngươi nếu là không đi quy trình này, ngươi cũng chỉ có thể trở về khai đao, bọn họ lại chẳng muốn khai đao, vậy chỉ có thể là ở Hứa Dương nơi này nhận đầu tôi. Bất quá thật may Hứa Dương nơi này dự phí tiền y, hai bộ thuốc cộng lại cũng không đến 200, còn dư lại thì phải xem dùng thuốc sau hiệu quả. Thuốc giãn tốt lấy tới Hứa Dương nhìn cái đứa nhỏ này ăn lần đầu tiên sau đó, hắn mới rời đi, còn dư lại chính là cách mỗi hai tiếng uống một lần, ngày đêm liên tục, cho đến sướng tả. Uống thuốc sự việc, có nơi này bác sĩ và y tá nhìn chằm chằm, không cần Hứa Dương lại lúc nào cũng quan sát. Hứa Dương lại đi nằm viện bên kia, tra xếp phòng, xem xem mấy cái trọng chứng bệnh nhân tình huống. Bọn họ Minh Tâm phân viện hiện tại vậy tiếp thu trọng chứng bệnh nhân, chú y cấp cứu, chú y y cờ bọn họ nơi này đều có. Nhưng vấn đề vẫn tồn tại, đó chính là nhân tài vấn đề, có thể không chỉ là dược phòng có vấn đề, thật ra thì mỗi cái phòng ban đều rất thiếu ưu tú bác sĩ. Hiện tại bọn họ những thứ này, bác sĩ ứng đối những thứ này đi cầu y người, vẫn là có chút nghèo rất mồm tươi. Bất quá hết thảy đều là vừa mới nổi lên bước, từ từ đi. Thứa Dương tra xét một vòng trọng chứng bệnh nhân, lần nữa cho bọn họ chẩn đoán một lần, Thứa Dương liền trở về mình phòng khám bệnh, thừa dịp mình còn có, có chút việc, hắn vậy bắt đầu tiếp trận bệnh nhân. Mãi cho đến trạng vào tối, tan việc, Thứa Dương mới nghe được trên lầu phòng làm việc phát ra một tiếng chấn thiên kêu thảm thiết. Ai nha? Thứa Dương mới ra phòng khám bệnh liền nghe này, nghe được đây là Đàng Đỗ trong phòng làm việc truyền tới. Hắn lại nhanh đi trên lầu xem xem phát sinh tình huống gì đến Đỗ Nguyệt Minh phòng làm việc, Đỗ Nguyệt Minh mình còn một mặt mơ hồ đây. Nhưng gặp Lao nông ở chỗ này qua lại cấp đi, xong rồi xong rồi, chế này chuyện. Ai nha nha, ngươi người này thật sự là, ngươi vậy không nhắc nhở ta thời gian. Đỗ Nguyệt Minh còn một mặt mơ hồ, không phải, lão sư, ngài vậy không có nói cho ta ngài có cái gì an bài à? Lão nông nóng này nói, ta không phải nói mà, ta chờ một chút có việc gấp. Đỗ Nguyệt Minh nói, ngài vậy không cùng ta nói à, có chuyện gì gấp, nói sau ngài không phải xem ý án nhìn rất hăng say sao. Ngươi, ai nha. Lão nông khí đấm bắt đuổi. Hứa Dương đi tới, hỏi: "Thế nào?" Đỗ Nguyệt Minh nói: "Ta còn buồn bực đâu, trước mặt Lao sư đang nghiên cứu người ý án, còn cho ra không thiếu ý kiến, bây giờ nói thật giống như trễ nải chuyện gì." Hứa Dương tự động che dấu nửa câu sau, "Cho ý kiến." "Đúng." Đỗ Nguyệt Minh gật đầu, sau đó cầm Hứa Dương ý án tới đây, lão nông đã ở bên cạnh đánh dấu không ý tứ. Hứa Dương nhìn xem, liên lập tức hỏi nói: "Tiền bối, ngài viết xài hồ có thể thăng gia khí, đồng thời vậy ảnh hưởng dạ dày khí đi xuống nói đến không ổn, là vì sao?" Lão nông cái này một giây còn ở hối hận trộm bắt đuổi, còn kém cầm đầu động tưởng. Nhưng là nghe được Hứa Dương vấn đề, hắn lập tức dừng lại liền động tác, hồi nói: "Ngươi nói cái này xài hộ ạ?" "Đúng không sai." Đỗ Nguyệt Minh con ngươi cũng trợn to, "Ngài mới vừa không phải còn gấp muốn sống muốn chết sao?" Lao nông tiếp theo nói: "Cái này chủ yếu là trương tiếp tuần thăng tán gan nuôi thông đồng, hoan hỉ nhất dùng sinh luỗ mạch, mà không cần sài hộ. Bởi vì hắn cho rằng, sinh can thuốc, xài hộ nhất hiệu quả. Nhưng là hắn chỉ vậy gan khí không thăng, dạ dày khí không hàng, lúc này hắn liền cảm thấy không thích hợp dùng sài hộ. Hắn cho rằng sài hộ đang tăng lên gan khí thời điểm, vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày khí hạ xuống, cho nên hiệu quả trị liệu sẽ rất kém." Hắn sẽ chọn dùng sinh lúa mạch thay thế. Hắn mượn lúa mạch manh nha thang phát đạt tính, cùng gan mục đồng khí cùng cầu, tự nhiên có thể tuyên thông gan khí hứ động, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến dạ dày khí hạ xuống. Trứng thiết thuần vậy độc chế bổ gan khí lấy thực tỉ vị chữa trị lý luận, đúng là phát người xưa nơi không phát. Nhưng là à, sai hồ để trấn dạ dày khí trên lịch, có chút không làm. Bởi vì bệnh thương hàn ở giữa lớn tiểu xài hồ canh chứng, đều là lấy dạ dày khí trên lịch, mửa làm chủ chứng, uống lớn tiểu sài canh, đều có thể ngừng nôn mửa. Cho nên cũng không tổn tại mạnh thang dạ dày khí sự việc. Thưa Dương Như có chút nhớ hơi gật đầu một cái. Lão nông nói tiếp: "Hơn nữa căn cứ ta kinh nghiệm, xài hồ dùng lớn thuốc ngược lại không dễ tăng lên dạ giải khí, là sẽ có hàng dạ giải khí công hiệu." Sai hồ có thể tham gan, nhưng vậy tuyệt đối không ngại hàng dạ dày, đây là lấy ngũ hành khắc chế là thường." Hứa Dương nghiêm túc hơi gật đầu một cái: "Chủ giáo." Lao nông vậy gật đầu một cái, đợi được kịp phản ứng, hắn cấp nói: "Này, ta cùng ngươi nói cái này làm gì, ta cái này còn có việc gấp đâu." "Ai nha." Lão nông lại bắt đầu nóng này chuột bắt đuôi. Hứa Dương không để ý tới cái này cha, hắn nhìn tư liệu, lại hỏi: "Vậy ngài nói cái này hoàn kỳ?" Lão nông vô cùng tự nhiên tiếp lời đầu tới: À, Hoàng Kỳ à, cái này Hoàng Kỳ có thể nói là diệu dụng vô cùng, là bản kinh lên chức liệt thượng phẩm thứ ba thuốc, chỉ cần dùng được làm, định có hiệu quả. Đỗ Nguyệt Minh cũng thấy rõ ra, ngươi rốt cuộc là có việc gấp không có à? Chương 436. Ta có chuyện tìm người hỗ trợ. Chương 436, ta có chuyện tìm người hỗ trợ. Bên này lại ma kỳ thật lâu. Hứa Dương và Lao nông đều là học thuật người điền, Hứa Dương là một trong thảo luận y liền quên ăn quên ngủ người, vị này Lao nông tự nhiên cũng vậy, nếu không cũng không thể trở thành dã nhân chuyên gia. Cho nên Hứa Dương vừa gặp Lao nông cho hắn nói ra tất cả loại ý kiến. Hắn nơi nào còn nhớ được hỏi người ta rốt cuộc là cái gì việc gấp, liền cố cùng người ta trò chuyện học thuật vấn đề. Lão nông cũng vậy, không giải thích được liền vấn hỏi. Trong phòng liền Đỗ Nguyệt Minh một người cảm thấy bọn họ có cái gì rất không đúng, nhưng hắn thấy được lão nông trò chuyện được rất ăn say, vậy chưa nói hắn việc gấp, Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ không hỏi nhiều. Hắn lặng lẽ cầm lấy điện thoại ra, cho lão nông định một nhà phòng, sau đó lại đi đặt trước tối nay muốn chỗ ăn cơm. Hắn biết lão nông không thích phô trương lãng phí, vậy không thích làm cái gì phô trương, cho nên hắn liền định bệnh viện bên cạnh một nhà phổ thông cấp hiệu ăn đều là người quen. Đỗ Nguyệt Minh trước kia vậy cứ ở nơi này bên trong ăn. Vậy thường mời người đi nơi này ăn cơm. Hắn cũng có lao bản mời trạm, cho nên để cho lão bản cho hắn lưu cái phòng nhỏ. Thằng đến trời đã tối rồi, hai người mới trò chuyện kém không nhiều. Lao nông vừa thấy bên ngoài vừa vội, tại sao lại đã trễ thế này? Ai nha, xong rồi xong rồi, lúc này là thật không đợi kịp. Hai ngươi, cái hố ta nha. Nói chuyện xong xong, Hứa Dương thần trí vậy thanh tỉnh, hắn hỏi, ngài rốt cuộc có chuyện gì hả? Ngươi? lao nông nhất thời nổi gióa, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hứa Dương hòa thượng trợn nhị không lý ra, nghiêng đầu xem Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ thì uổng, mới vừa liền hai người này trò chuyện say hắn ở bên cạnh có thể một câu nói đều không nói sao. Thửa Dương cũng không biết, hắn nơi nào biết. Lao nông cũng biết cuồng, cũng không nói rốt cuộc là chuyện gì Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ có thể nói, "Lão sư, ngài xem tốt như vậy không tốt. Bây giờ cũng đã trễ như vậy, đi đâu đều không phải là rất dễ dàng, ngài nếu là không cuống cuồng nhất định phải ở tối nay làm xong, ngài ngay tại chúng ta bên này trước ở lại. Ta đã cho ngài mở phòng song gian, cơm tối đâu, ta cũng chuẩn bị xong, ngay tại bệnh viện chúng ta bên cạnh một cái phổ thông hiệu ăn, mùi vị không tệ, giá tiền lợi ích thiết thực, ngài trước ăn một miếng. Ngày mai đây, nếu như ngài thật có việc gấp phải rời khỏi, ta đưa ngài đi chạm xe." Có được hay không? Dĩ nhiên, nếu như ngài có cần gì chúng ta giúp, ngài cứ mở miệng, chúng ta khẳng định dốc hết sức, tuyệt không từ chối. Lao nông kinh ngạc nhìn nhìn Đỗ Nguyệt Minh, sau đó chợt lại nghiêng đầu xem Hứa Dương, hắn hỏi, trước mặt cái đó viêm ruột thừa thống nhất tràn ngập tính màng bụng viêm bệnh nhân thế nào? Hứa Dương cũng không nghĩ tới Lao nông làm sao đột nhiên hỏi như thế một câu, ta còn không có đi qua xem, cũng không rõ lắm, nhưng nằm viện bên kia có bác sĩ nhìn chăm chằm, nếu là bệnh tình có thay đổi, bọn họ sẽ theo ta nói. Lão nông cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái thời gian, cau lại cau mày, hơi than một tiếng, sau đó nói, được rồi. Vậy ta trước hết ở bên này ở đi, cái đó, Người cầm những thứ này tư liệu cho ta, ta chờ một chút mang về xem." Đỗ Nguyệt Minh lập tức vui vẻ nói, "Được được được, ta tới ta tới, ta tới giúp ngài được tốt, ta tìm một túi văn kiện, lại tìm một có thể nói túi." Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng cho người ta chứa xong, sau đó nói, "Lão sư, ngài vậy đói bụng không? Ta mang ngài đi ăn cơm đi." Lao nông gật đầu một cái, đen đui trên mặt vậy không diễn cảm dư thừa, tóc trước chân mày cũng không từng ông, liền lãnh đạm nói nói, "Chưa bình quân." Đỗ Nguyệt Minh sửng một tí, sau đó vậy không bẻ trước tới, liền bắt đầu, "Phải, ngài định đoạn, Ba người vậy thì đi bên cạnh trong tiệm ăn cơm đây đối với Hứa Dương mà nói, nhưng mà khó khăn được cả. Trước đó Hoa giao tiếp Tào Đức Hoa khoác lắc nhưng mà toàn vấn huyện trung ý giới cũng chỉ có hắn một người mời Hứa Dương ăn cơm. Lưu Cảnh Ninh ngược lại là vậy mời qua, nhưng Hứa Dương một hơi chưa ăn liền đi. Cho nên tại sao Tào Đức Hoa như thế có thể phối hợp? Hắn cảm thấy cùng bữa cơm này là không phân ra Đỗ Nguyệt Minh đừng xem cùng Hứa Dương đi rất gần, nhưng hắn vậy không tư phía dưới vậy không đứng đắn cùng Hứa Dương ăn, ăn rồi, không phải thức ăn đường chính là bên ngoài ăn thức ăn nhanh. Liên kết nối với lần mình tâm phân viện thành lập, như vậy nhiều lãnh đạo đều tới đây. Hứa Dương cũng chỉ là lộ cái mặt sau đó liền mang theo cao lão trở về bởi vì cao lão nói hắn không quá thoải mái không thích hợp ăn thực rượu cho nên vậy không người cản hứa dương hứa dương vậy tìm một cực tốt mà cớ nhưng từ chuyện này trên ngườii cũng chỉ có thể nhìn ra hứa dương rốt cuộc là người gì hắn hiện tại chỉ cần tam việc không phải đi trương ra ăn cơm chính là hồi chính hắn phòng nhỏ nha vì chiếu cố cao lão bọn họ sinh hoạt bọn họ hiện tại vậy thuê một cái A A kia mỗi ngày liền buổi chiều sẽ tới một chuyến cho bọn họ dọn dẹp một chút vệ sinh sau đó cho bọn họ làm xong cơm một ngày một lần bởi vì buổi trưa vậy không người ở nhà ăn Cho nên Đỗ Nguyệt Minh cảm thấy Hứa Dương là lần này là thật cho mặt mũi, sau đó hắn thích thú mang Hứa Dương cùng lão nông đi ăn cơm. Hiệu ăn ăn cơm mà, điểm trong thức ăn món, lại chậm lại phiền. Hứa Dương tại sao lão không thích đi bên ngoài hiệu An ăn, ăn, còn không phải là ngại người ta phiền thoái, lãng phí hắn học tập thời gian mà, hắn tình nguyện ăn đơn giản thức ăn nhanh. Lão nông cũng có chút không nén được, món sao, nửa ngày không đến, cơm sao, nửa ngày không được. Nhưng Hứa Dương ở chỗ này, hắn cũng chỉ không nói gì. Chính là Đỗ Nguyệt Minh thẳng thắn nói, sống động bầu không khí, đáng không người phản ứng hắn. Hứa Dương vậy không mang sắc Dư Khoát liền quang miệng cùng lao nông nhắc tới ý lý và dư lý, như vậy cũng có thể tiêu hao cùng món thời gian và rất dài thời gian ăn cơm. Chỉ là như vậy tới một cái, cái này hai người trò chuyện nổi sức lực, Đỗ Nguyệt Minh lại một câu nói cũng không theo kịp, chỉ có thể buồn bực chơi nổi lên điện thoại di động. Một bữa ăn cơm tối, thật vất vả ăn xong, cuối cùng lại là Đỗ Nguyệt Minh mình cảm thấy bữa cơm này ăn rất đau khổ, kẻ nhạt vô vị à sau buổi cơm tối, Đỗ Nguyệt Minh lái xe đưa lão nông ở khách sạn, cũng là lao nông mình xài tiền. Hứa Dương trở về mình phòng nhỏ. Mới vừa vào phòng thời điểm, cao lão ạ, tôn tử dịch ạ, còn có làm bộ làm tịch đọc sách giêu bánh đều ở đây. Thấy Hứa Dương, cao lão đứng dậy hướng về phía Hứa Dương nặng nghề hư lạnh một tiếng, sau đó xoay người liền thở phì phò hội mình phòng ngủ. Hứa Dương nhìn sững sốt một chút tạm thời nổi gióa, chính ngươi lên lên chui, còn đối với ta hừ một tí hừ một cái. Tôn Tử Dịch vậy dở khóc dở cười. Sau đó Diêu Bính cầm sách đi học, đi tới cao lão cửa phòng lớn tiếng lắng đọc, tiếng tỉnh cũng tốt lại kiểu xoa dạ bộ. Bữa này, Hứa Dương sáng sớm đi ngày chung ý viện, lão nông cũng tới đặc biệt sớm, hắn là mình đi bộ tới đi rất nhanh. Nha, Hứa Dương kỵ màu hồng xe đạp điện. Sớm ạ, tiền bối, ngài ăn trưa? Hứa Dương cùng lão nông chào hỏi. Lão nông hồi nói, ven đường mua sớm cơm ăn, cái đó viêm ruột thừa bệnh nhân thế nào? Hứa Dương nói, chúng ta đi phòng bệnh xem một chút đi. Được. Lao nông gật đầu đáp ứng. Bác sĩ Hứa, sớm. Trẻ tuổi nam viện trung y nhanh đi cùng Hứa Dương chào hỏi. Hứa Dương hỏi, sớm, cái đó viêm ruột thừa thông nhất màng bụng viêm chú bé thế nào? Nam viện trung y nói, ngoài mở thứ nhất thuốc thuốc phân lần mới vừa ổn hoàn, hắn liền bắt đầu xứng tả. Chúng ta liền đem phía trước mang đá tiêu loại trừ, dán liền thứ hai thuốc thuốc ngày đêm không ngừng cho hắn tiếp tục uống, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Được. Hứa Dương gật đầu liền đi về phía phòng bệnh. Bác sĩ Hứa Bác sĩ hứa. Bệnh nhân ba mẹ cũng ở đây bên nấu một cái suốt đêm, hiện tại gặp Hứa Dương tới đây kiểm tra phòng, cái này hai người vậy lập tức đứng lên. Hứa Dương hỏi, thế nào? Tốt một chút không? Bệnh nhân mẹ mau mau nói, tốt hơn nhiều, ngài mau cho xem xem. Hứa Dương nhìn về phía giường bệnh, bệnh nhân đã thanh tỉnh, đang ở trên giường ngồi, Hứa Dương tiến lên kiểm tra, ruột thừa đẻ đau đặt tới đầy bụng đau nhức đã biến mất 78 phần, hiện tại chỉ còn lại mơ hồ cảm giác đau đớn. Hứa Dương lại cho hắn xem lưỡi voi và mài tượng, Hứa Dương nói, được, bệnh tình đã chế được, bây giờ có thể đổi đổi phân biệt chứng kỳ văn bên trong thanh uống, 2 tiếng một lần. Không dám đo uống. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thanh trừ hư tà. Ừ, mới tới trẻ tuổi nằm viện trung y phân chân đáp ứng. Hứa Dương đi ra ngoài giữ lại toa thuốc. Thằng bé trai cha mẹ tự nhiên cũng là kích động không thôi, cảm kích và phần. kết quả Hứa Dương hiệu quả trị liệu ở nơi này đây, lại tiết kiệm tiền vừa nhanh tốc, đối với bọn họ gia đình như vậy quá thích hợp bất quá, bọn họ rất vui mừng mình lựa chọn. Lao nông cũng đi chẩn đoán, hắn chẩn đoán hoàn đi ra tìm Hứa Dương, đặc biệt nghiêm túc nói, bác sĩ Hứa Dương, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Chương 437. Học trò ta xảy ra chuyện. Chương 437. Học trò ta xảy ra chuyện. Thửa Dương nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì ạ? Là ngươi ngày hôm qua nói việc gấp sao?" Lão nông gật đầu một cái, thần sắc lo lắng, thở dài một tiếng, "Ừm, không sai, ngày hôm qua Cố Hàn Nguyên với ngươi ngươi những cái kia ý án, lập tức liền bỏ lỡ thời gian." Thửa Dương vậy gật đầu một cái, "Nguyên lai là như vậy à? Nha, nói đến ý hắn à, ta còn nghĩ đến một vấn đề, liền Ngài Quy nạp Hoàng kỳ 6 đại tác dụng à, ta còn có chút chi tiết muốn cùng ngài tham khảo." Lao nông lập tức tới kính nhi, "À, phải không? Vậy nói, ta nghe." Hứa Dương nói, "Liên cái này thăng người bình bên trong ạ." Xem chúng ta có chút thời điểm chữa trị cao huyết áp hoặc là huyết áp thấp thường thường sẽ cần đến hoàn kỳ, nó đồng thời kiêm cái giảm áp và thăng vui lập tức dụng. Nhưng rất nhiều y dược đơn vị thường thường chỉ ra được một cái giảm áp tác dụng. Ta tại gần dương lúc à, cả, cảm thấy cái này muốn phân nặng nhẹ sử dụng. Lao nông cùng Hứa Dương nhắc tới dư lý. Một bên trẻ tuổi nằm viện trung ý nghiêng đầu xem xem cái này, lại nghiêng đầu xem xem cái đó, hắn vậy rất muốn hỏi một câu, các ngươi không phải nói có chuyện gấp sao? Làm sao trò chuyện cái này? Vậy cái chuyện này, rốt cuộc cấp không gấp à? Trò chuyện một hồi, Hứa Dương mới gật đầu một cái, à, biết. Lão nông nói Bất quá đây cũng là ta người nhận thức, ngươi có thể ở ngày sau chữa trị trong quá trình tăng cường phương diện này xem xét. Được. Không cùng Hứa Dương nói xong, láo nông lại vỗ tay một cái nói, "Ai nha, tại sao lại cho trò chuyện quên à, ta chuyện này còn không có nói chi." Trẻ tuổi nằm viện ý vậy vỗ tay một cái, "Ngươi xem đi." Hứa Dương nói, "Chuyện gì ạ? Ngài đừng có gấp, từ từ nói." "Đừng nóng, liên cái đó cam lúa mạch táo lớn cả nhà, ngài đối toa thuốc này phối ngũ thấy thế nào?" Ta ngược lại có chút bất đồng nhận thức. Lão nông lập tức chuyển đổi cảm, "À, phải không?" Hứa Dương gật đầu, "Đúng, toa thuốc này ạ." Kim Quý Điều Văn nói hơi quá đơn giản, liền nói phụ nhân bẩn nóng này, vui bi thương mưa khóc, như thần linh làm, ngắp, lấy cam lúa mạch táo lớn canh chủ. Toa thuốc này đi, tổ phương vô cùng đơn giản, lại chỉ nói phụ nhân bẩn nóng này, cho nên rất nhiều bác sĩ chỉ đối bẩn nóng này bệnh mới sử dụng. Nhưng là ta ở trên thực tế phát hiện, toa thuốc này đối với vậy tim tỷ có hư voi thật ra thì vậy rất tốt dụng. Nếu như chúng ta bắt chước hiện tại Tây y phân biệt bệnh góc độ tới xem, thật ra thì toa thuốc này đối với thần kinh giác quan tính tật bệnh, là có nhất định tác dụng. Lão nông vậy tiếp theo câu chuyện nói, "Ừ, ngươi có thể nhận ra được toa thuốc này dị dụng." đã thật không đơn giản, ngươi xem toa thuốc này vô cùng đơn giản, liền mấy vị thuốc mà thôi, thậm chí đều có thể nói không phải thuốc, nhưng là ngươi cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện nó không đơn giản. Trẻ tuổi nằm viện trung ý lại một lần nữa trận to con ngươi, "Gì nha? Gì nha? Các người đang làm gì?" Nhưng kết quả đây là cái chàng trai, cũng không dám tùy tiện chống đối đại lão, người ta đang trò chuyện hăng say, hắn cũng không dám tùy tùy tiện, tiện liền trên miệng, cũng chỉ có thể ở không giải thích được hơn đi sổ. Lão nông nói một hồi, nói, "Cho nên à, ngươi xem nguyên văn trong điện tịch có kiêm bổ nóng này, bốn chữ, nhưng rất nhiều thầy thuốc cho rằng đây là hậu nhân thêm, cho nên cho nó đi." Ta cũng không biết là không phải trọng cảnh văn, dấu sao lịch sử biến đổi, cuộc bể dâu, nguyên thủy nhất phiên bản vậy không tìm được. Nhưng cái này bốn chữ à, nhưng nhất kỳ toa thuốc này đạo diệu, có thể nói vẽ rồng điểm mắt bút." Thứa Dương vậy gật đầu nói, "Không sai, đây cũng là ta nhận thức. Cho nên à, thật là càng học trung ý lý, càng cảm giác được mình sẽ không, trong này học vấn quá sâu, thật là mỗi cái toa thuốc bên trong cũng cất giấu rất sâu nghĩa sâu xa. Rất nhiều nhân dân thích lẫn nhau truyền toa thuốc, vừa thấy, "Ai, ngươi cũng là cái bệnh này à? Ta cũng là cái bệnh này à? Ngươi ăn, cái này thuốc tốt lắm, vậy ta ăn, kết quả hắn không tốt, sau đó còn ngờ trên trung ý, ý, ý. Lão nông vậy lắc đầu cười khổ, sau đó hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, "Ai, không đúng à, ta không phải là đang nói ta cái đó chuyện rất trọng yếu sao?" Trẻ tuổi nằm viện ý đều trận tròn mắt, "Ồ, ngài còn nhớ đâu?" Hứa Dương vậy bừng tỉnh nói, "À, đúng vậy, ngài còn không có nói chi." "Ai, đúng rồi, cái đó." Lao nông cấp vội vàng cắt đứt nói, "Được rồi được rồi, ngươi nhanh chóng chờ nói, trò chuyện tiếp chờ một chút ta lại phải cầm cái đó chuyện rất trọng yếu quên mất." Hứa Dương lập tức ý miệng, sau đó hướng về phía Lao nông gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói trước. Lão nông lúc này mới nhanh chóng khép lại tâm thần, nói, "Đúng như vậy, ta có tên học trò Hứa Dương kinh ngạc nói, "Ngài còn có học trò à?" Lao nông gật đầu, "Có à? Hứa Dương nói, "À, vậy đồ đệ của ngài cũng là trong nghiên cứu thuốc sao? Hắn được ngài mấy phần chân truyền à? Hắn đối với chúng ta trước mắt thuốc đồng ý làm sao xem ạ?" À? "À, cái này nha." Lao nông lại phải bắt đầu nói. Lần này nhiều năm liên tục nhẹ nằm viện ít cũng không nhịn được, hắn đều bị bị không được, hắn cắt đứt nói, "Vị này lao sư, ngài không phải nói có chuyện gấp gáp tình nói sao?" "Đúng." Lao nông vô đầu một cái, sau đó hùng hùng hổ hổ, hổ bắt đầu trách cứ Hứa Dương, "Ai, ta nói ngươi cũng không thể nói nữa, một mình âm nhi đều không thể ra." Lại. Lão nông cũng nóng nảy. Hứa Dương lập tức dùng hai cái tay bưng kín mình miệng. Lao nông lúc này mới nói, học trò ta có khá hơn chút cái đâu, bọn họ vậy trong nghiên cứu thuốc, nhưng là phần lớn là lấy xem mạch chữa bệnh làm chủ, chúng ta trong nghiên cứu thuốc cũng không thể vô căn cứ nghiên cứu đúng không? Chúng ta làm không phải tây y phòng thí nghiệm lưu trình vậy một bộ, chúng ta trong nghiên cứu thuốc cũng phải cần biết chữa bệnh ta cũng không là thổi phồng chính ta, ta chữa bệnh trình độ hoàn toàn không thể so với rất nhiều cái gọi là chuyên gia kém. Thửa Dương che mình miệng, còn sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái. Lão nông tiếp theo lo lắng nói, lần này hả, là ta một tên học trò xệ ra chuyện. Thật ra thì hắn trình độ vậy tốt vô cùng, cũng là một có thể trị bệnh nặng trung y. Hắn trước đoạn thời gian cho một bệnh nhân chữa trị cấp tính kết hoạch tính ngược màn viêm, hắn dùng tiểu thanh long thang rõ ràng đồng hồ hóa uống sau đó, lập tức dùng dưa lâu giới trắng hòa quốc canh, hiệu quả còn rất tốt, bệnh nhân nguy cơ hắn giải, uống hoàn sau đó, lồng lực tích dịch vậy hấp thu. Vốn là cũng cho rằng không sao, hắn vậy chữa hết bệnh nhân, cái này chính là một kiện công lớn. Kết quả qua sau một khoảng thời gian, bệnh nhân đã tìm tới cửa, nói là hắn được nhiễm trùng đường tiểu, chính là ta vậy học trò làm hại. Bởi vì y dược nghiên cứu đơn vị nói cô đối thận có tổn thương. Huân nữa học trò ta dùng lượng thuốc tương đối có lớn, hắn ngoại phương bên trong dùng 20g người bệnh nhân kia nói hắn nhiễm trùng đường tiểu, chính là học trò ta làm hại. Lần này liền ồn ào, còn báo cảnh sát, sau đó lại muốn đi tòa án truy tố, tốt một trận giày vò, ta vậy tên học trò vậy đi hỏi luật sư, người ta nói vụ án này sợ rằng rất khó thắng kiện. Mà Âm Thầm hòa giải, người ta đưa ra không thể ít hơn so với 500 vạn bồi thường. Hứa Dương và trẻ tuổi nằm viện ý ánh mắt cũng trợ to. Lao nông lo lắng nói, hiện tại rất khó lấy, cho nên ta muốn vội vàng đi qua thăm hắn bên kia có cái gì có thể giúp được gì không? Hắn bên kia rất gấp, nói không khép mà nói thì phải thượng pháp viện. Ai, bác sĩ Hứa Dương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lao nông Dương mắt xem Hứa Dương, gặp Hứa Dương còn che miệng đây. Lao nông không biết làm sao nói, ngươi hiện tại có thể nói chuyện. Hứa Dương lúc này mới rút lui dưới mình tay, nói, cái này còn có cái gì nói, ta trên căn bản đều là dùng sinh hoa cô, hơn nữa xem bệnh tình tình huống, rất lâu ta toa bên trong đều là dùng 30G. Nếu như hắn thật là cấp tính kết hoạch tính kết bằng viêm, còn lồng lực tích dịch mà nói, cố cái này cố vậy, rất khó giải này nguy ả thân có bệnh, dùng thuốc là bệnh bị. Thân vô bệnh mà dùng thuốc, là người bị. Hắn phối ngũ có vấn đề sao? Lão nông nói, "Không có à. Hứa Dương sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Trẻ tuổi tiểu trung ý vậy sắc mặt yêu sầu. Lao nông lo hô bóp nặn mình nhấn đường, "Ta trước kia cũng nhìn ngươi rất nhiều ý án, ngươi dùng thuốc có thể so với ta vậy học trò to gan nhiều, đơn giản là do người. Không quá ta vậy đặc biệt hỏi qua các nơi nơi này bảo đảm chế độ, quả thật làm tốt vô cùng, địa phương bộ y tế vậy rất chống đỡ các ngươi. Không giống bọn họ bên kia, lại là dân gian chớ khám bệnh, lại không người chống đỡ. Hiện tại trung ý hành ý chữa bệnh, thật quá khó khăn. Cho nên à, ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi xem, xem tình huống, xem xem người bệnh nhân kia kết quả là chuyện gì xảy ra." Vậy xem xem có không có biện pháp gì giải quyết. Hứa Dương không từ chối, được, chỉ cần là khả năng cho phép ta nhất định giúp bọn điu. Lão nông đặc biệt phấn chấn gật đầu nói, có ngươi ở đây, ta yên tâm hơn. Sau khi nói xong, lão nông lại nhìn bốn phía một mắt, có chút cảm khái nói, mặc dù các ngươi chỗ này vừa già lại phá, nhưng là không khí và hành nghề chữa bệnh hoàn cảnh thật so chỗ khác tốt hơn nhiều. À. Hứa Dương cũng nghe chân mày tao lại. Lão nông lo lắng nói, chuyện khác, cùng cầm chuyện này làm chúng ta rồi hay nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta muốn đi nhanh lên, học trò ta phòng đoán nóng lòng chờ. Nói xong, lão nông quay đầu muốn đi. Trư Dương gật đầu nói: "Được, không thành vấn đề, chính là ngày một nửa hạ mùi thuốc này thấy thế nào?" "À, cái này nha." Lao nông nhất thời không đi, lại trở về trò chuyện. Trẻ tuổi nằm viện trung ý lần nữa không nói. Chương 438: Một lưới bắt hết. Chương 438: Một lưới bắt hết. Khá tốt sau đó Đỗ Nguyệt Minh kịp thời chạy tới, ngăn cản cái này hai cái học thuật người điên vô hạn tuần hoàn, cưỡng ép tu bộ bộ. Đỗ Nguyệt Minh cũng biết Lao nông học sinh gặp gỡ, hắn dĩ nhiên không thể thoái thác, lập tức liền nói muốn đi theo đi hỗ trợ Đỗ Minh vội vàng đem chuyện bên này giao tiếp một tí, hắn liền vội vàng mang hai người đi ngồi tàu cao tốc. Trên tàu cao tốc, Hứa Dương vậy từ lao nông nơi đó lấy được rồi tư liệu, thấy được học cho hắn toàn bộ trận liệu ghi chép. Hứa Dương cẩn thận khảo hạch lao nông học sinh cho toa còn có hắn phân biệt chứng kết luận, cẩn thận thẩm tra và suy tư sau đó, Hứa Dương nhận định hắn toa thuốc cũng không có vấn đề gì. Lao nông cùng Hứa Dương kết luận cũng giống như vậy. Hai người cũng hoài nghi bệnh nhân này trước khẳng định liền đã có nghiêm trọng thận tổn thương, nói không chừng cách nhiễm trùng đường tiểu cũng chỉ một bước, thậm chí có thể đã là nhiễm trùng đường tiểu. Nếu không cái toa thuốc kia chứa đến nỗi nếu không phải là chính hắn ăn thứ khác, nếu không phải là kéo đến toa thuốc đi lên, định hơn đỉnh nhiều chính là hắn khỏi bệnh rồi. Còn nếu không phải là ăn cái toa thuốc kia, không bệnh uống thuốc, tương đương với ở không đi gây sự. Nhưng cụ thể như thế nào, hay là đi đến bọn họ bên kia mới có thể biết đối nguyệt mình vậy xúc động nói, Lao sư hả, hiện tại trung ý hành ý chữa bệnh quá không dễ dàng. Ngươi nếu là chỉ muốn chỉ chút ít bệnh, hoặc là điều dưỡng điều dưỡng thân thể, hoặc là làm chút dưỡng sinh, đưa qua vẫn là vừa an toàn vừa thoải mái. Nhưng ngươi muốn muốn làm một chân chính có thể chữa bệnh trung y gì hết, nhất là muốn trị bệnh nặng bệnh nặng, quá khó khăn. Ta nói lời khó nghe, nếu là đồ đệ của ngài lúc ấy đối cái đó ngực màng viêm bệnh nhân, trực tiếp tới một câu không chỉ được để cho hắn đi bệnh viện khác, thật ra thì hiện tại một chút việc không có. Lao nông vừa nghe nhất thời liền tức giận, ngươi cái này nói tên gì nói? Thầy thuốc hành nghề chữa bệnh, nào có cầm bệnh nhân trận ngoài cửa đạo lý, người ta đến tìm ngươi là tín những ngươi. Đỗ Nguyệt Minh hỏi ngược lại, vậy kết quả thế nào? Kết quả là muốn ngươi bồi thường 5 triệu. Ta? Lao nông tạm thời im miệng, Đỗ Nguyệt Minh tiếng nói trọng tâm nói, lão sư à, ta không phải để cho bác sĩ bảo mình, không đi chữa bệnh ý ta là nói ạ. Nếu như bệnh nhân này tới chính là chúng ta vẫn huyện trung y viện, tới chúng ta nơi này xin chữa bệnh chữa bệnh, ta muốn khẳng định không phải là hiện ở đây sao khó làm kết cục. Chúng ta dĩ nhiên sẽ trị, nhưng đồng thời chúng ta vậy sẽ dùng tới rất nhiều bảo vệ bác sĩ chế độ. Hắn nếu tới tìm chúng ta trị, thu trị nhập viện sau đó, nên làm các hạng thân thể kiểm nghiệm, chúng ta toàn làm, dùng là Tây y tiêu chuẩn kiểm nghiệm. Mỗi một lần uống thuốc sau đó, chúng ta sẽ lần nữa làm một lần tất cả loại hóa nghiệm, tham hắn thân thể các hạng số liệu biến hóa. Mặc dù như vậy ắt phải sẽ gia tăng bệnh nhân chi ra chi phí, nhưng không có biện pháp, vì hắn cũng vì tự chúng ta. Tôi không thể cùng hắn hết bệnh xuất viện, qua 2 3 cái viện hắn lại tới trở về nói chúng ta thuốc hại hắn. 2 3 tháng, ta biết hắn đi làm gì. Lão nông vậy nhất thời im lặng, Đỗ Nguyệt Minh nói điều này, là dân gian trung ý trần không cách nào làm được. Hứa Dương vậy cười khổ một tí, thật ra thì đây cũng là hắn lựa chọn cùng vấn huyện trung ý viện tạo dựng mình tâm phân viện một trong những nguyên nhân, bởi vì rất nhiều chuyện rời bệnh viện cái này đơn vị, thật không dễ làm Đỗ Nguyệt Minh lại nói: Lao sư, bệnh viện chúng ta có rất hoàn thiện chế độ, ngài nghe ta cụ thể cùng ngươi nói." Lão nông cắt đứt nói: "Các ngươi chế độ ta hiểu xong hết rồi, không cần phải nói như vậy nhiều, có dám trực tiếp thả đi." Đỗ Nguyệt Minh lập tức nói, bệnh viện nhất định phải phát triển, nhưng chúng ta hiện tại thiếu nhân tài, cấp thiếu các loại ưu tú có đảm lực có thể chữa bệnh tốt chung ý, ý đặc biệt là trước mắt thiếu nhất chính là một cái có thể tạo được cột trụ thuốc đồng y chuyên ra. Lão Đông nói, như thế vòng vo làm gì, ngươi chỉ mặt gọi tên nói ta được thôi. Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, không có không có, còn có đồ đệ của ngài đây. Lão Đông tạm thời nổi gióa, thì ra như vậy Đỗ Nguyệt Minh lại muốn cầm bọn họ một lưới bắt hết đây. Thửa Dương cũng cười cười, mới vừa rồi cái bệnh này án hắn xem xong, tâm nhìn hẹp, có thể gặp ban. Cái đó kết hạch tính viêm đã là trọng chứng, còn có nước động rất nhiều trung ý cũng là không dám trị. Còn có rất sẽ có trung in sai phân biệt chứng là treo uống, mà lầm dùng người táo canh. Kết quả lão nông học trò không chỉ có phân biệt chứng chính xác, còn dám to gan bắt đầu sử dụng toa thuốc. dùng trước tiểu thanh long thang rõ ràng đồng hồ hóa uống, lại lấy dưa lâu tam phương trấn ngực dương, rộng ngực cách mà hóa hướng tà, càng hợp ngàn vàng vi hành thang thanh phổi hóa đàm sẽ uống. Cho nên hắn trước sau chỉ dùng 2 ngày thời gian dài liền giải trừ bệnh nhân nguy cơ, đến tiếp sau này dùng 4 thuốc thuốc, bệnh này thuận lợi tiêu trừ, tích dịch vậy hấp thu. Cái này thì tương đối lợi hại, người này trình độ sẽ không thấp hơn cấp tỉnh chuyên gia thậm chí ở nơi này trong hàng ngũ mặt đều là vô cùng xuất sắc như vậy. Cũng khó trách, Đỗ Nguyệt Minh biết đánh người nhà chủ ý đặt ở bình thường, như vậy chuyên gia thật là không tốt đảo. Nhưng hiện tại không giống nhau, xảy ra chuyện mà, đây không phải là Đỗ Nguyệt Minh bắt đầu chữa dịp cháy nhà hồi của, nhưng dựa theo Đỗ Nguyệt Minh giải thích, hắn là cho người làm một cái tốt hơn hành nghề chữa bệnh ơi. Này, hắn còn rất nhiệt tình. Lao nông tức giận nói, chuyện này ngươi đừng cùng ta nói. Nương lại một chút, Lao nông lại cảm giác được mình giọng có chút không tốt, hắn lại bồi thêm một câu, đến lúc đó nói sau. Đỗ Nguyệt Minh vậy không thèm để ý, vui vẻ nói, được rồi, lão sư. Lão nông nghiêng đầu sang chỗ khác, "Đừng gọi ta lão sư, ngươi cũng không phải là học trò ta." Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ là cười. Mấy tiếng sau, mấy người tới Lâm Tỉnh tỉnh lỵ. Ba người liền xuống tàu cao tốc, lao nông học trò đã ở cửa ra nên đón bọn họ. Lao sư." Lao nông học trò tới đây chào hỏi, trên mặt miễn cưỡng vây quanh một nụ cười. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh vậy đang quan sát lao nông học trò, hơn 40 tuổi người trung niên, thân hình trung đẳng, mặt mũi phổ thông, khí sắc không tốt, tràn đầy lo lắng, trên mặt hiện ra hết mệt mỏi. Lão nông thấy học trò, cũng không khỏi có chút đau lòng, nhưng vậy vừa nói ra cái gì quy chính là gật đầu một cái đáp ứng một tiếng, "Ai?" Lao nông học trò lại nhìn xem lão nông sau lưng hai người, hắn hỏi, "Lão sư, cái này hai vị là?" Lao nông giới thiệu nói, "À, vị này là đối Mẫn Minh, vị này là bác sĩ Hứa Dương, bọn họ là cùng ta cùng đi xem ngươi bên này tình huống." "À, các ngươi tốt." Lao nông học trò đối hai người cũng gật đầu một cái. Hai người vậy báo lấy mỉm cười. Lao nông học trò cũng không có đối cái này hai người có quá nhiều nhiệt tình, bởi vì hắn chuyện này thật không dễ làm, hắn liền nói, "Một đường buồn bà, đói bụng không, ta đã định xong cơm, chúng ta trước đi ăn cơm đi." Lão nông vậy không từ chối. Lão nông học trò ở trước mặt dẫn đường, hắn là lái xe tới mấy người lên xe, lão nông học trò lái xe, đi trong thành chạy tới. Trong xe đặc biệt yên lặng, tiên lặng để cho người đều có chút khó chịu đến hiệu ăn, lão nông học trò đem xe đậu xong, cầm mấy người mang tới hiệu ăn lầu 2 trong phòng riêng. Trong phòng riêng đã có một người ở, thấy mấy người đi vào, hắn vội vàng nhỏ chạy tới cùng Lao nông bắt tay, kích động không thôi, nước mắt cũng mau ghi rõ ra, "Kỳ lão sư, nhìn sao trở mong mặt trăng, ta có thể coi là cẩm ngải cho trông." Hứa Dương và Đỗ Minh cũng là vào lúc này mới biết lão nông lúc đầu họ kỳ. Chương 439. Điều kiện Chương 439, điều kiện. Trong phòng người nọ cùng lão nông nói lại nhảy bận điệu không ngừng tố khổ. Lão nông học sinh cũng ở bên cạnh thở dài một tiếng, gặp Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn về phía bên này, hắn liền nói, "À, vị này là ta người hùng vốn, Têu Nhà Sơn." Người hùng vốn? Đỗ Nguyệt Minh giọng điệu đều thay đổi đào một cái người làm công dễ dàng, đạo ông chủ coi như khó khăn hạ Đỗ Nguyệt Minh động tính bên này vậy đưa tới những người khác chú ý lão nông học sinh người hùng vốn Nhạc Sơn vậy nhìn lại, hắn hỏi, "Kỳ lão sư, cái này hai vị là?" Lão nông tâm kết chuyện bên này, vậy không cụ thể giới thiệu, liền nói, "Đây cũng là ta mời tới cùng nhau hỗ trợ tham khảo." Nhạc Sơn liền tương đối lão nông và hắn hội học sinh làm nhiều người, hắn lập tức tới, đặc biệt cảm kích cùng hai người bắt tay cảm ơn, cảm ơn cảm ơn, rất cảm tạ, rất cảm tạ, vì chúng ta chút chuyện này mà, con vất vả ngày hai vị đặc biệt đi một chuyến, ta chân thực qua hãy nãy. Dù sao bỏ mặt người tới là ai, chỉ ít người ta Nhạc Sơn thái độ này liền để cho người không khơi ra lý tới. Tùy ý người tới là ai, trong lòng cũng được gấm áp dễ chịu đối Nguyệt mình cũng cùng hắn bắt tay, ngài khỏe, ta là Đỗ Nguyệt Minh, Vân huyện trung ý viện phó viện trưởng. Ngài khỏe, ngài khỏe. Nhạc Sơn sau khi bắt tay, vậy lập tức lấy ra mình danh thiếp, ta là Nhạc Sơn. Hội Xuân bên trong y quán Đồng Sự Trưởng, Đỗ viện trưởng ngài hơn chỉ giáo. Đỗ Nguyệt Minh hai tay tiếp nhận Nhạc Sơn danh thiếp, nói một tiếng, khách khí. Bên này hoàn liền sau đó, Nhạc Sơn lại muốn đi cùng Hứa Dương bắt tay. Lao nông nhưng cũng có chút không nén được, tốt lắm, liền đừng mù khách sáo, nhanh chóng trò chuyện sự việc chứ. Ngại quá ạ, Nhạc Sơn cùng Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh gật đầu xin lỗi, nhưng là vậy không hơn đối Hứa Dương nói thêm cái gì, bởi vì ở hắn xem ra tuổi trẻ như vậy một cái chàng trai, phỏng đoán cũng chính là Đỗ viện trưởng trợ lý đi. Nhạc Sơn nói, đói bụng không, cùng mau vào ngồi, ta để cho phục vụ viên lên món. Lão nông không khỏi cao mày than phiền, ngươi sự tình nhiều, ăn cơm liền ăn cơm, trò chuyện sự việc liền trò chuyện sự việc, nếu không phải ngày hôm nay còn có hai vị khách nhân ở, ta là thật không vui cùng ngươi tới đây một bộ." Hứa Dương cười một tiếng, lao nông nóng nảy cùng hắn vẫn đủ giống. Nhạc Sơn bị lao nông than khổ, hắn biết người ta chính là cái này nóng nảy, nhưng là không cần biết người ta nói không than khổ, nên có đạo đãi khách vẫn phải có. Người ta thật xa làm nửa ngày xe tới đây giúp ngươi xử lý sự việc, cơm cũng không ăn, ngươi tổng không thể không chiêu đãi chứ? Hơn nữa đầu một bữa cơm, ngươi cũng không thể thật đi tiệm bán thức ăn nhanh bên trong mang chứ. Không làm như vậy sự việc Cho nên bị tha khổ, Nhạc Sơn cũng chỉ có thể bị. Lao nông cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hiện tại vậy không có lên món, trên bàn ăn cũng chỉ có mấy đạo dao trột. Nhạc Sơn vậy đặc biệt thức thời không hỏi muốn không muốn uống rượu các loại đề tài. Lao nông thừa dịp cái này thời gian, hỏi nói, tốt lắm, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lao nông học sinh cười khổ không thôi, thật ra thì tình huống đều đã nói với ngài xong hết rồi, hiện tại đặc biệt khó làm. Lao nông nói, ta cùng bác sĩ Hứa Dương cùng nhau nghiên cứu suy đoán một tí, chúng ta đặc biệt hoài nghi người bệnh nhân kia trước cũng đã có vô cùng nghiêm trọng tổn thương thậm chí đã có nhiễm trùng đường tiểu, các người có hay không ở phương diện này điều tra qua." Nghe lời này, lao nông học sinh trước nhất sửng sốt một chút, bởi vì hắn nghe được hứa dương hai chữ, mà người trẻ tuổi này liền ứng tiêu hứa dương à? Hắn ngạc nhiên nghiêng đầu xem Hứa Dương. Lớn người hồn bốn Nhạc Sơn thì tiếp lời đầu nói, "Kỳ lao sư à, cái này chúng ta dĩ nhiên hoài nghi tới, hơn nữa ta cũng kéo không thiếu quan hệ, ta là thật tìm được người nọ ban đầu thì có nghiêm trọng thận tổn thương kiểm nghiệm báo cáo." À, mới tới cái này ba người cùng ánh mắt liền sáng, cũng tìm đến chứng cứ này liền à? Vậy phần thắng liền lớn rất nhiều. Nhạc Sơn nhưng là bất đắc dĩ cười khổ, không có ích lợi gì. Lão nông nghi ngờ hỏi, tại sao không có dùng? Nhạc Sơn giải thích nói, bởi vì vị kia trước khi thận tổn thương, cũng không thể chứng minh hắn trước thì có nhiễm trùng đường tiểu, cũng hoặc là nói hắn nhiễm trùng đường tiểu không phải chúng ta thuốc đưa đến. Lao nông còn chưa rõ ràng nhìn Nhạc Sơn. Nhạc Sơn lại nói, cho ví dụ, giống như trong bao sương cánh cửa này. Nó có thể trước rất dài một đoạn thời gian đều ở đây bị người tàn phá, mỗi ngày ra vào quý khách, không dùng tay mở cửa, đều là dùng chân đạp, làm được nó vết thương chống chất. Nhưng chỉ cần nó chưa xuống, nó sẽ chả là một cánh cửa ạ, nó sẽ chả có thể sử dụng ạ, nhưng là đến lúc ngày hôm nay, chúng ta tiến vào Chúng ta chỉ dùng tay mở cửa, kết quả cửa ngã, hoàn toàn không thể dùng. Ngay cảm thấy lúc này, người ta lão bản biết hay không nghĩ lại vào chúng ta đây. Có thể hay không dựa vào thành công đâu, bởi vì bỏ mặc từ chứng cơ trên nói, cửa chính là chúng ta làm ngã, chúng ta mới là đưa đến cửa hoàn toàn không có cách nào người sử dụng à, Đối diện ba người toàn lên mận. Nhạc Sơn cười khổ một tiếng, lại than một tiếng, chúng ta dĩ nhiên không còn, tất cả loại tìm giám định đơn vị tới, chúng ta nói chúng ta chỉ là bình thường mở cửa, sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng là người ta giám định cơ cấu lực học chuyên gia nói, các ngươi khí lực quá lớn. Chứ những người đó phá hoại cộng lại còn không bằng các ngươi cái này một tí làm được. Đây chính là bọn họ kết luận, ngài nói chúng ta làm thế nào? Lão nông tạm thời á khẩu không trả lời được. Hứa Dương vậy im lặng đỗ Nguyệt Minh dầu gì là nghiên cứu qua một khối này, hắn rất nhanh liền hiểu, đây chính là phương diện pháp luật nói, ngươi biết rõ sẽ có tổn thương, còn cố ý siêu lượng thuốc sử dụng, vừa không có đi tới cần thiết cho biết nghĩa vụ, lại không tuân theo quy định tương quan, hơn nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, theo lý gánh vác trách nhiệm. Nhạc Sơn lập tức gật đầu, ngài nói đúng, luật sư cũng là nói như vậy, hắn nói chúng ta vô luận như thế nào cũng là muốn tưởng tiền, chính là bồi bao nhiêu vấn đề. Trước khi Bắc Kinh cái đó tương tự án ví dụ chính là bồi thường 5 triệu. Bên trong phòng mấy người đều trầm mặc, cũng là ở đó một án ví dụ sau đó, Trung ý giới lại là sợ hãi hỏa cô như hổ. Mọi người đều biết hỏa cô dễ xài nhưng vậy không ai dám dùng hơn là một không bằng thiếu là một đội cái khác thuốc, không phải là hiệu quả trị liệu kém một chút, thấy hiệu quả chậm một chút, thậm chí nói rất khó trị tận gốc. Nhưng là, đối bác sĩ và hành nghề chữa bệnh đơn vị mà nói, an toàn à nói đến chỗ này, Lao nông lại không nhịn được nhìn về phía Đông Nguyên mình, vẫn huyện trung y viện những cái kia hiệp nghị hắn đều là thấy qua, hắn nhìn cũng muốn kêu một tiếng lúc. Liên lấy hòa cô mùi thuốc này mà nói, người ta vấn huyện trung y viện làm thế nào người ta là cầm toàn bộ phòng thí nghiệm khoa học nghiên cứu báo cáo cho ngươi đọc và ký tên, tất cả hậu quả đáng sợ cũng cho ngươi bày ra. Có thể chặn lại giám định cơ cấu miệng, cũng chỉ có giám định đơn vị mình báo cáo. Ngoài ra nhất tuyệt phải người ta viết là thân nhân người bệnh mình mạnh liệt yêu cầu sử dụng, bệnh viện Vương Trần Thuật tất cả khả năng tồn tại hậu quả nghiêm trọng, nhiều lần khuyên nhủ không có hiệu quả, thân nhân người bệnh khăng khăng làm theo ý mình, hơn nữa nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả nghiêm trọng. Lão nông vậy thật là có điểm chịu phục, chỗ khác nào dám cao như vậy, không phải là bị phúc trách chính là bị thượng cấp ngành phát chết, cũng chính là bọn họ nơi đó là trung ý thí điểm, có người bà bọc, hơn nữa tất cả đều là tinh binh cường tướng, hiệu quả trị liệu tiếng đồn tốt là thường, mới dám làm như vậy. Lao nông ngừng lại một chút, có chút lo âu hỏi, vậy hiện tại mà nói, thật liền không có biện pháp nào sao? Lao nông học sinh nói, "À, căn bản không có biện pháp, vụ án như vậy là có tiền lệ, cao thấp là phải thưởng tiền gánh trách nhiệm." Nhạc Sơn không nhịn được nói, "Lúc ấy ngươi cũng không nên cứu cái này một kẻ vô ơn, làm cái gì tiên sinh đông quách?" "Ta." Lão nông học sinh vậy nổi gióa. Lão nông khuyên nói, "Tốt lắm, đừng nói những thứ vô dụng này." vẫn là nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp đi. Nhạc Sơn lại thở dài một tiếng, sau đó nói, chúng ta vậy cùng luật sư thảo luận rất lâu, có thể lật bản cũng chỉ có thể là tìm ra hắn ở tới chúng ta phòng khám bệnh vào khám bệnh trước cũng đã đến nhiễm trùng đường tiểu trình độ. Cánh cửa này ở chúng ta trước khi tới cũng đã ngã, ngươi lại tổng không thể nói là chúng ta gây ra chứ. Nhưng là, ta nhờ người tìm rất lâu, cũng không có hắn trước khi tương quan kiểm nghiệm báo cáo, một chút chứng cứ cũng không có. Ai cho nên con đường này, trên căn bản là đi không thông. Hiện tại cũng chỉ có thể là đàm phán, cùng người ta tận lực đem bồi thường để thấp, sự việc là nhỏ, nếu không chúng ta phòng khám bệnh cũng không mở nổi chỉ là chúng ta hiện tại cũng không có đàm phán tiền đặt cuộc, Trừ Phi. Hứa Dương tiếp lời đầu, thần sắc bình tĩnh nói, Trừ Phi khống chế được hắn nhiễm trùng đường tiêu, lấy này tới thành tựu trao đổi điều kiện. Nhạc Sơn lúc này mới nhìn về phía Hứa Dương. Chương 440. Chương 440. Nhạc Sơn hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, vị này tiểu huynh đệ nói rất có lý ạ. Sau khi nói xong, Nhạc Sơn cũng không cùng Hứa Dương nói nữa, hắn liền dương mắt nhìn về phía Lao Nông. Thật ra thì đây chính là hắn nếu không phải là để cho lão nông học sinh cầm lão nông mời tới môn nhân. Bọn họ quả thật không biện pháp gì. Dù sao cũng là muốn thường tiền, dù sao cũng là muốn tạo thành ảnh hưởng, hiện tại bọn họ nghĩ chính là tận lực thiếu đề tiền, tận lực hạ xuống ảnh hưởng. Mà hiện tại bọn họ cùng bệnh nhân làm thành cái bộ dáng này, chuyên gia khác là sẽ không nguyện ý chạy chuyến này nữa đủ. Có tài nghệ, có thể ở thời điểm này lễ tạo ý tới giúp, cũng chỉ có Lão Đông. Nhạc Sơn Khẩn Trương nhìn Lao Nông, câu khẩn nói, "Kỳ lão sư, chúng ta thật không có biện pháp. 5 triệu tiền bồi thường, chúng ta thật không lấy ra được, nếu không chúng ta được bán nhà. Cái này phòng khám bệnh cũng phải không mở nổi. Chúng ta thật không có biện pháp." Lão Đông thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Hứa Dương, rất nhiều Bác sĩ Hứa Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Sơn sững sốt, lại thế nào hỏi người trẻ tuổi này, hắn hỏi, "Kỳ lao sư, ngài đây là, đây là?" Hắn cũng còn phải lấy là lao nông muốn từ chối, nếu không tự dưng bưng hỏi cái này tuổi trẻ làm gì? Hứa Dương hỏi ngược lại, "Cho nên ngài mời ta tới, chính là vì cái này chứ?" Lao nông cũng có chút ngại quá, hắn đích xác là thấy được Hứa Dương dũng mãnh chiến tích, mới nổi lên ý định này. Đến viên chữa bệnh kinh nghiệm và năng lực, lao nông tự hỏi mình là không sánh bằng Hứa Dương nhất là ở trị bệnh nặng bệnh nặng phía trên. Vị này, vị này là? Nhạc Sơn cũng đứng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra Lão nông không phải nói đùa Đỗ Nguyệt Minh chủ động giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta vấn Huyện Trung Y viện đặc biệt mời chuyên gia, Minh Tâm phân viện Trung Y đoàn thể người phụ trách, Trung Y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật trung tâm môn học người dẫn đầu, bác sĩ Hứa Dương. Danh tiếng này có thể đủ giáng dấp, bất quá hiện tại cũng chú trọng càng dài càng lợi hại, mở đầu càng lớn càng lợi hại. Bất quá Hứa Dương những thứ này danh tiếng nhảy thế nào, vậy không nhảy giả Vân Huyện hai chữ. Nhạc Sơn mặt lộ kinh nghi, trong đầu cấp tốc suy tư, Hứa Dương, Vân Huyện. Ngài, ngài là năm ngoái phân biệt chứng lưu cảm vị kia lưu cảm chuyên gia Hứa Dương. Được, Hứa Dương nổi danh nhất vẫn là chống lại lưu cảm. Lão nông học sinh vậy rốt cuộc nhớ tới, vấn huyện, là cao hoa tín lao trung ý đi cái đó vấn huyện sao? Trước đoạn thời gian nghe người ta nhắc tới qua, nói là đang làm trung ý thí điểm. Đỗ Nguyệt Minh cười trúng chín mặt đầu, không sai. Nhạc Sơn lật đật đẩy ra băng ghế, nhỏ chạy tới cùng Hứa Dương bắt tay, "Ai yêu, ngài nhìn ta, đây không phải là có mắt không biết Thái Sơn mà, ta cái này quá mắt phù vẻ, ta chờ một chút nhất định phải tự phạt ba ly." Hứa Dương nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nói, "Không nên khách khí, ngài cũng không cần chạy tới, mau mau nói sự việc là được." Ngày. Nhạc Sơn tạm thời vậy giờ không trúng Hứa Dương nắm này. Vẫn là phối hợp hành tránh Đỗ Nguyệt Minh biết tình huống, hắn nói, bác sĩ Hứa nóng này chính là như vậy cùng kỳ lao sư rất giống. Vừa nói như vậy, Nhạc Sơn liền biết rõ, cũng đã biết nên làm sao cùng Hứa Dương chung sống. Bên này vậy trò chuyện rất lâu, vậy xác định rất nhiều chi tiết, còn có chuyện này nguyên nhân hậu quả. Cuối cùng xác định phương án, chính là buổi chiều lúc đàm phán, bọn họ và luật sư trực cùng bệnh nhân đàm phán, nói xong hết rồi, lại mời Hứa Dương bên này ra tay. Bữa cơm này, đám người ăn cũng là tâm sự nặng nghề Buổi chiều, bọn họ đi lão nông học sinh bọn họ mở phòng khám bệnh, cái này phòng khám bệnh còn thật lớn, trên dưới hai tầng. Tốt mấy trăm M2, trung ý cũng có mười mấy, hơn nữa những nhân viên khác, hơn mấy chục người đầu. Chỉ là hiện tại môn đình điều hữu, Hứa Dương bọn họ đến thời điểm, chính là buổi chiều, nhưng mà phòng khám bệnh mặt một bệnh nhân cũng không có. Hứa Dương bọn họ đi vào thời điểm, nhìn thấy cũng là các thầy thuốc vô cùng buồn chán dáng vẻ. "Lão bản, bác sĩ Đồng, ngày hai vị trở về ạ?" Ilya giúp tới đây. Nhạc Sơn gật đầu một cái, "Ai, ngày hôm nay có làm ăn sao?" Ilya giúp hồi nói, chỉ một cái, tới mua hoa cúc trở về pha trà. "À." Nhạc Sơn cũng không khỏi lắc đầu một cái. Nhạc Sơn cưỡng ép đánh, đánh tinh thần, Sau đó nói: "Đi làm việc đi." À, Ilya giúp không tình nguyện đáp một tiếng. Nhạc Sơn đối phía sau đi theo mấy người nói nói, ngượng ngùng: "Các ngươi cùng ta ở trên lầu 2 đi." Nhạc Sơn ở phía trước dân dẫn đường, đám người đổi theo, nhưng Hứa Dương nhưng sững sờ tại chỗ Đỗ Nguyệt Minh gặp Hứa Dương đợi tại chỗ có chút ngẩn ra, hắn nhắc nhỏ nói: "Bác sĩ Hứa?" Gặp Hứa Dương không phản ứng gì, hắn lại đẩy Hứa Dương một tí, lại nhắc nhỏ nói: "Thế nào, bác sĩ Hứa?" Hứa Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói: "À, không việc gì, đi thôi." Đỗ Nguyệt Minh đầu một cái, đi theo trước mặt đoàn ngũ. Hứa Dương ở phía sau y theo giờ hơn, nhưng hắn ánh mắt nhưng là một mực ở xem trong đại sảnh đợi trung y môn, bọn họ vậy đang nhìn mình đám người này, là đặc biệt trầm mặc nhìn. Bọn họ ánh mắt, để cho Hứa Dương trong lòng cảm thấy có chút đau nhói đến lầu 2, Nhạc Sơn cầm bọn họ an bài ở mình phòng làm việc, cho bọn họ rót trả. Đến thời gian, hắn liền mình đi phòng học nhỏ, cùng bệnh nhân đàm phán đàm phán mà, không tránh được sẽ có cái vả cái vã, thậm chí tức miệng mắng to. Những thứ này là chuyên gia y học, là hắn mời tới quý khách, cũng không tốt để cho bọn họ lại đi chịu đựng cái này. Rất nhanh, luật sư cũng tới. Bệnh nhân và người nhà hắn cũng tới. Đám người này ở bên trong phòng họp kịch liệt thảo luận cái cỏ đứng lên. Hứa Dương, Đỗ Nguyệt Minh còn có lao nông 3 người ở nhà Sơn trong phòng làm việc, mấy người đều vô cùng im lặng, mặc dù rót nước trà, nhưng vậy không người uống Đỗ Nguyệt Minh xem xem trước mặt cái này hai người, lao nông là như mày, một bộ lo lắng hình dáng. Mà Hứa Dương lại đột nhiên lộ vẻ được có tâm sự như nhau, có chút buồn buồn không vui, Đỗ Nguyệt Minh có chút nghi ngờ, lao nông lo là bình thường, Hứa Dương làm sao đột nhiên có tâm sự, chứ không phải còn thật tốt sao? Làm sao vừa vào phòng khám bệnh cứ như vậy? Đỗ Nguyệt Minh hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi thế nào? Không thoải mái sao?" Hứa Dương lặng lẽ gật đầu một cái. Sau đó nói, "Ta nhớ lại, ta trước bị khai trừ lần đó sự việc." Đỗ Nguyệt Minh tạm thời không biết nên nói như thế nào, mà lao nông nhưng là kinh ngạc nhìn lại Đỗ Nguyệt Minh cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, gật đầu một cái. Hứa Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ trở lại lúc ấy, nghĩ tới lúc ấy mình tất cả không chịu nổi và không rút. Thửa Dương từ từ thu hồi ánh mắt quang, hắn nói, "Đỗ viện Trường, ta muốn đi phòng họp xem xem." "À." Đỗ Nguyệt Minh có chút chần chừ, "Cái này, không cần phải đi, nói chân thực một chút, bên kia chính là cái nhau hỗn lợi hại thời điểm, ngươi đi qua." Lại bị người mắng trên đuôi câu, "Không cần phải." Hứa Dương lại lặp lại một tiếng, "Ta muốn lại xem." Ngậy. Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Lao nông, gặp Lao nông vậy không việc gì biểu thị, hắn lại gặp Hứa Dương cố ý như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói, "Vậy được đi, ta cùng ngươi cùng đi." Lao nông cũng đứng lên, "Ta cũng đi." Hứa Dương gật đầu một cái, ba người cái này thì ra cửa, mới vừa mở cửa phòng liền nghe bên trong phòng họ chuyển tới tiếng cái vả, còn thấy được tránh ở bên ngoài nghe lén phòng khám bệnh công trước. Chương 441, Bùng nổ. Chương 441, Bùng nổ. Ba người đi phòng họp đi. Bên ngoài nghe lén mấy vị lập tức đi rút lui rút lui, có chút hậm hực nhìn cái này mấy người. Hứa Dương vậy xem mấy người này, không có nói gì, Đỗ Nguyệt Minh đi đầu đi tuất ở đằng trước, hắn đi hỏi, vị này huynh đệ, làm phiền hỏi một tí, bên trong tình huống gì hả? Nghe lén tên tiểu tử kia hồi nói, "Ồ Naga, oa, cái đó mắm nha, ta nghe được cũng giận." Đỗ Nguyệt Minh lại nhíu chặt mấy phần, quay đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương nhưng là cố chấp gật đầu một cái, Đỗ Nguyệt Minh vậy bế tắc, chỉ có thể đưa tay đi vặn mở cửa phòng họp. Cửa mới vừa mở một cái, liền nghe gặp đặc biệt giòn giã tham hỏi một câu, "Con bà nó tổ "Này, thật con mẹ nó Văn Minh." Như thế nói, các là dự định không nhận chúng chứ? Một cái tướng cao to chàng trai ở nơi nào tức miệng mà to Chết không biết xấu hổ các người được ra trực tiếp tòa án trên gặp ta nói cho các người các người phòng khám bệnh vậy không đừng nghĩ tốt ta thẳng mỗi ngày tới các ngườiơ nơi này kéo biểu ngữ một cái người phụ nữ trung niên cũng lớn tiếng được mạng Nhạc Sơn và lão nông học sinh bác sĩ đồng hai người cũng là mặt đầy bà khổ đủ dù túi đầu cũng bị phê đấu tự như hiện ra luật sư chính là nhắm mắt lại theo bọn họ phun, phỉ nổ mặt từ liền đặc biệt chuyên nghiệp hứ dương mấy người cũng tế bảo vậy người một nhà còn không được đâu còn đang lớn tiếng mắng nhà Sơn và lão nông học sinh nhưng mau đứng lên Lão sư, thế nào?" Lao nông học sinh tới đây hỏi. Lao nông nói, "Chúng ta tới đây xem xem." Lao nông học sinh liền nói, "Trạm, bên này loạn hỏng bét hỏng bét, ngài hay là trở về đi thôi, vậy chúng ta bên này nói xong lại cùng ngài nói." Còn không cùng Lao nông trả lời, "Bệnh nhân con trai, cũng chính là cái đó tướng cao to chàng trai liền lớn tiếng nói, "Trở về làm sao? Có người khô sao?" Liền đem cửa mở toang ra trước, "Có cái gì không thể gặp người, ta chính là muốn tất cả mọi người đều biết các người làm chuyện tốt." Nhạc Sơn và Lao nông học trò nhức đầu, "Chỉ như vậy, ngươi để cho bọn họ làm sao cùng đám người này trò chuyện ạ?" Lão nông hồi nói, Cùng nhau nghe một chút không có sao ta ở trong núi nghe thói quen giá thú xuất sinh đều, không sợ ai lao ra người mắng ai xuất sinh đâu bệnh nhân con trai nhất thời tức giận người nói người nào lao nông học sinh cũng tới tánh khí mang chính hắn cũng được đi lấy được sư phụ hắn trên đầu hắn cũng không được tức giận mà chơi ạ, người cái này lang bầma phụ thủ còn dám mạnh miệng tìm đánh đúng không là bệnh nhân con trai vén tay háo lên đều phải diễn ra toàn vũ hành nhạc Sơn nhanh chóng khuyên chớ độc thủ chớ độc thủ có lời thật tốt nói mà đừngtàn hắn người để cho hắnậ thủ lao nông học cho vậy lửa cổ công khí lớn Ngươi để cho hắn tới, ta con mẹ nó cũng nhẫn bọn họ thật lâu. Chó ghẻ, ngươi nói đúng, ta chính là cứu một cái liếc mắt cho sói. Ta con mẹ nó ban đầu cũng không nên quả ngươi, ta cũng không nên nghe các ngươi khổ khổ cầu khẩn, lão tử phí hết tâm tư cứu ngươi, chính là thời gian hai ngày liền để cho ngươi chuyển nguy thành an. Không có ta, ngươi bây giờ có thể xuất viện coi là không tệ. Chó ghẻ, nói ta thuốc có vấn đề, có cái dám vấn đề. Lão tử dùng toa thuốc này mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng có vấn đề. Toa thuốc này mấy ngàn năm, ai mẹ hắn nói có vấn đề. Lão học trò lớn tiếng gầm gừ. Dùng sức dùng tay áo lướt qua mình khỏe mắt báo tố đi ra ngoài lại nóng. Hắn một phen giận dữ điên cùng hét lên, ngược lại là cầm đối diện người nhà này cho trấn nhiếp. Nhạc Sơn nhìn mình lão Họa Kế, cũng không khỏi trong lòng bị thương, hắn biết đoạn thời gian này bác sĩ đồng bị bọn họ người một nhà này chơi đùa có nhiều thảm. Thật tốt một lần có lòng tốt xuất trận, lại có thể biến thành một cái kết cục như vậy. Nhạc Sơn nhìn lại là kích động lại là ủy khuất lại là oan uổng lao nông học trò, hắn cho tới bây giờ không gặp mình lão Kế như vậy, hơn 40 người đàn ông cứ thế bị bùa khóc. Nhạc Sơn trong lòng cũng là một bụng oan khí, nếu không phải vì phòng khám bệnh, hắn còn như, như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà. Hiện tại thấy mình lão hỏa kế như vậy, hắn oan khí vậy biến thành tức giận. Nhạc Sơn trong lòng biểu hiện mạnh mẽ, cũng không để ý cái gì lý trí không lý trí, hắn liền gầm thét nói: "Con mẹ nó, ta bị mắng vậy ai đủ rồi? Ta con mẹ nó lười được cùng bọn họ trò chuyện. Phải, tòa án đúng không? Ta cùng các ngươi. Khu tòa án không được, ta đi ngay trung cấp tòa án, không được nữa ta đi ngay cao cấp tòa án, ta con mẹ nó nói với đến cao nhất tòa đi, ta cùng các ngươi liều mạng. Con mẹ nó Ta cũng không tin lớn như vậy một cái Trung Quốc, không cái nơi nói phải trái. Cho má, tới à, ai sợ ai à, nói với đi, đi truy tổ à. Người một nhà này cũng bị đột nhiên nổi điên hai người cho chấn sừng sốt một chút bởi vì cho tới nay đều là bọn họ đang nổi giận mắng chửi người, tức giận thậm chí còn xô đẩy mấy cái. Cái này hai người vẫn là tốt nói quên giải, lịch lai thuận thụ. Lần này bùng nổ, cũng làm bọn họ dọa cho giật mình. Người, bệnh nhân lão bà, cũng chính là cái đó người phụ nữ trung niên cấp nói. Người, người tại sao có thể tẩy mạnh như vậy? Ngươi tin không tin sau này ta mỗi ngày ở cửa các ngươi kéo biểu ngữ, ta để cho các ngươi cái này mua bán làm không đi xuống. Lao tử không làm. Nhạc Sơn tức giận gầm thét, con ngươi hoàn toàn hung tấu, ngươi kéo đi, tốt nhất cầm một cái búa, cầm chúng ta nơi này toàn lập, lao tử bất quá. Ngươi tới ban ngày chúng ta nơi này kéo biểu ngữ, buổi tối ta đi nhà các ngươi cửa kéo, ta để cho khắp thiên hạ cũng đánh giá phân sự. Tới à, ai sợ ai à, phải chết cùng chết cả nếu không, ngươi hiện tại liền lấy thanh đao đánh chết ta. Nhạc Sơn tức giận vỗ đầu mình. Tượng đất đều có 3 phần tức đâu, huống chi cái này bản chỉ ủy khuất hai người. Vậy ngươi một nhà cũng ngồi rối. Cái bộ dáng này, làm sao cảm giác muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng giống vậy chứ? Luật sư vậy luôn cuống, hô hào mọi người muốn bình tĩnh, phải giữ vương các chế, thật tốt đàm phán. Mới vừa rồi cái đó gọi ồn ào lợi hại chàng trai, vào lúc này vậy kinh sợ, liền nói, "Ba mẹ, chúng ta chúng ta hay là đi thôi, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp cách đi viện, chúng ta sẽ không thua." Hắn cha mẹ vậy nhanh chóng gật đầu một cái, chỉ muốn đi. Nhạc Sơn và lão nông học sinh bác sĩ đồng vậy đỏ thắm trước nhìn một nhà này, hình dáng đều có điểm dò người. Người nhà này nhanh chóng bước nhanh hơn, nhưng ở cửa thời điểm, lại bị người ngăn cản. Là Hứa Dương Chàng trai cảnh rất hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi như vậy, ta một cái đánh một đám. Hứa Dương căn bản không để ý tới chàng trai cảnh cáo, hắn chính là ở xem ba hắn mặt, bệnh nhân mặt đã sưng phù, hơn nữa hiện ra hồ lô dạng. Hứa Dương nói, không nóng nảy đi, ta giúp ngươi chẩn đoán một tí. Chàng trai rất nóng nảy, chẩn đoán cái gì? Chúng ta tìm các ngươi chưa bệnh. Các người người nào hả? Ta nói cho các ngươi, chúng ta hiện tại có thể một chút đều không tin trùng ý, ý các ngươi đều là tên lường gạt. Hứa Dương bình tĩnh nói, vào khám bệnh cái mạch, cái khác không làm. Nếu không phải là đánh quan ti cũng có thể sơ thẩm, không còn kháng án, rồi đến thi hành, cái này một bộ xuống, nhanh nhất cũng phải hơn một năm. Nếu là lại phiếu lại, thời gian dài hơn. Vạn nhất gặp lão lại, mấy năm không lấy được tiền cũng là bình thường. Ta nói không sai chứ, vị luật sư này. Luật sư gật đầu một cái, nghiêm chỉnh mà nói, không sai. Người nhà này nhất thời nghẹn một cái, đây cũng là chính là bọn họ giàu gì địa phương, cho nên có thể đàm phán nói gộp lại là tốt nhất, nếu không thật rất phiền toái. Hứa Dương nói, để cho ta tới trấn trấn đi, trấn hoàn sau đó, ta lại nói phục bọn họ tiếp tục thật tốt nói, có được hay không? Hứa Dương nhìn về phía nhà sơn và lão nông học sinh. Cái này hai người vậy gật đầu một cái. Một trận lửa phát ra ngoài, Nhạc Sơn hiện tại vậy bình tĩnh rất nhiều, hắn nói, "Ta nghe bác sĩ hứa." Lao nông học sinh vậy nói, "Ta cũng nghe bác sĩ hứa." Người trưởng thành bị hay, chính là ở chỗ phát xong lửa sau đó, vẫn là phải nhanh chóng nhận do thực tế, trở về lý trí. Chàng trai cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, lúc này mới hậm hực như vậy nói, "Trần mạch vào khám bệnh, lại không uống thuốc, sợ cái gì?" Chương 442. Hoảng cái gì? Chương 442, hoảng cái gì? Người một nhà này lại trở về. Hứa Dương đang chuẩn bị tiến lên, lại bị lão nông kéo lại, hắn nhỏ hỏi: Ngươi là chuẩn bị bắt đầu trị sao? Vẫn là. Có cái gì hoài nghi? Hứa Dương từ từ xoa xoa ngón tay mình, nói, ta. Trước trần trần thì biết. Được rồi. Lao nông đáp một tiếng. Hứa Dương đi tới, vậy người một nhà lần nữa ngồi xuống, chỉ là sắc mặt cũng không tốt xem, cũng không muốn để ý tới Nhạc Sơn và Lao nông học sinh. Bệnh nhân con trai vậy đang quan sát đi tới Hứa Dương, bởi vì hắn vậy không hiểu nổi Hứa Dương tại sao phải cho ba hắn trần mạch. Hơn nữa Nhạc Sơn bọn họ lại còn đồng ý người trẻ tuổi này mà nói, cảm giác đôi hắn rất tôn kính dáng vẻ Bệnh nhân con trai nhìn hứa dương cái này vừa trẻ tuổi lại gương mặt đẹp trai không được hắn rõ ràng đồng thời nội tâm lại có chút khắc phục liền hỏi ai người người nào hả cho ba ba ta chuẩn mạch là là được cái gì hả hứa Dương nói trẩn đoán một tí bệnh tình nghiêm trọng trình độ dễ thương lượng bồi thường phương án bệnh nhân con trai vừa nghe vui vẻ cắt dựa vào ngươi cái này mấy ngón tay có thể chẩn đoán cái gì nghiêm trọng trình độ ta cũng hỏi qua luật sư vậy phải đi chuyên môn giám định đơn vị sau đó đi bệnh viện tam giáp kiểm nghiệm hoa nghiệm hứa dương nhưng là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng ta cái này ba ngón tay có thể so với đi bệnh viện bất chuyện mà và tiết kiệm tiền, không tin ngươi thử một chút." Cắt. Bệnh nhân con trai lại khinh thường cười nhạo một tiếng, còn liếc khinh bỉ. "Hứa Dương buồn cười hỏi, ta lại không thu ngươi tiền, vẫn là nói ngươi không dám thí." Bệnh nhân con trai vừa nghe giận, "Ta có không dám, các ngươi cái này một bộ đều là gạt người cho vui." "Tới, ngươi thí, ta xem lôi có thể nói ra cái gì tới." Bệnh nhân con trai đưa tay ra. Hứa Dương cũng không để bụng, liền ngồi vào một bên, cài nút đối phương tổn quan xích tam bộ, nghiêm túc chuẩn đoán đứng lên. Bên trong phòng mấy người đều trố mắt nhìn nhau cũng không hiểu nổi Hứa Dương đang làm gì, làm sao đột nhiên đưa cho người ta con trai trần nó lên. Nhạc Sơn và Lao nông học sinh vậy nhìn về phía Lao nông, Lao nông còn một mặt mơ hồ, đang xem Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nhiều năm như vậy trường được cùng châu lớn bằng ánh mắt, hắn hơi mẩn ra, sau đó xít chặt chặt chân mày, có chút trần chờ lắc đầu một cái. Những người khác thì càng không hiểu, rối rít nhìn Hứa Dương. Mà quá răng bệnh nhân con trai mạch Hứa Dương, nhắm mắt lại, từ từ hô hấp, nếu như cẩn thận phân Hứa Dương hô hấp tiết tấu, là có thể phát hiện hắn mỗi một lần hô và mỗi một lần hút đều là giống nhau tần số và vậy tốc độ. Hắn tiến vào một cái có cái này cố định tần số và tiết tấu chúng. Cùng bệnh nhân con trai vậy cả Lơ Fơ, dáng vẻ không cho là đúng so sánh. Hứa Dương nhưng là trầm ngâm nhiều, nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Dương xem, liền sẽ phát hiện hắn tựa như cùng một toàn đối cao, nhìn như sừng sững không lúc đích, nhưng là nội bộ nhưng là sâu thực mặt đất, đang cảm thụ mặt đất lu động. Hứa Dương trong đầu đã giải thích tất cả mọi thứ, chỉ còn giữ lại thân thể con người kinh mạch tuần hành đồ, hắn mỗi một lần hô hấp, thân thể con người kinh mạch liền sẽ đi về trước tuần hành mấy thước, lấy này tới dò xét toàn thân tình huống. Hứa Dương đã từng ở trong hệ thống đi theo Lương lao học tập Lương thị mạch trấn pháp, ở lúc đi ra đã có nhập môn tài nghệ. Tình lại sau đó, hắn dùng mạch trấn phán đoán quật lao đầu vậy liền hiện đại máy đều không trước thời hạn tra được vị trí khắc viêm rồ thừa, tài nghệ khiến người kinh ngạc. Sau đó lại cùng sư mấy chục năm, trên thực tế, hắn vận dụng Lương thị mạch trấn pháp đã tốt mấy chục năm, mặc dù không có lại tiến vào hệ thống cùng Lương lão học tập. Nhưng là ở cụ thể hành nghề chữa bệnh trong quá trình, thật ra thì mỗi một lần đều là trôi luyện, mỗi một ngày đều là đang tập, mấy chục năm xuống, Hứa Dương Lương thị mạch trấn pháp tuyệt đối không phải mới nhập môn cảnh giới. Còn như hiện tại Hứa Dương chẩn mạch trình độ rốt của cao bao nhiêu? Hứa Dương mình cũng không rõ lắm, bởi vì phần lớn tình huống mà không cần hắn toàn lực mà làm. "Ai? Ta nói ngươi xong chưa hả?" Bệnh nhân gặp Hứa Dương quá giang hắn mạch, nửa ngày không có động tính, hắn chơi điện thoại di động cũng chơi không nhịn được. Hứa Dương mở mắt, không tốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. "Suy." Bệnh nhân con trai lắc đầu một cái, lại hỏi, "Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cũng nhìn xảy ra cái gì tới?" Hứa Dương đưa tay đâm vui bệnh nhân con trai bụng dưới, nói, "Ngươi nơi này ít đi một khối độ." Cử động bất ngờ, để cho bệnh nhân con trai dọa cho giật mình, "Ồ, ngươi làm gì? Muốn động thủ có phải hay không?" Hứa Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười. Bệnh nhân con trai hùng hùng hổ hổ nói, "Thiếu cái gì thiếu, ta thiếu mẹ ngươi." Mẹ hắn chính là kéo kéo, nói, "Con trai, ngươi trước nơi này không phải mở qua dao sao?" Bệnh nhân con trai lớn tiếng rêu dao, "Ta mở cái gì dao? Ta mở, ta mở." Ai yêu. hắn sắc mặt cũng thay đổi. Nhạc Sơn và lão nông học sinh vậy trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhưng vô cùng lãnh đạm, chỉ là chỉ chỉ mình bàn chân, nói, "Ngươi trong này có một cái không thuộc về thân thể ngươi độ." Nhạc Sơn và Lão nông học sinh lập tức quay đầu xem một nhà này ba người, đều là nhìn thấy bọn họ giống như gặp quỷ diễn cảm, một nhà này ba người cũng mau ngồi không yên. Lão nông vậy giật mình nhìn Hứa Dương, hắn nói, "Ngươi để cho ta nghĩ tới một người." Hứa Dương quay đầu xem Lão nông. Lão nông nhìn Hứa Dương nói, "Lương Tú Thanh, người này trẩn mạch là ta bình sinh gặp qua đúng nhất ba ngón tay dưới, cùng đi lại CT cơ hội như nhau." Hắn từng ở Sơn Tây hành nghề chữa bệnh thời điểm, có vị tướng quân không tin hắn mạch trẩn như thần thuyết, ý làm khó hắn. Sau khi vào cửa cái gì cũng không nói, thì cho một cái tay. Mà Lương Tú Thanh trẩn hoàn sau đó Liên cùng hắn nói hai cái huyệt này vì ở giữa có một cái không thuộc về thân thể người độ. Vậy tướng quân cả kinh thất sắc, bởi vì hắn nơi này là ở sớm chút đánh giặc thời điểm lưu lại một quả đánh phiến, nhưng là bởi vì tới gần quá mạnh máu, không cách nào lấy ra, cho nên một mực ở lại trong cơ thể. Chưa từng gặp qua Lương Tú thanh người, là không dám tin tưởng, nhưng ta gặp qua hắn, vậy cùng hắn trao đổi qua. Ta từng cho rằng hắn sau khi chết, môn tuyệt kỹ này lại không người có thể tái hiện, chưa từng nghĩ ngươi lại có thể làm được. Lao nông tạm thời giật mình không thôi. Trong phòng tất cả mọi người kinh sợ. Vậy một nhà cũng kinh được miệng cũng không khép lại được, nếu không phải đích thân thể nghiệm, ai dám tin tưởng hả?" Mà Hứa Dương nhưng là cười một tiếng, hắn mạch trần vốn chính là cùng Lương lão học. Hứa Dương cũng nghe Lý Lao đề cập tới Lương lão, Lương láo cả đời si mê mạch trận, mạch trận pháp tuyệt đối đệ nhất thiên hạ. Nhưng là đang dùng thuốc một đạo trên, điều nghiên liền ít một chút, không gọi được đứng đầu. Hứa Dương nhìn về phía một nhà này ba người, bình tĩnh nói, "Tốt lắm, thí nghiệm vậy kết thúc, trực tiếp trên chính để chứ. Để cho ta lại xem ngươi thân thể bí ẩn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ?" Hứa Dương nhìn chằm về phía bệnh nhân bản thân. Bệnh nhân nuốt nước miếng một cái, Lão bà hắn và con trai tạm thời vậy có chút bối rối. Một nhà này ba người, trong chốc lát lại lộ vẻ được có chút không biết làm sao và hơi có kinh hoàng. Mà bọn họ cái này ở bức biểu hiện, liền bên trong phòng những người này cũng nhìn ra không đúng, bọn họ ở hoàng cái gì? Chương 443. Thân y đi. Chương 443, thân y thì trong phòng mấy người đều ở đây lẫn nhau nhìn. Luật sư lại là mi đầu đại chiếu, đặc biệt nghi ngờ nhìn một nhà này ba người. Cái này ba người vậy nhìn ra trước mặt mấy người thần sắc không đúng. Bệnh nhân con trai mạnh chóng nói, "Cắt, ngươi, ngươi, ngươi làm được có hay không pháp luật hiệu lực, quan tỏa lại không nhận ngươi. Ngươi, bệnh nhân lão bảo vệ bên vực nói, đúng vậy, cái này xem có ích lợi gì? Nên thường thế nào tiền còn được người ta giám định đơn vị tới phân xét, phải lấy luật pháp quy định. Lúc này trong phòng những người này diễn cảm đều không đúng, bọn họ còn bắt đầu kháng cự Hứa Dương trần mạch. Như thế màu xanh lá cây bảo vệ môi trường lại phương tiện phương thức, ngươi có cái gì tốt kháng cự? Hơn nữa Hứa Dương đã bày ra hắn bản lãnh, ngươi không thấy được trong phòng những người này đều sợ ngây người sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, người bình thường nhà khẳng định sẽ cho rằng đây là cái thần y, nha. Tuyệt đối nha, ai thấy không được gọi một tiếng thần y ạ? Mà nếu là thần y kìa, Dựa theo bình thường lẽ thường mà nói, người ta thần ý cũng đứng trước mặt ngươi, còn nguyện ý cho ngươi chữa trị, ngươi làm sao có thể sẽ kháng cự đâu? Đây chính là ngươi ruột thịt phụ thân à? Đây chính là ngươi thân thượng phụ à? Đến tiền quy về để tiền chữa bệnh quy về chữa bệnh, ngươi không thể không quản thân à? Kết quả bọn họ còn có chút kháng cự. Mọi người cũng kinh sợ. Nhạc Sơn lập tức nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận, ngươi, các ngươi. Nhạc Sơn đặc biệt hoảng sợ nhìn cái này ba người. Người ta gặp Nhạc Sơn sắc mặt đều thay đổi, bọn họ vậy nhanh chóng thần sắc Bệnh nhân con trai cưỡng ép nói nói, vậy trẩn vào khám bệnh à? Chúng ta không có vấn đề, ta chính là sợ bà ta mệt nhọc. Còn nữa, ta cùng các người nói, Trần Hoàn liền sau đó, nhanh chóng thương lượng buổi chuyển tiền, thiếu cho ta dư nợ. Lại chít chít kì anh nghiêng, lão tử đập các ngươi tiệm. Thả liên một câu lời độc ác sau đó, bệnh nhân con trai rốt cuộc rời đi, nhường ra vị trí. Bệnh nhân còn nghiêng đầu xem vợ mình. Lão bà hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Hứa Dương đi tới, kéo băng ghế ngồi xuống, nói nói, vươn tay ra tới. Bệnh nhân vậy bế tắc, chỉ là run rẩy đưa tay ra. Hứa dương quá bệnh nhân mạch, cẩn thận chẩn trước, lần này, hắn so lần trước hơn nữa cẩn thận và nghiêm túc. Lần này Hứa Dương toàn lực bùng nổ. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, trong phòng ăn tĩnh lặng người. Một nhà này ba người càng ngày càng bất an. Nhạc Sơn cũng ở đây gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, xem hắn giá thế kia, hắn không được nhào tới cắn xé người một nhà này như nhau. Cũng kém không nhiều nửa giờ. Người một nhà này mồ hôi trên đầu tất cả đi ra. Rốt cuộc, Hứa Dương thu tay lại, hắn quất một tờ giấy, ung dung thong thả xoa xoa tay, lãnh đạm nói, "Có thể báo cảnh sát." Chơi ạ! Ta con mẹ nó liền nói các ngươi có vấn đề." Nhạc Sơn nổi giận. "Vậy một nhà ba người nóng này Bệnh nhân con trai gấp đều phải nhảy lên mẹ xuống, các ngươi cũng không thể ngậm máu phun người ạ, ta có thể nói cho các ngươi, đừng trả đúa. Ngươi. ngươi, ngươi, ngươi. Bệnh nhân con trai chỉ Hứa Dương nói, ngươi có thể đừng cho ta nói bệnh nói bà ạ, ngươi có chứng cứ gì? Hứa Dương dương mắt xem bệnh nhân con trai, liền cái nhìn này, liền để cho bệnh nhân con trai không dám dùng tay chỉ Hứa Dương. Cái này tên gì, không biết mới là sợ hãi, chung y vốn là cũng rất dễ dàng bị nhân thần hóa. Nhất là Hứa Dương lộ ra cái này mới tay, đã để cho bệnh nhân con trai cầm Hứa Dương đánh vào đến thần ý hàng ngũ. Hắn lập tức liền nghĩ đến tất cả loại phim điện ảnh và truyền hình bên trong, vợ hiệp bên trong, những thần ý kia đều là giết người không vô hình, người chết không đều biết là chết như thế nào. Hắn sợ mình bị Hứa Dương giết chết, kết quả còn chưa tra ra hắn nguyên nhân cái chết. Chỉ như vậy, hắn nào còn dám dùng tay chỉ Hứa Dương ải cho nên à, tự mình tiến công chiếm đóng, mới là mạnh nhất vũ khí. Hứa Dương cũng chỉ là bình tĩnh nhìn một nhà này ba người, nói, các ngươi là thật cảm thấy chúng ta không tra ra được các ngươi trước ghi chép sao? Các ngươi cái mông lau xẻ sao? Vẫn là nói để cho hắn cho ngươi thông dụng một tí lượng gạt vơ vét tài sản tội sử mấy năm à? Hứa Dương chỉ đứng bên cạnh luật sư Luật sư lập tức liền đứng thẳng. Vậy một nhà ba người đều không dám lên tiếng. Gặp tốt hay thu đi, đừng không biết phải trái, lòng lang giả sói. Ngươi dạn dày khí đã bắt đầu suy bại, Thận Dương vậy suy bại, muốn không được bao lâu, chính ngươi liền được chú ý báo ứng. Hứa Dương nhàn nhạt bỏ rơi như thế một câu, xoay người liền ra cửa. Cửa mở ra sau đó, tránh ở cửa nghe lén mấy vị kia dọa cho giật mình, nhanh chóng đi về sau rút lui, nhưng là bọn họ nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt toàn mang theo vẻ kinh sợ. Hứa Dương cũng không để ý tới bọn họ, muốn nhúng tay vào mình đi đốt nguyệt minh sững sốt một tí, nhanh chóng đuổi theo. Lão nông vậy đuổi theo. Không tiếp Nhạc Sơn trùng trùng vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Báo cảnh sát, thượng pháp viện, chuyện này ta cùng các người không xong." Vậy người một nhà mặt cũng sẽ biết, bác sĩ hứa, đợi ta một chút." Đỗ Nguyệt Minh ở phía sau nhanh chóng truy đổi. Lao nông thật không hổ là leo chịu đường núi, động tác vậy tuyêu là một cái mao, lập tức liền vượt qua Đỗ Nguyệt Minh. Thẳng đến Hứa Dương cũng đi ra phòng khám bệnh, Đỗ Nguyệt Minh mới đổi kịp cái này hai người. Mới vừa đổi kịp sau đó, Đỗ Nguyệt Minh liền không nhịn được khen ngợi nói: Dương, ngươi thật lợi hại đi. Oa, ta thật phát hiện ngươi lúc đầu có thể như thế mạnh à?" "Trời ạ, chú ý thần như vậy sao?" Hứa Dương hỏi ngược lại. Nơi nào thần? Đỗ Nguyệt Minh nói, trước mặt cái đó, tên tiểu tử kia thân thể có thể động tới giải phấu cái gì? Dĩ nhiên, cái này quả thật lợi hại, nhưng là trước có người làm được qua, chỉ có thể lợi hại, không thể coi là thần. Nhưng là phía sau cái đó thật đúng là lợi hại, ngươi còn có thể dựa vào mạch chẩn đoán được người ta nhiễm trùng đường tiểu bị bệnh thời gian. Oa, ngươi đây cũng quá lợi hại. Kỳ lão sư. Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi Lao nông, ngài nói vị kia lương tú thanh bác sĩ có thể làm được một điểm này sao? Mẹ. Lão nông trong chốc lát vậy nói không trừng. Hứa Dương nhưng là cười một tiếng, hắn nói, Ta căn bản không có đoán được hắn bị bệnh thời gian, nào có như thế lợi hại, ta chỉ đoán được hắn dạ dày khí suy bại, thận khí suy bại, những thứ khác nơi nào biết đi à. À, bên cạnh hai người đều trợn tròn mắt, bởi vì hai người bọn họ đều tin. Hứa Dương nói, ta là gạt bọn họ, bọn họ trước nếu là một chút đều không hỏng, ta cũng không dám gạt. Cho nên à, không làm chuyện trái lương tâm, trong lòng cũng sẽ không hư. Bọn họ cho rằng ta là không gì không thể thần ý, gì ấy, cho nên lập tức liền luống cuống. Trên thực tế, nào có thần ý à. Lao nông và Đỗ Minh cũng cười Đỗ Minh cũng nhịn không được nói. Ta một mực cho rằng bác sĩ hứa ngươi trung thực, không nghĩ tới ngươi cũng có như thế dạo hoạt thời điểm. Hứa Dương lắp đầu một cái, ta lúc ban đầu chỉ là muốn biểu diễn biểu diễn mình bản lãnh, để cho bọn họ đồng ý ta năng lực, tốt để cho ta cho bệnh nhân chữa bệnh, để tại bọn họ thật có thương lực vốn. Ta một phiên hết sức chân thành tới, ai từng những người này lại là như vậy. Lao nông và Đỗ Nguyệt Minh cũng có chút thổ thức. Hứa Dương nói, bất quá từ bác sĩ góc độ, ta cũng vẫn là nhắc nhở bọn họ, dạ dày của hắn khí và thần khí cũng suy bại, lại không kịp thời hữu hiệu chữa trị, sợ rằng tánh mạng thì phải đe dọa. Lão nông Nguyệt Minh đồng thời mở ra. Chương 444 Tạ sợ. Chương 444, ta sợ. Cảm ơn, cảm ơn, rất cảm tạng, rất cảm tạng. Nhạc Sơn nằm hứa Dương tay liền không buông ra, cái đó cảm kích hòa thân gần sức lực cả, hắn cũng hận không được ôm trước hứa Dương chân dập đầu hai cái. Lão nông học sinh vậy đặc biệt cảm kích nhìn Hừa Dương, lão lệ tung hành, cảm khái không thôi, những ngày qua hắn có thể bị bị khuất hư. Hứa Dương nhưng chỉ là cười cười, không có chuyện gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhạc Sơn nói, nhưng bỏ mặt như thế nào, vẫn là phải cảm ơn người. Bác sĩ hứa Dương, thật, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao sau này chuyện ngươi, chính là chuyện ta. Có thể sử dụng trên lão ca, ngươi cứ mở miệng, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng vậy làm cho ngươi. Ta. Hứa Dương nói còn chưa có đi ra, liền nghe Đỗ Nguyệt mình trên miệng nói, "Cái đó, bác sĩ Đồng cũng là cái ý này sao?" Lão nông học sinh vậy chỉnh trọng nói, "Bác sĩ Hứa Dương chính là đại ân nhân của ta, nếu là không có bác sĩ Hứa Dương, ta lần này thật là treo. Không nói phải thường tiền, ta đời này chức nghiệp kiếp sống đều phải phá hủy, sau này còn ai có thể tìm ta xem bệnh. Cho nên, bác sĩ Hứa Dương, ngươi thật là cứu ta. Cho nên im lặng, ta sẽ không lời nói hùng hồn, nhưng chỉ cần ngươi có yêu cầu, bỏ mặc để cho ta làm gì?" Ta đều sẽ không từ chối. Hứa Dương vậy cười khổ, cảm giác cái này hai người có chút khoa trương nói cấp cho hắn lên núi đao xuống biển lửa vậy. Thật ra thì Hứa Dương không biết là đoạn thời gian này, hai anh em này ngay tại núi đao lửa trong biển đời đâu, là Hứa Dương cầm hai người bọn họ cho cứu ra, người nói bọn họ có thể không cảm kích sao. Không cần gấp gáp. Hứa Dương lại khách khí một tiếng, không đợi hắn nói nhiều, đấu nguyệt minh lại chen miệng vào, bác sĩ hứa, ngươi quên chuyện kia liền sao. À, Hứa Dương hơi Nhất thời không nhớ ra được Đỗ Nguyệt Minh là nói cái gì, Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía cái này hai người, nói, "Thật ra thì bác sĩ hứa thật là có sự việc tìm các người hỗ trợ." À, Nhạc Sơn lập tức lên tinh thần, cứ việc nói, "Ta tuyệt không từ chối." Bác sĩ đồng vậy nói, "Ta cũng vậy, ngài cứ việc nói." Hứa Dương còn nghi ngờ nhìn Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh lộ ra mỉm cười, nói, "Thật ra thì đi, chúng ta vấn huyện trung y viện hiện tại chính là phát triển thời điểm, đang cầu hiền như khác, khát vọng có rất nhiều có bản lãnh trung y gia nhập liên minh. Cho nên chúng ta thành tâm mời bác sĩ đồng ngài tới gia nhập liên minh chúng ta." Những lời này vừa ra đối diện hai người thiếu chút nữa không phun ra ngoài một hơi lá máu bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đâu Nguyệt Minh lại sẽ sách lên như vậy yêu cầu nhạc Sơn lại là hoàn toàn mơ hồ hắn không phải chung ý để hắn là nó bản là làm ăn bác sĩ đồng là hắn người không vốn cũng là bọn họ phòng khám bệnh đầu bài bác sĩ khá lắm bây giờ người ta nhớ đến nhà bọn họ đầu bài cái này cơmN còn lấy là tránh thoát một tiếp ai nghĩ được bọn họ lại có thể bị trong nhà nhạc Sơn đều phải điên rồi hắn là cự tuyệt cũng có phải không cự tuyệt cũng không phải không cự tuyệt là không thể nào Bác sĩ đồng nhưng mà bọn họ của trụ, của trụ không có, bọn họ phòng khám bệnh cũng phải dồn xuống một nữa. Nhưng mà cự tự đi, mình mới vừa lời nói hùng hồn còn ở bên thai đây. Mình chỉ như vậy đánh mình mặt, cái này cũng có chút quá mức đi. Nhạc Sơn cũng muốn cho mình một cái miệng, mình miệng túi cái gì nha. Mà bác sĩ đồng ở lúc ban đầu bất ngờ sau đó, vậy rất nhanh liền rơi vào trầm tư, bởi vì trước khi tới, hắn cũng đã nghe Đỗ Nguyệt Minh nói qua bọn họ vẫn huyện trung ý viện tình huống. Thật ra thì trộm nhà cũng không phải là hiện tại mới bắt đầu, từ mới vừa tới bên này, Đỗ Nguyệt Minh liền bắt đầu trộm nhà, chỉ là thẳng đến hiện tại, Đỗ Nguyệt Minh mới phát động tổng công. Lương Đông có chút khinh bị nhìn Đỗ Nguyệt Minh. Hứa Dương trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết Đỗ Nguyệt Minh lần này là tới một lưới bắt hết, chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể trước cho bọn họ đào một cái hố lớn như vậy, làm được mọi người cũng không xuống lại được. Không khí hiện trường một lần lúng túng. Hứa Dương sờ bụng một cái, nói, "Đói, đi ăn cơm." Nhạc Sơn nói, "Đúng đúng đúng, nhìn ta, ta cũng bận việc xong, mau lên xe, ta mang ngài đi ăn cơm." Hứa Dương lại nói, "Không cần như vậy phiền thoái, đối diện quán ăn nhỏ tùy tiện ăn một chút là được. Các ngươi phòng khám bệnh bệnh còn có việc đi, nếu không ngươi trước trở về xử lý một chút đi." À. Nhạc Sơn ngên ngẩn, hắn cũng không biết Hứa Dương là không là tức giận, nếu không làm sao mình phải đi ăn cái gì quán ăn nhỏ, còn không nên đánh phát trở về. Hứa Dương cũng biết Nhạc Sơn suy nghĩ nhiều, ta là thật đói, ta lười phải đi ra ngoài ăn. Ngươi đợi một hồi, cho ta tính tiền được rồi. Liên làm coi là ngươi mời. Lao nông cũng cười cười, nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Đi thôi. Hứa Dương đi tuốt đằng trước. Hai người hướng đường phố đối diện đi tới Đỗ Nguyệt Minh thì còn đang nhìn cái này hai người, lại nhìn hai lần, cho đến cái này hai người đều có chút không được tự nhiên. Đỗ Nguyệt Minh mới lộ ra hơi nụ cười xoay người đi đuổi muệt mình xoay người chạy chậm, đuổi theo Hứa Dương và lao nông, hắn tiến tới lao nông bên người đi, hắn nói: "Bác sĩ Đồng bên kia có thể hay không xác định, ta cũng không thật là mạch cầu, nhưng là kỳ lao sư, ngài cũng không thể lắc lư ta ạ." Cút đi. Lao nông tức giận mắng một tiếng. Cái này ba người đều đi, Nhạc Sơn mới như được đại xá, lớn tở phào nhẹ nhõm, lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Ta là thật không nghĩ tới hắn lại có thể xách ra một cái như vậy thằng cầu, hắn còn không bằng để cho ta cho hắn 100.000, 80.000 tiền dịch vụ đây. Yêu cầu này, đây không phải là đòi mạng mà." Bác sĩ Đồng chính là yên lặng không nói. Nhạc Sơn lại, nói: Lao động, ngươi nói là chứ? Bác sĩ Đồng nhưng chỉ là cao mày đứng. Lao đồng. Nhạc Sơn lại kêu một tiếng. Bác sĩ Đồng lúc này mới quay đầu xem Nhạc Sơn. Nhạc Sơn hỏi, ngươi phát cái gì ngây ngô à? Thế nào, ngươi vậy ưu sầu chuyện này sao? Không có chuyện gì, ta nghĩ một chút biện pháp, dùng phương thức bị lại đi, tổng không thể để cho ngươi thật chạy đi bọn họ nơi đó đi. Bác sĩ Đồng vẫn là trầm mặc, còn tránh được Nhạc Sơn ánh mắt. Nhạc Sơn là bác sĩ Đồng lão hòa kế, hắn nơi nào có thể không động đối phương tâm tính, hắn tính nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi động tâm à? Bác sĩ Đồng cười khổ một tiếng. Nhạc Sơn nhất thời nóng này, "Lão đồng, chuyện này cũng không thể làm cho đùa. Ngươi nhưng mà chúng ta nơi này tốt nhất bác sĩ, ngươi đi phòng khám bệnh làm thế nào?" Bác sĩ Đồng vậy hơi thở dài một tiếng. Nhạc Sơn thanh âm cũng cần trường, "Đừng nha, này, ngươi nhưng mà lao bản à, ngươi nhưng mà có cổ phần mua bán này ngươi bỏ mặc." Bác sĩ Đồng rốt cuộc nói chuyện, "Không phải là không quản, tuy nói ta cũng là lão bản, nhưng bỏ mặc nói thế nào, ta đầu tiên là một cái bác sĩ. Nếu là có một ngày còn có như vậy một bệnh nhân tới, ngươi nói ta cứu hay là không cứu? Ta làm sao cứu, ta có dám hay không cứu?" Nhạc Sơn dần mình Bác sĩ đồng chân mày nhíu rất chặt, "Ta cũng không muốn đi, vợ con ta người nhà đều ở chỗ này, ta ở phòng khám bệnh vậy xem mạch nhiều năm như vậy, chúng ta danh tiếng cũng là chúng ta một chút xíu tích lũy được." "Hơn không dễ dàng à, đây đều là ta tâm huyết, ta như thế nào cũng là bỏ không được." "Nhưng mà ta, ta bây giờ thật không biết ta nên làm sao hành ý chữa bệnh, bởi vì ta bị chuyện này cho làm sợ, lần sau gặp lại bệnh như vậy người bệnh tình, ta còn dám đi trị sao?" Để tay lên ngực tự hỏi, ta lại phát hiện ta có rất nhiều bán khoản. Đến lúc đó gặp lại liền làm thế nào? Ta thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp từ tuyệt, bệnh viện lớn như nhau có thể trị Chứa khỏi không chỉ hết là chuyện của bọn họ, tại sao phải ta gánh trách nhiệm làm nhiệm. Nhưng mà, bác sĩ đồng trên mặt tất cả đều là thống khổ, tay hắn không biết làm sao thả, có thể như vậy ta còn có thể là một cái chân chính bác sĩ sao. Mà nhất để cho ta bi ai phải ta lại thật muốn làm như vậy, bởi vì ta thật bị dòa sợ. Nhạc Sơn nghe nắn lại, lại một câu nói đều không nói được. Chương 445, thay đổi. Chương 445, thay đổi. Bên này sự việc xử lý xong, đều đã đến trạng và tối, dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ là có thể ở bên này ở một đêm, ngày mai trở về nữa Nhưng là hiện tại vẫn huyện trung ý viện không thể rời bỏ Hứa Dương, hắn có thể đi ra một chuyến liền coi là không tệ. Chậm chế nữa một ngày nói, góp nhặt tới bệnh nhân, còn có như vậy nhiều cần hắn đi nhìn chằm chằm trọng chứng bệnh nhân liền không người quản lý. Hứa Dương hiện tại chính là vẫn huyện trung ý viện định hải thần châm, không thể rời đi quá lâu. Cho nên mặc dù đã chạm vào tối, nhưng Hứa Dương vẫn là cố ý phải đi về, bởi vì ngày mai hắn còn phải đi làm. Chỉ là từ nơi này mà hồi vấn huyện tàu cao tốc là không có, chỉ có thể ngồi trước đến bọn họ thành phố, sau đó sẽ do thành phố ngồi xe đi trong huyện đặc biệt lực quanh, vậy rất phiền thoái, nhưng là không có biện pháp. Huyện thành nhỏ chính là như vậy giao thông trình độ. Hứa Dương cũng phải đi về, Đỗ Nguyệt Minh cũng sẽ không lưu nữa, hắn vậy phải đi về. Nhạc Sơn nghe nói hai người phải đi, hắn đương nhiên là giữ lại, gặp thật sự là khoác không giữ được, hắn liền đưa tới tiền dịch vụ và một ít quà, người ta giả như thế xa chạy tới giúp bọn họ giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, mình tổng không khá một chút biểu thị cũng không có. Tiền, bọn họ cũng không có thu. Lao nông là vì học cho mình tới Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh là vì Lao nông và học cho hắn hai người tới mọi người đều không phải là hướng về phía tiền tới. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là mỗi người chọn một kết quả. Làm kỷ niệm Đỗ Nguyệt Minh đưa lên đồ, quay đầu nhìn về phía Lao Đông, kỳ lão sư, ngài ở vấn huyện dân phòng, ta lại cho ngài mở tiếp, ta đi thôi. Hắn ngược lại là rất sẽ tiền trạng hậu tấu. Lao Nông tức giận hư một tiếng, ta đáp ứng đi ngươi bệnh viện sao? Đỗ Nguyệt Minh cười hì hì nói, ta cũng chưa nói đi vấn huyện trung ý viện, ta chính là mời ngài đi vấn huyện chơi. Lão Đông ngạo kiểu nói, chơi cái gì chơi, ta cho tới bây giờ cũng không yêu đi ra ngoài chơi. Đỗ Nguyệt Minh nụ cười nhất thời cương ở trên mặt, lão Đông đây là ý gì, đừng là liền hắn cũng không muốn đi đi, vậy Đỗ Nguyệt Minh thật là muốn luống cuống, tính luôn trước khi giáo sư Lâm, hắn đều phải bị người lừa gạt hai lần tình cảm. Nhạc Sơn và bác sĩ đồng vậy xem lão nông. Liên liên hứa dương chân mày cũng nhíu lại, Đỗ Nguyệt Minh trong thanh âm lập tức tràn đầy khẩn trương, "Kỳ lão sư, chúng ta cũng không mang ổn ảo như vậy ạ?" Lão nông nghiêm trang nói, "Ai cùng người náo loạn, ta vốn là không thích chơi." Đỗ Nguyệt Minh hô hấp cũng bình ở lão nông nhưng đổi câu chuyện nói, "Chơi là không chơi, vẫn huyện mà nói, vẫn còn đi." "Bất quá, ta là đi hỏi Cao Hoa tín dược lý hắn không phải nói ta đối dược vật hiểu có vấn đề sao? Ta còn không tìm hắn hỏi rõ đây." Đối nguyệt Minh một hơi từ chân sau cùng đến thiên linh cái, hắn thiếu chút nữa chưa cho hổ chết. Hứa Dương cũng cười đối Nguyệt Minh xoa một chút mồ hôi trán, "Kỳ lão sư, ngươi cũng làm ta làm cho sợ hãi." Lao nông nhíu môi. Hứa Dương nói, "Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta đi nhanh lên đi." Lao nông học sinh bác sĩ Đồng trong chốc lát có chút muốn nói lại thôi, Nhạc Sơn vậy khẩn trương nhìn bác sĩ Đồng, Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương nhìn xem bác sĩ Đồng, Đỗ Nguyệt Minh còn muốn nói hai câu nhưng là Hứa Dương nhưng xông lên hắn lắc đầu một cái, hắn cũng sẽ không nói. "Đi." Ba người phất phắt tay, liền hướng chạm xe cửa vé đi. Lão nông ngược lại là tự nhiên, đều không quay đầu liếc mắt nhìn, vậy không khuyên học như thế nào như thế nào. Ngược lại thì bác sĩ Đồng nhìn cái này ba người, than nhỏ một tiếng, có chút buồn bã mất mát. Nhạc Sơn thần sắc phức tạp, mặt lộ cười khổ, "Lão Đồng, ngươi nếu là muốn đi, ngươi đi ngay đi, ta." Bác sĩ Đồng có chút chần chờ. Nhạc Sơn cười gượng nói, "Cùng ngươi như thế bạn cũ lâu năm, còn có thể không hiểu ngươi sao? Ngươi là sẽ không rụt đầu rụt cổ hành ý chữa bệnh đi đi, bên kia thích hợp hơn ngươi." Nhưng mà phòng khám bệnh bên này, bác sĩ Đồng có chút khó xử. Nhạc Sơn tức giận nói, "Đi đi ngươi, ta còn có thể tiết kiệm không ít chuyện đây. Một lần nữa 5 triệu tiền bồi thường, ta mạng già có thể nếu không có, ngươi vẫn là tha ta đi." nhanh chóng rêu họa bọn họ đi đi. Bác sĩ Đồng còn muốn nói. Nhạc Sơn trực tiếp bằng nói, "Mau cút, lao tử gặp ngươi liền tiền." "Vậy ta?" "Ta đi xem xem ạ, ngươi." "Ừ ta đi." Bác sĩ Đồng nói xong, đang đang đang bước chân ngắn nhỏ, chạy bọn họ chạy đi. Lúc này liền đến phiên Nhạc Sơn buồn bã mất mát. Nhạc Sơn cười khổ không thôi, "Được, lúc này thật đúng là bị người đánh tóc nhà." Lao nông đến huyện, Cao lão lại có thể nói thằng ốm bệnh ở nhà, liền bệnh viện đều không đi. Lão nông còn nếu không phải là đi hứa Dương trong nhà đi xem Cao lão, hắn muốn cùng Cao lão tiến hành học thuật thảo luận. Cao hoa tín lao đồng chí muốn đem hứa dương đang sống mất chết lao nông gia nhập Minh tâm phân viện là bọn họ đặc biệt mời chuyên gia chủ quản dự phòng lao nông quản dự phòng vậy thì thật là cao xạo pháo đánh con môi ấy, quá lãng phí cho nên trừ phân biệt dược liệu ưu liệt thật giả ra cũng phụ trách dược liệu bảo chế đồng thời hắn còn ở làm nghiên cứu tại sao lão nông trước không muốn đi viện nghiên cứu bởi vì hắn mong muốn làm một cái chân chính tôn trọng trung ý để tôn trọng thuốc đồng ý địa phương mà Minh Tâm phân viện chính là như vậy một chỗ lao nông có thể say mê nghiên cứu hắn xử lý đồng thời toàn viện trung ý đều được hắn chuột bạch nhỏ mỗi ngày để cho bọn họ thử thuốc Những cái kia bác sĩ trẻ tuổi thấy Lao nông, thấy ác ma tựa như hủ được oa oa chạy loạn. Bọn họ liền dược phòng cũng không dám đi, đi theo điện Diêm Vương tựa như. Vẫn là Tào Đức Hoa có dũng khí, từ nói với anh Dũng rựa vào không sợ chết tinh thần, dũng làm chuột bạch nhỏ. Chỗ tốt là hắn giữ nguyên hắn mấu chốt chứ vị, dự phòng là Lao Nông phụ trách, nhưng vào thuốc đường dây tìm cung cấp buôn bán thuốc, vẫn là Tào Đức Hoa tự đi. Nhất có thể lẫn vào hắn cuối cùng giữ nguyên ở Minh Tâm phân viện bên trong vị trí chốt, chưa đến nỗi bị hớ ra. Nhưng chỗ xấu chính là, mỗi ngày đều muốn ăn tất cả loại kỳ kỳ quái quái đồ. Tào Đức Hoa thật là dục tiên dục tử. Có Lao Nông trấn giữ, Minh tâm phân viện dược liệu không có xuất hiện nữa, nửa điểm sơ suất, hơn nữa lao nông còn phụ trách dược liệu bảo chế và chỉnh lý. Đi qua hắn nghiêm ngặt nắm chặt và pháo chế dược liệu, hiệu quả tốt đến trình độ cao nhất. Nếu như nói thuốc đông y là trung y vũ khí trên tay, như vậy hiện tại vẫn huyện trung y thật là súng bắn chim thay pháo. Chữa bệnh hiệu quả trị liệu so với trước đó mạnh hơn nhiều, vậy ổn định nhiều, cho nên Hứa Dương yêu cầu nhất định phải luôn mãi dặn do bệnh nhân, tuyệt không thể cầm bọn họ cho toa đi bên ngoài hút thuốc, nếu không dược liệu khó khăn để bảo đảm. Lão nông vậy làm rất vui vẻ. Bởi vì hắn thành quả nghiên cứu ở trong bệnh viện là có thể nghiệm chứng, tổng so tự mình một người hoặc là giao phó cho mấy tên học cho kiểm nghiệm hiếu thắng à hết thể đều ở đây đi tốt phương hướng phát triển. Lao nông học sinh bác sĩ Đồng ở đi thăm Minh Tâm phân viện sau đó, lúc này liền quyết định tới, hắn bây giờ đi về xử lý hắn chuyện bên kia. Cùng hắn bên kia xử lý tốt, hắn cũng chỉ muốn đi qua. Minh Tâm phân viện sắp lại thêm một viên minh tướng. Ngay tại bác sĩ Đồng xử lý tốt sự việc, sắp tới đem muốn đi qua cửa khẩu trên, Minh Tâm phân viện đột nhiên tới đối với mẹ con trai. Cái này hai người đi vào, mới vừa tìm được hứa dương liền đǔn cho quỳ xuống, sau đó liền bắt đầu kêu khóc. Văn cầu ngươi, mau cứu ba ba ta, hắn nhiễm trùng đường tiểu đều phải không được nha. Văn cầu ngươi hả, chương 446. Đừng hại chúng ta. Chương 446, đừng hại chúng ta. Hứa dương nhức đầu. Phòng khám bệnh bên ngoài còn có thật là nhiều người đang vây xem. Vây xem loại chuyện này, lão có người nói là người Trung Quốc đặc tính, thật ra thì không phải, cái này là loài người đặc tính. Bởi vì cái này căn nguyên tại loài người tâm tò mò, ngươi chỉ cần có tâm tò mò, liền không tránh được sẽ có tụ tập đám người vây xem đang vây xem trong những người này, đều là đi cầu trần người bệnh. Hứa Dương bây giờ số đặc biệt khó khăn treo, cho nên mọi người đều rất quý trọng, treo lên số người cũng thật sớm tới đây xếp hàng, Hứa Dương phòng khám bệnh bên ngoài có thể chờ không ít người. Vừa gặp đây đối với mẹ con trai quý xuống, mọi người cũng vây tới xem náo nhiệt. Hiện tại cái loại này từ truyền thông thời đại, người người đều có máy quay phim, người người đều có tuyên truyền sản, bên ngoài những người này toàn lấy điện thoại di động ra đánh, bởi vì trang diện này bình thường có thể không thấy được. Liên quá nhiều nhân viên y tế vậy tới đây xem, bọn họ cũng không biết phát sinh tình huống gì. Phòng khám bệnh bên trong đang tiếp thụ Hứa Dương chẩn đoán bệnh nhân vậy buổi rối, đây là tình huống gì? là rất nhiều chuyên gia chữa bệnh quy cục không, tới chữa bệnh cũng là muốn quỷ xuống dập đầu bé bé. Đứng hứa Dương bên người cùng sư học tập tuổi trẻ Trương Hoa vậy kinh ngạc xem xem Hứa Dương, lại xem xem đây đối với mẹ con trai, hắn cũng có chút động. Hứa Dương chân mày lập tức liền xích chặt, đây đối với mẹ con trai hắn còn thật biết, trước đoạn thời gian còn đã từng quen với đây. Hai người bọn họ trước kia chính là cái hố lao nông học sinh vậy một nhà ba người, hiện tại làm sao quỷ đến trước mặt hắn. Lần trước Hứa Dương tại cho bọn hắn nhà vị kia nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân chẩn thời điểm, cũng đã nhận ra được hắn dạ dày khí và thận khí cũng suy bại, tiếp tục như vậy nữa, muốn không được bao lâu liền sẽ trọng chứng đe dọa. Tính một chút thời gian, cái này cũng đi qua có khoảng thời gian. Bọn họ là không đi chữa trị, vẫn là trị liệu còn hiệu quả không tốt. Nếu không làm sao quỷ nơi này tới? Hứa Dương bên trong lòng có chút không vui, tuy nói bác sĩ vốn nên đối nơi có bệnh nhân một coi như nhau, phản có bệnh ác lai cầu cứu người, đều là muốn một lòng phó cứu, không để ý người được mất. Nhưng đụng phải cái loại này cái hố bác sĩ chủ nhân, cái nào bác sĩ thấy đô thị nhức đầu. Hứa Dương hiện tại liền có chút nhức đầu, hắn đối bên cạnh Trương Hoa nói, gọi điện thoại, để cho Đỗ Nguyệt Minh viện trưởng tới một chuyến. Trương Hoa gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra liền nhanh chóng cho Đỗ Nguyệt Minh gọi điện thoại. Hứa Dương còn nói: "Đi đỡ hắn cửa đứng lên đi, cái này xem hình dáng gì?" Được. Trương Hoa trả lời một tiếng, nhanh chóng liền đi qua. Hứa Dương cũng không lý tới bọn họ bên kia, liền hướng về phía trần bản bên cạnh bệnh nhân nói: "Tới, lê lười ra, ta lại xem một tí, ngươi đừng để ý tới bên kia, chuyên tâm phối hợp ta." "À." Bệnh nhân chỉ được trả lời một tiếng. Ngoài cửa quần chúng vây xem gặp Hứa Dương đối đây đối với quỷ dưới đất mẹ con trai thái độ lãnh đạo, bọn họ trong lòng cũng không khỏi sinh ra thương hại chi tâm, sau đó lại nhanh chóng đánh đứng lên. Trương Hoa đi qua quyền, ta nói hai vị, mau dậy đi, có lời thật tốt nói, chúng ta đây là bệnh viện. Bệnh viện vốn chính là chữa bệnh cứu người bệnh viện chúng ta mở đến hiện tại cho tới bây giờ không có đem bệnh nhân trận ngoài cửa qua cho nên các người đứng lên thật tốt nói chứ hoa lời nói này coi như khéo léo bên ngoài vây xem bệnh nhân cũng đều gật đầu một cái sắc mặt hơi hỏa hóa một chút ngoài cửa cũng có người khuyên Đúng vậy các người mau dậy đi bác sĩ hứa y thuật và y đức đều rất tốt các người đừng như vậy àỳy nhiều khó khăn xem à ai nói vậy không phải là nói như vậy nếu không phải là bị ép ai nguyện ý cho người quỷ số Hà cũng có người làm cho này đối mẹ con trai nói chuyện còn có người th thất vọng, nhỏ giọng nói, tại sao bác sĩ Hứa Dương xem đều không xem bọn họ một mắt à? Ngoài cửa đám người xì xào bàn tán. Vậy đối với mẹ con trai quỷ, nước mắt tràn ra. Lam mẹ nói, ta bỏ mặc, bác sĩ Hứa ngươi nếu là không đáp ứng đi cứu, chúng ta không dậy tới. Tướng cao to con trai vậy mẹ nào nói, đúng, bác sĩ Hứa Dương, ngươi muốn thì bất kể, chúng ta ngày hôm nay sẽ chết nơi này, chúng ta ngửi một nhà liền toàn chết ngươi trước mặt, chúng ta không đứng lên. Đối với so trước đoạn thời gian hai người này phách lối hình dáng, đây thật là có chút châm biếm. Bất quá Hứa Dương từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, người nhà này cũng không phải là cái gì hiền lành. Hứa Dương tự nghĩ mình sợ rằng không nhất định có thể đặc biệt thích đáng ứng đối, nhất là bên ngoài còn đứng không ít người, đến lúc đó mình vừa mở miệng nói không chừng còn sẽ chọc tới rắc rối. Chuyên nghiệp sự việc vẫn là để cho người chuyên nghiệp tới ứng đối, cho nên Hứa Dương thời gian đầu tiên liền để cho người đi tìm đối Nguyên mình, chuyện này vẫn là phải là bệnh viện ra mặt tương đối khá. Hứa Dương cũng chỉ là để cho Trương Hoa ở bên kia khuyên đáng tiếc đây đối với mẹ con trai cũng không để ý Trương Hoa khuyên cáo, động một chút là nói chết nơi này, làm được Trương Hoa cái này tuổi trẻ còn thật không biện pháp gì tốt. Mà Hứa Dương như vậy kỳ quái gần như lạnh nhạt cử động. Vậy để cho bên ngoài người vây xem có chút không đành lòng, đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, Hứa Dương làm sao lạnh như vậy mà cả. Rất nhanh, Đỗ Nguyệt Minh liền chạy đến, hắn liền ở trên lầu phòng làm việc, xuống rất nhanh. Nhìn một cái là cái này hai người, Đỗ Nguyệt Minh đầu lúc ấy cũng lớn, Đỗ Nguyệt Minh khoát tay một cái, tỏ ý trương hoa tránh ra một chút, hắn đi tới đây đối với mẹ con trai trước mặt Đỗ Nguyệt Minh trầm giọng, bình tĩnh nói nói, đứng lên đi, hai vị. Nói trước được à, bệnh viện chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có để cho bệnh nhân quỷ xuống qua, các có thể đừng cố ý tới xấu xa thanh danh của chúng ta. Đỗ Nguyệt Minh kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy có thể so với Trương Hoa lao đạo nhiều, một câu nói đi lên, liền để cho đây đối với mẹ con trai giả bộ đáng thương thế yếu, biến thành muốn cô ý xấu xa bọn họ bệnh viện dành tiếng người đây đối với mẹ con trai rất rõ ràng sững sốt một chút. Bên ngoài người cũng là ngẩn ra. Mẫu thân kêu to nói, "Không phải à, chúng ta là tới cầu bác sĩ hứa cứu mạng, chúng ta không phải tới gây chuyện." Đỗ Nguyệt Minh đem lời chẳng kịp nói, "Bệnh viện chúng ta cửa lại không quan, chúng ta là đối toàn xã hội tất cả người phải mở, người bất kỳ đều có thể đi vào tìm cầu chữa trị, chúng ta là đã đem các người cự tuyệt sao?" Đây đối với mẹ con trai bị Đỗ Minh nói nghẹn quá sức. Mẫu thân dè dặt hỏi, "Vậy bác sĩ Hứa Dương thật sẽ đáp ứng cho chúng ta chỉ sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Chúng ta không cách nào bảo đảm có thể trị hết tất bệnh, nhưng chúng ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực." Bác sĩ Hứa Dương là chúng ta học thuật trung tâm người phụ trách, nếu như là nguy cấp trọng chứng, chỉ cần là học thuật trung tâm tiếp nhận, bác sĩ Hứa Dương đô thị nắm chặt phụ trách. Cái này hai người nhìn nhau một cái. Làm con trai hỏi, "Vậy bác sĩ Hứa có thể cùng chúng ta đi cho ba ta xem một chút không?" Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, "Không được." Hai người nhất thời ra Minh nói, "Bệnh viện có bệnh viện quy định chế độ, nhất là chữa trị nguy cấp trọng chứng." Đến lúc đó Vạn Nhất ra chút chuyện, trách nhiệm coi là ai? Các ngươi muốn trị liệu, có thể, chúng ta không tự tuyệt, nhưng nhất định phải đưa đến bệnh viện chúng ta tới, đi chúng ta quy phạm, dùng chúng ta đoàn đội, dùng chúng ta thuốc đồng ý. liễu. Làm con trai kêu to nói, nhưng mà ba ta đều đã bệnh được rất nặng. Đỗ Nguyệt Minh không lưu tình cắt đứt nói, trên đời trọng chứng người bệnh đâu chỉ hơn 10.000. Tất cả đều muốn Hứa Dương phụ trách sao? Tất cả đều muốn hắn một người chạy đi trị sao? Hứa Dương trước không phải đã không có nhắc nhở cho các ngươi, hiện tại các ngươi xảy ra vấn đề lại đến tìm. Bọn ngươi trước làm loại chuyện đó, chúng ta hiện tại còn nguyện ý cho các ngươi trị, cái này thì coi là không tệ. Các ngươi đi nơi này quỳ một cái, để cho nhiều người như vậy cũng nhìn, không phải là muốn mượn như thế nhiều cặp mắt tới để chúng ta sao. Làm thật giống như các ngươi có nhiều đáng thương như nhau. Các ngươi trước làm chút chuyện kia, trong lòng mình không đếm sao. Muốn ta cũng cho các ngươi nói ra sao. Đỗ Nguyệt Minh càng nói càng nghiêm nghị, hắn cũng không sẽ luôn chịu bọn họ. Nơi này là vấn huyện, là bọn họ sân nhà, bọn họ tại địa phương danh tiếng có thể rất tốt, không buồn những thứ này nhân dân sẽ không tin bọn họ. Đúng như dự đoán, Đỗ Nguyệt Minh lời này vừa ra. Bên ngoài người vây xem nhất thời bàn luận sôi nổi, bọn họ cũng ý thức được đây đối với mẹ con trai không tầm thường, đây đối với mẹ con trai sắc mặt vậy rất khó xem, lẫn nhau nhìn xem, gặp quả thật không người đứng ở bọn họ bên này, mới vẻ mặt đưa đám, "Phải, chúng ta đưa tới." Chương 447, Lâm Nguy muốn mất. Chương 447, Lâm Nguy muốn mất. Hứa Dương xuất trận là không thể nào xuất trận đổi thành người khác, Hứa Dương có thể còn sẽ cân nhắc một tí, nhưng là người nhà này, Hứa Dương thật sợ mình chữa hết bệnh, còn chọc cả người làng lơ. Cái này không phải là không có trước ví dụ, lão nông học sinh bác sĩ động không chính là như vậy sao? Cầm hắn màng viêm chữa lành, còn bị bọn họ oan uổng hại hắn được nhiễm trùng đường tiểu. Người nhà này thật là lòng lang dạ sói, thật là tiên sinh đông quách và chó sói, nông phu cùng Đỗ Nguyệt Minh biết mở bệnh viện mà, dạng gì bệnh nhân đô thị gặp, tất cả loại tranh cái vô lý người đều sẽ có. Cho nên, Đỗ Nguyệt Minh để cho bọn họ nghiêm ngặt dựa theo chế độ tới. Người còn không đưa tới đâu, một chồng lớn hiệp nghị trước hết cho bọn họ ký. Trước lao nông học sinh phòng khám bệnh chính là có ăn chưa hiệp nghị thua thiệt, thật ra thì đây cũng là rất nhiều dân gian phòng khám bệnh thế yếu, một khi gặp tranh chấp, liền sẽ rất khó xử lý đây đối với mẹ con trai thì không muốn ký, bởi vì dựa theo hiệp nghị mà nói Bọn mặc nhà bọn họ vị kia phát sinh chuyện gì, cuối cùng kết quả là rằng gì, đều là do nhà bọn họ tới gánh vác hậu quả đây đối với vô lý còn muốn nháo ba phần bọn họ, nơi nào có thể tiếp nhận à. Bọn họ không chấp nhận, Đỗ Nguyệt Minh liền khẳng định sẽ không để cho bọn họ đưa người tới, hơn nữa hắn hiện tại cự tuyệt, là có ly có chứng cơ đây đối với mẹ con trai cuối cùng không triệt, cắn tâm sủa răng liền hiệp nghị, sau đó đi trở về an bài xe cứu thương vượt tỉnh vóc người Đỗ Nguyệt Minh nhất thời có chút chuyện khó khăn, hắn đều như vậy, đây đối với mẹ con trai còn muốn cắn răng người đưa tới. Vậy xem ra bệnh tình thật nghiêm trọng tới trình độ nhất định, đừng là bên kia bệnh viện cũng vương tha trị liệu chứ. Đỗ Nguyệt Minh mặt nhất thời có chút lục, cũng không biết mình có phải hay không chiêu cái gieo họa tới đây. Hiệp Nghị cũng ký, người vậy an bài, Đỗ Nguyệt Minh bế tắc, lại đi cùng Hứa Dương thương lượng. Hứa Dương nói đặc biệt chân thực, hắn trung y của các ngươi viện là lấy có thể trị và dám chữa nguy cấp trọng chứng nổi danh không thể nói bởi vì người ta bệnh tình nghiêm trọng, người cũng không tiếp thu à vậy còn tên gì trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng đâu? Sau này bọn họ vẫn là sẽ gặp tất cả loại các dạng nguy ở sớm tối bệnh nhân, tổng không thể vậy người ngoài cửa chứ. Nhưng thành tiểu phó viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh thì lo lắng người nhà này gây chuyện năng lực Chữa trị thành công bọn họ cũng có thể tới đây vừa ra, chớ nói chi là vạn nhất không chữa khỏi, vậy còn không được muốn lật trời. Hứa Dương ngược lại là muốn được thông, hắn nói vạn nhất thật không được, vậy người nhà này vừa vặn có thể khảo nghiệm bọn họ chế độ hoàn thiện không đầy đủ, dù sao lấy sau khẳng định vẫn là sẽ gặp phải người như vậy. Trước thời hạn thực chiến một chàng, cũng không phải không được. Cuối cùng Đỗ Nguyệt Minh cũng không phản đối, hắn chỉ có thể cảm khái Hứa Dương rộng dãi. Đứa nay, người một nhà này lại tới, sẽ cứu thương mở 7 tiếng mới đem người đưa tới. Hôm qua, đây đối với mẹ con trai quỳ xuống xin chữa bệnh sự việc, sớm ở bên trong viện truyền ra. Vẫn huyền thật là nhiều người đều biết. Dẫu sao cái niên đại này tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh. Bên ngoài dân chúng không được rõ tê tình, nhưng là bên trong bệnh viện bộ người đều biết người nhà này trước khi hành động vĩ đại. Hiện tại thật cùng người đưa tới, mọi người đều là như Lâm đại địch. Giống như là nghiên cứu thật nhiều năm hệ thống phòng ngự, rốt cuộc phải nên đón đạn đại bác kiểm nghiệm như nhau, khẩn trương nha. Sếp cứu thương mở đến, y hộ tiến lên dẫn người đối Nguyệt mình còn đặc biệt an bài một cái làm hành tránh chàng trai cầm máy quay phim toàn bộ hành trình ghi chép, làm được cùng giả tựa như, không có biện pháp, được lưu chứng cứ, tỉnh đến lúc đó không nói được. Toàn bộ hành trình là đặc biệt nghiêm khắc dựa bọn họ bệnh viện quy định đi. Người nhà này vậy cuối cùng là cảm nhận được liền dùng già, vậy cũng so với trước đó nhà kia bệnh viện tam giáp dường già nhiều. Chuẩn bị như thế phiền phức hệ thống phòng ngự, trước chỉ là khởi động một phần nhỏ, hiện tại có thể toàn bộ dùng tới. Thu trị nhập viện, được ký hiệp nghị ả trước kia để cho thân nhân bệnh nhân ký một tí, làm một tí thủ tục là tốt. Hiện tại có thể không giống nhau, là có người chuyên một cái một cái đọc cho bọn họ nghe, còn muốn bọn họ rõ ràng trả lời rõ ràng rõ ràng, bên cạnh còn có chuyên viên quay phim cùng chụp đây. Cuối cùng ở ký tên thời điểm, trừ tên chữ còn muốn ở trên không trắng chỗ viết lên một hàng chữ, trở lên nội dung ta tất cả đều cẩn thận qua. Huân nữa toàn bộ đồng ý, sau đó còn muốn ở nơi này hàng chữ mở đầu và hồi kết, đè lên hai cái dấu tay. Một chiêu này, là Đỗ Nguyệt Minh cùng cảnh sát thẩm phạm nhân học cảnh sát chép xong lời khai, là muốn để người hiểm nghi ký tên xác nhận, cũng là như thế thao tác. Dĩ nhiên, bệnh nhân khác không cần như thế phiền toái. Nhưng hiện tại vào lúc này, không phải phòng ngự mở hết liền mà đây đối với mẹ con trai có thể bị giày vò thảm, khóc không ra nước mắt, ngươi vẫn không thể nói, ngươi muốn nói một chút, người ta nói thẳng ngươi nếu là không tuân từ bệnh viện quy định chế độ, liền đừng đưa tới thôi. Quả thật không có biện pháp, người đều như vậy, bọn họ không có cách nào đưa đi rồi đưa đi người cũng không còn, chỉ có thể là ở chỗ này dạy vào những thứ này nhũng tạp thủ tụ. Bọn họ chỉ có thể nhận đầu. Cũng không biết vào giờ khác này, bọn họ nội tâm có hay không là đã từng chuyện mình đã làm tình mà hối hận qua. Rốt cuộc đã xong quy trình, thu trị nhập viện, nhập viện chuyện thứ nhất chính là làm các hạng kiểm tra. Vậy cũng chớ quá cản ghẻ, đó là hận không được toàn thân cũng kiểm một lần. Không có biện pháp, mở hết hỏa lực mà, hiện tại đây đối với mẹ con trai cũng bối rối, đây không phải là chung ý mà, làm sao kiểm tra còn như thế hơn hà ngủ. Người vẫn không thể hỏi, hỏi chính là trung tây kết hợp. Lại là dạy vỏ một trận, cuối cùng là giữ lại Dạm Nhi. Thật ra thì đây chính là chứng cứ cớ. Vạn nhất sau này sẽ ép, cũng tốt có cái ứng đối. Cuối cùng, bệnh nhân trở lại phòng bệnh, mà Vân Huyện Minh Tâm phân viện chuyên gia đoàn đội cũng tới. Hứa Dương dẫn đầu, phía sau là Tôn Tử Dịch và tầm Lô Sinh, còn có hai cái sau đó tới trung ý chuyên gia. Còn có Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cũng là toàn bộ hành trình chú ý cuối cùng là thấy chuyên gia, đây đối với mẹ con trai nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Chỉ là các chuyên gia vừa gặp bệnh nhân như vậy, vậy tất cả đều cao mày, tình huống này nhưng có điểm lạ à. Hứa Dương hỏi, có định kỳ làm thẩm tách sao? Làm con trai trả lời, làm, lần trước chuyện kia sau đó chúng ta liền định kỳ làm. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, ở viện vậy một mực dùng là thẩm tách liệu pháp, nhưng vẫn là càng ngày càng kém. Thứa Dương gật đầu một cái, xem xét người bệnh tình huống, người bệnh sắc mặt không rõ ràng, nôn mửa tiên mặt vượt quá, một mực nhắm mắt lại, thần trí ngủ mê man không rõ. Thứa Dương lại lên trước xem xét, bệnh nhân có miệng túi, trong miệng có nát vụn trái táo vị. Đẩy ra hàm miệng, phát hiện hắn hàm răng ra máu. Lại xem xét lưỡi voi, phát hiện lưỡi hắc chẩn bóng. Những chuyên gia khác vậy tới đây chẩn đoán. Sơ tứ chi, phát hiện tứ đã quyến lạnh. Hỏi biết được đại tiện có hắc hổ đi tiểu như trả đạm lại có bụng phình lên, lại trần hán mạch, mạch tượng là huyền nhỏ mà sức lực. Chính bọn họ bệnh viện làm kiểm tra còn chưa có đi ra, nhưng là thân nhân mang theo trước bệnh viện kiểm tra báo cáo, đi tiểu, chứng trắng ba bạch huyết cầu 510, đỏ huyết cầu đầy tầm mắt. Máu, phân đu y đạm 60, hai oxy hóa đạm 40. Trần đoán hoàn sau đó, Hứa Dương đứng lên cùng mấy người chuyên gia trao đổi ý kiến. Tôn Tử Dịch cau mày trầm giọng nói, đây là dạ dày khí bại xấu xa, thận dương đe dọa lớn thiên thiên hậu tiên cùng nhau thủy tuyệt, người này đã lâm nguy mất. À. Nghe lời này một cái, cái này mẫu thân kinh hô một tiếng, mặt cũng trắng liệt. Chương 448, Tà pháp. Chương 448, Tà pháp. Mỗi cái người sống trọng yếu nhất chính là thân người hai bản. Một cái là tiên thiên bản, cũng chính là chúng ta quen thuộc thận, thật là trời bản. Một cái khác chính là hậu thiên bản, vậy chính là của chúng ta tỉ vị, hậu thiên bản, khí huyết sinh hóa nguyên. Thần khí và dạ giải khí, tiên thiên khí nguyên khí nguyên, khí, nguyên dương và hậu thiên khí trung khí nơi tạo thành hôn nguyên nhất khí gọi là bản khí. Trung ít có cái quan điểm, gọi là hết thể tật bệnh đều là bản khí từ bệnh. Bản khí cương giả, coi như cảm thụ ngoại tạp, tà, tà cũng là từ nhiễm hóa, từ từng hóa, ngăn trở ở tam dương kinh bên ngoài là tam dương bệnh sẽ không đặc biệt nghiêm trọng thậm chí rất lâu không cần uống thuốc mình cũng có thể tốt tránh khí tấ bên trong ta không thể liền hạ nhưng là bản khí một người cảm thụ ngoại ngoạità sau đó ta thì sẽ từ hư hóa từ hàng hóa đây chính là tam âm bệnh đại biểu bệnh tình đã phát triển đến rất bên trong đến một cái nghiêm trọng bước chúng ta sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể thấy rõ ràng đồng dạng là một chàng cảm bạo thậm chí là người một nhà mọi người đều là cùng nhau cảm bạo có vài người mấy ngày là tốt đều không làm sao uống thuốc đây mà có vài người nhưng là sầu trên miên cảm bạo hơn một tháng đều sẽ không tốt lên lệ liên tục thuốc ăn một đống lại một đống Thật ra thì cái này cuối cùng vẫn là bản khí quá yếu đặt ở Tây y quan điểm mà nói, cái này có thể hiểu làm người sức đề kháng và sức miễn dịch. Cho nên ngươi cũng biết thận khí và dạ dày khí trọng yếu bao nhiêu chứ? Cho nên vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể tùy ý tổn thương cuộc sống này hai bạn à, nếu không liền mình tìm chỗ chết. Cho nên tại sao một mực nói chung ý ở chữa bệnh thời điểm, nhất định phải dùng cẩn thận lạnh khủng khiếp công phạt đâu. Nhất định phân biệt chứng chính xác thích hợp trên căn bản lại dùng, không lại chính là đối người bệnh thân thể không phụ trách. Mà trước mắt cái này nhiễm trùng đường tiêu bệnh nhân, liền đã đến dạ dày khí suy bại, thận dương thủy tuyệt. Thân người hai bản Tuần thương nặng nghề đặc biệt tuần thương, hai bản lay động, cho nên sinh mạng cũng chỉ nguy như mệnh mỏi trứng, cho nên mới thành hiện ở nơi này nguy ở sớm tối thời điểm. Tới đây chuyên gia đoàn đội tất cả đều cười khổ một tiếng, khó trách cho đưa đến bọn họ tới bên này, bệnh nhân này chính là ở bên kia bệnh viện đã không trị được, mới đưa tới được, nhận một cái không được bệnh nhân. Mà bệnh nhân lão bà và con trai nghe nói như vậy, mặt cũng hủ liếc. Bọn họ lại là quỳ xuống, lại là vượt tỉnh đưa bác sĩ, rằng có lâu như vậy, chẳng lẽ người ta liền đổ một mình ngươi không trị được. Bác sĩ hứa, ngươi cũng không thể bỏ mặc, không thể không trị được à. Bệnh nhân con trai cũng nóng nảy, Theo ở phía sau Đống Nguyệt Minh đi ra, nói: "Ở các ngươi trước khi tới, chúng ta liền đã đã nói rất nhiều lần rồi. Nơi có bệnh nhân, chúng ta nhất luật là sẽ dùng trăm phần trăm nghiêm túc chữa trị hắn. Nhưng bất kể là kia bệnh nhân, bỏ mặc là bệnh gì, chúng ta cũng không có cách nào bảo đảm nhất định có thể trị hết. Các ngươi nếu là đối một điểm này cũng không có ý nghĩa nhận hả, vậy bệnh nhân này chúng ta không cách nào đỡ lấy." "Ai, ngươi người này tại sao như vậy?" Bệnh nhân con trai tức giận. Mẹ hắn chính là nhanh chóng kéo lại hắn, sau đó nói nói: tốt lắm, tôi lắm, chớ ồn nào, ba người đều như vậy, ngươi còn ồn nào cái gì?" Bệnh nhân con trai cũng chỉ có thể im miệng. Mẹ hắn vừa khẩn cầu Hứa Dương, bác sĩ hứa, chúng ta biết ngươi là thần Ilya, ngươi sớm như vậy trước thì biết hắn muốn nguy hiểm, ngài chính là thần ý à, ngươi khẳng định có biện pháp, có đúng hay không? Hứa Dương vậy không có hứng thú cùng bọn họ trò chuyện rất nhiều, chỉ là cứng nhắc nói nói, làm hết sức mà thôi, những thứ khác cũng không cách nào bảo đảm. Đây đối với mẹ con trai lẫn nhau xem xem, khó nén thần sắc lo lắng, nhưng mà bọn họ quả thật cũng không có biện pháp tốt hơn. Hứa Dương vậy hướng về phía tổ chuyên gia các vị gật đầu một cái, nói nói, đi thôi, chúng ta hồi phòng làm việc thảo luận đi. Bệnh nhân con trai nghe lời này một cái Nhất thời nóng này, "Đường nha, chúng ta là thân nhân bệnh nhân, chúng ta luôn là có quyền biết lạc, các ngươi nên ngay trước chúng ta mặt nói ạ." Hứa Dương nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, Đô Nguyệt Minh đối với hắn cũng gật đầu một cái, người nhà này cũng không phải là hiền lành, vẫn là toàn bộ hành trình công khai tốt, càng công khai trong suốt càng không có nguy hiểm. Bên cạnh giơ máy quay phim nhân viên hành chính, lại một lần nữa dơ lên máy quay phim. Hứa Dương nhìn một cái thần chí ngủ mê man bệnh nhân, hắn liền nói thẳng, "Mới vừa rồi Tôn Tử dịch nói rất đúng, bệnh tình thận khí và dạ dày khí đều đã thủy tuyệt tồi tệ, có thể nói là sống chết ngay tại khoảnh khắc." Các người đừng xem hiện tại thật giống như tình huống còn không rõ ràng dáng vẻ, nhưng nếu như chúng ta ngày hôm nay còn không khống chế được bệnh tình nói, ngày mai bệnh nhân rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các người xem bệnh nhân, hiện tại tứ chi đều đã quyết định, cái tình huống này càng ngày sẽ căng nặng, chỉ cần thận khí và dạ dày khí cũng bại xấu xa xong rồi, vậy thần tiên vậy không cứu lại được. Bên cạnh chuyên gia còn không như thế nào đây đây đối với mẹ con trai nghe lời này thiếu chút nữa chưa cho hù té xỉu, là chính bọn họ phải nghe, bất quá trước nhất không chịu nổi cũng là bọn họ. Thứ Dương cũng không để ý đây đối với mẹ con trai phản ứng, bệnh nhân đều đã đến trình độ này, lại dấu diếm. Cái gì cũng không dám nói thẳng, đó chính là đối với người ta sinh mạng không phụ trách. Thửa Dương nói tiếp, chỉ là hiện tại bệnh nhân còn chưa tới sống chết một khắp bước, cũng không có tuyệt đối 10 phần chết chắc, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chỉ là lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải ở đặc biệt ngắn trong thời gian không chế được bệnh tình, thậm chí thay đổi bệnh tình, chúng ta không chịu nổi bất kỳ một lần lỡ tay, bất kỳ một lần trì hoãn. Mà cái này, Thửa Dương nghiêm túc nhìn mỗi cái người, đây chính là cấp cứu nguy cấp trọng chứng chố chốt. Cái này cùng các ngươi ngày thường xem mạch chữa trị bệnh nhẹ chậm bệnh cuối cùng, chữa trị nguy hiểm trầm trọng chứng, chúng ta bất kỳ một người nào sai lầm thậm chí là một cái nho nhỏ chần trở, chả đều đưa là lấy sinh mạng làm giá. Mấy cái này đại phu toàn cũng thần sắc như thường. Bọn họ y thuật thật ra thì cũng không tệ, nhưng là rất ít tham dự chữa trị nguy cấp trọng chứng, chớ nói chi là là trung y mình hoàn toàn đón lấy trị, cho nên bây giờ là Hứa Dương ở mang bọn họ, mà Hứa Dương vậy luôn là không chán phiền phức từng lần một dặn dò đây đối với mẹ con trai cũng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, tốt lắm, trở về bệnh nhân bản thân đi, đều nói nói hẳn làm sao chữa liệu. Tầm Ngô một cái mình tóc dài, hắn nói, hiện tại bệnh nhân dạ dày khí suy bại, Sợ rằng không có sức vận tại dự lực, hơn nữa thận dương thủy tuyệt, cá nhân ta đề nghị là dùng quế phụ lý bên trong canh chữa trị. Quế, phụ hai vị thuốc, lấy đốt mạng môn chân hỏa, cứu hắn thần khí, ngoài ra lấy lý bên trong canh phục dạ giải khí. Người hắn thân hai vốn đã lay động, cần ổn định lại, nếu không mệnh ở một sớm một chiều. Thửa Dương gật đầu một cái, nguyên tắc ý nghị không có sai, giờ phút này là hãn cứu thận tịnh tị, hai vốn không định, người tất nguy mất. Nhưng cụ thể đến bệnh nhân này trên mình, cũng không nên là như vậy trị. À. Thẩm Lô Sinh hơi có chút kinh ngạc. Hứa dương chỉ chỉ bệnh nhân, các ngươi cẩn thận xem bệnh nhân tình huống, bệnh nhân mắc viêm thận đã lâu lâu dài có nghiêm trọng thận tổ thương, cho nên hắn nhiễm trùng đường tiểu, là viêm thận lâu kéo dài, tụ nước thành độc, hơn nữa đã đi sâu vào máu triện, trọng tà tràn ngập tam tiêu. Người xem thượng trung hạ tam tiêu cũng xuất hiện vấn đề, mà lúc này, bệnh nhân cho chúng ta biểu hiện ra là cái gì? Tứ chi quất lạnh, thật ra thì đã xuất hiện quan cách chứng. Người xem hắn lên nói, nhìn như chưa có hoàn toàn đi tiểu đóng, nhưng là nhỏ cũng đã như chả đậm, đại tiện hát hổ trạng, chủ yếu nhất là hắn bụng là trướng đầy. Rất nhiều nguy cấp trọng chứng bệnh nhân, thậm chí đã không tỉnh táo, chúng ta không có tiến hành coi bệnh, cho nên bụng trẩn nhất định không thể tiết kiệm nơi. Tôn Tử Dịch có chút kinh nghi nói, vậy ngươi chẳng lẽ là muốn dùng hạ pháp đi trị cái bệnh này sao? Không sai. Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Mấy vị này chuyên gia cũng kinh sợ. Chương 449. Không xong không có. Chương 449, không xong không có. Tại sao sẽ giật mình đây? Hạ pháp vậy gọi là tà pháp, đây là trung y bên trong trị tám pháp bên trong tương đối chọn một loại trị pháp, bình thường đều là sẽ chọn dùng tuấn hạ thuốc, mà tuấn hạ thuốc thường thường cũng quá mức tốn mãnh, mà bị thầy thuốc chỗ cô kỵ đặt ở ngày thường, đặt ở những cái kia người to con trên mình, mọi người cũng còn lo lắng sợ chứ. Chớ nói chi là cái mạng này ở sớm tối bệnh nhân, ngươi lại dùng tà pháp. Đừng là lập tức trực tiếp xảy ra nhân mạng đi, hắn thân thể còn kinh nổi như vậy công phu sao? Nếu không phải Hứa Dương chiến tích quả thật rất nổi bình, mọi người nhất định phải quần khởi mà nghi ngờ. Nhưng may là hiện tại, đám người hay là dùng đặc biệt chất vấn ánh mắt xem Hứa Dương. Liên Liên Đỗ Nguyệt Minh cũng không biết là không phải nên cản một tí Hứa Dương, hắn mặc dù là làm hành tránh, nhưng cũng là hiểu chung ý lý, hắn vậy khiếp sợ đây đây đối với mẹ con trai thấy mọi người cũng không nói, bọn họ vậy bối rối, tình huống gì, làm sao không thảo luận. Hứa Dương cười một tiếng, làm sao, không dám rùng. Tâm Lô Sinh có chút khó xử nói nói, bác sĩ Hứa Ta cảm thấy có phải hay không hẳn thận trọng một ít. Thửa Dương nói nói, dĩ nhiên, chữa bệnh là hẳn cẩn thận kỹ lưỡng như thế nào đi nữa cẩn thận đều là không quá đáng. Nhưng là nếu như phân biệt chứng rõ ràng, nhưng bởi vì chúng ta tự thân kiêu ngạo, không dám coi tình hình lập đầu, vậy chỉ sẽ tỏa thất cơ hội tốt, đến lúc đó trả thì sẽ là bệnh tánh mạng con người. Mấy người cũng đều lẫn nhau nhìn xem. Thửa Dương nói nói, càng trong lúc nguy cấp, chúng ta càng cần vứt bỏ các loại các dạng ban phàn, nhất định phải bệnh nhân và bệnh tình bản thân lên đường. Các người xem bệnh nhân, độc nhập máu phút, đang hư tà thực, ướp tràn ngập tam tiêu, cho khí không tà, làm sao cứ mà Thuốc quý ư đối chứng, ta độc phép lối, không cần tà pháp, làm sao rõ ràng nạn nguy? Đều nói nhân xâm giết người không qua, đại hoàng cứu người có sai. Nhưng lần luận điệu nhưng là sai hoàn toàn, dùng không làm, nhân sâm cũng là lợi khí giết người. Dùng thích hợp, đại hoàng cũng có thể ở sống chết một khắc cứu cánh mạng người. Hiện tại liền bệnh nhân cái tình huống này, ta không đi thì đang tất bất an, phải dùng tà pháp, hơn nữa phải thêm lớn lượng thuốc, phải dùng đại hoàng phụ tử thang ôn dương tà trọng, tà đi đang an, nếu không bệnh này khó cứu. Lời nói này nói xong, đối diện mấy người cũng rơi vào trầm mặc. Mọi người đều không phải là người lỗ mãng, đều là vô cùng thành thục chung ý đi. Tài nghệ y thuật đều không thấp, bọn họ cẩn thận suy tư một tí, cảm thấy Hứa Dương nói đúng, có đạo lý, là hốt thuốc đúng bệnh. Chỉ là đặt ở ngày thường, hoặc là nói đặt ở bệnh viện khác bên trong, bọn họ cũng không dám như thế dùng thuốc. Tại sao vậy chứ? Còn không phải là sợ gánh trách nhiệm đảm như mà? Tôn Tử Dịch gật đầu một cái, "Được, bác sĩ Hứa Dương ta đồng ý quan điểm của ngươi, cụ thể mở thế nào phương, ngươi nói đi." "Được." Hứa Dương nói, "Hiện tại thận khí thủy tuyền, cho nên ta định dùng lớn tể lượng thận 4 vị khích lệ thận khí, toa phải dùng đến 80g ngoài ra thận dương hư suy, tứ quyết lạnh, sống chết trước mắt, cứu dương là cấp, phụ tử phải dùng đến 100g." Ngoài ra phải dùng đỏ nhân sâm phối 50 chỉ, đây là tổ một lý thuốc, nhưng ta thường như vậy sử dụng, hai người một bổ một trận, dùng thích hợp tại hư bên trong kẹp tứ chứng, ích khí lưu thông máu, có tính tỳ hóa hứ hiệu quả, tướng ý tướng thành. Sau đó dùng rượu đại hoàng 30 g, lại sông lên mang đá tiêu 20 g, lấy thêm tả hạ lực. Đám người cũng không khỏi chắc lưi hả, Hứa Dương dùng thuốc là thật dám dùng. Đây đối với mẹ con trai còn ngậm trước đâu, bởi vì bọn họ cũng không hiểu à Hứa Dương tiếp theo nói, dù sao cũng phải chữa trị ý nghĩ chính là ở chỗ ôn dương thận, gột trọc, thận, mới có thể rõ ràng này nguy cục. Thửa Dương nhìn đây đối với mẹ con trai một mắt, nói, ngoài ra còn cần hòa khô khô, ướt hóa cô hô ước hóa đàm, hàng lịch chỉ ổ, tiêu côn độ tăng kết, ta chuẩn bị dùng 30 z sinh hóa cô. Sinh hóa cô? Thành âm này không phải bác sĩ phát ra, là bệnh nhân con trai phát ra. Mẹ hắn vậy kinh sợ. Bọn họ đối thuốc đông y không biết gì cả, nhưng là một nửa hạ vẫn hiểu, lúc trước bọn họ liền loan buổi lão nông học sinh dùng hòa cô làm hại nhà hắn vị kia được nhiễm trùng đường tiểu hạ đây là có chức ví dụ phản quyết, Vĩnh An đường trước sau mở mấy thuốc thuốc, tổng cộng là 40 z hóa cô, bị sự bồi 500 vạn, cái này còn là chế hóa cô, độc tính rất nhỏ. Thửa Dương vẫn là sinh hóa cô. Vào tay chính là 30J người ta nói đúng hỏa cô đưa đến nhiễm trùng đường tiểu, vị này đã nhiễm trùng đường tiểu đe dọa, Hứa Dương như thường lên 30J sinh hoạt cô, đồng thời vậy dùng 30J tiên gừng tươi dám chế hắn một tính. Hứa Dương gặp bọn họ có chút kinh ngạc, hắn liền nghiêng đầu qua hỏi, làm sao, các ngươi có ý kiến? Đây đối với mẹ con trai hồi lâu không dám nói lời nào, bọn họ một nhà chủ cũng mệnh ở một sớm một chiều, hiện tại cũng không dám khóc lóc con sòm, bởi vì ở trong lòng bọn họ, chỉ có Hứa Dương, cái này thần y có thể liền mạng hắn đều đã như vậy, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Bỏ mặc người ta mở cái gì thuốc, bọn họ chỉ có thể nhận đầu. Chính là bọn họ mặt ngượng có chút lợi hại, đọ lên còn. Hứa Dương mở một cái hào phóng, nơi này chuyên gia đoàn đội thảo luận một tí, vậy không vấn đề gì, liền xuống đến dược phòng đi khảo hạch cho thuốc. Bệnh viện các dược phòng thấy như vậy toa thuốc, cho sớm đánh lại, ai dám gián như vậy toa thuốc cả. Trư Phi quản dược phòng không muốn làm. Nhưng là ở vấn huyện nơi này, bọn họ vậy đã sớm trói quen Hứa Dương hung mãnh, trước khi dược phòng chính là một công cụ người, Hứa Dương mở cái gì bọn họ liền lấy cái gì. Bây giờ là lão nông đang ngồi trấn, lão nông thẩm toa thuốc có thể cùng người khác không giống nhau. Thành Cựu Dương tỏ châu nhất thuốc Đông y chuyên gia, hắn đối thuốc Đông y dược lý nhận biết tự nhiên sẽ không giống những người khác như vậy đâu cả. Chỉ là lao nông khi nhìn đến lớn như vậy tề lượng toa thuốc, vậy vẫn là có chút dần mình, cùng Hứa Dương lại xác nhận một lần, hắn mới cho bắt thuốc, hắn cũng cảm thấy cần phải nghiên cứu một chút. Sao thuốc không nhàn rỗi, quy trình vậy còn ở đi đây đối với mẹ con trai lại bắt đầu dục tiền dục tử, Hứa Dương toa thuốc bên trong có mấy dạng là vi phạm quy định, đều phải cần nghiêm ngặt dựa theo chương trình tới. Máy quay phim đoán hận trên mặt, nhân sĩ chuyên nghiệp cầm trên văn kiện tới đây đối với mẹ con trai lại khởi động một vòng mới tan vỡ. Nói đến buồn cười, Kỳ thực thật đáng buồn, Đồ Hô làm sao ạ? Cuối cùng, đây đối với ngày thường không gió tung lên ba tầng sóng mẹ con trai cũng chỉ có thể tất cả đều đáp ứng không có cách nào, bởi vì bọn họ thật không có cách nào, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tất cả chương trình cũng đã xong, thuốc giãn tốt vậy liền đưa tới, những chuyện khác đều có người đặc biệt nhìn chằm chằm, Hứa Dương cũng không có đặc biệt sang xem, chỉ là dặn dò nơi này nằm viện y sư, một khi bệnh nhân có biến hóa, lập tức cùng hắn liên lạc, Đỗ Nguyệt Minh còn chạy đến tìm Hứa Dương, hắn có chút lo âu nói, Dương, bệnh nhân này ngươi có nắm chắc không?" Hứa Dương thì hỏi ngược lại, "Ngươi lần này đổ lo lắng rất ta." Đỗ Nguyệt Minh tức giận nói, "Nói nhảm, ngươi cũng không xem xem người ta là ai, nếu là thật không có chữa khỏi, vậy sợ rằng chuyện vui liền lớn." Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh lại đổi rất lo âu thần sắc, "Ngươi xem đừng bọn họ hiện tại trung thực, vậy chỉ là nhất thời, thật cùng một phát, chúng ta có thể đủ nhìn. Đừng xem chúng ta hiện tại đầu ngọn gió đang thịnh, có thể nhìn chằm chằm mắt của chúng ta con người quá nhiều. Đây đối với mẹ con trai nếu là lớn ồn ào nào, tuyệt đối là không xong không có, sợ đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng rất khó giữ liệu ạ." Hứa Dương cũng không khỏi cau lại cau mày. Chương 450, hồi nhau. Chương 450, hồi nhau. Nhiễm trùng đường tiểu đây là thận suy kiệt thời kỳ cuối giai đoạn, hơn nữa trước mắt không cách nào chữa, giống như là dựa vào thẩm cách duy trì sinh mạng, hoặc là di chuyển khỏe mạnh thận. Di chuyển thận, đầu tiên là rất khó đến khi thận nguyên. Ngoài ra coi như di thực, cũng cần dùng lâu dài bài dị thuốc, sẽ đối với thân thể tạo thành rất nhiều gánh vác, vậy tăng lên khối u cùng tận bệnh phát sinh nguy hiểm. Mấu chốt nhất phải không cách nào bảo đảm di chuyển sau thận không xảy ra vấn đề, có thể cả đời bình thường. Nói cách khác, cái bệnh này à, có thể nói là không chữa khỏi một loại bệnh. Hứa Dương ở hắn hành nghề chữa bệnh tiếp sống bên trong, chữa trị thận tổn thương, viêm thận cái gì Vấn đề nhiều, nhưng là phát triển đến nhiễm trùng đường tiểu cái giai đoạn này, hắn vậy đã chữa một ít, nhưng bình thường đều là tận lực khống chế không trở nên đặc liệt, đồng thời bảo đảm chất lượng cuộc sống. Nhưng là cái loại này nhiễm trùng đường tiểu đe dọa, ở Hứa Dương toàn bộ hành nghề chữa bệnh tiếp sống bên trong gặp phải vẫn là rất thiếu. Lần đầu tiên cùng sư và lần thứ ba cùng sư, đều ở đây Bắc Kinh, đó là thành phố lớn, nguy cấp trọng chứng cũng không tới viên trung ý chủ trị. Hơn nữa khi đó Hứa Dương, còn chỉ là một tuổi trẻ, cũng sẽ không tham dự như thế nguy hiểm trầm trọng bệnh tình bên trong đi. Ở linh thạch thời điểm, thời gian ngắn dài, cũng ở đây rộng lớn nông thôn tiếp xúc không ít nguy cấp trọng chứng nhưng hắn mấy chục năm cũng không có bước ra qua huyện thành, cho nên tiếp xúc nhiễm trùng đường tiểu đe dọa, hắn thật không có, chỉ là trước gặp được một cái chọc trứng, dầu gì là cho cứu về. Cái này đe dọa bệnh nhân, nói thật hung hiểm vô cùng, mà hứa dương dùng thuốc thì lại là hung hiểm. Nói thật chứ nói, vậy được thua thiệt là ở trong bệnh viện, có các hạng bảo đảm chế độ, cũng có lãnh đạo chiếu cố. Nếu là ở bên ngoài phòng khám bệnh, ồ, oh, mình cái này một bộ thuốc đi xuống, có thể đem người cứu lên tới, đó còn dễ nói. Nếu là không cứu lên tới, mình liền lau mông một cái, chuẩn bị an quanti, thu hồi bằng đi. Coi như có thể hay không người cấp cứu đứng lên. Hứa Dương vậy không lớn đặc biệt chắc chắn. Cái này cũng đe dọa, thần tiên mới dám nói bản thân có chắc chắn đâu, ngươi không xem người ta bên kia bệnh viện Tam Giác cũng để cho hắn xuất viện sao? Đặt ở Hứa Dương nơi này cũng giống như nhau, cũng sẽ không phải đố Nguyệt Minh lo lắng. Hứa Dương cũng chỉ có thể là cười cười, cũng không nhiều lời, không phải là thầy thuốc bất phận, hết sức mà là. Chỉ là đố Nguyệt Minh còn có chút lo lắng, cũng không biết cầm người một nhà này cho chiêu đi vào có phải hay không cái quyết định sai lầm. Chẳng qua là lúc đó nhiều người nhìn như vậy, như vậy nhiều điện thoại di động cũng hướng về phía chúc đâu, người ta còn quỳ xuống đất, mình nếu là không đáp ứng Đến lúc đó không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Đố Nguyệt Minh nhấc đầu đi ra ngoài. Hứa Dương thu thập xong đồ, cũng chỉ về nhà. Cao lão cũng ở nhà bên trong pha trà uống, uống là phổ nhị. "Trở về à?" Cao lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Trở về." Hứa Dương cũng không khỏi cười khổ một tiếng, đoạn thời gian này bởi vì lão nông sự việc, Cao lão sinh hắn rất lâu khí, ai để cho hắn cầm Cao lão cái bẫy. Cao lão nói, "Nghe nói ngươi ngày hôm nay nhận một cái nhiễm trùng đường tiểu đe dọa bệnh nhân à?" Hứa Dương gật đầu, "Ừ." Cao lão còn nói, "Xem ngươi cho toa, là chạy bị phán hình đi." Thứ Dương nhất thời kinh ngạc, lời nói này Hứa Dương gãi đầu có chút bất đắc gì nói nói, ngài là cảm thấy ta cho toa có vấn đề, vẫn là chưa chỉ ý nghĩ trên xuất hiện sai lầm. Cao lão hử nhẹ một tiếng, tức giận nói, ngươi lợi hại, ngươi Hứa Dương y thuật bao cao minh à, liền ta đều phải bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Hứa Dương nói, sao có thể hả, đó không phải là được rắp ngài cỡ lớn, mới có thể đi khuyên Kỳ lao sư tới đây mà. Không có ngươi, cái nhân tài này có thể sẽ không có nhà. Cao lão cười nhạo một tiếng, ngươi bất đi cái này bộ, ngươi cái hố ta thời điểm còn không coi là đâu, ta đến hiện tại cũng không dám đi gặp đây. Tô Tử Dịch và Diêu Bính nghe cũng không khỏi nén cười. Hứa Dương cười ha hả nói, Thiếu trước, giữ sổ sách, giữ sổ sách ha ha. Cao láo lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, không nói cái này. Người cái toa thuốc kia, còn có bệnh nhân tình huống ta đều biết. Nói thật nói, chữa trị ý nghĩ mặc dù lớn vô cùng gan, nhưng cũng là hợp lý và chính xác, không tạ pháp không đủ để rõ ràng này nguy. Nhưng kết quả hiện tại người bệnh đã đe dọa, giống như là một cái nho nhỏ rắn độc quấn ở trên người bệnh nhân, mọi người đỉnh hơn cầm là tiểu đao đi cầm rắn độc giết chết, người ngược lại tốt, trực tiếp giơ lên khai sân dịu, là gan là thật lớn. Hứa dương giải thích nói, không có biện pháp, lại dùng cây đao nhỏ đi cắt, sợ là không có đem rắn độc giết chết. Dán này thì phải cầm bệnh nhân giết chết. Loạn thế làm dùng trọng điện, không cần khai sơn dịu, không thể ở nhất thời gian ngắn giết chết con rắn này ạ. Cao lão nhìn Hứa Dương, lời nói thành cần nói, có thể ngươi vậy được cân nhắc chính ngươi, đặt ở bệnh nhân khác và thân nhân bệnh nhân trên mình, ngươi như vậy làm, đặc biệt cũng đã rất lớn. Thì chớ nói là người nhà này, bọn họ phàm là nếu là nói phải trái người vậy chưa đến nơi trước làm ra chuyện như vậy. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, ngươi có thể trông cậy vào người ta biết nhận có thể ký điểm này cho vui. Bác sĩ, phải học biết bảo vệ mình. Hứa Dương trầm mặc. dịch vậy nhìn về phía Hứa Dương. Liên liên Lam Bộ làm tịch đọc sách giêu bính vậy nhìn lại. Hứa Dương tối đầu, trầm mặt một hồi, mới nói, "Được, ta nhớ." Ba người cũng nhìn chằm chằm Hứa Dương, sau đó đồng loạt lắc đầu một cái. Bữa nay Đỗ Nguyệt Minh lại mất ngủ ngay ngắn một cái đêm. Hứa Dương người một nhà người dậy rất sớm, Cao lão vậy đã thức dậy, Cao Láo dậy sớm hơn, hắn nói, rửa mặt, sau đó đi ăn điểm tâm. Hứa Dương đàn ra, ngài đi mua điểm tâm. Cao lão lại nói, gọi điện thoại gọi giao hàng, tiểu khu đối diện vậy bữa ăn sáng chủ tiệm điện thoại ta chép lại. Hứa Dương cười, hắn ngược lại là rất nhiệt tình. Hiện tại chính là bọn họ nhất thời điểm bận rộn đi, bọn họ tiệm làm ăn tốt vô cùng, hiện tại đã nhất không thời gian chứ. Không muốn đến bây giờ còn giao hàng đến cửa, làm ăn thật không dễ dàng à. Cao lão liết Hứa Dương một mắt, nói, người ta cũng không mình người giao hàng, lão bản người giao hàng, coi như chúng ta nơi này phần độc nhất. À. Hứa Dương sững sốt một chút, không hiểu hỏi, tại sao hả? Chúng ta mua cũng không nhiều hả? chưa đến nỗi nha. Cao lão nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người ạ. Ta. Hứa Dương càng không hiểu. Cao lão lộ ra hiền hòa mỉm cười, bởi vì ta cùng lão bản nói. Chỉ cần hắn cho ngươi đưa tới sớm một chút, sau này hắn có cái không thoải mái, có thể trực tiếp nhà trên tìm ngươi trị bệnh, không cần lấy số. Hứa Dương bối rối, ha ha. Cao Lão đi bàn ăn bên kia đi tới, ở đi qua Hứa Dương thời điểm, nhỏ giọng cùng hắn tới liền một câu, ta không thích giữ sổ sách, lần này hai ta huệ nhau ha ha. Hứa Dương tạm thời trợn khóc trợn cười, cái này kêu là chuyện gì à, bệnh viện nơi đó còn một đống sự việc đâu, Cao Lão đưa cho hắn tới đây vừa ra, cái này thật đúng là là đi ra lăn lộn chính là muốn còn điểm tâm sau này, Hứa Dương liền nhanh chóng đi bệnh viện chạy tới. Hắn còn phải nhanh một chút biết người bệnh nhân kia tình huống đây ở cửa bệnh viện thời điểm, Hứa Dương gặp mặt mũi tỉnh cáo, thần sắc buồn ngủ Đỗ Nguyệt Minh. Hứa Dương không khỏi bật cười khanh khách. Chương 451, không bình thường người một nhà. Chương 451, không bình thường người một nhà. "Sếp ạ, bác sĩ Hứa." Đỗ Nguyệt Minh còn cùng Hứa Dương chào hỏi đây. Hứa Dương chính là chán ghét nhìn Đỗ Nguyệt Minh, "Đỗ viện trưởng, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi một đêm không ngủ à?" Đỗ Nguyệt Minh đánh một cái vô lực ngáp, sau đó nói, "Cũng không phải, lúc trời sắp sáng, vẫn là híp một hồi." Hứa Dương cười nói, "Đến nỗi vậy, Chúng ta lại không phải là không có trải qua tình cảnh như vậy, lại dọa người lại nguy cấp tình huống, chúng ta cũng gặp phải quá à?" Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, "Không giống nhau, trước kia ngươi chỉ mặc dù dọa người, nhưng ít nhất là có tiền lệ, chúng ta vậy ăn để tầm một chút. Cái này có thể không giống nhau, nhất là trước có phán quyết qua, 40G hòa cô bồi thường 5 triệu đây. Ngươi ngược lại tốt, đều như vậy, còn dùng 30G sinh hỏa cô, không phải cố ý cho ta tìm kích thích mà. Đến lúc đó, vạn nhất tố trừ tòa án, phỏng đoán sẽ tương đối phiền toái." Dương quy nói, "Hành rồi, đều đã mở tiếp, liền chờ có đón họ." Ta chữa bệnh, chỉ cầu đối chứng dùng thuốc, bỏ mặc những thứ khác." Đỗ Nguyệt Minh cũng không nói, hắn đã sớm biết Hứa Dương chính là một cái người như vậy. Hứa Dương lại hỏi, "Người bệnh nhân kia thế nào? Ngươi không gọi điện thoại tới hỏi sao?" Đỗ Nguyệt Minh cau mày nói nói, "Ta đây là muốn gọi điện thoại hỏi một cái, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mình tới đây xem một chút đi." Hứa Dương giễu cợt nói, "Ngươi ngược lại là rất có chờ đợi công bố giải thưởng lớn cảm giác mong đợi." Đỗ Nguyệt Minh tức giận nói, "Tất cả lúc này, liền chớ có nói đùa, nhanh chóng đi xem một chút đi." "Hành." Hứa Dương liền theo Đỗ Nguyệt Minh đi nằm viện bên kia đi, đến bên kia tìm Trương Hoa. Trương Hoa còn ở gần bánh bao đâu, gặp lãnh đạo tới, nhanh chóng cuống quýt cầm bánh bao đưa xuống. Đỗ Việt Trưởng, Hứa lao sư. Tuổi trẻ Trương Hoa cuống quýt đứng lên, có chút câu nệ. Hứa Dương thì nói, không có sao, không cần đứng lên, người ăn của ngươi. À, Trương Hoa cái này nhỏ xứ sở hàng, đáp ứng một tiếng, còn thật dự định tiếp tục ăn Đỗ Nguyệt Minh chính là tức giận nói, ăn cái gì ăn, cũng mấy giờ rồi. Tránh sự mà quản lý không có à, cái đó. Bạch Dương bệnh nhân thế nào? Trương Hoa mới vừa nhắc tới bánh bao lại buông xuống, ăn bánh bao đây. Đỗ Minh vừa nghe giận, ta nói ngươi tiểu đồng chí này Cái này hai giây không ăn, ngươi phải chết đói à? Công tác trọng yếu, vẫn là ngươi ăn cơm trọng yếu á. Ta hỏi ngươi bệnh nhân như thế nào, ngươi lại còn cho ta muốn ăn bánh bao. Trương Hoa Hoàng vội vàng giải thích, không phải không là, không phải ta ăn bánh bao, là hắn ở ăn bánh bao. Đỗ Nguyệt Minh mất ngủ ngay ngắn một cái đêm, nóng nảy vậy nóng nảy, ai nha, ai bây giờ còn đang ăn bánh bao hả? Có hay không chút thời gian quan niệm và kỷ luật quan niệm. Chàng trai hù được mặt đều có điểm trắng, không phải không là, ta là nói người bệnh nhân kia ở ăn bánh bao, không phải ta, cũng không phải người khác. Đỗ Nguyệt Minh vừa lớn tiếng hỏi, kia bệnh nhân à? Thứa Dương thì cau mày trầm ngâm. "Hỏi, là bảy giường người bệnh nhất kia." Trương Hoa lập tức gật đầu cùng tựa như gà con mổ thóc. "Bảy giường?" Đỗ Nguyệt Minh đầu nhất thời bối rối lập tức, hắn không dám tin tưởng hỏi, "Cái nào bảy giường?" Trương Hoa nói, liền cái đó nhiễm trùng đường tiêu đe dọa đưa tới bệnh nhân ạ." Đỗ Nguyệt Minh tính nói, "Hắn không phải sắp chết sao? Hiện tại cũng có thể ăn cơm." Trương Hoa nhanh chóng gật đầu, sau đó nghiêng đầu liền thấy được Hứa Dương đi ra ngoài, Đỗ Nguyệt Minh vậy đuổi vội vàng đuổi theo. Phòng bệnh ngay ở bên cạnh, hai người mới bước đường đã đến. Đến liền phát hiện bệnh nhân đang tựa vào đầu giường từ từ ăn điểm tâm đâu, lão bà hắn và con trai ngay ở bên cạnh hầu hạ. Gặp Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh tới, bệnh nhân con trai nhanh chóng tới đây, nói: "Bác sĩ Hứa, ngài mau cho bà ta xem thấy thế nào." Không nói Hứa Dương, Đỗ Nguyệt Minh trực tiếp lộ ra ngạc nhiên vô cùng diễn cảm, còn thật cho sống. Hứa Dương chỉ là nhàn nhạt mỉm cười một tí, sau đó lên trước chẩn đoán. Trưng Hoa từ bên ngoài chui vào, bánh bao dĩ nhiên là không kịp ăn xong rồi, hắn nói: "Viện trưởng, Hứa lao sư, ngày hôm qua cái toa thuốc kia mở liền sau đó, ta liền là dựa theo ngài dặn dò tới. 3 tiếng một lần, 3 lần uống hoàn. Sau đó mỗi lần uống một phần bà khắc xạ hương. Uống thuốc sau đó, trước sau tạ hạ hôi tối đại tiện 3 lần." Sau đó hắn liền tỉnh. Nói là cảm thấy toàn thân thư thích, đầu óc cũng thanh tỉnh, sau đó nôn mửa vậy ngừng, tứ chi cũng trở về ấm áp. Thật ra thì hắn sau thời điểm nửa đêm cũng đã tỉnh lại rồi, còn nói nói bụng. Bọn họ còn chạy tới tìm ta, hỏi ta có thể ăn được hay không đồ, ta nói có thể nha. Bọn họ trả cho ta tiền, còn không nói để cho ta đi mua, ta không đi, bọn họ còn nói bệnh viện chúng ta phục vụ thái độ kém. Chúng ta hết mấy y tá, cũng bị bọn họ vện. Nói đến phần sau, chương hoa thanh nhã vậy càng ngày càng nhỏ, liền còn giữ lại phản trách. Trong phòng bệnh còn có một y tá đâu? Cứ ở đây liếc mắt xem người một nhà này, Đỗ Nguyệt Minh mới vừa đốt lên vui sướng, ngay tức thì liền bị bất mãn thay thế, người nhà này, thật là đủ ngoại hạng. Bọn họ tôn trọng, chính là đối Hứa Dương đối hắn hắn nhân viên y tế lại là cái bộ dáng này, Đỗ Nguyệt Minh lại một lần nữa hoài nghi mình cho bọn họ thu chị nhập viện quyết định là không là chính xác đối Nguyệt Minh đối người một nhà này vậy liền không cái gì sắc mà tốt. Hứa Dương cũng không nói gì nhiều, chính là lần nữa cho bọn họ chẩn đoán một tí, sau đó gật đầu một cái, xoay người muốn đi. Bệnh nhân con trai lại nhanh chóng hỏi, bác sĩ Hứa, bà ta thế nào? Hứa Dương lênh đảm nói, như thế nào, ngươi mình không phải là nhìn thấy sao? Bệnh nhân con trai lại nói, "Không phải, ta là hỏi bệnh của bà ta thế nào, còn có muốn ăn chút gì hay không thuốc gì." Hứa Dương nói, "Thuốc sự việc, chúng ta bác sĩ trở về sẽ thương lượng, ngươi không cần phải để ý đến." Bệnh nhân con trai nói, "Ai, không phải, các ngươi không thể như vậy ạ." Hứa Dương xem hắn, "Dạng kia à? Chúng ta hả, con liền cái này phục vụ thái độ." Nói xong, Hứa Dương nghiêng đầu đi. Trương Hoa và bên cạnh y tá trẻ cũng không nhịn được hé miệng cười. Người một nhà này cũng không dám cùng Hứa Dương liệu quyết tử, bị Hứa Dương ngẹn, bọn họ vậy chỉ có thể nhịn. Trương Hoa và y tá trẻ ra tứ Vậy thích thú cùng đi ra ngoài Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, "Vậy đi ra ngoài." Cũng sau khi đi ra ngoài, bệnh nhân còn một mặt bất mãn nói, "Cái này đều là người nào hả, Thái độ gì hả Hỏi một câu cũng không được." "Ai nha, hiện tại những thứ này bác sĩ ý đức, nơi nào có ý đức, ta cũng không muốn lại nơi này đợi." Lão bà hắn và hắn con trai cũng đều một mặt bất mãn và nổi nóng. Bên ngoài Đỗ Nguyệt Minh đột theo, nói, "Ai nha, ta trong lòng khối này tạm đá lớn, có thể coi là rơi xuống. Người nhà này thật sự là một khối thuốc dán chó ra, lại dính lại túi, ta thật hối hận để cho bọn họ đi vào." Hứa Dương nói không có biện pháp, nhiều người như vậy đều nhìn đây, phải biết, tiếng người đáng sợ à." Đỗ Nguyệt Minh vậy gật đầu một cái, có chút tim mệt mỏi nói, "Khá tốt, chuyện này coi như là đi qua, tiếp theo ngươi dự định làm sao chữa liệu ạ?" Hứa Dương nói, "Đã nghịch khoát xu thế suy sụp, chỉ là vẫn vị thoát hiểm, cần hiệu quả không tằng vương, lại uống ba thuốc, xem xem tình huống." Đỗ Nguyệt Minh vậy gật đầu một cái. Rất nhanh, trong viện bác sĩ đều biết bệnh nhân này tình huống, mọi người cũng là thán phục không thôi, rối rít than phục Hứa Dương chữa bệnh cao tuyệt nhẫn, quả thật quả châu, Khai Sơn phụ phách mở cửa ở trên nội hộ còn có thể không bị thương đầu hũ chút nào, tuyệt Đồng thời, những người khác cũng đều yên tâm, từ hiện tại mà nói, chắc chắn sẽ không có tai họa ngầm gì, thậm chí nói bệnh nhân này đều có thể thành tựu bọn họ bệnh viện kinh điển y án tới tiến hành nghiên cứu. Chỉ là, người nhà này lại cùng y tá phát sinh xung đột, còn nói chẳng muốn nằm viện, nói bọn họ bệnh viện phục vụ thái độ quá kém, nhất là bệnh nhân mình, không phải đi về, tất cả mọi người đều bị chơi đùa không được. Thửa Dương thăm hắn tình huống, cảm thấy cũng có thể xuất viện, về nhà uống thuốc chữa trị cũng giống như nhau, nguy hiểm nhất đã qua, tiếp theo chỉ phải phối hợp chữa trị cũng sẽ không còn như vậy dọa người đố mệt mình vậy đi chương trình, liền muốn để cho bọn họ xuất viện trước lại cẩn thận làm một lần kiểm tra kiểm nghiệm, đỡ sau này không nói rõ ràng. Kết quả bọn họ không nói bệnh viện cái hố bọn họ tiền, bọn họ cũng muốn xuất viện, còn để cho bọn họ làm gì kiểm tra, lại là tốt dày vỏ một trận. Sau đó bọn họ vừa thấy, nam viện tiền thế chấp vậy không lấy đồng tiền, vẫn là kiểm tra phí dùng ý. Kết quả người nhà này, thừa dịp nhân viên y tế không chú ý, trực tiếp lưu. Chuyện này gây, đám người vậy thật là hết sức nói, thật là đụng phải không bình thường. Vốn cho là chuyện này cứ như vậy qua, kết quả sau một tuần. Cứu mạng ạ. Bác sĩ hứa, cứu mạng à, chương 452, không chỉ được, chương 452, không chỉ được, lần này người ta là trực tiếp mang bệnh người tới hô cứ mạng, ngược lại không phải là vậy, đối với mẹ con trai hai người đến, bọn họ ngược lại là hiểu, trực tiếp vượt tỉnh vóc người, người đưa tới. Sau khi đến, ở ngay cửa quỷ khóc xói trù, cho nên vậy mới có hiện tại một màn này. Minh tâm phân viện bên trong y hộ vậy rất nhanh chạy ra ngoài, cấp cứu bên kia đẩy di động dường bệnh đi ra. Nhưng thật cùng gặp được người, bọn họ cũng là sững sờ đừng xem người nhà này ở trong bệnh viện chỉ đợi 2 ngày, nhưng chiến tích cũng rất rực rỡ, bọn họ thành công đưa tới tất cả nhân viên y tế chán ghét và không thường, bọn họ cũng có chút lợi hại. Cho nên cấp cứu các bạn trẻ xông lên lúc đi ra, thấy được người nhà này thời điểm cũng bối rối, cũng không biết có nên hay không người cho mang trở về, cái này cỡ mờn ở không phải gây chuyện mà. Bệnh nhân lão bà và con trai, lại là xé, lại là cắn, lại là khóc, lại là gào, khóc lóc ầm sòm đứng lên thật lợi hại. Nói sau cửa bên kia còn có quá nhiều tới lui bệnh nhân nhìn đâu, ảnh hưởng thật xấu. Bọn họ vậy không có biện pháp, chỉ có thể là nhắm mắt, người mang đến cấp cứu hơn nữa. Thửa Dương vậy nhận được điện thoại, sau đó vậy lập tức đi cấp cứu bên kia chạy tới Đỗ Nguyệt Minh tự nhiên cũng là thời gian đầu tiên nhận được tin, hắn gọi mấy người vậy nhanh chóng đi cấp cứu bên kia chạy. Một đám người cũng vội vàng đi qua Đỗ Nguyệt Minh lại là chân mày vật lợi hại, chạy ra bên ngoài ra mấy bước, suy nghĩ một chút, vẫn còn là ngừng lại, hắn lại lấy ra điện thoại di động, cùng trước tới bọn họ nơi này cầu trị đồn công an phó sở trưởng Cao hương Lượng gọi điện thoại. Hứa dương trước nhất đến cấp cứu. Hứa dương có tới không hả? Rốt cuộc đã tới chưa hả? Ta nói cho các ngươi, nếu là ba ta chết, các ngươi nơi này tất cả mọi người đều là hung thủ giết người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đây đối với mẹ con trai tận tình khóc lóc gom sọm. Bên cạnh nhân viên y tế đều không dám lên, mới vừa có cái cô gái nhỏ đi lên cùng bọn họ nói, mới vừa mở miệng một cái, liền bị bệnh nhân lão bà bắt lại một tí, muốn không ngăn cản, phỏng đoán, cái này muốn đánh. Người nhà này thật sự là quá hung hãn. Bệnh nhân con trai chỉ đáng người, tức miệng mắng to, có tới không, rốt cuộc có tới không? Ta cùng các ngươi nói, chúng ta đây có thể chờ cứu mạng à? Ba ta nếu là chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tư Nguyên cũng sợ hai thán, gặp qua không nói lý thân nhân bệnh nhân, nhưng là không gặp qua không nói lý như vậy. Bên cạnh đại phu cũng là mỗi một người đều cao mày một em mở 8 lớn cao cái cháng cháng đã bắt đầu vén tay áo, vạn nhất thật đến nhau, hắn phụ trách người giữ đồ. Thế nào? Bệnh nhân như thế nào? Thanh âm dồn dập từ phía sau chuyển tới. Mọi người cũng đi về sau xem. Hứa lao sư, Hứa lao sư tới. Đám này nhân viên y tế cũng thấy được cứu tinh tựa như. Vậy đối với mẹ con trai lại là lớn tiếng kêu nói, bác sĩ Hứa, mau tới cứu mạng ạ, cứu mạng ạ. Hứa Dương trước khi tới cũng đã nghe báo tin y hộ nói qua tình huống cũng biết trước cái đó nhiễm trùng đường tiểu đe dọa bệnh nhân lại trả lại cho, tình huống vậy vô cùng nghiêm trọng. Hứa Dương cũng không có nhiều trần trở, liền nhanh chóng tiến lên trần đoán đồng thời, Hứa Dương trong lòng cũng rất buồn bực, bởi vì không phải là như vậy, chứ không đều đã cầm hắn cấp cứu dậy rồi chưa? Chỉ phải dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc, không nên sẽ nghiêm trọng đến tình cảnh này à, Hứa Dương xem hắn thần sắc, cũng đã hôn mê, hình dáng đáng sợ, mồ hôi lạnh đầm đìa, tại sao lại Lâm Nguy phải chết? Hứa Dương nhanh chóng cho hắn chẩn mạch, phát hiện túc miện mạch đã khó khăn bằng. Hứa Dương nhanh chóng cởi hắn dậy, đi đoán hắn đủ bộ mạch, vừa lên tay mới phát hiện ba mạch đã tuyệt. Lần trước hắn lúc tới, tình huống đã vô cùng nghiêm trọng. Dạ dày khí bại xấu xa, thần khí thuy tuyệt, cách thời điểm nguy hiểm nhất còn kém chút nào. Lần này tới thảm hại hơn, đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất, trực tiếp dạ dày khí thần khí cũng tuyệt. Người có dạ dày khí thì sinh, không người nào dạ dày khí thì chết á thần khí vậy là đặc biệt mấu chốt, dạ dày khí thuy tuyệt, chỉ cần không hoàn toàn chốt bụi, còn có cứu trị biện pháp. Thần khí nếu là không có, ban tử hích đem gọi là rút ra dương tây, tuyệt đối hữu tử vô sanh. Hứa Dương trấn xong rồi đủ mạch sau đó, vung lòng tay, ngồi chồm hổm dưới đất chậm chạp không có động tĩnh, đây đối với mẹ con trai còn cũng vô cùng khẩn trương nhìn Dương. Gặp Hứa Dương cũng không có nhúc đích, bệnh nhân con trai lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hứa, ngươi nói chuyện à? Ba ta thế nào? Phải uống thuốc gì? Lần này chúng ta không hỏi, chúng ta trực tiếp ký hiệp nghị, ngươi dùng cái gì thuốc, chúng ta đều đồng ý." Hứa Dương nhưng là thán ra một hơi, lắc đầu một cái, nói: "Không cần cho thuốc." Đây đối với mẹ con trai đồng thời ngẩn ra. Bệnh nhân con trai hỏi: "Thập, có ý gì?" Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn hắn: "Chúng ta bên này không trị được, các ngươi hay là đi ngoài ra tìm một khá một chút bệnh viện xem một chút đi." "Cái gì gọi là không trị được?" Bệnh nhân con trai cùng mẹ bị đạp đôi như nhau, lúc ấy thì nhảy cõng lên dựng lông tóc. Ngươi là thần ý hả? Ngươi tại sao có thể không trị được đâu?" Mẹ hắn cũng gấp. Hứa Dương lại nói, "Ta cho tới bây giờ không phải thần ý liê, ta chỉ là một bình thường bác sĩ thôi, có quá nhiều bệnh là ta không trị được. Trước các ngươi tới, ta vẫn là có chút nắm bắt, nhưng là hiện tại, ta chỉ có thể nói không thể ra sức. Bệnh nhân lo bà, đừng nha, đừng nha. Đừng không thể ra sức nha, ta, ta biết chúng ta không nên cùng các người y tá cá nhau, chúng ta nói xin lỗi, chúng ta nói xin lỗi có được hay không?" Bệnh nhân con trai lo lắng nói nói, nói, nói "Chúng ta cho ngươi quỷ xuống được không? Cầu ngươi mau cứu bà bà ta ạ." Hứa Dương vậy than một tiếng, Đều đã như vậy, ta thật không thể ra sức. Đây đối với mẹ con trai nhìn nhau một cái, sau đó lại thật hùng một tí cho quy xuống. Hứa Dương lúc ấy thì hết ý kiến, người bên cạnh cũng không nói gì. Cái gì nha? Đây đều là. Hứa Dương nhướn đầu, hắn giải thích nói, không phải ta không cho hắn trị, là ta thật không trị được, các ngươi chỉ có thể khất chọn Ca Minh. Các người muốn không lưu hắn ở chỗ này, ta không có nửa phần chắc chắn cầm hắn cứu sống. Đây đối với mẹ con trai nhìn nhau một cái, cũng lúng cuống. Bệnh nhân con trai lo lắng kêu nói, bác sĩ Hứa Dương, ngươi phải phụ trách cả, ngươi ý được đâu? Mẹ hắn vậy bên đột nói, đứng vậy Chúng ta là ăn ngươi cho thuốc hắn bây giờ biến thành như vậy, ngươi không nên phụ trách sao?" Lời này vừa ra, bên cạnh như thế nhiều nhân viên y tế toàn cầm ánh mắt trợn to, "Đây là lời gì?" Hứa Dương vậy kinh hãi, hắn nói, "Là chính các ngươi lén lén lút lút chạy xuất viện, ta cho các ngươi cho thuốc, các ngươi ăn trưa. Hắn lúc ấy thì tốt xong hết rồi, các ngươi chỉ phải phối hợp uống thuốc, không thể nào sẽ thành thành như vậy." Đây đối với mẹ con trai nhìn nhau một cái, thần sắc khó nén hốt hoảng. Bọn họ gặp Hứa Dương từ đầu đến cuối không chịu cứu người, khẩn cầu vậy biến thành nổi giận. Bệnh nhân con trai lớn tiếng cho nói, "Dù sao ta bỏ mặc Ba ta chính là ăn của ngươi thuốc mới đổi thành như vậy, liền được ngươi phụ trách, ngươi ngày hôm nay nếu là không quản, ba ta không có, ngươi cũng đừng nghĩ sống." Tư Nguyên cũng nghe nổi giận, ngươi còn dám uy hiếp lên, ngươi động một cái ta xem xem. Ngươi có chị hay không? Ngươi không chị, ta cùng ngươi hợp lại. Bệnh nhân con trai lập tức liền đứng lên, liền muốn níu hứa dương cổ áo. Tráng Tráng lên tay lẹ mắt, một cái hồi nhỏ qua. Chương 453. Cho lắc lờ đi. Chương 453. Cho lắc lờ đi. Khá tốt Tráng Tráng một M8, thời khắc mấu chốt vẫn có thể định được đi lên. Hắn lập tức liền đem không nói lý bệnh nhân con trai cho đồng phục ở mẹ hắn còn nhào lên cùng tráng cháng tự đánh, cháng cháng đều bị cái này người phụ nữ giã man cho bắt phá, thật là đủ hung tàn. Thật may Đỗ Nguyệt Minh có trước gặp mình, trước thời hạn liền báo cảnh sát. Cao Hưng Lượng vừa nghe nói là bệnh viện xảy ra chuyện, lập tức mang cảnh sát tới, sau đó chính là cán án nhắc tới đối mẹ con trai sức chiến đấu, thật là dung minh à, hướng về phía cảnh sát nhân dân cũng dám tiến lên ép, còn muốn cùng cảnh sát nhân dân đánh. Ra còn mấy cái cảnh sát nhân dân mới đem bọn họ khống chế được. Thật ra thì cảnh sát bắt người, không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Hoặc là là động tác phiến bên trong diễn như vậy, cùng tội phạm một lần vật lộn, cầm đối phương đánh được sưng mặt sưng mũi, đánh được đứng lên cũng không nổi đó là động tác phiến. Trên thực tế đều là hết mấy cảnh sát đối phó một người muốn chủ yếu là khống chế, mà không phải là cầm đối phương đánh vào bệnh viện, nếu không ngươi sẽ chờ 3 ngày 2 đầu ăn quan đi. Cơ tầng cảnh sát nhân dân vậy có rất nhiều khó khăn xử lý sự việc, giống như hiện tại, bọn họ cũng không thể lập tức đem người mang đi. Bệnh nhân còn nằm ở nơi này sắp chết đâu, hắn nếu là người mang đi, như vậy không người quản lý. Cao Hưng Lượng có chút nhấc đầu nhìn xung quanh, gặp vậy không tạo thành cái gì tổn thất lớn cũng chỉ cháng cháng trên cánh tay có mấy cái vết vào, rách ra, đặt ở ngày thường, cũng chính là hòa giải một tí tính. Cao hương Lượng trầm giọng cảnh cáo đây đối với mẹ con trai, không cho phép náo loạn nữa, gây nữa, ta liền đem các ngươi mang đi hả? Bệnh nhân lão bà thật là cay cú, mang đi hả? ngươi mang à, ta nói cho ngươi, chồng ta nếu là chết, ta cầm hắn thi thể liền đặt ở các ngươi đồn công an cửa chính, chính là các ngươi làm hại. Cao hương Lượng mặt vậy lập tức liền trầm xuống, ngươi đây là đang tìm cớ gây sự. Cái này hai mẹ con trai cũng khí không được, liền cảm thấy những người trước mắt này đều ở đây cùng bọn họ đối định. Cao Hưng Lượng thoáng hoảng Các ngươi nếu là có cái này, tinh lực ở bên này cãi nhau mắng chửi người, vẫn là nhanh chóng quản quản trưởng phu ngươi đi, nói không chừng còn có thể có cứu. Bệnh viện này không được, đổi nhà bệnh viện thử lại lần nữa, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Chúng ta thành phố một bệnh viện cũng rất tốt, dụng cụ rất nhiều, ngươi nói thế nào sao hơn khoa học kỹ thuật hiện đại dụng cụ có thể không so chung y mày sao? Đây đối với mẹ con trai căn bản không có động tính, chính là chặt chẽ nhìn chầm chằm giữa dương. Cao hương lượng con ngươi khẽ nhúc nhích, sau đó nói, ta mới vừa ngày hôm qua thấy, có một bệnh nhân là như vậy, rõ ràng sắp chết, nhưng là bọn họ tìm bệnh viện dùng dụng cụ treo ở mạng hắn mặc dù thành người không có chi giác, không nhúc nhích được, nhưng vẫn là sống lâu 15 năm. Lời này vừa ra, đây đối với mẹ con trai thần sắc rốt cuộc có một ít biến hóa. Có thật không? Bệnh viện nào có cái này kỹ thuật? Bệnh nhân con trai còn thật hỏi. Cao Hưng Lượng lắc đầu một cái, đặc biệt quan con nói, ta cũng không biết, nhưng nhất định là bệnh viện lớn, tuyệt đối không phải là ở nơi này loại huyện thành nhỏ bệnh viện nhỏ bên trong, càng không thể nào là ở chung ý trong tay. Đây đối với mẹ con trai, chân mày cũng toàn vặn với nhau. Cao Hưng Lượng liếc mắt nhìn bệnh nhân, nói nói, làm nhanh lên quyết định đi, nếu không người liền thật không có. Đây đối với mẹ con trai cắn răng, gặp Hứa Dương bên này quả thật không hi vọng, hơn nữa bị bọn họ làm thành như vậy, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục để ở chỗ này chị. Mẹ, chúng ta đi. Bệnh nhân con trai tức giận nhìn đám người một mắt, sau đó kêu lên xe cứu thương, cầm ba hắn lại mang đi. Người nhà này đi, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đào chạy mau tới đây, cần cần hỏi, cháng cháng ngươi không có sao chứ? Cháng cháng ngây nô cười một tiếng, nói, không có chuyện gì, rách một chút dám, không quan trọng. Tiểu Đào nói, cái gì không quan hệ à Ai biết nhà kia người có hay không bệnh. Đi thôi, ta mang ngươi đi tiêu cái độc. Nói xong, Tiểu Đảo cháng cháng tay liền đi. Tô Thạc Ân trên mặt làm ra ăn chảnh diễn cảm, cũng chua không được, cũng không biết tại sao, đoạn thời gian này cháng cháng y thuật đột nhiên tốt là thượng, tìm hắn lấy số bệnh nhân vậy càng ngày càng nhiều, cái tháng này, hắn cũng nhận được hai tấm cờ thường. Thư Nguyên quá chua, cháng cháng đã so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Trên sự nghiệp so hắn mạnh cũng được đi, hiện tại liền trong tình cảm, vậy ôm được mỹ nhân về. Thư Nguyên muốn mắng đường phố. Cao hương Lượng nhìn một cái đã đi ra cháng cháng, hắn tới đây hỏi Đỗ Nguyên Minh, Đỗ trưởng, tên tiểu tử kia không có sao chứ? Muốn không muốn mang hắn đi làm cái ri chép cái gì? Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn một cái bên kia, nói: "Được rồi, không có sao. Cao sở trưởng, lần này thật phải cảm tạ ngươi." Cao hương Lượng đặc biệt khách khí nói: "Phải mà, không cần cùng ta như thế khách khí." Đỗ Nguyệt Minh thì nói: "Vẫn là phải cảm tạ, nếu không phải ngài cầm người nhà này cho lấy đi, chúng ta bên này không chừng còn phải có hơn phiền toái lớn đây." Cao hương Lượng vậy cười trúng chím gật đầu một cái, hắn gặp Đỗ Nguyệt Minh rõ ràng hắn lương khổ để tâm, hắn cũng chỉ trong lòng an ủi. Thật ra thì hắn trước mặt vậy một đại thông nói, chính là vì người cho lấy, nếu không chết thật ở mình tâm phân viện bên trong, lấy người nhà này tỉnh tỉnh, không chừng còn muốn gây ra bao lớn sự việc đây. Hiện tại người đều đi, muốn đến cũng sẽ không có quá phiền phức lớn." Cao Hưng Lượng nói, "Không quan trọng, ta cái mạng này đều là bác sĩ hứa cứu, không cần đối với ta như thế khách khí." Hứa Dương cũng đúng Cao Hưng Lượng gật đầu cảm ơn Đỗ Nguyệt Minh đột nhiên lại hỏi, "Cao sở trưởng, ta trước mặt nghe ngài để cho bọn họ đi bệnh viện lớn, bọn họ còn không vui đâu, tại sao ngài nói có thể người không có chi dắt chống đỡ mười mấy năm, bọn họ đi ngay, cái này, để cho ta có chút kỳ quái." Cao Hưng Lượng cười một cái nói, "Như thế dã man cay cú người không nói lý, nhưng chịu vì phụ thân quỳ xuống, vốn chính là một kiện chuyện kỳ quái." Ta cũng chỉ là thử một chút, không có lớn đặc biệt chắc chắn. Các người ở chữa bệnh bên trong hẳn cũng đã gặp qua đi, có vài gia đình chính là dựa vào một người tiền hưu sinh hoạt, hắn vừa chết, người cả nhà đói bụng, cho nên như thế nào đều là bỏ không được hắn chết. Ta cũng không biết nhà bọn họ có phải hay không cái tình huống này, cho nên liền thử thử một lần, không nghĩ tới thật vẫn tác dụng. Lại bất kể là nguyên nhân gì đi, ít nhất có thể người cho đổi đi, cái này thì thiện cực lớn yên hạ. Đối nguyệt minh vậy cảm khái vô cùng lắc đầu một cái, tiếp cái này bệnh nhân này, thật là chọc cả người ngược. Hứa Dương chân mày vậy khóa rất lợi hại, Đỗ Nguyệt Minh gặp Hứa Dương thần sắc có chút ngưng trọng, hắn vậy tới đây hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương nói, "Không có sao, chỉ là có chút mệt mỏi." Đỗ Nguyệt Minh khuyên giải an ủi nói, "Nếu không ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi." "À, người nhà này vốn chính là người không nói lý, ngươi không cần cùng bọn họ tức giận." Hứa Dương ngẩng đầu lên, thần sắc có chút không biết làm sao, "Không phải tức giận, bọn họ nếu là thật tốt tiếp nhận chữa trị, là sẽ không biến thành như vậy." "Bọn họ khẳng định ăn cái khác thuốc, à, không nghe ta mà nói, đống Dương hại một cái mạng." Đỗ Nguyệt Minh trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Từ Dương phất phắt tay, tim mệt mỏi nói: "Đi, còn có bệnh nhân trở đây." Đố Nguyệt Minh vậy lắc đầu than thở một tiếng. Vốn cho là người nhà này bị cao hương lượng đuổi đi, sự việc cũng chỉ liền. Ai biết một tuần lễ sau đó, một tấm to lớn màu trắng biểu ngữ liền ngăn ở Minh Tâm phân viện cửa chính. Chương 454: Thanh Minh mệt mỏi. Chương 454: Thanh Minh mệt mỏi. Thân y Từ Dương, thấy chết mà không cứu. Qua loa kê toa, hại tánh mạng người. To lớn màu trắng biểu ngữ liền kéo ở Minh Tâm phân viện cửa chính. Rất nhanh, bảo an liền đi ra ngoài ngăn trở. Lần này tới còn không chỉ là đây đối với mẹ con trai còn có nhà bọn họ thân thích, tổng cộng 5 cái người. Bảo an đi cản bọn họ, bọn họ còn cùng bảo an tự đánh. Rất nhanh, đồn công an cảnh sát nhân dân liền chạy tới, sau đó đem bọn họ mang đi. Chuyện này coi là là nhanh bình định đi xuống. Chỉ là hiện tại tới Minh Tâm phân viện bệnh nhân đặc biệt nhiều, lại là từ truyền thông thời đại, khá hơn chút người cũng nhìn gặp cái này ra, mọi người tùy thân đều là mang trước điện thoại lập tức liền vô xuống tới. Rất nhanh, chuyện này ngay tại Vân huyện nhân dân nhóm bạn bè bên trong phạm vi nhỏ truyền đứng lên. Minh Tâm phân viện bên trong Đỗ Nguyệt Minh đứng ở cửa sổ lầu trên bên, nhìn bị cảnh sát nhân dân mang đi người nhà kia, hắn mặt trầm như nước. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới người nhà này lại còn tìm được bọn họ tới nơi này. Bệnh không phải ở bọn họ nơi này phát, người không phải ở bọn họ bệnh viện chết. Người bệnh nhân kia ở bọn họ bệnh viện chỉ nán lại 2 ngày, hơn nữa còn là mình len lén chạy ra bệnh viện, lúc đi vẫn có thể chạy có thể nhảy. Bọn họ cũng chỉ đã chưa một cái như vậy giai đoạn mà thôi. Hiện tại người chết rồi, lại có thể nương nhờ trên đầu bọn họ tới. Nếu không phải hàm dưỡng tốt, Đố Nguyệt Minh cũng muốn mắng thô tụ. Con mẹ nó. Được rồi. Đỗ Nguyệt Minh hàm dưỡng sát thực không tốt lắm, Đỗ Nguyệt Minh bén nhạy ý thức được có thể có phiền toái, mặc dù người nhà này bị cảnh sát mang đi, nhưng là khó bảo toàn bọn họ tiếp theo sẽ không tiếp tục tìm phiền toái, cũng hoặc là có dư luận sẽ đối bọn họ bất lợi, Đỗ Nguyệt Minh từ trước đến giờ đều là một cái đặc biệt hợp cách lãnh đạo, có phòng ngừa chu đáo năng lực, thừa dịp người nhà này bị mang đi buổi trống, hắn lập tức cầm lên bệnh nhân này tương quan vào khám bệnh tư liệu. Sau đó đi thượng cấp ngành tìm lãnh đạo báo cáo đi, trước phải đạt được lãnh đạo chống đỡ ở bệnh viện, xem bệnh Hứa Dương cũng biết chuyện này. Từ nguyên bọn họ tới báo cáo, Dương cũng chỉ là đơn giản nói một tiếng biết, lại không có lời khác tiếng nói và động tĩnh. Trên mặt cũng không có diễn cảm dư thừa đến xem bệnh bệnh nhân còn cẩn thận đánh giá hứa Dương thần sắc, bệnh nhân cũng đổi được cẩn thận. Lão nông học sinh bác sĩ Đồng cũng tới vấn huyện công tác, hắn tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn cũng cảm thấy được đặc biệt cái nãy, bởi vì từ mới bắt đầu tính tử, chuyện này là từ trên người hắn lên. Nếu không phải Hứa Dương giúp hắn giải quyết cái phiền phức này, cũng không lại trêu chọc tới người nhà này, vậy sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Hắn rất thấy nãy, cứ tới đây tìm Hứa Dương nói xin lỗi. Hứa Dương để cho hắn đừng để trong lòng, bởi vì chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Bác sĩ Đồng lại đi tìm hắn lão sư, lão nông ở dự phòng nghiên cứu bảo chế dược liệu đâu đều không để ý hắn, bên ngoài sự tình phát sinh hắn căn bản không có đi trong lỗ thai đi. Bác sĩ Đồng tìm vậy chẳng tìm, bởi vì hắn lao sư cũng không để ý tới hắn. Bác sĩ Đồng chỉ có thể khổ bước lại trở về, sau đó đánh cái báo cáo, yêu cầu nâng cao mình tiếp trận tính, nếu không hắn thật thấy nãy. Hứa Dương sau khi tan việc, không hồi nhà mình, hắn đi trước Minh Tâm Đường nhìn một cái, sau đó đi ngay trường Khả nhà ăn cơm. Mặc dù Trương Khả không có nói gì, nhưng là Hứa Dương vẫn có thể từ Minh Tâm Đường bên trong ba người rõ vẻ mặt bên trong nhận ra được nhỏ xíu biến hóa, bọn họ khẳng định cũng biết chuyện này ở Trương gia ăn cơm tôi xong. Hứa Dương tạm biệt, liền phải đi về. Trương Khả nói, ta đưa đưa ngươi thôi. Hứa Dương hơi có bất chắc, sau đó hắn hướng về phía Trương Khả gật đầu một cái, được. Trương Khả phụng bồi Hứa Dương đi ra ngoài. Ngồi ở trên ghế salon xem phim tranh đấu trong cung trương Tam Thiên cũng không nhịn được quay đầu nhìn xem bọn họ hình bóng. Sau khi ra cửa, Hứa Dương nói, ngày hôm nay làm sao như thế khách khí hả, còn ra cửa đưa ta. Trương Khả cười nói, ngươi người thật bận rộn này không rảnh cùng ta, vậy chỉ có ta tới cùng ngươi hả. Hứa Dương chỉ là cười một cái, sau đó chính là ý lặng. Trương Khả lại nghiêng đầu nhìn xem Hứa Dương thần sắc, gặp Hứa Dương trên mặt cũng không có cái gì khác thường, có thể càng như vậy, càng để cho nàng có chút bất an. Bởi vì trước kia Hứa Dương liền bị người oan uổng qua, còn bị thành phố trung ý viện đuổi, sau đó thì có vậy hơn nửa năm hắc ám thời gian, thật vất vả mới đi ra, hiện tại lại tới cái này vừa ra, Trương Khả thật sợ Hứa Dương lại phải bất đắc. Trương Khả nhìn xem Hứa Dương, hỏi: "Ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương nói: "Lúc đầu ngươi là lo lắng ta cái này hả? Trương Khả nhún vai một cái, nói: "Ta sợ ngươi không chịu nổi đả kích, xem trước lần đó như vậy, lại cho bất ức. Hứa Dương lộ ra mỉm cười, dừng nói: Trước kia rơi vào vất ức, thật ra thì không phải bởi vì bị đuổi, cũng không phải bởi vì hại Diêu Bính nhà bọn họ phòng khám bệnh, hơn nữa không phải bởi vì bị tôn vệ hương một nhà oan uổng. Thật ra thì đều là là vì đối mình không tự tin. Trương Khả kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương vẻ mặt có chút cảm khái, bởi vì khi đó, ta không cách nào xác định rốt cuộc là ta ở cứu hắn, vẫn là ở hại hắn. Ta ở sâu trong nội tâm, thậm chí cũng cho rằng là ta hại hắn. Ta nếu là không dùng thuốc, có lẽ hắn thật có thể đến khi xe cứu thương chạy tới, có lẽ hắn thật có thể sống sót, bởi vì liền chính ta đều ở đây bỏ chúng ta, cho nên ta không đi ra lộ tới. Trương Khả hờ thở dài một tiếng, ở Hứa Dương mới tới Minh Tâm Đường trong đoạn thời gian đó, hắn đã kinh sợ đến liền toa thuốc cũng không dám mở, cũng biết mở tứ vật thang hoặc là tứ quân tử canh, hắn tất cả kiêu ngạo và tự tin cũng bị đả kích nghiền, hèn mọn như một viên bụi bặm. Trương Khả trùng trùng khạc ra một hơi, hồi phục lại cố làm nụ cười, nói: chỉ ít hiện tại không giống nhau." Hứa Dương khẽ mỉm cười, nói: "Cho nên ngươi không cần lo lắng ta, ta không có chuyện gì, ta là cứu mạng hắn người, không phải người hại hắn, ta trong lòng không có bất kỳ lãnh bác, ta không với lương tâm." "Ngươi nói đúng, chí ít hiện tại ta đã không giống nhau, ta đối với ta y rất có tự tin." Không dám nói có thể trị hết nhiều ít bệnh nhân, nhưng là phân biệt chữa bệnh chính xác hay không năng lực vẫn phải có. Nói xong, Hứa Dương bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Trương Khả nhưng rơi vào Hứa Dương sau lưng, nàng nhìn Hứa Dương hình bóng, ở ban đêm dưới đèn đường kéo ra cái bóng thật dài, nàng trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói, ta nói không giống nhau, không phải nói ngươi ý thuật, nói là ngươi hiện ở sau lưng có ta. Lúa mạch lao sư, ngươi xem xem cái này văn chương, máu lạnh thần ý chân từ khuôn mặt. Mã Tuấn cầm điện thoại di động tới đây, trên mặt không nhịn được nín cười. Lũ Mạch Mạnh nhận lấy xem, không khỏi lắc đầu một cái, Du Du nhiên điệu nói, thật là mắt gặp hắn dậy cao lâu, mắt gặp hắn tiệc tân khách, mắt gặp hắn lầu sụp nhà. Má Tuấn nói, vậy không có biện pháp, ai để cho hắn Hứa Dương thần y danh hiệu lớn như vậy đây? Thần y mà, tại sao có thể không trị hết bệnh đâu? Cũng không nói chỉ cần là có một hơi thở, đưa đến Hứa Dương trên tay, hắn cũng có thể cho chị xuống mà. Lúa Mạch Mạnh rễu cợt nói, đây chính là thanh danh mệt mỏi, dấu sao là trẻ tuổi, làm sao có thể chạy khỏi nỗi danh tiếng hai chữ đâu? Nói xong, Lũ Mạch Mạnh cầm điện thoại di độc lên, mở ra, Lũ Mạch Mã bác sĩ, đám người hái mộ gợi một cái mỉm cười diễn cảm đi ra ngoài, trong nhóm một phiến náo nhiệt và hoan hô, Lúa Mạch Mạnh trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó lại mở ra cái thứ hai nhóm nhỏ, lúa Mạch Mã bác sĩ nữ một nhỏ, hắn lại gợi một cái diễn cảm đi qua, sau đó cười ánh mắt cũng không nhìn thấy. Mã Tuấn gặp mình lao sư lại mê mệt internet, hắn hỏi, "Lão sư, vậy chúng ta tài khoản muốn không muốn phát cái văn trường?" Đập hắn một cước. T. Lưo Mạch Mạnh có chút do dự nói, "Vân." Vân lại xem kia, lần trước Tôn Vệ Hương sự kiện kia, nếu không phải chúng ta làm chú ý, thiếu chút nữa thì bị Đỗ Nguyệt cho cán lên, chọc được cả người lặng lờ, lần này Vân Vẫn lại xem đi. Chương 455. Thần ý hạ người. Chương 455. Thần ý hạ người. Hứa Dương về đến nhà, liền cố mình nhìn một hồi sách ký học, sau đó đến điểm liền ngủ. Hắn sinh hoạt gần đây vô cùng đơn giản, Đỗ Nguyệt Minh cũng đặc biệt tới, vốn là muốn cùng Hứa Dương nói một tí lãnh đạo bên kia ý tứ, đáng tiếc Hứa Dương không quá nhiều hứng thú cùng hắn trò chuyện chuyện này, chỉ là nói để cho Đỗ Nguyệt Minh tự mình xử lý liền tốt, Đỗ Nguyệt Minh vậy rất không biết làm sao. Cao lão vậy lắc đầu một cái, không nói gì Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía cao lão, có chút do dự, cũng không biết có nên hay không tìm cao lão cầu viện một tí. Trước kia mặc dù làm học thuật trung tâm, nhưng kết quả là chuyện nhỏ, liền thành phố rất nhiều bệnh viện cũng không có chú ý đến bọn họ cái này nhò nhỏ bệnh viện huyện làm ra độc tính. Mặc dù khi đó, cũng có không thiếu thanh âm chất vấn, nhưng dù sao cũng phải mà nói, cũng vẫn là rất nhỏ, khả khống. Thậm chí có rất nhiều là trương khả ở tuyên truyền thời điểm, rước lấy không thiếu tiếng mắng, dẫu sao trên mạng trung ý hắc quá nhiều. Hiện tại bọn họ nơi này thành trung ý thí điểm, lại tới như thế nhiều ưu tú trung ý ý, động tính càng ngày càng lớn. Cho nên vậy càng ngày càng gây cho người chú ý, hiện tại đã có không ít người đang phê bình bọn họ cái này nhỏ nhỏ chung ý viện là ở ường cố dự điện, lấy không tuân theo luật pháp pháp quy là chuyện tầm thường, còn có rất nhiều chữa bệnh bác chủ thường xuyên ở trên mạng chỉ trích bọn họ. Thật ra thì người nhà này sự việc, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Đỗ Nguyệt Minh sợ nhất chính là có người mượn chuyện này tranh sự mà, đến lúc đó nói không chừng muốn gây ra nhiều ít phi toái, thí điểm đích xác là thí điểm, chỉ là lãnh đạo cũng phải cần chịu vào áp lực rất lớn. Vạn nhất áp lực quá lớn, cái này thì không tốt làm Đỗ Nguyệt Minh có thể liên lạc với chính là bọn họ địa phương bộ y tế lãnh đạo mà cao lão không giống nhau, cao lão năng lượng có thể rất lớn, nếu là cao lão chịu xuất lực nói, vậy bên ngoài náo lại động tĩnh lớn, trong lòng bọn họ cũng không cần hoảng. Cho nên Đỗ Nguyệt Minh rất muốn cầu cao lão áp trận, nhưng lời đến mép, hắn lại không không biết xấu hổ nói ra. Đỗ Nguyệt Minh có chút quấn quýt. Cao lão chính là nghiêng đầu nhìn một cái Đỗ Nguyệt Minh, nói, có lời liền nói thôi, ta xem ngươi cũng mau bịt xuất bệnh. Nghe được cao cứ như vậy nói, Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng nói, chính là ngày hôm nay bệnh viện phát sinh sự kiện kia, ngài nghe nói không? Cao lão gật đầu một cái, nghe nói. Đỗ Nguyệt Minh vừa tức nói, phải nói người nhà kia, thật là quá không biết xấu hổ. Cái loại này lòng lang dạ sói sự việc cũng làm được. À, chúng ta hiện tại Minh Tâm phân viện, cây lớn gây họa, ta là thật sợ bác sĩ Hứa Dương sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng, cho nên ngài. Đỗ Nguyệt Minh lời còn chưa nói hết, cao lão nhưng đưa tay cắt đứt hắn Đỗ Nguyệt Minh nhất thời ngần ra, trong lòng máy động nô lên, đừng là cao lão không muốn quản chuyện này chứ. Cao lão cầm hai cái tay bàn ở bụng dưới trên, dựa vào ở trên ghế salon, từ từ nói, mở cửa làm ăn đâu, liền nhất định sẽ gặp các khách. Mở cửa làm bệnh viện đâu, vậy nhất định sẽ gặp không nói lý ý náo, cái này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng cái thế giới này, vẫn là nói phải trái chủ yếu là chính ngươi, rốt cuộc có tin hay không Hứa Dương toa thuốc có vấn đề. Cao lão hỏi ngược lại Đỗ Nguyệt Minh một câu, Đỗ Nguyệt Minh không chút nghĩ ngợi liền nói, Hứa Dương chữa trị dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề, người bệnh nhân kia là mình xem xuất viện, Hứa Dương toa thuốc nếu là xảy ra vấn đề, hắn còn có thể như vậy lêm đẹp chạy ra ngoài sao. Cao lão vậy gật đầu nói, đó chính là lạc, ngươi lại đang lo lắng cái gì? Đỗ Nguyệt Minh chân mày vận thành một cái cục, không phải, đầu tiên là chúng ta hiện tại cây lớn gây họa. Ngoài ra, tứ hiệu quả thực tế đi lên nói, bệnh nhân dĩ nhiên là không có vấn đề, có thể Hứa Dương toa thuốc cũng là không hợp quy cái này thì có, có thể công kích địa phương. Cao lão kéo dài thanh âm, "Cho nên nha, cái này mới là chô mấu chốt, ngươi cứ việc làm các loại các dạng bảo đảm các biện pháp, nhưng một khi nguy hiểm tới, ngươi trong lòng vẫn là không có để đúng không?" Đố Nguyệt Minh cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Cao lão nói tiếp, "Ngươi không phải có bảo đảm các biện pháp sao? Ngươi không phải toàn bộ hành trình cũng làm hoàn chỉnh ghi chép sao? Theo bọn họ náo đi, gây mọi người đều biết tốt nhất, tốt nhất từ trên xuống dưới, người trong thiên hạ đều biết chuyện này." Đố Nguyệt Minh nhất thời mở ra. Cao lão mỉm cười nói, "Chỉ có chân chính trên ý nghĩa thay đổi, mới có thể để cho ngươi yên tâm." Chúng ta vốn là không sai, bọn họ là đang bị bên kia bệnh viện tam giáp chữa trị không có hiệu quả, mới đưa tới chúng ta nơi này. Đưa lúc tới, cánh mạng đe dọa liền đi, người bên này có các hạng ghi chép chứ? Có thể chứng minh chứ? Hứa dương một bộ thuốc sau đó, bệnh nhân đều có thể thức dậy ăn điểm tâm, người bên này cũng có ghi chép chứ? Đây không phải là toàn bộ hành trình đều có ghi chép sau. Có gì phải sợ? Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm miệng lưỡi chính là chính bọn họ trộm xem sau khi đi ra ngoài, nói còn ở uống hứa dương thuốc, cho nên mới chết. Nhưng thuyết pháp này, có thể hay không đứng ở chân, còn ở tranh luận bên trong. Chúng ta phải làm một cái là phải tìm được hắn xuất viện sau đó, rốt cuộc làm cái gì, trong một tuần lễ này, rốt cuộc uống thuốc gì, mới để cho hắn biến thành như vậy. Những thứ khác sẽ chờ dư luận lên men đi, càng lớn càng tốt, đến lúc đó lại lần lại, sự việc cũng không giống nhau. Một cái rõ ràng đã cứu tính mạng hắn bác sĩ, tại sao sẽ bị người oan uổng thành như vậy? Một chương minh minh đã cứu tính mạng hắn phát thuốc, nhưng bởi vì quy định tương quan, còn có phòng thí nghiệm kiểm tra kết quả, mà thành thân nhân bệnh nhân uy hiếp bệnh viện, hám hại cứu bệnh tính mạng người bác sĩ căn cứ. Đến lúc đó, không buồn trước dư luận không đứng ở chúng ta bên này, làm được lớn một chút cũng tốt cũng cho những cái kia phòng thí nghiệm và giám định đơn vị gõ một cái chuông báo động, tỉnh cái gì bô cứ cũng giám định, cũng dám, dám ụp lên trung ý trên đầu. Đỗ Nguyệt Minh nhất thời có bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Quả nhiên gừng càng già càng cay, cao lão tâm tính so hắn ổn nhiều, Đỗ Nguyệt Minh nhất thời vậy an tâm không thiếu thứ nhất, hắn quả thật toàn bộ hành trình có nghiêm khắc ghi chép. Thứ hai, cao lão nguyện ý đứng ở bọn họ bên này, đây chính là hai bảo hiểm đang ở một bên làm bộ làm tịch đọc sách giêu bánh vậy ngẩng đầu lên, nói một tiếng, "Cao lão, ta lộ cái này kêu là để cho viên đạn bay một hồi chứ?" Ha, ha. Cao lão nghe không hiểu. Trên thực tế, không hai ngày Trên internet liền bắt đầu lên men. Trước Hứa Dương bị nâng thật lợi hại, mọi người cũng gọi hắn Hứa Thần Ý, có quá nhiều người là mộ chức thần y danh hiệu tới sau đó bị Hứa Dương chứa khỏi sau đó, lại thành tuyên truyền thần y lực lượng trung kiến. Thật là ban đầu nâng được cao bao nhiêu, hiện tại té được thì có bao thế thảm. Một đoàn chữa bệnh bác chủ tất cả đều ra trận, bọn họ vốn là đối Hứa Dương thổi và trung ý thổi mọi người bất mãn đã lâu, hiện tại cũng đánh đau chó rất xuống nước. Từ từ mọi người vậy sửa sang lại một cái tuyến, cũng đều có tương quan tâm ảnh và khẩu thuật người làm chứng. Từ lúc ban đầu vậy đối với mẹ con trai quỳ xuống đất khẩn cầu bắt đầu, liền thấy Hứa Dương lạnh nhạt một mặt, hắn lý cũng không có để ý đây đối với mẹ con trai, chỉ để ý mình xem bệnh làm việc, đặc biệt máu lạnh. Sau đó bọn họ không có sức mời được Hứa Dương xuất trần, chỉ có thể không xa mấy trăm nhặm, vượt tỉnh đưa người tới Hứa Dương nơi này cầu trị, dọc theo đường đi dạy vợ bệnh nhân 7 cái hơn tiếng ở Hứa Dương bên này chữa trị sau đó, Hứa Dương cố ý sử dụng lớn thể lượng có thuốc độc vận. Nhìn như thấy hiệu quả, thực ra là hồi quang phản chiếu, cho nên xuất hiện ở viện sau đó, lại uống mấy thuốc, người thì không được, lại đe dọa muốn mất. Thân nhân bệnh nhân chỉ có thể lại vượt tỉnh cầm bệnh nhân đưa đến Minh Tâm Phân viện, muốn lại cầu hứa Dương thần y cứu mạng, nhưng lúc này Đầy Hứa Dương lại đặc biệt lạnh lùng cự tuyệt bọn họ, bởi vì làm cái này bọn họ bệnh viện cũng không cần gánh trách nhiệm, cuối cùng bệnh nhân chết. Chính là như vậy, một nhà thờ phượng trung y đi, tin tưởng Hứa Dương thần y y thuật người đáng thương, chỉ như vậy bị Hứa Dương thần y hại chết. Trong chăn y hại chết, chương 456. Chui vào. Chương 456, chui vào. Bọn họ người nhà kia tạm thời cũng không làm ra đặc biệt quá đáng hành vi, cảnh sát vậy không có biện pháp chọn lựa cái gì cưỡng chế các biện pháp, phê bình giáo dục sau đó liền đem bọn họ cho thả. Bọn họ vậy không lại cửa bệnh viện gây chuyện, bởi vì bọn họ coi như là đã nhìn ra, cảnh sát là hướng bệnh viện, bọn họ coi như lại tới, cũng là không tránh được bị mang đi, làm không ra được động tĩnh gì. Người nhà này liền chạy tới trên mạng đi náo loạn đặt ở giống vậy bác sĩ trên mình đi, thật ra thì không coi là quá lớn sự việc, bởi vì bệnh viện sẽ ra mặt giải quyết, bệnh viện một năm đến cuối, loại chuyện này muốn đụng không thiếu hồi đây. Chỉ bất quá chuyện này, ra ở Trung Y trên mình, cũng có chút vi diệu đại chúng đối Trung Y thái độ từ trước đến giờ đều rất cực đoan, nếu không phải là cho rằng Trung Y là tên lường gạt Trung Y học, nếu không phải là cho rằng Trung Y không gì không thể Trung Y rồi phát sinh một chút sự việc, là có thể ổn ảo cái không ngừng, nhiệt độ rất cao. Ngoài ra chính là Hứa Dương từ truyền thông, cái này thời gian hơn một năm xuống, chức khả giúp Hứa Dương đưa vào hoạt động từ truyền thông tài khoản, đúng là vậy trong bang y đang không thiếu tiền, nhưng đồng thời vậy rức lấy rất nhiều chú ý trước kia xảy ra chuyện, mọi người mặc dù tức giận, nhưng là cũng không biết đi đâu mà than khổ đi, hiện tại tốt lắm, đều có than khổ địa phương. Cho nên trên mạng một phiên phiên rối bởi dáng vẻ Đỗ Nguyệt Minh vậy không nhàn rồi, tìm lãnh đạo, lãnh đạo lại Minh đi trong tỉnh tìm vệ sinh lãnh đạo hồi báo. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ à, việc cần kíp chính là muốn tìm ra bệnh nhân bệnh tình trở nên ác liệt nguyên nhân thực sự. Mà đây, liền hứa dương bệnh nhân địa phương bộ y tế phối hợp. Người ta là ngoài tỉnh người, ngoài tỉnh ngành có thể không nhất định sẽ cho người mặt mũi này. Cho nên nhất định phải ở trên ngành đi câu thông. Bọn họ bên này cũng ở đây tích cực bận rộn, ở vào trung tâm báo táp hứa dương thượng coi là bình tĩnh, bây giờ cái thời đại này ạ, phiền nhất chính là trên mạng, chỉ cần ngươi không được lưới, sinh hoạt là có thể bình tĩnh hơn nữa. Còn dư lại chính là truyền thông. Vậy phát sinh như vậy sự việc, các nơi truyền thông đô thị rối rít mà tới, muốn bắt được người thứ nhất tư liệu, muốn nhanh chóng phát ra mình thanh em tới hấp dẫn chú ý cho nên có rất nhiều người nói là không chịu nổi dư luận áp lực, có ở đây không lên nét đám người kia bên trong, không chịu được chỉ là không xong không có ký giả phỏng vấn mà thôi. Nhất là rất nhiều ký giả còn sẽ chạy phỏng vấn người trong cuộc thân thích, bằng hữu, đồng nghiệp, bạn học, hàng xóm, lập tức liền làm được tất cả mọi người đều biết, cũng chỉ sẽ bàn luận sôi nổi, rất nhiều chuyện thì sẽ càng truyền càng ngoại hạng. Chân chính chí mạng dư luận áp lực ở bên người, mà không phải là trên mạng. Sự việc đi ra Tự nhiên vậy có rất nhiều ký giả muốn tới phỏng vấn Hứa Dương và Minh Tâm phân viện chỉ là nhóm lớn ký giả cũng bị ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá đám người này cũng là chưa từ bỏ ý định chủ nhân, bên trong không vào được, liền không nói bệnh mình, muốn đi vào xem bệnh, bảo an lại là nghiêm phòng tử thủ, người ta còn nói muốn ra ánh sáng bọn họ đuổi đi bệnh nhân, đây chính là bằng chứng, không để cho bọn họ đi vào xem bệnh nha. Bảo an đều bị hỏi mộng ở cản cũng không được, không cản cũng không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho lãnh đạo, bảo an đổi trước một phiến rối bời. Sau đó trong viện lãnh đạo cũng tới, liền nói không chấp nhận phỏng vấn, muốn xem bệnh có thể chỉ là trước phải lấy số, ngày hôm nay chỉ có phổ thông số, chuyên gia số mất giáo, bọn họ muốn đi vào cũng có thể, nhưng là không thể chạy loạn, để tránh quấy rầy đến những bệnh nhân khác vào khám bệnh. Những ký giả này sau khi đi vào, còn có nhân viên y tế nhìn chằm chằm bọn họ, cũng tựa như để phòng cướp. Vậy còn thật kêu một cái loạn à ngoài cửa lớn, một cái mái tóc buộc thành tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu muội muội thấy được cái này vừa ra, không nhịn được không ngừng lắc đầu, nàng xem bên cạnh một cái chân dài người đẹp một mắt, hỏi nói, "Chú tỷ, lấy ngài kinh nghiệm mà nói, vậy gặp khó như vậy phỏng vấn đối tượng, chúng ta nên làm cái gì?" Chu ký giả nhìn xem tiểu muội Đây là mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh, lá gan rất nhỏ, hiện tại nàng ở mang nàng, vậy nha, chúng ta sẽ cùng người phụ trách của bọn họ liên lạc, thuyết minh chúng ta ý đồ, tốt nhất có thể chính diện lấy được được cho phép. Nhưng nếu là xem cái loại này tình huống đặc biệt, chúng ta cũng chỉ có thể chọn lựa đặc tù biện pháp, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp chui vào len lén phỏng vấn. Xem đám này vác máy kẻ ngu, còn kém ở trên mặt mình viết lên ta là ký giả mấy chữ to. Chu ký giả nói xong lời này, cái này tiểu muội muội không nhịn được túi đầu xem, lúc đầu cổ nàng trên vậy đeo máy chụp hình đâu, thì ra như vậy nàng cũng được kệ ngu. Tiểu muội nhất thời lúng túng cười một tiếng. Sau đó lập tức tháo xuống máy chụp hình nét vào mình trong túi sách. Chu ký giả nhìn bên kia, người bảo an cũng ngăn cửa, mỗi cái tới đây chữa bệnh người, hắn đô thị hỏi mấy câu, cha đặc biệt nghiêm, nàng tiếp tục chỉ điểm nói, xem người ta mạnh như vậy lòng cảnh giác, người bình thường căn bản phối hợp không đi vào, nhất định phải muốn hợp lý thích hợp mà cớ. Tiểu muội hỏi, biện pháp gì? Chu ký giả nói, hắn lại không cầm mình cho giam lại, không phải còn ở mỗi ngày tiếp trần mà, mỗi ngày đều muốn gặp như thế nhiều bệnh nhân, chúng ta nha, nếu không phải là treo lên hứa dương chuyên gia số, nếu không phải là đi theo tìm hắn xem bệnh người cùng nhau đi vào, đây không phải là chuyện đương nhiên, có lý chẳng sợ mà. Xem đám người kia xông vào, có thể được không? Tiểu Muội Muội hiểu rõ, chủ tỷ, ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy số. Chú ký giả khuyên nói, đợi một hồi, Hứa Dương số nếu là tốt như vậy chèo, ngươi cho rằng đám kia kẻ ngu thật sẽ không tự mình lấy số sao? À. Tiểu Muội Muội sắc mặtồ sập, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không phải muốn tìm những cái kia đã treo Hứa Dương số bệnh nhân chứ? Vậy làm sao tìm ạ? Người ta vậy không nhất định nguyện ý để cho chúng ta đi theo ạ, người ta phải đi chữa bệnh. Hiện tại tin tức cũng ổn ảo thành như vậy, bọn họ lên tạm đến tìm Hứa Dương xem bệnh, vậy chứng minh là đối hắn ý thuật rất tín tưởng. Cho nên người ta lại càng không sẽ để cho chúng ta đi theo, chờ một chút chúng ta hại bọn họ chữa trị làm thế nào." Chu ký giả hướng về phía tiểu muội muội nhíu mày, nói: "Đi, tiên nhân tự có diệu kế, đợi một hồi phối hợp một tí ta." Tiểu muội muội nhất thời sửng sốt một chút. Chu ký giả mang tiểu muội muội tiến lên. "Bảo an quả nhiên ngăn cản, các ngươi là làm cái gì?" Chu ký giả một tiếng hừ lạnh, "Làm gì? Chúng ta là tới tìm Hứa Dương tính sổ." Bảo an nhất thời cảnh giác nổi lên, "Các ngươi không phải là người nhà kia chứ?" Chu ký giả có lý chẳng sợ nói, "Nhà nào người? Chúng ta nhà nào cũng không phải, ta chính là muốn hỏi một chút Hứa Dương." Hắn khi dễ muội muội ta coi là chuyện gì xảy ra? Không biết cầm muội muội ta bụng làm lớn không phụ trách sao? Chu ký giả hướng bên cạnh tiểu muội muội trên mình chỉ một cái. Tiểu muội muội trực tiếp bối rối, thì ra như vậy tiên nhân rượu kế chính là cầm nàng cho không đếm xỉa đến nhà. Bảo An vậy ngu, há to miệng, tựa như nghe một cái kinh thiên bắt quái, lúc đầu bác sĩ Hứa Dương còn làm ra khỏi mạnh như vậy sự việc. Hừ. Chu ký giả hừ lạnh một tiếng liền đi vào bên trong. Bảo An đưa tay muốn ăn. Chu ký giả giận chỉ tiểu muội bụng, ngươi cản một cái thử một chút, xảy ra chuyện tình người phụ trách. Vẫn là nói ngươi dự định để cho chúng ta cầm chuyện này run rẩy cho ký giả." Bảo an mặt cũng xanh biếc. Chu ký giả lớn mô lớn dạng đi vào bên trong. Bảo an cũng không dám cứng rắn cản, chỉ có thể gấp nhanh chóng liên lạc lãnh đạo. Chương 457, thật lâu không gặp. Chương 457, thật lâu không gặp. Sau khi đi vào, tiểu muội cũng bối rối, "Chu tỷ, tình huống gì nha? Ta còn không bạn trai đây." Chu ký giả không câu chấp nói, "Ngươi nếu là có đối tượng, ta cũng sẽ không nói bậy nói bạn." Tiểu muội có chút ủy khuất nhỏ giọng thì, "Vậy ngươi tại sao không nói chính ngươi ạ?" Chu ký giả có lý chẳng sợ nói. Ta không phải đang dạy ngươi sao?" Tiểu Muội quyết nổi lên miệng, một mặt không vui. Trú ký giả nói nói, giữ ở ngươi bất mãn và tức giận, ngươi không phải khẩn trương sợ mà, tức giận có thể đè qua hết thảy các thứ này. Suy nghĩ một chút người nhà kia, ngươi không phải nói cấp cho bọn họ lấy lại công đạm mà, nhớ ngươi tức giận và nhọn. Ầm. Tiểu Muội chứa phấn gật đầu. Hai người này một đường đi về phía trước. Tiểu Muội cố gắng để cho mình duy trì nhọn và tức giận tâm tính, sau đó nàng lại lo lắng hỏi, "Nhưng mà chú tỷ, chúng ta phải thế nào mới có thể đi tìm được Dương? Bọn họ miệng khẳng định còn có người khảo hạch lấy số chúng ta không vào được ạ?" Trú ký giả nói. Đây chính là ta muốn dạy ngươi thực chiến thứ 2 giờ học." Chu ký giả thần thần bí bí mang tiểu muội lên lầu, đi trước tìm được Hứa Dương phòng khám bệnh, đúng như dự đoán hành lang đứng ở phía ngoài một y tá đang khảo hạch bệnh nhân, thẻ căn cước và bệnh nhân nhất trí mới để cho đi vào. Tiểu muội nhìn về phía Chu ký giả, nàng không biết nàng Chu tỷ còn có thể muốn ra chiêu gì mà tới. Chu ký giả vậy không nóng nảy, ngay tại y tá không nhìn thấy khúc quanh đợi một hồi. Tiểu muội cũng không biết Chu ký giả muốn làm gì, chỉ có thể phụng bổn nàng chờ. Một lát sau, trên thang lầu chiến chiến nguy nguy đi lên một cái đại gia. Chu ký giả ánh mắt liền sáng, sau đó lên trước đỡ người. Đại gia, ngươi là tới tìm bác sĩ Hứa Dương xem bệnh sao?" Đại gia sững sốt một chút, "À là. Chu ký giả đặc biệt có lý chẳng sợ hỏi, lấy số liền sao? Hào tử cho ta xem xem, cái đó bảo hiểm xã hội thẻ đâu, cùng nhau lấy tới." Tiểu muội nhìn ánh mắt liền sáng, nàng nếu không phải biết chu ký giả lai lịch, phỏng đoán đều phải bị nàng hù dọa sững sốt một chút, đại gia liền bị hù dọa, ở, theo bản năng liền cho mình lấy số 1 và bảo hiểm xã hội thẻ. Chu ký giả nhận lấy xem đại gia còn hỏi đâu, "Cô nương, là làm cái gì?" Chu ký giả trả lời nói, "Chúng ta là thực tập sinh, đây không phải là không giúp được mà." Nhất là bác sĩ Hứa Dương bên kia muốn kiểm tra cẩn thận hào tử, đặc biệt phiền thoái, cho nên chúng ta tới hỗ trợ mang một tí, ta giúp ngươi đi cùng coi chừng người nói một tí, tỉnh ngươi xếp hàng. Cái đó tiểu nô, ngươi lỡ một tí đại gia. Nói xong, chu ký giả cầm lấy số 1 và bảo hiểm xã hội thẻ chuyển qua khúc quanh liền hướng thủ ở hành lang y tá đi. Tiểu muội vậy nhanh chóng đỡ lên liền đại gia, dẫn hắn đi đại gia gặp chu ký giả ở cùng y tá giao thiệp, y tá cầm lấy số 1 và bảo hiểm xã hội thẻ còn quan sát bọn họ bên này mấy lần, cho có đại gia nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, này, quả nhiên mau hơn. Chu ký giả vậy nghiêng đầu qua Giữ vẻ phía hai người đưa lên một chút cằm, lộ ra một cái thật to mỉm cười. Tiểu muội cái này cầm là thật kinh ngạc, tiền bối không hổ là tiền bối à, chợt rối tinh rối mù. Tiểu muội vội vàng đỡ đại gia đi qua đại gia vậy vô cùng hài lòng ạ, ở đi qua thủ ở hành lang y tá bên người, còn tuyên dương một câu, hiện tại bệnh viện phục vụ thật tốt, còn đặc biệt có người đưa đón. Ha ha. Y tá nghe sử sốt, không phản ứng kịp. Chu ký giả và tiểu muội gọi cho dần mình, vội vàng đỡ đại gia qua cửa. Người đỡ đến phòng khám bệnh ngoài cửa ngồi yên, đại gia phi thường hài lòng nói, tốt lắm, các ngươi không cần phải để ý đến ta, vận bịu các ngươi đi đi. Cảm ơn các ngươi. Cô Nương, Chu ký giả nghiêm trang nói, "Không được, còn không cầm ngài mang vào đâu, chúng ta nếu là cứ như vậy đi, lãnh đạo biết sẽ mang chúng ta." Đại gia than phục nói, "Khoan hay nói, chú ý các ngươi viện thái độ, so bệnh viện huyện thật tốt hơn nhiều." Chu ký giả và tiểu muội cũng có chút giở khóc giở cười. Hơi khoảnh sau đó, liền đến phiên đại gia, cái này hai người lại đỡ đại gia đi vào. Tiểu muội không ngừng nhanh chóng hô hấp, lập tức phải thấy đại ma vương, sơ là ký giả đứa nhỏ vô cùng cần thường, rất muốn biểu hiện tốt một chút, hỏi ra gại đúng chỗ ngứa vấn đề, có thể lại rất sợ uống nước. Mà chú ký giả trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Gõ cửa Tiểu muội còn rất biết lễ phép. Mời vào. Bên trong chuyển ra thanh âm. Tiểu muội như Lâm đại địch, lập tức nín thở. Chu ký giả chính là đưa tay mở cửa, cửa mở ra, ba người đi vào. Tiểu muội lập tức cắn chặt hàm răng, cầm tức giận điều động, mà chống đỡ kháng mình khẩn trương. Bên trong nhà cũng có hai cái bác sĩ ở đây, ngồi ở trên ghế là Hứa Dương, đứng ở một bên học tập là Từ Nguyên. Thật cùng sau khi vào cửa, tiểu muội tạm thời cũng khẩn trương không dám ngẩng đầu. Mà chu ký giả nhưng là đối Hứa Dương lộ ra nụ cười sáng lạng, thật lâu không gặp ạ, bác sĩ Hứa. Lời này vừa ra, đang cúi đầu tiểu muội lập tức sợ người. Nguyên đầu xem giật mình nhìn về phía Chu ký giả. Chu ký giả nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng đại gia vậy buổi rối, tình huống gì? Tiểu muội kinh ngạc vô cùng nhìn Chu ký giả, nàng hỏi, "Chu tỷ, ngươi biết Hứa Dương à?" Chu ký giả nói, "Đúng nha." Tiểu muội ủy khuất nói, "Vậy ngươi làm gì còn muốn dạy vọt như thế nhiều ạ?" Chu ký giả cười đều nói, "Còn không phải là rèn luyện ngươi cái này cái tay mơ mà." Mà Hứa Dương vậy đang quan sát Chu ký giả, hắn hỏi, "Ngươi là người nào ạ?" Dứt. Chu ký giả trên mặt cười đều nhất thời hơi ngừng, đọc lại ở trên mặt. Tiểu muội lần nữa kinh ngạc đến mê người, nàng chỉ có thể thán phục nói, "Trời ơi!" tiền bối chính là tiền bối, ngươi quả nhiên để cho người suy nghĩ không ra à. Chu ký giả mặt cũng sẽ biết, thân thể cũng ở đây hơi phát run. Vẫn là từ nguyên trí nhớ tốt, à, ta biết, nàng chính là năm ngoái tới phỏng vấn chúng ta học thuật trung tâm, ký giả à, ta nhớ họ Chu. Chu ký giả tức giận ai cũng không muốn sửa lại. Họ Chu. Hứa Dương vẫn là không nhớ ra được. Từ Nguyên lại nhắc nhở nói, liền nàng phỏng vấn ngươi không bao lâu sau đó, tôn vệ hương mẹ con trai không phải đã tìm tới cửa mà. À. Hứa Dương rốt cuộc nhớ tới, tôn vệ hương mẹ con trai chính là bởi vì nhìn thấy Chu ký giả được tin. Mới biết hắn núp ở vấn huyện đây đối với mẹ con trai mới có đến cửa tìm hắn phiền toái. Nguyên Lai like là người à? Hứa Dương hướng về phía Chu ký giả gật đầu một cái. Mất hứng. Chu ký giả đích nói thầm một câu, tất cả hứng thú cũng hứa Dương một câu nói cái quét xong rồi, nàng lao đại mất hứng. Chu ký giả đối bên cạnh tiểu muội nói, "Tiểu nô, phòng vấn Hứa Dương nhiệm vụ liền giao cho ngươi." "À." Tiểu muội gọi cho giật mình, "Ta không được, ta không được, ta không được." Hứa Dương và Từ Nguyên vậy cũng kỳ quái nhìn cái này hai người. Chu ký giả nói, "Ngươi mới vừa không phải còn rất tức giận mà, chỉ có tức giận mới có thể đè qua trương." Tới, ngẩng ngẩng đầu xem xem Hứa Dương. Ta không được à, ta không được." Tiểu Muội vô cùng khẩn trương ngẩng đầu lên, đợi được thấy được Hứa Dương mặt, nàng nhất thời hơi chậm lại, lời nói lập tức biến thành, "Ta có thể." Lần này liền Chu ký giả cũng bối rối. Hứa Dương có chút im lặng, liền đối Đại gia ngoắc ngoắc tay, nói, "Tới, bảo hiểm xã hội thẻ cho ta, ngồi." Đại gia tiến lên tiếp nhận chữa trị. Chu ký giả gặp Tiểu Muội ánh mắt không rời ra, nàng tiến lên nói nói, "Ngươi chuyện gì xảy ra?" "Xem ngu à? Đừng trông mặt mà bắt hình dong, mới vừa không phải còn nói muốn là người nhà kia lấy lại công đạo sao?" Tiểu Muội hào nói, Ký giả chức trách là đưa tin sự thật, chúng ta không nên có dự thiết lập trường. Chương 458. Người đại gia vẫn là người đại gia. Chương 458. Người đại gia vẫn là người đại gia. Chu ký giả một mặt chán ghét nhìn tiểu muội hả, nàng cũng muốn sách tiểu muội lỗ thai hỏi, người nhà mới vừa có thể không phải là nói như vậy. Tiểu muội cũng không dám xem Hứa Dương đại gia còn một mặt mơ hồ, không biết chuyện gì đâu. Đại gia hỏi Hứa Dương, bác sĩ Hứa hả, hai cô nàng này là chuyện gì xảy ra hả, các nàng không phải bệnh viện các ngươi người sao? Hứa Dương hỏi, các nàng đã nói với ngươi như thế nào? Đại gia hồi nói, nàng nói các nàng là bệnh viện thực tập sinh. Tấm nàng nói hiện tại kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, các nàng phụ trách dẫn chúng ta đi vào tìm ngươi. Hứa Dương và Từ Nguyên tất cả đều bật cười khinh khách. Từ Nguyên không nói nói, "Ai, ta nói hai vị, các ngươi làm ký giả vậy quá âm hiểm đi, cái này cũng có thể bị các ngươi chui vào tới." Chu ký giả cười hắc hắc, không chút phật lòng. Ngược lại thì mới vừa tốt nghiệp tiểu muội muội tiểu ngô bạn học còn có chút ngại quá, chộp nhìn lén Hứa Dương một mắt đại gia nhất thời kinh ngạc, à, các ngươi là ký giả?" Chu ký giả cười nói, "Đúng nha." Ngượng ngùng, đại gia mới vừa không cùng ngươi nói rõ ràng, "Đừng tức giận ha ha." Đại gia vừa nghe thốt nhiên giận dữ, "Tốt à." các ngươi lại có thể lừa gạt ta. Nói xong câu này nói sau đó, đại gia lập tức quay đầu xem Hứa Dương, ngay tức thì ý thức được cái gì, hắn ngay lập tức quay đầu hướng cái này hai đứa nói, các ngươi, các ngươi không phải là cố ý tới hại bác sĩ Hứa đi. Chu ký giả và tiểu Ngô đều là sửng suốt một chút, đại gia lập tức lựa giận bốc ba trượng, được à. Ta là nghe cháu ta nói gần đây trên mạng đều ở đây mắng bác sĩ Hứa Dương, chính là các ngươi những con chó này giằm lưới. Cái gì cái gì ký giả giở cho quỷ? Không nghĩ tới ngày hôm nay còn lừa gạt đến ta đầu đi lên, ta thiếu chút nữa cũng được các ngươi đồng lõa. Các ngươi thật là quá đáng, các ngươi quá vô sĩ. Ta sống cả đời cho tới bây giờ không biết xấu hổ như vậy người." Chu ký giả nhanh chóng nói, "Không phải, đại gia, ngươi nghe chúng ta cho ngươi giải thích." Nàng một câu lời còn chưa nói hết đâu, đại gia lại đột nhiên cao giọng kêu một tí, "Ai nha." Sau đó mềm nhũn đổ xuống đất, che ngực, không thở được, chỉ Chu ký giả và tiểu nô nói, "Ai nha, các ngươi đánh ta." Chu ký giả và nhỏ Ngô Toàn đều trận to hai mắt, toàn bối rối Thứ nguyên thần sắc vậy thật là xuất sắc. Liên liên Hứa Dương đầu hốc nhất thời vậy chỗ chống liền mấy giây. Bọn họ không ai nghĩ tới đại gia lại có thể tới như thế vừa ra. Chơi ạ. Ngươi mới vừa không phải còn lớn hơn nghĩa hào Hùng lên án mạnh mẽ đối diện vậy hai cô nương mặt dày vô sĩ, ngươi không phải nói ngươi đời này chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người sao? Làm sao chính ngươi hiện tại sẽ tới một bộ này? Thứ Nguyên sợ hai than, "Trời ạ, đại gia, sao ạ?" "Hại, khách khí." Đại gia còn cùng người ta khách khí một câu đây. Chu Ký giả nhất thời trợn khóc trợn cười. Tiểu Nô cô gái nhỏ thì chỉ là ở trên mạng thấy được qua cái loại này lại ra, trong cuộc sống thực tế nàng vẫn là đầu một lần gặp phải, trong chốc lát cô gái nhỏ hoảng hồn, nàng lắp ba lắp bắp nói, "Ai, lại ra, ngươi Ngươi cũng không thể như vậy oan uổng chúng ta hả? Đại gia suy nghĩ một chút, hỏi, "Các ngươi không có thu hình chứ?" Tiểu nô cô gái nhỏ đặc biệt trung thực trả lời, "Không có ạ." À? "À," Đại gia nhất thời yên tâm, sau đó lại bắt đầu gào liền đứng lên, "Ai nha, các ngươi đánh ta." Chu ký giả đều phải điên rồi, nàng cũng hết ý kiến, nàng ngược lại là vậy không cùng đại gia kéo miệng lưỡi, liền hỏi Hứa Dương, "Ai, bác sĩ Hứa, chuyện này ngươi có quản hay không ạ?" Hứa Dương cũng bất đắc gì nói nói, "Tốt lắm, đứng lên đi, trên đất lạnh, cái này hai người ký giả ta biết, các nàng không phải tới Vũ Hán Có thật không?" Đại gia còn có chút không tin. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Người ta rõ ràng là bình thường phỏng vấn tới nếu không phải một cái mình người quen biết qua tới làm chi? Thật nếu là len lén ngầm hỏi tu hình tuyệt đối hẳn phái một cái khuôn mặt mới a đại gia lúc này mới từ dưới đất đứng lên, sau đó nói, "Được, vậy các ngươi có thể thật tốt hảo báo đạo ạ, nếu không?" Hừ. Chu ký giả và Tiểu Ngâu cũng dở khóc dở cười. Chu ký giả nhìn về phía Hứa Dương, nàng hỏi, "Bác sĩ Hứa, vậy là ngươi đón nhận chúng ta phỏng vấn sao?" Hứa Dương không có vấn đề nói, "Có thể ạ, nhưng là không thể ảnh hưởng ta chữa bệnh, buổi trưa đi, thời gian cơm trưa, ta có thể để lại cho các ngươi 10 phút." Chu ký giả gật đầu một cái, "Được." Hứa Dương nói, "Không có chuyện gì mà nói, các người liền đi ra ngoài trước đi, đừng ảnh hưởng ta công tác." Tiểu Nô cô gái nhỏ mặt một sập, nàng còn muốn đợi thêm một hồi đây. Chu ký giả trước liền cùng Hứa Dương đã từng quen biết, biết Hứa Dương tính tỉnh, hắn chính là như thế cái dầu muối không vào người. Nàng cũng muốn ở chỗ này phỏng vấn, nhưng phỏng đoán người ta sẽ không đồng ý lại đem người ta cho náo nhiệt, lần này bình thường phỏng vấn vậy bị lỡ. Nhưng vẫn kiếp kiếp tiểu Nô cô gái nhỏ nhưng lấy dũng nói, "Cái đó bác sĩ Hứa, ta cảm thấy chúng ta có tất phải ở lại chỗ này xem xét ngài chữa trị bệnh nhân tình huống, nếu không, nếu không Chúng ta không có cách nào viết. Đáng tiếc, cô gái nhỏ Dũng khí chỉ kéo dài mấy giây, đến phía sau khí thế liền càng ngày càng yếu, thanh em vậy càng ngày càng thấp, nàng cẩn thận xem xem Chu ký giả, cũng không phải mình có phải làm sai hay không. Chu ký giả vậy than nhỏ một tiếng, theo đạo lý mà nói đâu, như vậy sai là không sai, chỉ là cũng không chứng rủng. Ai biết Hứa Dương nhìn về phía tiểu Ngô cô gái nhỏ, bình tĩnh nhìn một tí, sau đó nói, "Có thể, nhưng các ngươi chỉ có thể ở một bên an tĩnh nhìn, không thể nói chuyện, không thể làm cái gì kỳ quái động tác, chỉ cần các ngươi ảnh hưởng đến ta chữa bệnh, vậy chỉ có thể để cho các ngươi đi ra ngoài." Được. Tiểu Nô cô gái nhỏ hưng phấn đáp ứng, mới vừa kêu một tiếng, nàng liền cẩn thận nhìn về phía Chu ký giả, hậm hực lè lưỡi một cái, nàng có chút quên hết tất cả, lãnh đạo còn không quyết định chứ, nàng kết quả đáp ứng trước. Chu ký giả dùng ánh mắt kỳ quái xem Tiểu Nô. Tiểu Nô cũng có chút ngượng ngùng. Chu ký giả nhỏ giọng ép, ép hắn đối ngươi còn thật tốt. Tiểu Nô mặt đều đỏ ửng, lại cẩn thận nhìn Hứa Dương một mắt. Chu ký giả cũng ăn tranh tựa như, nàng trước cũng không cái này lại lải Thấy được trẻ tuổi xinh đẹp, chính là không giống nhau ha ha. Hừ, người đàn ông cản bã. Tiểu Nô vậy nhất thời ý ý liền đứng lên. Hứa Dương chính là không để ý bọn họ liền cố cho đại gia trị nổi bệnh tới. Đại gia là khám lại, trước là bệnh ở động mạch tim, trước kia đã liền hai cái giá đỡ, hiện tại lại tới một lần, còn được lại lên đại gia không chịu nổi, mới tìm Hứa Dương chữa trị, đi qua hai lần chữa trị, đại gia đã tốt hơn nhiều, cũng không có ngực kìm nén bực mình cảm giác, trên căn bản không vấn đề gì. Người không xem mới vừa rồi cũng có thể người giả bị đụng liền mà, vậy chỉ định thân thể kẻ gian kéo tốt đại gia đi bệnh viện làm các hạng kiểm tra, vậy nhắc nhở không cần lên giá đỡ. Nhưng là đại gia đã không tin bệnh việc khác, hắn hiện tại chỉ tin tưởng Hứa Dương, mặc dù bên ngoài người nói Hứa Dương như thế nào như thế nào, hắn là một chút cũng không tin. Cho nên hắn hiện tại lại tới tìm Hứa Dương xác nhận một lần, chỉ cần không có sao, hắn an tâm. Hứa Dương làm xong chẩn đoán sau đó, đối đại gia nói, người trên căn bản đã không có gì đáng ngại, cũng không cần uống thuốc đi, đến tiếp sau này trong cuộc sống nhiều chú ý một ít liền tốt, chờ một chút để cho Từ Nguyên cho một mình ngươi thực bộ tao đơn, ngươi đi siêu thị mua để ăn liền tốt. Sau này nếu là có không thoải mái, tùy thời đến tìm ta. Được được được. Đại gia vội vàng đáp ứng, sau khi đáp ứng xong, đại gia cũng không đi, mà là bày trận mà đợi nhìn cái này hai phụ nữ. Chương 459. Mềm nhũn một cứng rắn. Chương 459, mềm nhũn một cứng rắn. Nhìn đại gia ra thế kia, nếu là Hứa Dương ra lệnh một tiếng, hắn liền dám nhào tới cùng người ta cứng rắn vện. "Nha, không đúng." Nghiêm Cẩn mà nói, "là đi về sau một quệ, để cho người ta quệ cũng quên không lúc đích. Hứa Dương thấy lớn ra chậm chạm không đi, hắn hỏi nói, "Ngươi còn có chuyện sao?" Đại gia đặc biệt trưởng liền nói, "Không có chuyện gì, ta giúp ngươi nhìn chăm chú một hồi, phòng ngừa các nàng làm bậy." Hứa Dương không biết làm sao nói, "Yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi chớ ở chỗ này chọc, ta còn có bệnh nhân muốn xem." Đại gia lúc này mới nói, "Vậy được đi, ta nếu không ở bên ngoài chờ một hồi." Cấm nàng nếu là dám làm bậy, ngươi tùy thời gọi ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể ra xuống. Bên trong căn phòng đám người đều bị đại gia khiếp sợ đại gia phiết liêu phiết bọn họ, hừ một tiếng, liền đi ra ngoài. Chu ký giả dở khóc dở cười nói, "Bác sĩ hứa, mặc dù ta biết ta không nên nói chuyện, nhưng là cái này cũng, chúng ta cái này cũng. Cụ này cũng quá cái kia đi." Hứa Dương vậy lắc đầu một cái, sau đó nói, "Đừng để trong lòng, lứa tuổi, nóng nảy là cổ quái một chút." Chu ký dạ không biết làm sao nói, "Được rồi, sẽ không tất cả mọi người đều như vậy đi." Hứa Dương nói, "Vậy sẽ không, đừng lo lắng." Chú ký giả và tiểu nô cũng chỉ có thể lắc đầu. Hứa Dương điểm tiêu số, rất nhanh một bệnh nhân kế vậy tiến vào. Lại là một cái đại gia. Chu ký giả và tiểu nô nhất thời nhìn ánh mắt một mực, hai nàng hiện tại đều có đại gia chứng sợ hãi, bất quá cái này khá tốt, nhìn con rất mặt mũi hình lành, trên mình quần áo vậy sạch sẽ, không giống như là sẽ đầy đất lăn lộn phối hợp không tiếc. Mà Tư Nguyên chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn về phía chu ký giả và tiểu nô, mới tiến vào lão đầu nhi vui vẻ chào hỏi, "Ngươi tốt, bác sĩ Hứa, ta lại tới. Ngươi khỏe?" Hứa dương lộ ra mỉm cười, "Làm sao rồi? Nơi nào lại không thoải mái?" Mới Lao Đầu Nhi đặc biệt sáng sủa, ngược lại là không không thoải mái, chính là tìm ngươi tán gấu một chút thôi." Hứa Dương nói, "Ta cũng không có thời gian tìm ngươi nói chuyện phiếm, ta còn được chữa bệnh, ngươi nếu là không không thoải mái, đừng ở ta nơi này không biết đường à?" Mới Lao Đầu Nhi lập tức không đáp ứng, "Ai, cái này không thể được à? Bên ngoài bàn luận sôi nổi, đều ở đây nói ngươi nói xấu, ta là nhất định phải đang bản thanh Nguyên, vì ngươi xứng danh. Vừa vặn ta còn có chút tài liệu thực tế muốn hỏi ngươi, nếu không ta không trả lời được vấn đề của người ta." "Được, vị gia này trên nơi này tìm tài liệu thực tế tới." Chu ký giả và tiểu nô cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này mới lao đầu nhi làm sao lạ là lạ." Hứa Dương tức giận nói, "Không dành à, ngươi đừng làm rộn." Ta cái kế tiếp. "Mới lao đầu nhi nhất thời nóng nảy, đừng nha. Ta cái này treo số, ngươi rủ sao cũng phải cùng ta trò chuyện cái 10 phút chứ." Hứa Dương không nhịn được liếc xính bị. Tướng Nguyên trên mặt kìm nén sệ ra chút cười đều, hắn đối mới tới lao đầu nhi nói nói, "Vì sao đại thúc, ngài nha, nếu là có nói có thể cùng hai vị cô nương này trò chuyện." Mới cũ Đầu lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hai người mỹ nữ này, hắn hỏi, "Cái này hai vị là?" Tướng nói, "Là ký giả." "À." Đại gia sắc mặt nhất thời thay đổi kia loại ký giả, bên ngoài nói bậy bạ những cái kia sao? Không phải? Chu ký giả khẩn trương giải thích, còn không cùng nói lênh lại đâu, Từ Nguyên lại vội vàng hủi lửa nói, vậy cũng không thể nói. Mới cũng đầu tay áo một vén, nhất thời hăng hái mà, "Ai, cái này ta có thể được cùng các người hai thật tốt nói một chút, nói một chút các ngươi những ký giả này tinh thần nghề nghiệp." Tiếp theo, chính là mới đại gia tự khen xuất sắc thời gian. Từ Nguyên không nhịn được ở cười. Hứa Dương một cước liền đá vào Từ Nguyên trên ủi. Từ Nguyên bị đạp cũng không cảm giác được đau, chính ở chỗ này bị cười. Cái này mới cũng đầu là người quen rồi, chính là Hà Diệt Tuyệt lão bà. Người gian hồ gọi quật lao đầu, nghề nghiệp là vấn huyện trung tâm công viên đánh giá sách biểu diễn nghệ thuật ra, đặc biệt nói hứa dương hành nghề chữa bệnh nhớ, sau đó đã nói đến 148 trở về. Hắn đặc điểm chính là của tường. Sở trường đó là có thể phun. Không thể phun, làm sao có thể nói đánh giá sách đâu? Trước kia quật lao đầu đánh đâu tháng đó, ai cũng không làm lại hắn. Sau đó cùng Hà Diệt Tuyệt và tốt sau đó, hắn coi là là có xương sườn mềm, không dám cùng Hà Diệt Tuyệt cứng rắn đỉnh, nhưng là đối những người khác vẫn là giống nhau mà. Coi như là cái này hai nữ đồng chí coi như là gặp đối thủ. Hai người bọn họ coi như là thấy được vấn huyện các đại gia lợi hại. Mềm nhũn một cứng rắn, trước mặt cái đó động một chút là đi trên đất một tê liệt, tùy thời tùy chỗ người giả bị đụng, ai thấy không hoàng hốt tạp vị này lợi hại hơn, trực tiếp cứng rắn đỉnh, mấu chốt người còn phun bất quá hắn. Chu ký giả và nhỏ Ngô Tâm trạng thái cũng mau nước to nhà. Cuối cùng vẫn là Hứa Dương cũng cầm bọn họ cho đổi ra ngoài, để cho bọn họ đi bên ngoài phun. Vì vậy, Chu ký giả và tiểu Ngô Tâm tính thật nước toát. Hai người bọn họ coi như là xem rõ ràng, mặc dù trên mạng bình luận cơ hồ là một bên đổ, nhưng là ngay khi Hứa Dương đồn đánh giá thật quá tốt, phật trung thành quá nhiều. Thật ra thì vậy rất bình thường, mặc dù quật khởi thời gian mặc dù ngắn, nhưng là hắn y thuật được ra cái khác tuổi trung y y, phải có Hứa Dương, cái này y thuật, ít nhất phải 780 đi lên à Hứa Dương trẻ tuổi hơn, trẻ tuổi thì đồng nghĩa với hắn tiếp trận số lượng nhiều à ngươi không thể trông cậy vào những cái kia 80-90 tuổi lao chung y y, còn toàn năm không nghỉ làm việc chứ. Người ta một tuần xem mạch 2 ngày cũng không tệ, nhưng Hứa Dương là có thể toàn năm không nghỉ, mỗi ngày tiếp trần tính lớn vô cùng, tiếp trận tính một lớn, hơn nữa hiệu quả trị liệu rất tốt, tiếng đồn dĩ nhiên là đi ra. Đối bác sĩ mà nói, hiệu quả trị liệu chính là tốt nhất tiếng đồn. Vẫn bận rộn đến buổi trưa. Hứa Dương đi ăn cơm trưa, ở bên ngoài đứng chân sưng người hai người mới cùng Trần Hứa Dương đi. Không phải bên ngoài không có ghế, mà là hiện tại Hứa Dương không để cho các nàng tiến vào, các nàng chỉ có thể đợi ở bên ngoài, nhưng là các nàng lại muốn biết Hứa Dương chân thật chữa bệnh tình huống, lại không thể chế, cũng không thể hoàn toàn nghe người ta nói, vẫn là phải mình nhìn. Cho nên bọn họ chỉ có thể nằm ở cạnh cửa trên nghe lén à, có chút cửa không khóa kín, các nàng còn có thể xuyên thấu qua may xem một tí. Cho nên cái này hai ở bên ngoài phạt đứng mấy tiếng. Chu ký giả đứng ngồi eo đau lưng, đi nghỉ mấy lần. Tiểu Ngô trẻ tuổi tráng, nhìn bên trong Hứa Dương gương mặt đẹp trai, Không biết là chưa thấy được mệt mỏi, vẫn là không có bỏ được rời đi. Bữa trưa, có thể ăn cơm, hai người vậy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy người cùng đi phòng ăn. Hứa Dương móc ra cơm của mình thẻ, buổi trưa, ta mời các người ăn đi." Chu ký giả đấm mình chân, nhỏ giọng ép, ép chỉ là không nghe rõ đang nói gì. Tiểu Ngô thì vui vẻ đáp ứng, "Hảo nha. Cảm ơn bác sĩ Hứa, ta có thể thêm ngài một cái vệ trà sao?" Haha, ha. Chu ký giả cười nhạt hai tiếng. Thức ăn đánh tới, phòng ăn thức ăn, no bụng tạm được, cái khác cũng không cần hi vọng xa vời. Chu ký giả vậy không có hứng thú ăn cơm. Ở bên ngoài nán lại nửa ngày, nàng vậy lao đại mất hứng, Bác sĩ Hứa Dương, chúng ta nên nói một chút phỏng vấn chuyện đi. Hứa Dương ăn cơm của mình, thông thả nói, "Ngươi nói." Chu ký giả mở ra thu âm bút, vấn đề thứ nhất liền tương đương sắp bén, "Bác sĩ Hứa Dương, nghe nói ngươi đặc biệt thích dùng có độc thuốc Đông y à, xin hỏi ngươi đối loại này thuốc Đông y có ý kiến gì không?" Không cùng Hứa Dương trả lời, tiểu ngâu nghiêm nghị nói, "Chu tỷ, chúng ta ký giả không thể dùng dẫn dụ tính lời nói đặt câu hỏi." Người kia đầu. Chu ký giả nóng nảy, chương 460, phỏng vấn. Chương 460, phỏng vấn. Còn không cùng Hứa Dương mở miệng đây, Cái này hai người phụ nữ trước trang dạy rồi. Hứa Dương cũng nhìn sửng sốt một tí. Tiểu Ngô lặng lẽ nhìn Hứa Dương một mắt, sau đó lấy hết dũng khí, nói, vốn chính là như vậy. Ngươi như vậy đặt câu hỏi, người ta nếu là không chú ý, không phải rất hố mà, gián tiếp thừa nhận mình dùng có độc thuốc đồng ý liền mà. Chu ký giả cũng hết ý kiến, mặt lạnh nhìn Tiểu Ngô. Tiểu Ngô rụt một cái đầu, túi đầu, nhưng vẫn có điểm của tường. Cũng không biết nàng là ở bảo vệ ký giả chân thực phỏng vấn nguyên tắc, vẫn là ở bảo vệ Hứa Mẫu người. Hứa Dương cũng chỉ là cười cười, sau đó nói, Ta nếu quyết định tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, liền đã làm xong đối mặt tất cả loại sắc bén vấn đề chuẩn bị. Ngươi trực tiếp hỏi là tốt, không quan trọng. Chu ký giả lúc này mới sắc mặt hơi bất giận. Tiểu Lâu còn muốn lẩm bẩm chút gì, há miệng một cái, cuối cùng không dũng ký đó. Chu ký giả lần nữa hỏi Hứa Dương, "Ngài nói đi, bác sĩ Hứa Dương." Hứa Dương nói, "Ta cho tới bây giờ không có thích dùng, cái nào người điên sẽ thích dùng độc dược. Chỉ là ở một ít tình huống không thể không dùng xong, ta không cần, hắn được chết." Hứa Dương lời nói nói rất loãng, thậm chí còn đang dùng cơm. Nhưng là rơi vào đây đối với ký giả trong lốt hai, nhưng không thua gì kinh thiên phách lối. Chu ký giả trước tới phỏng vấn qua vấn huyện trung y viện và vấn huyện học thuật trung tâm, nàng trước chỉ là làm là bị lãnh đạo chỉnh một lần nhảm chán thu thập phòng vấn thôi. Cho đến phía sau nàng chính mắt thấy hứa dương hiệu quả trị liệu, mới tin tưởng hứa dương bản lãnh, lại chuẩn bị rời đi vấn huyện thời điểm, may mắn gặp được hứa dương trong bọn họ y đoàn đội cứu tỉnh cái đó đốt than tự sát đáng thương cô nương đây là nàng chính mắt thấy được trung y chữa trị nguy cấp trọng chứng toàn quá trình, nàng vậy toàn bộ hành trình làm ghi chép và đưa tin, một lần kia đưa tin nàng là chân tâm ý, còn như sau đó rước lấy tôn vệ hương người một nhà, nàng là không biết chuyện. Cứ việc nàng đã từng thấy được qua Hứa Dương chữa trị cái đó nguy hiểm trầm trọng người bệnh, nhưng lần đó người bệnh mặc dù tình huống rất nguy cấp, nhưng là Hứa Dương cũng không có dùng cái gì có thuốc độc vật, nhất cái đó cũng chính là an cùng như hoàng hoàn, có thể đồ chơi kia hiện tại phố lớn hẻm nhỏ đều có được bán. Bây giờ nghe Hứa Dương dùng có thuốc độc vật hại chết nhiễm trùng đường tiểu người bệnh tin tức, Chu ký giả cũng là rất giật mình, cho nên lần này tới phỏng vấn, nhưng thật ra là chính nàng chủ động xin đi bởi vì nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tú mạng, độc dược tú mạng. Chu ký giả lại một lần nữa phát ra tiếng nghi ngờ. Hứa Dương gãy trước cơm, hỏi, rất khó hiểu sao? Tiểu Ngô trên miệng nói, "Cái này có phải hay không chính là trong trung y mặt nói lấy độc công độc?" Hứa Dương ngồn ngần nói, chung ý có thể chưa nói qua lấy độc công độc." "À." Tiểu Ngô sửng sốt một tí. Hứa Dương nói, "Đó là phim truyền hình nói, chính xác mà nói là soạn giả cửa nói càn." Chú ký giả vậy hỏi, "Vậy ngươi tại sao nói muốn dùng độc dược cứu người đâu?" Hứa Dương đưa trong miệng mình đưa một khối nấm hương, sau đó nói, "Không phải tất cả độc dược cũng có thể cứu người, không phải tất cả cần cứu mạng dưới tình huống đều phải dùng độc dược. Nếu như ngươi hiểu một ít y học thông thường, thật ra thì ngươi cũng sẽ không như thế giật mình." Tuy y rất nhiều cấp cứu thuốc cũng có độc, nhưng là có thể cứu mạng à đặt ở trên trung y mặt cũng giống như nhau, bất kỳ có độc thuốc cũng là muốn nghiêm ngặt sử dụng. Tiểu Ngô đưa một cái nói cho Hứa Dương, bác sĩ Hứa, ta không biết ngài đoạn thời gian này lên mạng xem liền không có. Hiện tại trên internet rất nhiều y học bác chủ cũng đang thảo luận thuốc đông y có độc vấn đề, nói chúng ta dùng phần lớn thuốc đông y đều có độc, đối với thân thể con người có hại. Hứa Dương gật đầu một cái, "Ừ, nói không sai." "À." Tiểu Ngô ngây ngẩn, nàng vốn là muốn cho Hứa Dương một cái trong veo cơ hội, chỉ là không nghĩ tới Hứa Dương liền trực tiếp cho đáp ứng. Chu ký giả vốn còn muốn trách cứ Tiểu Ngô đánh loạn nàng phỏng vấn tiếp đấu, nhưng cũng không nghĩ tới Tiểu Ngô cho nàng đảo lớn như vậy một cái liêu đi ra. Chu ký giả ánh mắt cũng sáng một tí. Một bên Từ Nguyên xem xem Hứa Dương, vậy không lên tiếng. Hứa Dương xem xem hai người, hỏi, rất khó hiểu sao? Chu ký giả tinh thần nói, ngươi cẩn thận nói một chút. Hứa Dương nói, thật ra thì rất đơn giản, ngươi nếu là không bệnh, ngươi biết ăn thuốc tây sao? Chu ký giả và Tiểu Ngô đồng thời lắc đầu. Hứa Dương lại hỏi, tại sao không ăn thuốc tây? Tiểu Ngô kịp nói, tại sao phải ăn đây? Ta không bệnh tại sao phải uống thuốc, tất cả thuốc tây đều có tác dụng phụ, không bệnh ăn, khẳng định không tốt nha." Hứa Dương cười một tiếng, chỉ Tiểu Ngô khẽ nói, "Không sai, nói đến điểm chủ yếu." Tiểu Ngô bị Hứa Dương cái này một khen ngợi, nhất thời tim nô lên đột nhiên ngậy, mặt đều đỏ ửng. Hứa Dương nói, "Ngươi nói tác dụng phụ thật ra thì chính là có độc, à, thuốc đông y cũng giống như vậy à? Ngươi không bệnh ăn, cái gì thuốc cả?" Tất cả thuốc đông y dược tính đều có sai lệnh từ góc độ này mà nói, tất cả thuốc đông y đều có độc. Nhưng người sức khỏe ở thang bằng, một khi trong cơ thể thang bằng bị đánh vỡ, liền sẽ sẽ ra bệnh mà thuốc đông y chữa bệnh suy luận, chính là lợi dụng thuốc đông y dưỡng tính sai lệch điốn nắng thân thể người sai lệch, khiến cho khôi phục thăng bằng. Những cái kia cái gọi là chữa bệnh bắt chủ, căn bản là một đám là bác con ngươi mà trận tròn mắt nói mỏ ngu xuẩn thôi. Chân chính bác sĩ, chữa bệnh cứu người, nào có thời gian mỗi ngày đi trên mạng truy đổi cái gì hư danh. Lời này vừa ra, trên bàn mấy người tất cả giật mình. Tiểu Ngô không nhịn được nhắc nhỏ nói, bác sĩ hứa, người ở trên mạng cũng có tài khoản, còn có hơn 800 ngàn fans đây. À. Lúc này đến phiên Hứa Dương mơ hồ. Trên bàn mấy người cũng muốn gửi Hứa Dương vòng một vòng lớn kết quả cầm mình cho mắng. Hứa Dương cũng thiếu chút nữa đã quên rồi vụ này, từ hắn cầm tài khoản giao cho Trương Khả sau đó, mình liền không thế nào quản lý. Lúc ban đầu Trương Khả còn cứ hỏi hắn một ít chuyên nghiệp lên vấn đề, Trương Khả mình cũng là học trung ý y, sau đó liền mình nghiên cứu. Chữa bệnh nàng là không thế nào sẽ, nhưng là trên giấy đảng bình bản lãnh vẫn phải có. Cho nên nàng cũng sẽ không tới hỏi Hứa Dương chuyên nghiệp lên vấn đề, cho tới Hứa Dương đều quên lúc đầu mình cũng là một hot tail Hứa Dương trên mặt nhất thời lộ ra lung tung diễn cảm, liền trước mặt cơm đều không thơm. Chu ký giả khó khăn được thấy Hứa Dương biết dáng vẻ. Ở hứa dương trước mặt, nàng cái này đại mỹ nữ hết sức bị khi dễ, hiện tại rốt cuộc trời có báo. Chu ký giả vốn định cho nữ nhân ngốc này một cước, hiện tại cũng không, nàng chỉ muốn nói một câu liền được xin xắn, cái này đao bộ xin xắn. Tiểu Ngô ở sau khi nói xong, cũng muốn cho tự mình tới lần trước cái miệng, mình lắm mồm cái gì sức là cả. Chu ký dạ nín nén cười cho, trước mặt một cái thuốc đông y có độc vấn đề qua, nhưng là hạch tâm vấn đề không ở nơi này, nàng đè ép xuống kích động nội tâm, hỏi, "Ừ thuốc đông y độc tính, thuốc tây độc tính, chúng ta cũng có đại khái biết. Tất cả nghiên cứu đơn vị đối thuốc đông y hữu hiệu thành phần và độc tính cũng tiến hành nghiên cứu." Quốc gia chúng ta dược điện cũng đúng những dược vật này tiến hành nghiêm khắc sử dụng quy phạm. Ta biết bỏ ra lượng thuốc tới nói độc tính, không khác nào lưu manh của bỡn. Nhưng mấu chốt ngại sử dụng có độc thuốc đông y liễu, nhưng thường thường đều là siêu lượng thuốc sử dụng, hơn nữa còn là vượt xa quy định. Đối với lần này, ngài giải thích như thế nào? Chương 461. Tình huống nghiêm trọng. Chương 461. Tình huống nghiêm trọng. Chu ký giả lại hỏi một cái đặc biệt sắc bén vấn đề. Thật ra thì hiện tại buổi tối ồn nào được lợi hại chính là thuốc đông y độc tính vấn đề, nhưng rất nhiều trí đều là bỏ ra lượng thuốc nói độc tính. Giống như là nhiều lần nấu sôi trong nước có nĩ chạch, ăn sẽ gây ung thư đó mới nhiều ít nĩ trạch à, ngươi uống 3 tháng ngàn nước sôi, vậy kém hơn ngươi ăn một bữa ép món tới hơn à? Còn như sao? Ngươi ăn ép món, chua món thời điểm, làm sao không gặp ngươi như thế lo lắng à? Bất kỳ đồ đều có lượng, cho nên cổ nhân nói hăng quá hóa dở và trùng dung chi đạo là có lý vô cùng, đặt ở như nhau đặc biệt sử dụng. Ngươi nhìn như đặc biệt tầm thường và khỏe mạnh nước sôi, người luôn là muốn uống nước chứ? Uống nhiều nước là khỏe mạnh chứ? Nhưng là ngươi uống nhiều rồi, như thường biết bơi chúng độc. Đây là lượng thuốc vấn đề à? Đặc ở thuốc Đông y bên trong cũng giống như vậy, chỉ là Hứa Dương không được giặt phải hắn lượng thuốc quá lớn, vừa xa quy định à, liền rất nhiều chung ý người cũng không nói cho hắn nói. Mọi người vừa thấy Lửa Dương toa thuốc bên trong có 100g phụ tử và 30g sinh hoạt cô, liền cũng không nói cho hắn bảo, đều nói phụ tử chính là thuốc kích thích, dùng một chút đi, lúc ấy có hiệu lực đặc biệt mau, nhưng rất nhanh người thì không được. Cái này luận điệu không phải đặc biệt phù hợp lần này, cái này nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tình huống mà, người ta cũng không phải là xuất viện sau đó mới ra vấn đề mà. Kết quả cái này bình luận đều bị thoạt tới nhiệt đánh giá thứ nhất còn có không thiếu bác chủ chụp màn hình xuống gửi cho, trên mạng một phiến luận như. Sau đó còn có người moi ra để lên tiếng tên tiểu tử này vẫn là trung ý dược đại học học sinh, ngươi xem, trung ý giới người mình cũng như thế nói, cái này còn mới có thể có giả sao. Sau đó lại có người tìm ra lần trước Tôn Vệ Hương người một nhà dồn lên động tĩnh, Tôn Vệ Hương phụ thân tử vong rất nhiều liền hoài nghi là hứa dương lớn lượng thuốc phụ tử hại chết. Lúc ấy thì gây thật lớn, chỉ là sau đó Tôn Vệ Hương một nhà nói xin lỗi, hơn nữa bức lui ra trang blog các nơi, chuyện này mới yên tĩnh đi xuống. Chỉ là hiện tại lại bị người moi đi ra. Còn có thật là nhiều người nói là Hứa Dương vận dụng ý hiếp thủ đoạn mới để cho vậy đối với mẹ con trai ý miệng, lại có người bắt đầu suy đoán Hứa Dương hack thế lực. Mỗi một lần sự kiện lớn đều có người dẫn dắt, cộng thêm một đám người rốt nát mãng trước đầu lên. Hiện tại liền có rất nhiều người nói ở Hứa Dương nơi này tiếp nhận chữa trị, nói không chỉ có bệnh không chữa khỏi, về nhà còn càng khó chịu hơn. Lạnh thế nào đi nữa cửa tài khoản, chỉ cần là lấy người bị hại thân phận xuất hiện, phía dưới cũng có thể xoát đi ra không thiếu bình luận. Công cộng hệ thống rất lâu, chính là một cái nhà cầu công cộng, người nào cũng có thể lên kéo ngâm. Thậm chí trên mạng còn có thật là nhiều người nói vấn huyện trung ý viện chính là điển hình hắc cát thế lực, cần gấp quét hắc trừ hắc, trọng quyền đánh ra. Dù sao một phiến luận như, thậm chí không chỉ là hot hai đồ hot tin tức lớn kết quả, một ít minh tinh cũng xuống trận mù ép, liền một ít rất có ảnh hưởng lực truyền thông lớn đều ở đây phát lên trang blog thảo luận chuyện này, bất qua trước mắt giới hạn tại đưa tin, còn không cho ra bình luận ý kiến tới. Dư luận và thế cục cũng đối hứa Dương vô cùng bất lợi, nhưng là hứa Dương vẫn như cũng vô cùng lãnh đạm, đối mặt chu ký giả chốt đặt câu hỏi, hắn cũng chỉ là lãnh đạm nói nói, rất đơn giản, hắn sống. Tiểu nô và chu ký giả đều là sửng sốt một chút. Tiểu Ngô ngơ ngác nói: "Không phải, đã chết rồi sao?" Hứa Dương bình tĩnh nói: "Hắn lúc tới đã đe dọa, ta cho hắn dùng một đơn thuốc thuốc, ngày thứ hai hắn là có thể rời giường, chưa tới hai ngày, hắn liền mình lén lén chạy ra bệnh viện. Nếu là ta thuốc có độc, có hại, hại hắn thân thể, hắn lại thế nào có thể lén lén chạy ra bệnh viện? Thứ đâu tới lớn như vậy thể lực?" Các ngươi nói sao? Tiểu Ngô và Chu ký giả hai mắt nhìn nhau một cái, bệnh nhân trước chuyển biến tốt sau trở nên ác liệt tử vòng sự việc bọn họ là biết, nhưng là bệnh nhân lén chạy ra bệnh viện sự việc, bọn họ còn thật không biết. Bởi vì xử lý tình phát sinh đến hiện tại, vẫn huyện trung ý viện một mực duy trì liên Trên thực tế, bọn họ vẫn là nhà thứ nhất có thể đi vào phỏng vấn truyền thông, những người khác còn cũng bị trận tại bên ngoài nhé." Tiểu ngô kinh ngạc nói, lén chạy xuất viện. Hứa Dương nói, "Ừ, ta lại quản chế vô tới." Chu ký giả cũng là ánh mắt liền sáng, "Có quản chế? Vậy ngươi có thể cung cấp cho chúng ta sao?" "Dĩ nhiên không được." Bên cạnh truyền tới một giọng nói. Mấy người cũng nghe tiếng nhìn, bàn ăn đứng bên cạnh một cái người đàn ông trung niên, hắn chính là Minh Tâm phân viện người phụ trách Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cũng là mới vừa mới biết đã có ký giả đi vào phòng vấn Hứa Dương, hắn sợ Hứa Dương nói sai nói, liền nhanh chóng tới. Chu ký giả và Đỗ Nguyệt Minh vậy gặp qua một lần nằng nói, "Ngươi tốt, Đỗ Việt Trưởng, lô mạng tới thăm." Đỗ Nguyệt Minh ha ha cười một tiếng, nói, "Là rất vạn muội." Tiểu nô có chút lúng túng, giống như là làm chuyện xấu bị người bắt bao nhiêu nhau. Chu ký giả ra mặt có thể so với tiểu nô dày nhiều, trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa, "Ta là giúp các ngươi trong veo sự thật tới ngài cũng không muốn bác sĩ Hứa Dương còn có bệnh viện các ngươi bị người hoàn hồn đi." Đỗ Nguyệt Minh nói, "Bất kể là trong veo sự thật, còn là như thế nào, các ngươi cũng hẳn dựa theo bình thường quy trình tới, tiến hành chính thức câu thông, được cho phép mới tiến hành phỏng vấn." Các ngươi hiện tại cái loại này hành vi, cũng không quá thích hợp." Chu ký giả tránh nặng tìm nhẹ nói, "Chúng ta đạt được bác sĩ Hứa Dương cho phép, hắn là người trong cuộc." Đỗ Nguyệt Minh mím môi một cái, chân mày hơi nếp nhăn, hắn chủ yếu sợ Hứa Dương ứng phó không được những ký giả này xả quyết. "Chu ký giả vậy không ở cái vấn đề này hơn dây dưa, liền nói, "Đỗ viện Trường, người bệnh nhân kia thật là lén chạy xuất viện." Các người quản chế video vô xuống. "Đây chính là cái có lực chứng cứ à? Ngài có thể đừng cùng ta nói ngài quản chế video hư à?" Đỗ Nguyệt Minh xem, xem trước mặt mấy người, nhíu mày một cái, sau đó nói, "Bác sĩ Hứa, buổi chiều còn muốn xem mạch, đặc biệt bận rộn và vất vả." Cho nên bất tiện bị người quấy rầy. Các người muốn làm muốn phỏng vấn, trực tiếp phỏng vấn ta là được, xin mời hai vị. Đỗ Nguyệt Minh trực tiếp phải đem người mang đi. Chu ký giả và Tiểu Ngô đều có chút không muốn. Chu ký giả là biết Hứa Dương so Đỗ Nguyệt Minh thành thật nhiều, nàng có thể ở Hứa Dương nơi này đào ra càng nhiều liệu, hơn nữa đây là độc nhất tin tức cả, lấy ra nhất định là một tin tức lớn. Muốn là theo chân Đỗ Nguyệt Minh đi, vậy xong rồi, cùng lão hổ Ly này đấu, vậy còn có thể lấy ra cái giám à? Chu ký giả lão đại không vui. Tiểu Ngô bạn học vậy không vui, còn như nàng nguyên nhân. Hì. Không sách cũng được. Chu ký giả cự tuyệt nói, cái này không tốt sao? Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Hứa Dương, bọn họ là có phân công. Hứa Dương vậy gật đầu một cái, nói, cũng tốt, các người liền cùng Đỗ viện trưởng đi đi, Đỗ viện trưởng càng tìm hiểu tình huống, ta cũng lập tức phải đi làm, các người đi theo ta, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài. Hứa Dương đều nói như vậy, lại có Đỗ Nguyệt Minh ở bên này nhìn chằm chằm, Chu ký giả vậy bế tắc, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, chí ít bọn họ vẫn là tiến vào nhà thứ nhất truyền thông, được rồi, vậy thì phiền bãi Đỗ viện trưởng, đi thôi, tiểu nô. Chu ký giả đứng lên. Tiểu nô nhưng ở trộm xem Hứa Dương, nàng đặt nói nói, Thật ra thì đi, ta ngày thường đều có kiện thân, ta không sợ đứng, mất mặt không đem ạ. Chu ký giả Niễu Tiểu Ngô cổ liền cho nàng nút đi, chương 462. Tìm được. Chương 462, tìm được. Cái này hai ký giả bị mang đi, Hứa Dương hồi đi đón chữa bệnh. Lần này thời gian đã lên men mấy ngày, tất cả loại nhiệt độ vậy tất cả lên, ngày hôm qua còn lên tìm kiếm. hoặc. Đây đối với Minh Tâm phân viện ảnh hưởng vẫn đủ lớn, ban đầu đi cầu trẩn người bệnh cũng không chỉ chỉ có vấn huyện quận chúng nhân dân ạ, còn có trung quanh thị, thậm chí lâm tỉnh đều có người tới. Bây giờ nói, mộ danh mà tới bệnh nhân cơ bản đã không có. Một ít đã tới đã chữa bệnh nhân cũng ở đây ngắm nhìn chúng, còn có chút đã từng bị trị tốt hơn bệnh nhân trong lòng cũng có văn phần, cũng ở nhà người khuyên đi bệnh viện lần nữa làm kiểm tra sức khỏe. Cho nên huyện một bệnh viện kiểm tra sức khỏe nghiệp vụ đột nhiên tốt. Còn giữ lại chính là fans trung thành, mà những cái kia đáng tin phần lớn đều là bệnh viện khác đi nhiều lần vậy không chỉ hết nghi nan chẩn chứng, hoặc là là nguy cấp trọng chứng. Người cùng hắn nói trung ý không được, Hứa Dương không được. Người ta cũng phải tin à, như vậy nhiều bệnh viện lớn cũng không chữa khỏi bệnh, ở Hứa Dương nơi này chữa hết. Người cùng hắn nói Hứa Dương ngủ trung ý có độc, có mẹ ngươi rồi còn như những cái kia nguy hiểm trầm trọng người bệnh thì càng khỏi phải nói, Hứa Dương là bọn họ ân nhân cứu mạng à. Cho nên nói tới nói lui, cũng chỉ có một lời, hiệu quả trị liệu chính là tốt nhất tiếng đồn. Không cần biết bên ngoài truyền biết bao hung, ảnh hưởng chỉ có những cái kia ý chí lực không kiên định người. Thật ra thì rất lâu, cái gọi là dư luận đều là một phần nhỏ người có dụng tâm khác cho đầu, đại đa số người đều là ở lửa theo. Giống như trước khi những cái kia năm, trên internet phổ biến đều ở đây hắc bác sĩ cái chức nghiệp này, tất cả tin tức đều là nói bệnh viện loạn thu lệ phí, một cái nho nhỏ cảm mạo, mở 3 tháng thuốc, làm một chồng lớn kiểm tra. Bác sĩ cũng là cực kỳ không phụ trách, cho tới y nháo càng ngày càng nghiêm trọng, mà dư luận lại vẫn cũng chống đỡ y nháo, cho rằng bác sĩ và bệnh viện nếu là không làm bệnh, đáng thương bệnh nhân làm sao sẽ gây chuyện. Về sau nữa, phía trên bắt đầu quản lý nghiêm túc ý nháo, dư luận vậy bắt đầu xoay ngược lại. Một phản truyện, liền quay đầu đã từng có truyền thông báo cáo tất cả bệnh viện lớn bác sĩ thu nhận y dược đại biểu chỗ tốt tin tức, mở y dược công ty đặc định thuốc là sẽ cho bác sĩ tiền hối hồng. Như vậy đưa tin vừa ra tới, kết quả dư luận lại biến thành bác sĩ tiền lương quá thấp, cầm trích phần trăm cho thuốc hành vi là có thể hiểu và tiếp nhận. Còn như bác sĩ ngoại khoa khai đ thu bao tiền lì xì hành vi vậy càng là nhân chi thường tình điều kỳ quái nhất là ở mấy năm trước một cái tin tức nào đó tỉnh an bài bác sĩ đội ngũ hạ cơ tầng cho người tàn tật làm miễn phí kiểm tra sức khỏe và sức khỏe trưng cầu quy định thời gian là 9 giờ người tàn tật đã sớm tới thế nhưng mấy cái bác sĩ nhưng cũng tới chế tới chế nửa tiếng sau đó mới lưng tương tới chậm kết quả sau khi đến bọn họ hoàn toàn bỏ mặc ở trong gió rét chờ bọn họ người ta tật mấy cái này đã bị chết người lại có thể chạy đi bên ngoài tiệm ăn sáng đi ăn điểm tâm tin tức vừa ra tới Dư luận lại còn là đứng ở bác sĩ bên này, cho rằng bọn họ quá không dễ dàng, an điểm tâm dễ hiểu. Cho nên dư luận từ một người vô cùng bưng, bước vào đến một cái khác cực đoan. Thẳng đến cái này 2 năm mọi người mới hơi lý tính một chút. Giống nhau hiện tượng vậy xuất hiện ở nhân viên giao hàng hóa tốc và giao hàng viên trong nghề. Nói sau đến Trung Y H, trên mạng Trung Y H thật rất nhiều, rất nhiều người cho rằng những thứ này Trung Y H là bởi vì là Trung Y không có chữa khỏi bọn họ bệnh, cho nên bọn họ không tín nhiệm Trung Y hề, trở thành Trung Y H. Thật ra thì vừa vận ngược lại, trung ý đen tuyệt đại đa số người đều là một ít từ cho rằng học liền gia lông cũng không tính công nghệ khoa kiến thức, liền lấy vì mình là khoa học phát ngôn viên, liền bắt đầu tùy ý đánh giá trung ý và thuốc đông y y, thật ra thì bọn họ dám cũng không hiểu. Những cái kia không có trong chăn chữa khỏi bệnh người, thật ra thì chuyển thành trung y đen cũng không phải là rất nhiều. Nếu như là học tâm lý học, cũng rất có thể hiểu. Cứ việc không chữa khỏi, trong đó rất nhiều người còn chưa sẽ đi hủy bỏ trung ý y, ấy ấy, bởi vì hủy bỏ trung ý chính là ở hủy bỏ chính hắn. Trung ý bột mà nói, phần lớn đều là gặp qua trung ý liệu hiệu, bởi vì hiệu quả trị liệu mới là cứng nhất tiếng đồn. Ngoài ra một ít chính là truyền thống văn hóa người yêu thích, cứ việc ta cũng không để sướng cầm trung y và văn hóa ngang hàng, bởi vì y học là chữa bệnh dùng, chỉ có hiệu quả trị liệu mới có thể nói rõ hết thảy. Còn có một phần là học vật lý người, cũng là tin trung y lý bởi vì bọn họ có thể hiểu trung y lý luận. Tây y đi là hóa học con đường, ví dụ như tiến hành hóa nghiệm, hồng cầu nhiều ít nhiều ít, bạch cầu nhiều ít nhiều ít, cái này amoniac, cái đó amoniac, muốn đặc biệt tinh chuẩn. Bao gồm cái này kết đá, cái đó cũng xưng, cái gì hình dáng, bao lớn thể tích, cũng là muốn đặc biệt chính xác. Nghe biển hạ tiên sinh nói Trung ý là vật lý y học dùng hiện đại ngôn ngữ hắn nói Trung ý nói là thời gian nhiệt độ và tốc độ đứng ở Tây y góc độ phân tích trung ý để Tại sao người ta không tin đâu bởi vì không tìm được à? người nói thật khí dạ giải khí ở nơi nào nha Làm sao chứng minh à bao nhiêu tình à tim cùng ruột non lẫn nhau là trong ngoài làm sao liên lạc nhưng từ vật lý góc độ tới phân tích trung ý lý luận nhưng thật ra là có thể đưa tới của mình cho nên có rất nhiều nhà vật lý học là tướng tin Trung ý cũng không nhất định là tướng tin Trung ý hiệu quả trị liệu mà là cái lý này bàn về bọn họ có thể hiểu Giống như Tiền học sông tiên sinh liền đặc biệt tướng tin trung y Liễu, đã từng nhiều lần nói qua trung y là khoa học, hơn nữa nói thân thể con người khoa học phương hướng chính là trung y Liễu, người ta là thật từ khoa học góc độ tới biết trung y Liễu, mà không phải là trên mạng đám kia cầm khoa học hai chữ rắm cũng không hiểu liền dám mù ép, ép người. Minh Tâm phân viện trước bệnh nhân rất nhiều, bọn họ chỉ không tới, bệnh nhân lấy số rất khó. Bây giờ là Thanh Thảo, có chút phòng ban hiện tại cũng tương đối rảnh, Đỗ Nguyệt Minh đuổi bọn họ đi giở phòng cùng lao nông trong nghiên cứu thôi đi. Chỉ là trên mạng vẫn là ồn được lợi hại mà huyện một bệnh viện lúa mạch mạnh và Mã Tuấn vậy rốt cuộc không nhịn được, bọn họ vậy cho rằng Hứa Dương bên kia kiểm lưu kỹ cùng, bọn họ cũng không nỡ thả qua cái này cơ điểm nóng cơ hội, cho nên lập tức đi ra đánh đau cho rất xuống nước. Hứa Dương tâm tính rất ổn, mà những cái kia tiểu tử trẻ tuổi đều có chút không chịu được. Liên Đỗ Nguyệt Minh đều có chút nóng nảy, hắn vậy một mực nhờ người ở tìm người nhà kia ở chạy ra viện sau đó ngoài ra chữa bệnh chứng cứ, hai tỉnh bộ y tế cũng liên động, quét một lần đi chép, kết quả cái gì cũng không tìm được Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt nhất đầu, chỉ muốn cái vấn đề này không giải quyết được, sự việc liền sẽ thành được đặc biệt khó làm chỉ cần không tìm được tương quan chứng cứ, cứ việc phương diện pháp luật nguy hiểm bọn họ có thể không cần quá lo lắng, nhưng dư luận sẽ vinh viễn đối bọn họ bất lợi, trận chiến này, bọn họ khẳng định thất bại rất thảm. Cho nên Đỗ Nguyệt Minh cũng càng bận rộn, thường xuyên chạy vào chạy ra, trên căn bản cũng không thấy được người hắn, mà điện thoại di động hắn vậy căn bản không có dừng lại qua. Mấy ngày nắn ngủi thời gian, Đỗ Nguyệt Minh tiểu tùy nhiều, cũng gầy không ít. Mà chấm dứt tại, Đỗ Nguyệt Minh nhận được một cái khác điện thoại. "Này, Hà giáo sư, đối với ta là Đỗ Nguyệt Minh, ngươi nói gì sao?" Đỗ Nguyệt Minh thặng một tí liền từ chỗ ngồi đứng lên. "Có thật không?" Đỗ Nguyệt Minh có chút không dám tin tưởng. Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng âm, "Là thật là giả ta vậy không dám khẳng định, các người tốt nhất tìm người điều tra một tí, người này Hứa Dương cũng biết." Người tốt nhất cùng Hứa Dương vậy nói một tiếng. "Được, ta lập tức đi tìm Hứa Dương, để cho hắn cho người hồi điện thoại." Đỗ Nguyệt Minh cúp điện thoại, lại còn ở trên ghế mở mịt một giây đồng hồ sau đó, liền lập tức cùng bị lò so bắn một tí tựa như, thạng một tí đã thức dậy, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm Hứa Dương. "Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa!" Sương nay chúng chẳng Đỗ Nguyệt Minh vào thời khắc này lại cũng lộ vẻ được hơi quá kích động, hắn vọt vào Hứa Dương phòng khám bệnh, há miệng liền nói, "Chúng ta tìm được người bệnh nhân kia đe dọa nguyên nhân." Chương 463, Thẩm Quan Minh. Chương 463, Thẩm Quan Minh. "Cái gì?" Hứa Dương vậy lộ ra vẻ giật mình. Trước mắt khó khăn nhất vấn đề, chính là cái này bệnh nhân rốt cuộc là ăn cái gì mới đổi thành như vậy, Hứa Dương là tuyệt đối không tin thuốc của mình sẽ tạo thành ác liệt như vậy hậu quả. Mà bọn họ hiện ở vẫn không có chọn lựa đại quy mô phản kích nguyên nhân, chính là ở chỗ bọn họ không tìm được bệnh nhân bệnh tình trở nên liệt nguyên nhân. Mặc dù đấu Nguyệt Minh làm đủ loại bảo vệ bác sĩ và bệnh viện quy định chế độ, nhưng đó là ở luật pháp tầng bên trên chỉ là bảo đảm luật pháp nguy hiểm có thể tận lực xuống đến thấp nhất. Nhưng dư luận và luật pháp là không cùng cùng. Giống như hiện tại bọn họ nếu là cầm nhất lưu chứng cớ và miễn trách hiệp nghị lấy ra, cũng chỉ là bình cho không người khác một cái có thể công kích bọn họ ký bá vương điều khoản lý do thôi, chỉ sẽ tạo thành hỏng bét hơn kết quả. Hùng chi, bọn họ mục đích cũng không chỉ là vì trong veo sự thật, bọn họ mục đích lớn nhất là muốn đưa tới xã hội rộng thảo luận và thượng cấp quản lý ngành cao độ coi trọng. Bởi vì trung ý và thuốc đông ý vấn đề, đã đến không thể không giải quyết trình độ. Cho nên ở dưới bối cảnh như vậy, tìm được bệnh nhân này, bệnh nguyên nhân chân thực cũng thay đổi được hơn nữa trọng trị vừa nặng. Đây mới là dành cho những cái kia cả ngày lẫn đêm mù mấy cầm loạn trong nghiên cứu thuốc và chỉ bậy bạ vung dùng thuốc, loạn phê bình thuốc đồng ý người đón đầu đón nghiêm trọng. Cho nên Hứa Dương vô cùng khẩn trương và thận trọng, hắn đứng lên, hỏi nói, rốt cuộc tình huống gì? Đỗ Nguyệt Minh bước nhanh đi vào, bên trong còn lại hắn và Hứa Dương hai người, hắn nhích tới gần đối Hứa Dương nói, ngay mới vừa rồi, Hà giáo sư cùng ta tới một cú điện thoại, nói hắn phát hiện điểm tình huống mới. Hà giáo sư? Hứa Dương hơi có kinh ngạc, Đoạn thời gian này bọn họ vậy vận dụng không thiếu lực lượng và quan hệ, ở hệ thống vệ sinh bên trong tìm bệnh nhân tương quan vào khám bệnh ghi chép, nhưng chính là không tìm được, cái này cũng để cho bọn họ đặc biệt nhấc đầu Đỗ Nguyệt Minh dùng sức gật đầu, "Đúng, chính là Hà giáo sư." Thửa Dương khẽ hất cảm xem ra hắn lao sư Hà Đông Quân cũng biết chuyện này, hắn lại hỏi, "Vậy Hà Lao sư nói thế nào?" Đấu Nguyệt Minh nói, "Hà giáo sư cũng là nghe hắn đi cầu trần một bệnh nhân nói, hắn nói bọn họ trong tỉnh thành mặt có nhà phòng khám bệnh tiêu hệ dân đường, bên trong xem bệnh đại phu kêu Thẩm Quan Minh, người bệnh nhân kia là mở tiệm làm ăn lo bản, cùng hệ dân đường là hàng xóm." Hắn nghe Thẩm Quang Minh xách ra một miệng cái này nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân sự việc, sau đó hắn đi tìm Hà giáo sư xem bệnh thời điểm, liền cùng hắn học lưỡi nói một tí. Hà giáo sư hoài nghi cái này Thẩm Quang Minh rất có thể đối cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tiến hành chữa trị. Hứa Dương nghe được mi đầu đại chiếu, "Thẩm Quang Minh, tỉnh thành. Chúng ta tỉnh thành phòng khám bệnh, người nhà kia là lầm tỉnh người làm sao sẽ tới chúng ta nơi này?" Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, "Vậy ta thì không rõ lắm." Hứa Dương cau mày, cầm lên trên bàn điện thoại di động, cho Hà Đồng Quân gọi một cú điện thoại đi qua, "Này, lão "Hứa Dương à?" Hứa Dương hỏi, "Lão sư Mới vừa đốc viện trưởng nói ngài phát hiện điểm mới tình huống phải không? Ngài có thể cùng ta nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra không? Cái đó Thẩm Quang Minh rốt cuộc là người nào? Chờ một tí. Bên đầu điện thoại kia chuyển tới tiếng âm, sau đó một lát sau, tựa hồ là Hà giáo sư đã đi tới địa phương an tính, bên đầu điện thoại kia mới lại chuyển tới thanh âm, "Cái này Thẩm Quang Minh à, ta trước cùng ngươi đã nói, ngươi còn nhớ không? Cùng ta nói qua." Hứa Dương Lâm vào nhớ lại. Bên đầu điện thoại kia chuyển tới Hà giáo sư thanh âm, "Đúng, chính là hai chúng ta ở Vân huyện lần đầu lúc gặp mặt, ta cùng ngươi nói cái đó tình thành qua loa hành nghề chữa bệnh bác sĩ." Lần đầu tiên gặp mặt, Thửa Dương cau mày. Hà giáo sư lại nhắc nhở nói, chính là cái đó bỏ mặc bệnh nhân âm dương hư thật hẳn nhận, cũng không để ý thuốc đông y dư lý, chỉ là dựa theo kiểm tra báo cáo, sau đó làm theo y trang dựa theo hiện đại dược lý nghiên cứu tới tiến hành cho thuốc người kia. Là hắn? Thửa Dương nheo lại ánh mắt đột nhiên mở ra, hắn nhớ ra rồi, chính là ngài nói cái đó trước chữa trị một cái chai gan bệnh nhân, bỏ mặc trung y phân biệt chứng, hoàn toàn căn cứ hóa nghiệm báo cáo tới. Sơ cứng, liên thêm mu rửa, con ba ba giáp cùng mềm tiên vật. Thấy hắn chuyển hóa axit a cao, sẽ dùng năm vị tử. Xem người bệnh đi tiểu vàng sẽ dùng dễ bản lam lợi gan lui vàng, sau đó làm hại người bệnh ngũ tạm chân khí suy bại, thiếu chút ngươi chuyển thành trọng chứng đe dọa. Vừa nhắc tới bệnh án, Hứa Dương liền nhớ ra rồi. Hà giáo sư nói, không sai, chính là hắn, người này bản lãnh không có gì, nhưng tiếp thị tuyên truyền làm rất lợi hại. Hắn không hiểu trung y y lý, cho thuốc hoàn toàn là dựa theo hiện đại dược lý kiểm tra mở ra. Có chút vận khí tốt, có thể chỉ hết, hắn liền làm điển hình án ví dụ tới tuyên truyền. Không chớ khỏi, hắn liền làm bộ như không biết, coi như trị xảy ra chuyện tình bị người kiện ra tòa hắn đều là có lý chẳng sợ, bởi vì hắn chữa bệnh dùng thuốc đặc biệt có khoa học căn cứ, làm sao tư pháp giám định hắn đều không sai. Ta người bệnh nhân kia là hắn hàng xóm, hắn ở ta nơi này chữa bệnh vậy rất lâu rồi, vừa có không thoải mái, hắn sẽ tới tìm ta. Ta mỗi tuần 2 là phổ thông phòng khám bệnh, tiền đi tên chỉ cần 20 khối, hắn thường xuyên sẽ ở đây cái thời gian đến tìm ta chữa bệnh. Bởi vì cái đó Thẩm Quang Minh cái này rất cái hối bác sĩ ngay tại hắn kích vách, cho nên ta cũng thường xuyên cùng hắn hỏi thăm liên quan tới Thẩm Quang Minh sự việc, cho nên chỉ cần Thẩm Quang Minh có chuyện, bệnh nhân này liền sẽ theo ta nói. Mới vừa trước mặt hắn liền cùng ta nói thẩm Quang Minh trước cùng bọn họ khoát lác qua, hắn chữa hết một cái lang băm thiếu chút nữa hại chết bệnh nhân, nói là người bệnh nhân kia là nhiễm trùng đường tiểu người bệnh, đã trọng chứng. Bác sĩ đưa cho hắn mở có thật độc tính phụ tử và sinh hỏa cô cùng độc dược, không chỉ có như vậy, đưa cho mở 30 giây rượu đại hoàng, bệnh nhân đều yếu dioes đến sắp chết trình độ, kết quả hắn còn muốn dùng thuốc tiêu chảy, nói cái đó lang băm là đang giễu người. May mà hắn kịp thời để cho bọn họ ngừng dùng lúc đầu thoát thuốc, hắn luôn năn sau đó, mở lớn lượng ấm thuốc, mới kịp thời cứu vãn người bệnh mạng. Vừa nghe đến bổ mấy chữ, Tố Dương cặp mắt mắt nhìn tổng lúc run một cái, ánh mắt cũng đổi được sắc bén. Hà giáo sư nói tiếp, sau đó các người bên này không phải xảy ra chuyện mà, vừa vận chết người đó chính là nhiễm trùng đường thiểu, trên mạng vậy ồn ào được sôi sùng sục. Ta bệnh nhân này nghĩ tới Thẩm Quang Minh trước cùng hắn nói sự việc, hắn lại đi tìm Thẩm Quang Minh hỏi. Quỷ dị nhất chính là, Thẩm Quang Minh lại lên tiếng phủ nhận, hắn nói căn bản không có chuyện này, hắn căn bản không có nói qua như vậy. Ta bệnh nhân kia liền lại càng kỳ quái, bởi vì Thẩm Quang Minh là am hiểu nhất làm truyền truyền, hạt mẹ điểm sự việc cũng có thể sao so dưa hấu còn lớn hơn, lần này làm sao sửa lại tính. Cho nên hắn tới hôm nay tìm ta chữa bệnh, liền cùng ta nói chuyện này. Hứa Dương mặt mũi từ từ đổi được lạnh lùng xuống. Hà giáo sư nói, không quá ta vậy chưa kịp đi tham gia chứng, trước hết cùng các người nói một tí ta bên này biết tình huống. Hứa Dương nói, ta biết, lão sư, cảm ơn người, chuyện kế tiếp chúng ta tự mình xử lý là được. Được. Hà giáo sư bên kia cũng trả lời một tiếng. Hứa Dương để điện thoại di động xuống, mặt banh rất chặt, chương 464, đi tìm hắn. Chương 464, đi tìm hắn. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Dương vậy mặt trầm như nước. Hắn không phải một cái trinh thám hoặc là cảnh sát, hắn không hiểu được như thế nào đi quay tơ bợn, tìm căng nhiều chứng cớ, hắn chỉ là một bác sĩ, hắn hiểu được như thế nào đi chữa bệnh ở đó một nhiễm trùng đường tiểu đột nhiên hai lần trở thành tránh thức đe dọa, thậm chí liền hắn đều không cách nào cứu trị thời điểm, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hứa Dương biết chắc không phải là mình thuốc vấn đề. Dù là đối phương ngưng thuốc, cự tuyệt uống mình cho hắn cho thuốc, hắn vậy chưa đến nỗi đột nhiên sẽ chuyển thành nghiêm trọng như vậy bước, hắn nhất phải ăn cái thuốc, mà dùng hắn bệnh nhân đột nhiên trở nên liệt, thậm chí đột nhiên chuyển nặng đến không cách nào cứu trị bước. Thứa Dương vậy đang suy tư hắn rốt cuộc là ăn dạng gì thuốc. Dựa vào nhiều năm hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm, Thứa Dương trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, bệnh nhân này 80% là lạm dùng đại lượng ấm bổ thuốc. Mặc dù chung ý giới xưa nay có câu tục thoại, gọi là nhân sam giết người không sai, đại hoàng cứu người từng có. Nhưng là thả ở bệnh nhân này trên mình nhưng không giống nhau, bệnh nhân này rất trọc tràn ngập tăng tiêu, nếu như không cần đại hoàng tả trọc, hắn nguy hiểm là sẽ không giải trừ. Cho nên nhìn như đại hoàng nguy hiểm, thật ra thì ngược lại là chữa bệnh thuốc hay. Nhưng là nếu như lúc này ngừng dùng đại hoàng, ngược lại dùng lớn thể lượng ấm thuốc vật. Lúc này thì không phải là bổ ích mà là không khác nào kích độc. Hắn vốn là ướt chọc làm mắc, còn mù mấy cầm ấm bổ, chỉ sẽ giúp giải ướt tà tràn ngập. Người mới vừa mới vừa thoát hiểm, bệnh tình còn chưa ổn định được, mình trộm chạy ra ngoài không tính là, còn dùng cái này cùng thuốc, bệnh tình tự nhiên sẽ chuyển nặng, cho nên hắn mới biết đến tình cảnh này. Cho nên Hứa Dương nghe gặp cái đó Thẩm Quang Minh dùng ấm bổ dược vật thời điểm, hắn liền cơ hồ phong tỏa là người này, bởi vì cái tình huống này cũng hắn dự đoán quá giống Đỗ Nguyệt Dương, "Bác sĩ Hứa, như thế nào?" Hứa Dương trầm mặt, gật đầu một cái, "Ta cảm thấy có cần phải tìm cái này Thẩm Quang Minh biết rõ tìm hiểu tình huống." Nếu như hắn thật mở lớn lượng thuốc ấm bổ thuốc, vậy hẳn là liền không sai. Đỗ Nguyệt Minh nhíu lại mi, lúc ban đầu nhận được tin thời điểm, hắn là rất hưng phấn, hiện tại hương phấn đi qua, hắn liền bắt đầu cân nhắc càng nhiều vấn đề. Hiện tại sự việc làm được lớn như vậy, dư luận phản ứng như thế kịch liệt, cái họ trầm kia khẳng định sẽ không thừa nhận. Hơn nữa phòng đoán cũng không có đi hệ thống, bọn họ điều tra bệnh nhân cả nhà trận liệu đi chép, tất cả cũng không có tin tức tương quan ở nơi này, dạng không có chứng cơ dưới tình huống, muốn để cho hắn thừa nhận thì càng là khó lại càng khó hơn Đố Nguyệt Minh hỏi, vậy chúng ta làm thế nào? Báo cảnh sát chưa? Hứa Dương nói. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào hả, báo cảnh sát sợ rằng rất khó, người ta nếu là nổi lên cảnh giác tri tâm, nếu là không thừa nhận, vậy sau này lại bắt hắn chân đau liền có hơn." Đỗ Nguyệt Minh nhưng nói, "Nhưng kết quả người ta điều tra kinh nghiệm so chúng ta phong phú nhiều, bọn họ hẳn là không có đi hệ thống vệ sinh cho toa, rất có thể là trước mặt lấy thuốc, hoặc là giao hàng hỏa tốc gửi qua bưu điện, cho nên cái này thì cần đồng chí cảnh sát đi điều tra." Thửa Dương lại nói, coi như là giao hàng hỏa tốc gửi qua bưu điện, nhân viên giao hàng hỏa tốc cũng sẽ không đem mỗi một dạng thuốc đông y dược liệu đi xuống, đến lúc đó hắn cũng là tới cái lên tiếng chối, chúng ta không có biện pháp nào." Đố Nguyệt Minh cũng cảm thấy được đặc biệt khó giải quyết, vậy thân nhân bệnh nhân bên đó đây, chúng ta là không phải có thể đi bọn họ bên kia con đường, cùng bọn họ trò chuyện một tí, dẫu sao hại chết người là thẩm quang Minh à. Hứa Dương nói, vậy cũng được người ta có thể tin à, Đố Nguyệt Minh nói, tại sao không tin. Bọn họ xuất viện thời điểm, bệnh nhân nhưng mà em đẹp, còn có thể mình chạy ra ngoài đây. Kết quả An Hàn thuốc, biến thành cái bộ ráng này, bọn họ chẳng lẽ không sẽ suy nghĩ sao. Thật ra thì hơi suy nghĩ một tí, cũng biết cái chung nguyên ủy. Hứa Dương ngay vậy Nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh vốn còn muốn cùng Hứa Dương trả lời, nhưng là gặp Hứa Dương xoay đầu lại, hắn cũng chỉ ngay tức thì kịp phản ứng, à. Nếu là hơi suy nghĩ một tí là có thể hiểu được vấn đề, vậy tại sao người ta còn muốn nương nhờ trên đầu bọn họ, là bọn họ không đi suy nghĩ sao? Vẫn là bọn họ biết rất rõ ràng không đúng, còn cô ý coi mà không gặp, nếu không phải là cầm trách nhiệm nương nhờ trên đầu bọn họ. Hứa Dương thở dài một tiếng, đây chính là thực tế à, ta toa thuốc cứu mạng hắn, nhưng là ta nhưng phải bị to lớn luật pháp uy hiếp, và đã gặp liệt dư luận công kích, mà cái đó lang băng thầm qua mình, rõ ràng hại tính mạng người, hắn nhưng có thể không cần gánh chút nào trách nhiệm. Ai để cho hắn như vậy khoa học đâu? Ẩm ý chân trời đi lên, hắn đều có lý. Chúng ta rõ ràng đạo lý này, thân nhân bệnh nhân tự nhiên vậy rõ ràng, bọn họ mới biết chết nếu chúng ta không ông. Vĩnh An Đường 500 vạn tiền bồi thường, đủ bọn họ sung sướng rất lâu rồi, cái này chỉ sợ sẽ là bọn họ muốn đem trách nhiệm để ở chúng ta trên mình nguyên nhân đi. Đỗ Nguyệt Minh cũng là tức giận vỗ tay một cái, con mẹ nó không tiếp, cũng không nên tiếp trợ người nhà này, chọc cả người ngượng. A, Thửa Dương vậy than một tiếng, hắn không khỏi lại nghĩ đến trước hắn bị khai trừ lần đó, Tôn Vệ Hương một nhà cũng là không ngừng tìm hắn xé ép gây chuyện, muốn để cho hắn đen mạng. Chỉ ít lần đó người ta tức giận và đau tim, là vượt xa đối kim tiền thất vọng. Nhưng là lần này, người nhà này, Hứa Dương thì thật không thể nói. Hứa Dương nói, nếu không như vậy đi, chúng ta đi trước tỉnh thành một chuyến, đi gặp một lát cái này Thẩm Quân Minh. Đỗ Nguyệt Minh có chút trần chừ nói, nếu không bác sĩ hứa ngươi thì trở đi, chuyện này liền để cho ta tới xử lý đi. Hứa Dương mỉm cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại bệnh nhân cũng không nhiều, rút ra cho ra thời gian tới. Lần trước nghe Hà lão sư nhắc tới người này, ta liền muốn gặp vừa gặp, chỉ là không cái này cơ hội thôi. Được rồi. Đỗ Nguyệt Minh nói, vậy ta đi chuẩn bị một tí. Ừm. Thửa Dương gật đầu một cái, gặp Đỗ Nguyệt Minh xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, hắn lại kêu một tiếng, "Ai, Đỗ viện trưởng, cầm Kỳ lao sư cùng kêu lên đi." "Kỳ lao sư?" Đỗ Nguyệt Minh có chút nghi ngờ nói, người là sợ sẽ đánh?" Thửa Dương mặt tối sầm, hắn nhớ lại ban đầu hắn bị lao nông một chiều đánh ngã quấn bách bộ dáng, hắn tức giận nói, "Thì ra như vậy Kỳ lao sư ở người trong mắt đánh liền chiếc lợi hại sao?" Đỗ Nguyệt Minh bận điệu nói, "Không phải, không phải, ta cái này không phải muốn đi tìm người mà, ta cân nhắc đến vấn đề an toàn, đây không phải là muốn phần mà." Thửa nói, "Tốt lắm, nhanh đi đi." Đỗ Nguyệt Minh lúc này mới nhanh đi ra ngoài. Lao nông hiện tại ở Minh Tâm phân viện có chút vui quên trở về, mỗi ngày sạch sẽ bắt những thứ này bác sĩ làm chuột bạch nhỏ, cùng một hôn thê ma vương tự như, trước kia hắn cũng không sảng khoái như vậy qua, hắn hiện tại mới thật kêu một cái say mê nghiên cứu dược lý Đỗ Nguyệt Minh tới gọi hắn, hắn còn lao đại không vui, sau đó biết là Hứa Dương chuyện này, hắn vậy cũng đồng ý đi ra ngoài, kết quả chuyện này ngọn nguồn vậy cùng hắn có chút quan hệ Đỗ Nguyệt Minh cũng sẽ không dám trì hoãn. Làm đủ chuẩn bị sau đó, liền lái xe chở Hứa Dương và Kỳ lão sư đi trong tỉnh thành chạy tới. Chương 465. Không bình thường thẩm quan minh Chương 465, không bình thường thẩm Quan Minh. Bọn họ cách tỉnh thành vẫn có chút đường, trên xa lộ muốn mở 3 tiếng Đỗ Nguyệt Minh làm tài xế. Hứa Dương và lão nông ngồi ở đằng sau trò chuyện y lý và dư lý. Nếu không phải Đỗ Nguyệt Minh biết bọn họ chuyến này phải đi làm gì, Đỗ Nguyệt Minh cũng còn phải lấy là bọn họ là muốn đi tham gia học thuật hội nghị. Người xem hai người này trò chuyện được nhiệt liệt, Đỗ Nguyệt Minh nửa câu cũng không chết được. Đây chính là chuyên nghiệp trình độ không đạt tiêu chuẩn đưa đến Đỗ Nguyệt Minh cũng không khỏi có chút nhẹ lòng, hắn cũng chỉ có thể chuyên tâm lái xe. Có thể như vậy, liên lộ vẻ được hắn hơn nữa giống như là một người tài xế, có thể hắn rõ ràng là viện trưởng y. Đỗ Nguyệt Minh càng nhẹ lòng. Cho chuyện một hồi sau đó, Lao nông lộ ra như có vẻ suy nghĩ, "Ừ, cái phương hướng này ngược lại là đáng nghiên cứu một chút." "Nha, đúng rồi, cái đó Cao Hoa tiến thân thể khỏe thiếu chút nữa, ta đoạn thời gian này thiếu chút nữa cho bận đụ xong." "Mẹ." Hứa Dương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp ở phía trước lái xe, Đỗ Nguyệt Minh cũng không nhịn được sau khi thông qua coi kính tới liếc về cái này hai người. Lao nông lại truy hỏi nói, "Ta còn đang chờ Cao Hoa tiến tới cùng ta nói ta dược lý nghiên cứu lên vấn đề đâu? Hắn cái này một bệnh, ta cũng cùng đã mấy ngày, hắn cái này bệnh còn chưa hết sao?" Nhìn lão nông chân thành ánh mắt, Hứa Dương nhấc đầu nói, vậy sợ rằng ngay tức thì là không lành được. À, như thế nghiêm trọng không? Lao nông sắc mặt đều thay đổi. Ba người ngồi xe, mấy tiếng sau mới tới huyện dân đường. Nhà này trung y phòng khám bệnh cũng là bên ngoài tiểu khu đèn đường, chữ mực so bên cạnh tiệm trái cây chẳng qua nhiều ít. Cửa phòng khám bệnh trên cửa kiếng dán đầy mỗi cái truyền thông báo đưa tin, còn có hắn tự chọn tương quan án ví dụ, cũng mau cho dán đầy. Hứa Dương đang chuẩn bị đi vào, Đỗ Nguyệt Minh nhưng nhanh chóng ngăn cản hắn. Ừ. Thứ Dương lộ ra vẻ nghi hoặc Đỗ Nguyệt Minh giải nói, khó tránh khỏi người ta biết ngươi đây, cũng phải Hứa Dương thiếu chút nữa bỏ quên cái này, cha Đỗ Nguyệt Minh từ mình tùy thân bên trong bọc lấy ra một cái kính mát, lại cho Hứa Dương cầm một cái so sánh chiều mũ lưới chai, cho hắn lôi ăn mặc trên. Hứa Dương tuổi tắc bất quá cũng là tới tuổi 20, nhưng là hắn ngày thường biểu hiện ra khí chất liền cùng năm 60 tuổi lão đầu tự như nhau, liền mặc trang phục đều rất xem. Nhưng là đi qua Đỗ Nguyệt Minh cái này một làm, thật là có điểm chào Liu Boy cảm giác Đỗ Nguyệt Minh cũng sợ có người biết mình, hắn liền trực tiếp cho mình mang theo một cái khẩu trang, sau đó ho khan hai tiếng, hụ hụ. Hắn gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Lại tiếp tục liếc mắt nhìn lão đông. Lão nông cũng không cần phải lại ăn mặc, vậy không có người nào biết hắn Đỗ Nguyệt Minh lại đi mình trong túi sách móc móc, lấy ra 4 cái thu âm bút, còn có một cái bỏ túi máy thu hình. Hứa Dương thấy đỡ ra, "Không phải, ta nói đỗ viện, ngươi tới bệnh viện trước là làm gì ạ?" Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem mình những trang bị này, hắn nói, "À, những thứ này hả? Thì, nghiệp dư yêu thích." Haha. Ha. Hứa Dương bối rối Đỗ Nguyệt Minh nhưng là không để ý tới Hứa Dương mơ hồ, hắn cầm những thiết bị này như nhau dạng cho mình đeo, sau đó đưa cho Hứa Dương trong túi quần mặt nhét một cái thu âm Làm xong những thứ này sau đó, Đỗ Minh mới nói, nói, "Được, vậy chúng ta liền đi vào trước đi." Ba người đi vào bên trong, sau khi vào cửa, treo trên tường chi chít một chồng lớn cờ thượng. Ô, oh, nhìn tương đương hù dọa người, so hứa dương nhận được đều nhiều hơn. Phòng khám bệnh mặt cũng chỉ hai người, một nam một nữ, người trung niên, trước khi tới bọn họ vậy hơi biết rõ một chút, cái này hai người là vợ chồng, Thẩm Quang Minh phụ trách chữa bệnh, lão bà hắn phụ trách hỗ trợ các loại. Gặp tới bệnh nhân, Thẩm Quang Minh lão bà nhanh chóng hỏi, "Ơ, thế nào? Mấy vị? Đây là có nơi nào không phải mãi à, muốn xem bệnh à? Vẫn là muốn mua chút bảo kiện phần ạ?" Đỗ Nguyên Minh, hụ, "Ta có chút ho khan, muốn tìm đại phu xem xem." Phải, chẩm đại phu, bệnh nhân này muốn tìm người xem bệnh." Thẩm Quang Minh lão bà còn hướng bên trong kêu một tiếng. "Đến đây đi, ngồi." Thẩm Quang Minh vẫy vẫy tay, ba người đi tới Đỗ Nguyệt Minh ngồi ở thẩm Quang Minh đối diện. Mấy người vậy quan sát một tí thẩm Quang Minh, người này chừng 40 tuổi dáng vẻ, mặt mũi trắng nón, hơi mập, trên mặt luôn là mang nhiệt thành nụ cười, ánh mắt vậy rất chân thành, rất dễ dàng để cho người sinh ra tin cậy cảm. Thẩm Quang Minh ôn hòa hỏi, "Thế nào, nơi nào không thoải mái?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Ho khan." Hụ hụ. Liên hò, hò thật lâu. Thẩm Quang Minh gật đầu một cái, "Có đi bệnh viện điều tra sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Điều tra, vậy ăn rồi thuốc, nhưng là bác sĩ nói đường hô hấp vấn đề gì, cho nên sau đó cũng không cho thuốc, ta cũng sẽ không đi bệnh viện thăm." Thẩm Quang Minh sáng tỏ, "Bệnh viện không tra được đúng không?" Đỗ Nguyệt Minh gật đầu. Thẩm Quang Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nói, "Ngươi cái tình huống này ạ, cùng ta trước đụng phải một bệnh nhân rất giống, người bệnh nhân kia cũng là ho khăn, đi bệnh viện nhân dân tỉnh ạ, đi quá nhiều hồi vậy không tra được. Kiểm tra phí còn có chuyên gia tiền đi tên, kết quả còn nằm viện kiểm tra, cùng nhau xài 1020.000 đi, chính là không chữa khỏi." Sau đó lại đi tìm trung y trị, tỉnh trung y viện lão chuyên gia vậy nhìn tiền đi tên hơn 300 đâu, vậy không chữa khỏi. Hắn cũng mau tuyệt vọng, sau đó kinh người giới thiệu tới ta nơi này chữa trị, ăn một tuần lễ khỏi ho cao liền tốt hơn nhiều, sau đó lại ăn hơn một tháng củng cố. Này, 3 năm đều không tái phạm. Bên này ba người toàn sử sốt, ngươi trị bệnh không hỏi bệnh tình, không hỏi triệu chứng, cũng không vọng văn vấn thiết, liền cho chuyện ngươi trước chữa bệnh câu chuyện làm gì? Như thế sở trường kể chuyện sao? Ngươi, ngươi còn đi làm thêm ở khởi điểm mạng tiếng chúng trên viết trung ý à? Thẩm Minh vừa chỉ chỉ trên tường vậy một chồng lớn cỡ thượng, xem, hàng thứ hai tay trái cái thứ 3 chính là người bệnh nhân kia đưa tới cơ thượng, Thì, ta là bị có bệnh à, bất quá là là một cái bác sĩ phải làm chuyện nhỏ mà thôi." Hứa Dương cái này mấy người nha đều sắp bị hắn chọ chu hết. Đỗ Nguyệt Minh cũng chỉ có thể cố nén khó chịu, nói, "Ngài thật là lợi hại, ta trước kia cũng tìm trung y xem qua, chính là đi cái đó vấn huyện trung y viện, liền cái đó cái đó. Cái đó rất lớn danh tiếng bác sĩ Hứa Dương, uống thuốc còn không có ích gì." Đỗ Nguyệt Minh đem đề tài dẫn tới. Thẩm Quang Minh vậy phát biểu nói, Thì, vậy cũng là doanh tiêu, cái gì thuần trung y điệ, cái gì thần y cứ mạng, đều là rất yếu. Ta nơi này, cùng bọn họ nơi đó không giống nhau." Ta nơi này là trung tây kết hợp, ngươi nói trung ý lợi hại hơn nữa, chẩn đoán phương diện mới có thể có hiện đại máy như vậy lợi hại sao? Người ta có thể biết ngươi khối u dài ở nơi nào sao? Biết ngươi kết thạch năng bao lớn sao? Nhưng là tây y cũng có thiếu sót, bọn họ thiếu sót chính là ở chỗ bọn họ thuốc tây ạ, tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa chỉ có thể là trị tạm thời, không thể đi tây. Dùng tới đi cảm giác khá một chút, không bao lâu lại phạm. Còn có chính là thuốc tây tổn hại sức khỏe ạ, coi như cầm bệnh chữa lành, nhưng lại là như đem thân thể làm cho bị thương, sau này thì sẽ thành được đặc biệt dễ dàng bị bệnh, cái mất nhiều hơn, cái được Cho nên ạ, Chúng ta dùng là Tây y chẩn đoán, ăn là chúng ta lão tổ tông truyền xuống những thảo dược này, thảo dược bất quá chỉ là viết thực vật mà, cái này ăn một chút còn có thể có vấn đề sao? Dĩ nhiên, cũng có chút thuốc đông y là có độc, không quá chúng ta đều là hoàn toàn căn cứ dược lý thí nghiệm tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi xem xem, cái này trên tưởng cỡ thượng, ngươi thì biết. Hứa Dương và lão nông nghe Thẩm Quang Minh thả một trận lớn rắm, hai người cũng sắp phun đầy mặt hắn đố nguyệt minh khen ngợi nói, ai nha, khó trách, ta ở trên mạng cứ có người nói ngươi trị bệnh vô cùng lợi hại, lúc đầu ngươi là trung Tây y kết hợp nha. Quang Minh khoát khoát tay, đều là các bạn trên mạng nói cản, bất quả hả, quả thật có rất nhiều người, bệnh viện lớn không chỉ hết, ở ta nơi này chưa xong. Còn có chút trung y viện không chưa khỏi, cũng là ở ta nơi này chưa xong. Đỗ Nguyệt Minh lại khen nói, cái khắc trung y viện ta không biết, nhưng ta dám khẳng định nha, vẫn huyện trung y viện những cái kia cái gọi là chuyên gia khẳng định không ngươi lợi hại. Lão Đông và Hứa Dương cũng không nhịn được xem Đỗ Nguyệt Minh. Thẩm Quang Minh chính là bị khen được có chút lăng lăng Đỗ Nguyệt Minh lại quang ra tới một câu, chỉ là ta lão nghe người ta nói, huyện Hứa Dương chữa bệnh rất lợi hại, bây giờ nhìn lại vậy chưa ra hình dáng gì mà Chân bác sĩ, người trước đã chữa vấn huyện chuyên gia không chữa khỏi bệnh người. Dĩ nhiên, Thẩm Quang Minh vừa định bật thuốc lên, nhưng lại kịp thời kéo về, ha ha. Không trò chuyện cái này, nói đồng hành nói xấu cũng không tốt. Cái đó ngươi là ho khan đúng không? Ta ngươi cho ta phối hợp mình một cái khỏi ho chân bóng phổi cao phương, mọi người đều nói dùng tốt. Vừa gặp nguyên bản còn tung bay thấm thoát Thẩm Quang Minh, đang bị hỏi cái vấn đề này thời điểm, lập tức chuyển đổi đề tài, cái này ba người toàn cảm thấy không được bình thường. Hứa Dương cũng ở đây xem Thẩm Quang Minh, hàng này chữa bệnh thật là đủ ngoại hạng. Trước Hứa Dương cũng biết người này chữa bệnh bỏ mặc Âm Dương hư thật, trong ngoài trong ngoài Nhưng không nghĩ đến hắn hiện tại liền Tây ý chẩn đoán đều không xem, trực tiếp muốn kê toa. Ho khan, là trung y đối đầu, cái này là khó khăn nhất biện chứng. Vị này ngược lại tốt, một câu nói còn không hỏi, liền kê toa đông yện mình nhíu mày một cái, Cao Phương. Trần Quang Minh gật đầu một cái, đúng, Cao Phương, cái này Cao Phương ta dùng rất nhiều năm hiệu quả một mực rất tốt. Bên trong hả, dùng rất tốt biết bao dư liệu, hơn nữa Cao Phương, người ăn thuận lợi hả, đào một muỗng ngâm một chút là tốt. Ăn trước một đợt điều trị chứ, có thể hơi đắt một chút, muốn 2000 đồng tiền. Nhưng là cái này Cao Phương à, trừ chữa bệnh, còn có thể cường thân đây chú ý mà, chú trọng trị không bệnh. Mặc dù quý một chút, nhưng là có thể để cho ngươi sau này thiếu bị bệnh à, ngươi nói ngươi đi bệnh viện lớn, đi cái 3 4 hồi liền khẳng định vượt quá 23.000. Sức khỏe à, là bao nhiêu tiền không mua được? Chương 466, cao phương. Chương 466, cao phương. Cái này ba người tất cả đều liếc mắt xem thẩm qua mình, người này nơi nào là cái bác sĩ, rõ ràng là cái nhân viên chào hàng à khá lắm, đi lên, cái gì chẩn đoán đều không làm, nghe cái bệnh tên, liền trực tiếp cho một cái cao phương. Con thật không tiện nghi, 2000 đồng tiền một hũ ạ. Cao phương đúng là tất cả lớn phòng khám bệnh và trung ý viện lời đại đầu nhưng vậy không gặp ai muốn hắn như vậy không biết xấu hổ cái này liền trực tiếp cứng rắn cho à còn thổi được như thế lợi hại đây rốt cuộc là có thể trị bệnh à vẫn có thể có bảo kiện tác dụng à người hiện đại cũng đặc biệt thích thuốc đông y bảo kiện cái này đi cũng phải xem người không có bất kỳ một mặt thuốc đông ý thích hợp tất cả mọi người bao gồm bảo kiện phẩm cũng phải cần bởi vì người mà dị không có sao đừng mù uống thuốc cao phương cũng giống như vậy hơn nữa cao phương phần lớn dưới tình huống đều là đưa đến một cái bảo kiện từ bộ tác dụng người nói chữa bệnh đi Dĩ nhiên cũng là có thể trị ví dụ như xuyên bối tỷ ba cao nhưng là đối với phần lớn khách hàng mà nói mua cao phương thật ra thì vẫn là vì bảo kiện tư bổ mà thôi còn có chính là đưa lễ người sách thứ này đưa lễ tổng không tốt đưa một đống thuốc đồng ý uốngến đi cho nên vậy thôi xanh một cái rất lớn thị trường hàng năm chọn mùa cao phương người vẫn thật nhiều nơi này cũng cho mọi người giới thiệu một cái cao phương đi Ngọc Linh Cao. đây là thanh chiều danh y Vương mạnh anh qua thuốc phối ngũ vô cùng đơn giản lúc đầu cách điều chế là làm quả nha thịt gia nhập 10% đường trắng nếu nhưư nay nổi ra người có thể gia nhập 10%s sớm Mỹ hiện đại cách làm chính là bỏ đi đường trắng, chỉ dùng làm quả nhãn thịt ra nhập 10% sức nặng sâm mỹ bột, sau đó chứng chế. Lúc đầu cách làm là đặt ở trưng cơm nồi trên, trưng đủ 100 lần, một ngày 2 lần, cũng phải 2 tháng mới có thể chưng xong rồi. Làm như vậy chỗ tốt là có thể mượn gạo bên trong khí, gia tăng bổ ích hiệu quả, hơn nữa lần lượt trưng chống lại nhưng có thể mang đi quả nhãn thịt ở giữa nóng như lửa thay hại. Nhưng là người hiện đại là không có cái này kiên nhẫn, thật ra thì đặt ở trưng nồi trên trưng vậy là có thể, cũng có thể ở dưới đáy trong nước tung một cái gạo, mô phỏng cơm nồi trên chưng chế hiệu quả. Chưng chế 100 lần thời gian Độ tính qua tới, ít nhất cũng phải 40 giờ, như vậy trưng hoàn sau đó, nguyên bản đặc biệt ngọt quả nhãn thịt liền sẽ thành được chua sót hơi khổ, lúc này dược lực là mạnh nhất. Dĩ nhiên, cái này 40 tiếng, không cần liên tục, lúc nào có rảnh rỗi lúc nào chừng, trung vào một chỗ đủ 40 tiếng là được. Không khỏi phiên thoái, duy nhất có thể hơn trưng một chút, chưng một lần có thể ăn 2 tháng. Ngọc linh cao tác dụng ở chỗ bổ ích tim tỷ, tì, cho nên có giúp ngủ hiệu quả, ngủ không tốt có thể thử một chút. Ngoài ra, chủ yếu nhất là bổ ích khí huyết, vương mạnh anh gọi hơi lớn bổ khí máu, hiệu quả thắng nhân sâm kỳ. Hiệu quả so nhân sâm hoàng kỳ còn một tốt. Thừng thân đo lường Hiệu quả sát thực thật tốt. Tác giả gần năm ngoái hơn nửa năm, mỗi ngày cả người mất sức, toàn thân đau nhức, còn lao chảy máu mũi, phán đoán là khí huyết chưa đủ, sau uống Ngọc Linh Cao, mấy ngày sau đó, trên mình kiệt sức giật hết, hiệu quả cứ tốt, hiện tại người nhà vậy đang uống. Ngọc Linh Cao thích hợp đại đa số người, nhưng là không thích hợp có đảm họa hoặc là liền trợ người, đảm họa có thể xem vừa lưỡi, vừa lưỡi vàng ngắn người, dùng cẩn thận. Ngoài ra bà bầu và nhi đồng, dùng cẩn thận. Những thứ khác cụ già à, nhất là chúng ta phái nữ đồng chí, nữ đồng chí hơn phân nửa là khí huyết chưa đủ, còn có người hiện đại áp lực công việc lớn. Dây dưa thương tâm thần máu tươi, thật ra thì cũng thích hợp dùng. Nhưng là quả nhãn tính nhiệt, làm quả nhãn thịt tính thì càng nóng, thời gian ngắn chưng chế sẽ tiến một bước nâng cao lửa nóng, cho nên chưng thời gian không đủ, không chỉ có dược liệu chưa đủ, ăn còn dễ dàng thượng hỏa. Thời gian dài chưng chế là sẽ hạ xuống lửa nóng. Nếu là còn sợ hỏa khí mà nói, cũng có biện pháp, đó chính là trường sau khi hoàn thành, nhét vào trong tủ lạnh. Tủ lạnh là nhân tạo một cái âm hàn nơi, có thể đi hỏa khí. Sau này mỗi ngày uống, đâm một muỗng đi ra, dùng nước sôi ngâm là được. Hơn ngâm mấy lần, vô vị sau đó, ăn quả nhãn thịt, đừng lãng phí đề nghị mình chưng chế. Một cái là chi phí có thể khống chế, thứ hai là dược liệu có thể khống chế. Hơn nữa vậy rất tốt làm việc, quả nhãn thịt thêm 10% sức nặng sâm mỹ bột, trộn đều, đặt ở một cái đồ gốm trong hũ, phía trên xây một khối vải xô, chỉ xây vài xô, đừng xây nắp, chừng là được rồi. Nhất đạo đất dược liệu là Quảng Đông cao châu quả nhãn thịt và nước mỹ sâm mỹ, lần nhất đẳng là Phúc Kiến quả nhãn và quốc sản sâm mỹ. Chờ mông tốt. Nói sau Thẩm Quang Minh bên này, lại sau khi nói xong, trực tiếp gọi với tay, cùng Lao bà Hàn nói nói, cái đó, cho bọn họ trang một hũ nuôi phổi cao. Cái này liền muốn cho Đỗ Nguyệt Minh cả người căng thẳng, lần này thì phải 2000 đồng tiền. Đố Nguyệt Minh có chút kinh ngạc nói, "Ồ, không tiện nghi à?" Thẩm Quang Minh nhưng nói, "Ngươi người này cũng vậy, là thân thể trọng yếu, vẫn là kim tiền trọng yếu. Ngươi nếu là 3 ngày 2 đầu đi bệnh viện, trên mãi công tác không nói, dự phí cũng muốn bấy nhiêu." Đố Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, cũng đúng. Nhưng mà, vật này cũng không rẻ, muốn là vô dụng làm thế nào? Ta trước đi vấn huyện tìm cái đó hứa dương chuyên gia xem bệnh, trước sau xài hơn 5000 đồng, vẫn là không có coi trọng. Thẩm Quang Minh nhất thời ngẩn ra, lão bà hắn cũng là ngẩn ra. Hóa ra cái này hứa dương mỏ tiền có thể so với bọn họ ác hơn nhiều. Thẩm Quan Minh nhất thời tới kính nhi, "Đúng không? Ngươi xem người ta hoa như vậy chút tiền đâu, đều không chứa khỏi, ta lúc này mới nhiều ít à bất quá ngươi nếu là muốn hiệu quả tốt đâu, lại phối hợp một cái bộ giả cao phương, nhiều hơn 2000 đồng tiền, hiệu quả tốt hơn." Cái này ba người cũng mau hết ý kiến, người đây cũng quá có thể leo lên chứ. Lập tức lại hơn 2000 đồng tiền. Đỗ Nguyệt Minh cũng cảm thấy được trong lòng bọn người, thì ra như vậy người anh em này là cầm hắn làm loàn đại đầu. Bất quá Đỗ Nguyệt Minh trong lòng ngược lại ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nói, "Bổ giả, ta đây là rất giả." Nếu không làm sao cứ bị bệnh? Thẩm Quang Minh ánh mắt nhất thời liền sáng, "Đúng không, cái này bổ hư cao phải trường kỳ uống, kiên trì mới có thể có hiệu quả." Đỗ Nguyệt Minh cũng phục hàng này, hắn còn muốn làm một lâu dài mua bán à? Đỗ Nguyệt Minh suy nghĩ nói, dùng lâu dài ngược lại là không thành vấn đề, trong nhà ta còn có tốt mấy người đây. Cái này ba ta, thân thể liền rất kém. Đỗ Nguyệt Minh chỉ chỉ Lao nông. Lao nông ánh mắt cũng mở to, còn có hắn cảnh diễn đây Đỗ Nguyệt Minh lại đâm đâm cửa giường, "Cái này ta đại nhi tử, tuổi còn trẻ thì không được. Nếu không phải đeo kính mát, cửa giường con ngươi cũng mau rời ra ngoài." Đỗ Nguyệt Minh tên khốn kiếp này chiếm mình tiện nghi cũng được đi, lại vẫn nói hắn không được, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn cũng muốn cùng cùng Đỗ Nguyệt Minh tỉ đấu một chút. Đỗ Nguyệt Minh lắc đầu một cái, lại nói: "À, còn có lao bà ta càng hư, vừa gặp gió liền bị bệnh, ăn xong chút thuốc bổ cũng không có ích gì, ta cũng mau phiền chết." Thẩm Quang Minh vợ chồng hô hấp cũng mau bình ở, "Trời ạ, đơn đặt hàng lớn à, ván này đi ra ngoài không được muốn vất hơn 10 ngàn trở về ạ." Đỗ Nguyệt Minh nhìn đối phương một chút sắc mặt, lại nói: "Thật ra thì quý một chút cũng không là không được, mấu chốt được hữu dụng à, có phải hay không? Nếu là có dụng, chúng ta có thể lâu dài uống." Điểm này khỏe mạnh tiền là hắn ra. Thẩm Quang Minh vợ chồng ngược lại hít một hơi khí lạnh, xem ra vẫn là lâu dài đại cốc. Khách hàng lớn à, chương 467. Một bãi nước miếng một cái đinh. Chương 467, một bãi nước miếng một cái đinh Đỗ Nguyệt Minh quan sát đối phương biểu hiện, biết bọn họ đã muốn được sáo, hắn liền nói, "À, tiền đều phải được rồi, mấu chốt là nhất định phải hữu dụng." Thẩm Quang Minh lập tức thể thành cần nói, nhất định là có dùng, ngươi chỉ phải kiên trì ăn nhất định có thể thấy hiệu quả. Nhà ngứt như thế những người này, mỗi cái người cũng hẳn phải thường một tí cao phương. Thuốc đông y thấy hiệu quả chậm, nhưng là trị căn bản ạ, chỉ phải kiên trì khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Nguyệt Minh nhưng nói, "Ta dựa vào cái gì tin ngươi hả?" "À." à. Thẩm Quang Minh sững sốt một chút Đỗ Nguyệt Minh nói, "Ngươi xem vấn huyện cái đó Hứa Dương trên già, đều nói hắn ý thuật tốt không được, ta đi tìm hắn, xài nhiều tiền như vậy đều không chưa khỏi đây. Chẳng lẽ ngươi so Hứa Dương còn lợi hại hơn?" Thẩm Quang Minh lúc này đã bị đơn đặt hàng lớn làm mở đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền nói, "Hắn nếu là thật như vậy có bản lĩnh, không còn sớm liền cho người chưa hết sao?" Đỗ Nguyệt Minh nhưng nói, "Vậy chỉ ít người ta danh tiếng lớn à?" Thần Quang Minh nói, "Vậy cũng là sao tác xảo đi ra ngoài." Đỗ Nguyệt Minh hỏi nói, Vậy ý của ngươi là ngươi so hắn lợi hại hơn hả?" Thẩm Quang Minh ha ha cười hai tiếng, bất quá là trong một cái huyện bác sĩ trẻ tuổi, nếu là thật có bản lãnh, làm gì vui ở bên trong huyện thành, không dám tới trong tỉnh thành à?" Đỗ Nguyệt Minh lại nói, "Vậy chỉ ít người ta chữa khỏi qua không thiếu nghi nan bệnh nhân à?" Không cùng Đỗ Nguyệt Minh nói xong, Thẩm Quang Minh liền nói, "Đều là sao tác, nghi nan tập chứng, ngươi xem xem ta trên tưởng những thứ này cỡ thượng, cái nào không phải nghi nan tập chứng?" Đỗ Nguyệt Minh tựa hồ là bị nén có chút không nói ra lời, "Vậy, vậy, vậy hứa dương không chữa khỏi bệnh, ngươi có thể trị hết hả?" Thẩm đầu một cái. Tự tin nói, "Dĩ nhiên. Đỗ Nguyệt Minh, có thật không? Ngươi nếu là chữa khỏi qua Hứa Dương đều không chữa khỏi bệnh người, ngươi nếu là so hắn đều mạnh, ta liền lập tức đưa tiền, trực tiếp cả thẻ, ta trong thẻ cái này 20.000 khối toàn trả, nếu là có hiệu quả ta còn nới." Thẩm Quang Minh đầu góc nóng lên liền nói, "Có à? Liền trước đây không lâu từng bước từng bước xưng phổi bệnh nhân, cũng là ta nơi này chưa xong, hắn cũng nói Hứa Dương chưa cho hắn chữa khỏi. Hứa Dương nếu lại mi, đồ chơi gì ạ?" Minh nói, "Ngươi có bệnh trại qua sao? Nói cản cũng không thành à?" Thẩm Quang Minh sững số một tí, hắn không nghĩ tới Đỗ Nguyệt Minh còn rất hiểu Cái này, cái này. Thẩm Quang Minh lão bà gặp Thẩm Quang Minh tựa hồ là bị đang hỏi, nàng vậy có chút nóng nảy, liền nhanh chóng chen miệng nói, cái này chỉ là bệnh nhẹ, Trẩm bác sĩ chỉ được qua lớn hơn bệnh. Liền trên mạng hiện ở nơi này chuyển xôn sao bị Hứa Dương hại chết nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân. Chúng ta Trẩm bác sĩ liền đã chữa, đưa cho người mở toa thuốc đầu, chính là hắn sống chết không nghe Trẩm bác sĩ, nếu không phải là ăn Hứa Dương thuốc. Ngươi xem, ăn chết liền đi. Ai? Thẩm Quang Minh vội vàng hét lớn một tiếng. Mà đây ba người trong con ngươi tất cả đều ánh sáng tác, thật là có chuyện này à Trẩm bác sĩ lão bà còn lơ đến đâu? Liền nói, làm gì không để cho nói, ngươi trước không phải còn nói người ta lãng đắt hư danh sao. Nếu không phải ngươi, hắn chết sớm. Thầm Quang Minh cũng căn răng nghĩa lợi, vậy ta đặc biệt có hay không cùng ngươi nói qua để cho ngươi đừng nói chuyện như vậy. Thầm Quang Minh lão bà trong miệng lầm bầm mấy cái, cũng sẽ không cùng hẳn cãi. Thầm Quang Minh quay đầu đối đấu nguyệt minh các người, nói, ngại quá à, nàng, có thể làm lan lộn, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì. Vẫn là cho chuyện cao phương, ngươi vội vàng đem cao phương cầm tới à. Thẩm Quang Minh lão bà bất đắc dĩ đi lấy cao phương Đỗ Nguyệt Minh cũng không như thế dễ dàng thả qua hắn, đợi một hồi, ngươi là đã chữa cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân. Thẩm Quang Minh lắc đầu, không có không có, nàng nhớ lộn. Đỗ Nguyệt Minh nói, không thể nào, ta xem nàng nói rất thật nha. Ngươi muốn là thật đã chữa cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân, vậy ngươi năng lực khẳng định so với hứa Dương mạnh, dấu sao hứa Dương cầm hắn cho chữa chết nhà. Ai nha, không có không có, đừng nói cái này, nói điểm khác đi, ngươi còn trai tình gì? Thẩm Quang Minh lại muốn cố gắng đổi chủ đề Đỗ chân cũng ở một chỗ. Lúc này, Thẩm Quang Minh lão bà cầm hai hũ cao phương tới. Lão nông vào tay đi nhận lấy, lấy tới, sẽ ra bao bì nghiên cứu. Thẩm Quang Minh lão bà ngược lại là biết làm ăn, trực tiếp nói, "Sẽ ra, có thể lại không thể lui nữa liền à?" Đỗ Nguyệt Minh gặp Thẩm Quang Minh bên này đánh chiếm cũng được, lại đi hỏi Thẩm Quang Minh lão bà, "Ta nói lại tỷ, chờ bác sĩ thật đã chữa cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân sao?" Ngậy. Thẩm Quang Minh lão bà vừa định trả lời, liền đụng phải Thẩm Quang Minh vậy chừng được cùng châu lớn bằng ánh mắt, nàng nhất thời lại đem nói cũng cho nghẹn đi xuống, "Không, có không có." Đỗ Nguyệt Minh chân mày vậy khóa với nhau. Thẩm Quang Minh không khỏi sinh lòng nghi, "Không phải Ta nói ngươi làm sao đối cái này nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân làm sao cảm thấy hứng thú như vậy hả? Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Thẩm Quang Minh, giọng đổi được lãnh đạo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chuyện này mà liền phát sinh ở ta trong bệnh viện ạ. À? "À." Thẩm Quang Minh lúc ấy thì là sửng sốt một chút, Đỗ Nguyệt Minh tháo xuống khẩu trang, kẻ hèn mất tài, vẫn huyện trung ý viện phó viện trưởng, Đỗ Nguyệt Minh, trước mắt chủ quản bệnh tâm phân viện. Không khí nhất thời hơi chậm lại. Thẩm Quang Minh và lão bà hắn toàn bộ rối. "Ngươi, ngươi?" Quang Minh nhất thời kinh ngạc khó hiểu Đỗ Nguyệt Minh nhìn xem bọn họ, lạnh nói, "Tốt à, ta là nói cái đó nhiễm đường tiểu bệnh nhân" Ở chúng ta chữa trị sau đó, còn hết thể bình thường, thậm chí mình cũng có thể lén lén chạy ra bệnh viện, không đến kết toán khoản tiền. Cũng tốt như vậy trạng thái thân thể, làm sao đột nhiên liền chết? Tốt Tạ, nguyên lai là người ở phía sau giở trò, là người cho toa cầm bị hắn hại chết. Đỗ Nguyệt Minh đi lên chính là một hối quát lên, muốn dùng mãnh liệt khí thế cầm bọn họ đè ra sơ hở, mở ra tâm lý phòng tuyến, cảnh sát thẩm phạm nhân thời điểm lão dùng một chiêu này. Thẩm Quang Minh quả nhiên luống cuống, "Ta, ta, ta không có à. Thẩm Quang Minh lão bà có lý trạng sợ nói, "Ngươi nói bậy gì đấy, ta có chứng cứ gì nói lão thẩm hại chết hắn?" Đỗ Nguyệt Minh nhàn nhạt nói nói, hắn phản ứng cũng đã thuyết minh hết thảy. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh tháo xuống che giấu ở trong quần áo bỏ túi máy thu hình, hắn nói, có cái này cùng công chúng truyền thông giao phó là được, ta lại không được tòa án, công đạo tự tại nhân tâm. Cái này một tí, Thẩm Quang Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nóng này, ai, ngươi cũng không thể như vậy ạ. Đỗ Nguyệt Minh cũng lời được phản ứng hắn, ngươi dám làm, ta liền làm không được. Ta. Thẩm Quang Minh trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Mà lao nông vậy nói chuyện, Đỗ Nguyệt Minh, hắn cái này cao phương có vấn đề. À. Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương đều nhìn lại Lão nông phân biệt rõ liền miệng, trong này thuốc đông y thành phần rất thấp, hơn nữa hắn dùng tất cả đều là một lần một các loại dược liệu, cơ hội không có dược lực, ví dụ như nhân sâm, hẳn là người ta đã nấu qua như vậy, tinh lực qua. Nếu không phải là cầm nhân sâm lá cây, dù sao đồ chơi này tạo đại nhiều hắn cũng không sợ kiểm tra. Còn có phục linh, mùi vị không đúng, thật giống như có hỏng thay đổi dáng vẻ. Tốt lắm, ta không đồng nhất một liệt kê thuốc đông y ở bên trong này chỗ thuốc đông y, còn có thứ khác. Ta hoài nghi rất có thể là thuốc tây bên trong hương phân loại thành phần, để cho người sau khi ăn xong tinh thần hưng tưởng lầm là ăn cao hiệu, hiệu. Ta đề nghị ngươi có thể tìm giám định đơn vị cha một chút. Đố Nguyệt Minh và Hứa Dương cũng xem Thẩm Quang Minh. Thẩm Quang Minh cùng gặp quỷ tựa như nhìn lao nông, "Ai, ngươi ngươi ngươi ngươi." Đỗ Nguyệt Minh buồn cười móc ra điện thoại di động, "Nếu không ta báo cảnh sát, ngươi trong này có thể đừng là vi phạm quy định tăng thêm thứ gì hả? "Đừng." Thẩm Quang Minh mặt cũng xanh biết. Thẩm Quang Minh lão bà vậy trợn tròn mắt Đỗ Nguyệt Minh cân nhắc điện thoại di động, có lao nông cái này một sóng cường lực trợ công, hắn tâm lý chắc chắn lớn hơn, liền dù bận vẫn nhàn nhìn Thẩm Quang Minh, hỏi, "Ngươi nghi xong, lại cùng ta nói, là cùng ta trò chuyện một chút chân tướng đâu." Vẫn là ta cầm cao phương đi báo cảnh sát chứ? Ta, ta. Thẩm Quang Minh cũng sắp khóc, con đường kia hắn chọn đều là chết, à Đỗ Nguyệt Minh gặp Thẩm Quang Minh không cách nào lựa chọn, hắn lại nói, ta chỉ muốn biết chuyện chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Đây là ta điện thoại di động, cho ngươi. Đỗ Nguyệt Minh đem điện thoại di động để lên bàn. Đây là bỏ túi máy quay phim, cho ngươi. Đỗ Nguyệt Minh vậy cầm đồ chơi này để lên bàn, Đỗ Nguyệt Minh nhìn Thẩm Quang Minh ánh mắt nói, được, những thứ này ngươi đều lấy đi, ta cũng có thể không báo cảnh sát, thậm chí trước ta chụp quay video ngươi đều có thể bơ bỏ, ta chỉ muốn biết chân tướng. Chỉ như vậy mà tôi Có thật không? Thẩm Quang Minh thậm chí có chút không dám tin tưởng Đỗ Nguyệt Minh thể thành cần nói, đại trưởng phu một bãi nước miếng một cái đình, ngươi cầm máy thu hình và điện thoại di động cũng cầm đi để, ta liền trộm sợ trộm ghi không được, liền không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Trên người ta đã không có bất kỳ thiết bị. Lao nông và Hứa Dương cũng liếc mắt chê nhìn Đỗ Nguyệt Minh. Thật không có sao? Thẩm Quang Minh còn hỏi liền một tiếng. À, Đỗ Nguyệt Minh vô đầu một cái, còn có một thu âm bút, không, có mở thu âm, thiếu chút nữa quên mất, cũng cho ngươi, hiện tại thật không có. Thần Quang Minh nhận lấy thu bút, rốt cuộc thả chú ý một ít. Hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Nguyệt Minh trên mình lại có khác biệt trộm trụ dụng cụ, khá tốt đều lấy ra. Hứa Dương và lão nông một mặt chán ghét, chương 468. Bại lộ trận tướng. Chương 468, bại lộ chân tướng Đỗ Nguyệt Minh mang Thẩm Quang Minh vào trong phòng, Hứa Dương các người cũng đều đi vào theo. Thẩm Quang Minh lão bà còn ngây ngẩn, ở bên ngoài kinh ngạc một lúc lâu, sau đó kêu một tiếng, "Vậy đi theo vào." Thẩm Quang Minh gặp lập tức đi vào như thế những người này, hắn vậy nhấc đầu, gai đầu một cái, không muốn nói đi, nhưng lại thấy được trận mắt nhìn hắn Minh, hắn biết mình chuyến này là không qua được. "Ai nha." Thẩm Quang Minh rậm trần, sau đó nói, Các người chớ vào như thế những người này hả tới nhiều người như vậy, ngươi để cho ta nói thế nào hả nói xong thần Quang Minh lại dương mắt nhìn xem lao nông lao nông rất trực tiếp nghiêng đầu liền đi ra ngoài hắn đối tại nguyên cái chuyện phát triển đi qua hưng thu không phải đặc biệt lớn hắn chuyến này chỉ là tới giúp đỡ gặp lao nông đi ra ngoài thần Quang Minh nhất thời lớn thở vào một cái nói thật nói tới cái này ba cái trong đám người liền lao nông để cho hắn cảm giác g lực lớn nhất hắn rất muốn hỏi một chút lao nông đầu lưi bên trong là không phải cất giấu một cái hóa nghiệm máy móc làm sao như thế lợi hại ạ thoáng thử một cái liền có thể phát hiện như thế nhiều dữ liệu Cái này còn không là nhất hiếm lạ, nhất hiếm lạ là hắn lại có thể biết mình dược liệu bên trong vấn đề, hơn nữa còn là như vậy rõ ràng, hắn cũng mau hỏi nghi lão nông có phải hay không lén lén xem hắn chịu đựng cao phương. Lão nông không đi, hắn cũng cảm giác mình cái gì riêng tư cũng không giấu được. Người đàn ông này thật đáng sợ. Lão nông đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cái người ngoài, Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương. Đỗ Nguyệt Minh là không thể nào đi ra, thần Quan Minh vậy không trông cậy vào cầm hắn sẽ đi, hắn liền nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, "Vậy, vậy đây là đâu vị ạ?" "Vậy không cần phải đều nghe chứ?" Đỗ Nguyệt Minh có chút không nhịn được, đây chính là con trai ta, ngươi rốt cuộc có nói hay không hả? Cũng xách đi làm gì? Ngươi là muốn bắt có ta, vẫn là muốn uy hiếp ta hả? Thẩm Quang Minh vội vàng khoát tay, "Không phải, không phải, vi phạm phạm tội sự việc, ta làm sao dám làm đây." Đỗ Nguyệt Minh giãy nói, "Vậy ngươi nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thẩm Quang Minh mím môi một cái, trên mặt hiện lên quấn quýt vẻ, cuối cùng, hắn cắn răng, nói, "Thật ra thì sự việc các ngươi cũng không hiểu xong hết rồi mà, cứ như vậy ấy chuyện." Liền ta ở giữa cho hắn mở qua một lần toa thuốc mà, nhưng là, ta bảo đảm, ta mở những thuốc kia Tất cả đều là không, có độc ta những cái kia toa thuốc tất cả đều có thể kinh nổi kiểm nghiệm nhà nào phòng thí nghiệm tới, ta cũng không sợ. Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh sắc mặt cũng ngưng ngưng Đỗ Nguyệt Minh ủn nói, nói cụ thể một chút, người rốt cuộc mở cái gì toa thuốc? Thẩm Quang Minh nói, liền rất đơn giản à, chính là bổ ích thuốc đông y đi, nhân sâm, lộc đùng, dâm dương hoắc, hoàng kỳ, đương quy, những thứ này đều là có rất tốt bổ ích hiệu quả, hơn nữa từ phòng thí nghiệm góc độ mà nói, những thứ này đối nâng cao thân thể con người sức miễn dịch đều có hiệu quả. Hơn nữa trước kia cũng có không thiếu danh ý dùng bọn họ đã chữa bệnh thận, ngươi xem hồ thích, hắn viêm thận không phải là Lục Trọng An dùng lớn tề lượng hoàng kỳ làm chủ thuốc mà. Hơn nữa, hắn thân thể cũng như vậy, ta dùng đại bổ thuốc có lỗi gì? Đỗ Việt trường, ta nói nghiêm túc, ta cho thuốc thì sẽ không có vấn đề. Ta phải nói, chính là bệnh viện các ngươi hứa dương làm hại. Hắn cái toa thuốc kia, ngươi để cho bất kỳ một người nào chung ý tới xem, cũng là không dám mở. Bệnh nhân đều được như vậy, hắn lại còn dám dùng toa 30 giê sinh hóa cô, hắn không biết cô có mảnh liệt thận tính, sẽ đưa đến nhiễm trùng đường tiểu. Còn có 100 giê phụ tử, còn có 30 giê đại hoàng. Người bình thường vậy không chịu nổi ạ, được kéo chết. Chớ nói chi là cái này chỉ còn lại một hơi bệnh nhân, chết lại mệnh đau bụng, người này còn có thể sống sao? Cho nên ạ, Đỗ Nguyệt Minh cái này thật là không phải ta trách nhiệm à, không cần biết nhà nào phòng thí nghiệm qua tới kiểm tra, các người đều có đẩy không được trách nhiệm. Hừ. Hứa Dương khe khẽ hử một tiếng. Thẩm Quang Minh vận mặt nhìn một tí Hứa Dương, vậy không thấy do Hứa Dương tướng mạo, hắn nói, người con trai nóng này còn thật lớn. Đỗ Nguyệt Minh vậy không có nhận hắn cái này cha, hắn lại hỏi, ngươi là lúc nào cho hắn chó toa? Thẩm Quang Minh hàm hồ kỳ tử, rất lâu trước. Hứa Dương phun liền một câu, chó má Đỗ Nguyệt Minh vậy cười lạnh một tiếng, "Ngươi xem, liền con trai ta đều không tin ngươi chuyện hoang đường." Nếu không phải trường hợp không đúng, Hứa Dương có thể nhảy cớn lên cho Đỗ Nguyệt Minh một giò, con mẹ nó, đứng lên tiện nghi của hắn tới, không xong không có còn. Thẩm Quang Minh tay gộp lại chung một chỗ, đầu vậy thấp xuống Đỗ Nguyệt Minh nói, "Ngươi thành thật một chút có được hay không? Ta trước hỏi chính là ngươi có phải hay không đã chữa Hứa Dương không chữa khỏi bệnh người?" Nàng trả lời như thế nào? Đỗ Nguyệt Minh chỉ chỉ Thẩm Quang Minh lá bà, lại nói, "Còn rất lâu trước, rất lâu trước Hứa Dương gặp đều không gặp qua người bệnh nhân kia." Thẩm Quang Minh còn muốn chế, "Ta không lừa gạt ngươi, thật sự là rất lâu chuyện lúc trước." Đỗ Nguyệt Minh chỉ thẳng Quang Minh lỗ mũi mà nói: "Tiểu Tử Hy, ta tin không tin ta hiện tại liền báo cảnh sát, người cao phương bên trong vậy ý đồ, ta không để cho ngươi làm ăn không làm tiếp, ta liền cùng ngươi họ." Thẩm Quang Minh gặp chân thực không có biện pháp, hắn chỉ có thể nói: "Được được được ta nói, liền trước đoạn thời gian, hắn từ các ngươi nơi đó đi ra ngoài ngày thứ hai, ta mở mới toát thuốc, nhưng chúng ta nói quy về nói ạ, đây cũng không phải là ta trách nhiệm ạ." Đỗ Nguyệt Minh và Hứa Dương rốt cuộc xác định, chính là tên khốn kiếp này trách nhiệm. Mờ, hỏi tiếp: "Tại sao chúng ta ở hệ thống vệ sinh bên trong không tìm được bệnh nhân chữa trị đi chép, ngươi không đi hệ thống đây?" Thẩm Quang Minh một mặt xấu hổ Không có đâu, bọn họ đều không tới ta nơi này, ta chỉ là trực tiếp sao thuốc cho bọn họ gửi đi qua." Đỗ Nguyệt Minh nói, "Bọn họ ngược lại là rất tín nhiệm ngươi ạ." Thẩm Quang Minh tối đầu Đỗ Nguyệt Minh lại hỏi, "Ngươi thu tiền không hả?" "Họe chắc chuyển tiền." Thẩm Quang Minh gật đầu một cái, Đỗ Nguyệt Minh đưa tay ra, "Cho ta xem xem." Thẩm Quang Minh sững sốt một chút, "Ngươi xem cái này làm gì?" Đỗ Nguyệt Minh lớn tiếng nói, "Ta xem ngươi kiếm bao nhiêu tiền không được sao?" Thẩm Quang Minh vặn nhăn nhăn nhó nhó cầm lấy điện thoại ra, "Không kiếm nhiều ít, chính là giá cho." Đỗ Nguyệt Minh nhận lấy điện thoại di động tới, cầm điện thoại di động của đối phương để ở trước ngực, thẳng đứng cất xong. Sau đó từ từ hoạt động nói chuyện phiếm ghi chép, một chút xíu chợt xuống tới. Thẩm Quang Minh gặp Đỗ Nguyệt Minh tư thế quá quái dị, hắn kỳ quái nói: "Đỗ viện trưởng, ngươi ở xem sao?" Ừ, Đỗ Nguyệt Minh lật sau một hồi, đáp một tiếng, nhỏ nội dung trong thơ còn thật không nhiều, chỉ một cái 800 đồng tiền chuyển tiền và mấy câu lời đơn giản. Những thứ khác đều là giọng nói, Đỗ viện trưởng điểm chuyển chữ viết, nhưng mà chuyển đi ra ngoài đều là bờ buộn, có thể là tiếng địa phương. Thẩm Quang Minh nhìn chăm chú đây, Đỗ Nguyệt Minh cũng không tốt trực tiếp một chút mà nghe. Tốt. Đỗ Nguyệt Minh trả điện thoại di động lại cho Thẩm Quang Minh, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương thì vẫn là ở xem Thẩm Quan Minh, hắn hỏi, còn có một cái vấn đề, tại sao bọn họ bệnh nhân không tin đã để cho hắn chuyển biến tốt Hứa Dương, ngược lại càng tin từ ngươi. Thẩm Quan Minh cầm điện thoại di động mình, ủ rủ túi lầu nói, bởi vì nàng là cô ta, bệnh nhân là ta dượng. Cái này hai người tất cả đều là người ra, náo loạn nửa ngày là thân thích. Hứa Dương cau mày xem Thẩm Quan Minh, hắn lại hỏi, vậy trước cho ngươi dưỡng chữa xong lực màng viêm bác sĩ đồng toát thuốc, cũng là người gia chủ ý, để cho bọn họ mượn nhiễm trùng đường tiểu đi bắt đền. Quan vốn chính là kê toa bạn, cô là độc dược có được hay không, tòa án cũng xử như vậy không chịu trách nhiệm bác sĩ, vốn là nên bị chút giải bảo. Đố Nguyệt Minh cũng không khỏi lắc đầu một cái. Hứa Dương trùng trùng hư một cái, lạnh giọng giấy nói, chính là bởi vì ngươi như thế phụ trách, nói như vậy khoa học, ngươi dượng mới biết bị ngươi hại chết. À. Thẩm Quang Minh sử sốt. Chương 469. Hứa Dương tức giận. Chương 469. Hứa Dương tức giận. Thẩm Quang Minh lão bà nhất thời nóng này, ngươi có thể chớ nói nhảm à. Thẩm Quang Minh cũng vội vàng kêu la nói, đúng vậy, ta làm sao có thể sẽ hại chết ta dựng à, hắn là ta dựng à. Hứa Dương hỏi ngược lại nói: "Ngươi nếu là dám tin chắc mình không hại chết ngươi dưỡng, tại sao không dám thừa nhận mình đã chứa hắn?" "Ta." Thần Quang Minh tạm thời im miệng. Hứa Dương lại hỏi: "Ngươi nếu là dám tin chắc mình toa thuốc không có vấn đề, tại sao bỏ mặc ai hỏi tới, ngươi cũng hàm hồ kỳ tử, dùng mọi cách chống chế?" "Ta, là ta là." Thần Quang Minh lắp ba lắp bắp chống chế nói: "Ta là." Bên ngoài bây giờ trên mạng truyền hung như vậy, ta không phải sợ trên mạng những người đó nghị luận bậy bạ, cho nên bất tại không nói. Đánh rắm. Dương quả quyết nói: "Ngươi nội tâm đã kết luận là ngươi hại chết ngươi dưỡng chứ? Chính ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này, chột dạ thành ra gì? Thần Quang Minh trên trán mồ hôi cũng rất xuống, thần sắc vậy hốt hoảng hết sức, "Ta, ta không có, ta dùng tất cả đều là vô hại thuốc, đều là bổ ích thuốc, ta không sợ kiểm tra, ta cây bản không có vấn đề, ta không sai, ta dựượng không phải ta hại chết." Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tức giận lên án mạnh mẽ nói, "Không phải người hạ chết. Vô hại thuốc Đông y liề. Thuốc Đông y chữa bệnh ở chỗ lấy nghiêng cùng nghiêng, không có kia vị thuốc Đông y là tuyệt đối có hại, cũng không có kia vị thuốc Đông y là tuyệt đối an toàn. Bệnh nhân Tam Tiêu rướn trọng trăn đưa đến hắn đe dọa, "Không cần đại hoàng, làm sao tả trọng? Làm sao có thể giải khai hắn nguy cơ?" Ngươi cho rằng nhân sâm lộc nhung là thuốc bổ? Ngươi phải biết hắn bây giờ là tình huống gì, dạ dày khí suy bại đến sắp là tuyệt, ngươi cho hắn dùng lớn như vậy bộ thuốc, hắn hấp thu liền sao? Ngươi không biết cái gì gọi là hư không trị bổ sao? Trong cơ thể hắn tam tiêu rước trọc trần ngập, ngươi còn dám chỉ dùng như vậy ấm áp bổ ích thuốc, ngươi như vậy chỉ sẽ đưa đến nút trọc khí càng thêm lợi hại, bệnh tình chỉ sẽ nặng hơn. Ngươi ở thấy hắn an toàn xuất viện sau đó, bỏ mặc trước ý hiệu quả trị liệu, vọng tự bỏ trước ý hiệu quả phương. Minh hồ kê toa bại bạn. Ngươi cho rằng an toàn, phòng thí nghiệm cho rằng an toàn, giám định đơn vị nói an toàn, nhưng mà, bệnh nhân chết. Ngươi hại chết Hứa Dương chỉ thẩm quang minh lỗ mũi giật run, hiệu quả không tảng vương, như thế đơn giản một cái đạo lý, liền mới vừa học trung ý học sinh phổ thông cũng có thể hiểu đạo lý, ngươi lại có thể không hiểu. Thuốc đông y quý ở đối chứng, chỉ cần đối chứng, đại hoàng ở đe dọa thời khắc, cũng có thể cải tử hồi sinh cứu tánh mạng người. Không đúng chứng, nhân sâm cũng là lợi khí giữ người. Như thế dễ hiểu trung ý nhập môn lý luận, ngươi lại không hiểu. Ngươi làm trung y đi à? Ngươi làm mẹ ngươi trung ý à? Hứa Dương gầm thét cổ cũng lớn, thần quang minh bị hống được không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái mét, một mực đụng vào tường, mềm mềm xuống. Hắn hai tay hướng bên cạnh bắt, muốn đỡ một tí, nhưng cái gì đều không bắt, kết quả mềm ngã trên đất. "Quang Minh, ngươi không có sao chứ?" Thẩm Quang Minh lão bà chạy mau đi lên đỡ hắn. Hứa Dương chặt chẽ nhìn chằm chằm Thẩm Quang Minh, vành mắt sắp đứt. Hắn thật rất tức giận, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua, hắn tức giận không phải bởi vì vì mình gặp không trắng oan, mà là tức giận trước mắt cái này giết người không tiếp. Hứa Dương không phải là không có gặp phải qua lang băm, không nói cái khác, minh tâm đường cường y thuật liền chưa ra hình gì, có thể hắn sẽ không giống tên khốn kiếp này, như vậy làm mẹ. Ý nghệ thuật, vốn chính là cao có thấp có hứa dương cũng sẽ không yêu cầu mỗi một người đều giống như hắn lợi hại như vậy, hắn cũng là từ cái gì cũng không hiểu từng bước một đi tới. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi không thể trong đầu trang có chứ. Chú ý nhập môn đạo lý đơn giản nhất, tên khốn kiếp này lại một chút cũng không biết. Không hiểu cũng được đi, mình nối mình năng lực, trong lòng không có một chút ép đến sao. Như thế bệnh nghiêm trọng người, như thế bệnh nghiêm trọng tình, hắn cũng dám qua loa sửa đổi trước ý đã thấy hiệu quả toát thuốc. Khí hoàn sau đó, Dương liền cảm thấy lòng nguội lạnh. Bởi vì coi như bệnh nhân bị hắn giết chết, có thể hắn cũng không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm, bởi vì hắn toa thuốc thả vào bất kỳ một nhà giám định cơ cấu trong phòng thí nghiệm, cũng không thể tra ra bên trong đối với thân thể con người có hại vật chất. Ngược lại cũng có thể tra được, những thứ này thuốc bắc bên trong có chứa tất cả loại đối với thân thể con người hữu ích hữu hiệu thành phần, còn có tương quan thí nghiệm tới chứng minh, còn có hàng loạt luận văn căn cứ. Quá mẹ hắn khoa học, Quan Ty đánh tới nơi nào, hắn đều không hoảng. Ngược lại thì Hứa Dương, hắn toa thuốc này một đống vấn đề, nếu là phòng thí nghiệm một kiểm tra, ổn thỏa giết người toát thuốc, thậm chí còn muốn ăn Quan Ty. Có thể giết người hay cứu người lại là ai? À Tố Dương nhất thời cảm thấy toàn thân cũng tháo sức lực, hắn lại không có khí lực gì, hắn chỉ có thể mặt đầy tiêu điều, lắc đầu một cái sau đó, Hứa Dương thủy lên con người, nghiêng đầu đi ra ngoài, nhịp bước đặc biệt nặng nghề. Hứa Dương cảm giác được mình rất mệt mỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được mình giống như bây giờ mệt mỏi. Nhìn Hứa Dương đi ra hình bóng, Đỗ Nguyệt Minh cũng không khỏi thở dài một cái. Quang Minh, ngươi không có sao chứ? Thẩm Quang Minh lão bà còn đang cố gắng đỡ thẩm Quang Minh đứng lên. Thẩm Quang Minh thần sắc hoảng cực kỳ, chỉ Hứa Dương hình bóng, nói đều nói không lăng lẽ, "Hắn, hắn, hắn." hắn. Thẩm Quang Minh lão bà tức đoán trách nói, "Ngươi xem ngươi con trai" Làm sao không lễ phép như thế, nhỏ tuổi trẻ chỉ như vậy hướng người, người làm sao dạy? Thật dễ nói chuyện sẽ không sao." Đỗ Nguyệt Minh than nhỏ một tiếng, hắn không phải con trai ta, ta cũng không có tư cách đi dạy hắn. Thẩm Quang Minh vợ chồng cũng ngoài ý muốn nhìn Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn cái này hai người, hắn nói, "Hắn chính là chúng ta vấn huyện bác sĩ Hứa Dương." "À." Cái này đôi vợ chồng đều đần độn Đỗ Nguyệt Minh đặc biệt thất vọng nhìn Thẩm Quang Minh, hắn nói, "Mặc dù ta ý thuật vậy chưa ra hình rắn gì, ta cũng không biết chữa bệnh, ta những cái kia luận văn nghiên cứu lượng nước đều rất lớn, cũng là vì sĩ độ dùng." Nhưng chí ít ta trong lòng còn có chút đến ta biết chính ta có mấy cân mấy lượng, mà ngươi? Ha ha, một cái hỏng bét lao sư, nhiều lắm là lừa người con em, để cho học sinh không có gì tốt tiền đồ. Một cái hỏng bét cảnh sát, nhiều lắm là không thể công chính xử lý tranh chấp, nhiều lắm là không có thể bắt được tội phạm. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp giết người, hơn nữa còn là giết người tại vô hình, cảnh sát tới cũng cầm ngươi không, có nửa điểm biện pháp. Ngươi có phải hay không hải ngoại phái tới gián điệp à? Ngươi bản lãnh này thật lợi hại. Ngươi nếu không hay là đi hại ngoại đi, ngươi bản lãnh này, đi gieo họa bọn họ tốt biết bao ạ? Thẩm Quang Minh căn bản không nghe Đỗ Nguyệt Minh tố khổ. Hắn còn kiếp sợ mới vừa rồi, người tuổi trẻ kia thân phận bên trong Đỗ Nguyệt Minh vậy không có hứng thú cùng hắn trò chuyện nhiều, hắn lắc đầu một cái liền đi ra ngoài. Thẩm Quang Minh khó nén kinh hoàng, "Hắn? Hắn chính là Hứa Dương?" Lão bà hắn nhanh chóng an ủi hắn, "Ngươi chớ xía vào hắn nói gì, hắn nhất định phải cầm trách nhiệm cũng đảy ở trên mình ngươi à, nếu không hắn giải thích thế nào hắn trị người chết ta tốt lắm, tốt lắm, chớ để ý, người này quá độc." Thẩm Quang Minh thoáng định liêu định tâm, mờ mịt nhìn xem, sau đó đột nhiên hỏi, "Ta mới vừa, ta? Hắn không có trụ hình và thu âm chứ? Sẽ không có người biết chưa?" Lão bà hắn tỉ nói, Ngươi sợ cái gì nha, ngươi thuốc vốn là rất khoa học, đánh tới chân trời đi, chúng ta cũng không sợ chúng ta có đạo lý. Hơn nữa, hắn máy thu hình, điện thoại di động, thu âm bút không đều lấy ra sao, ngươi sợ cái gì nha? Thẩm Quang Minh gật đầu một cái, hơi an tâm nhất định, nhưng mà ngừng lại một chút, hắn lại không yên tâm hỏi, hắn sẽ không còn có không lấy ra thu âm bút chứ? Lão bà hắn liếc mắt, thần Kính Nha, ngươi tại sao không nói hắn toàn thân đều là thu âm bút? À? Ngoài cửa Đỗ Nguyệt Minh từ trên mình lấy xuống thu âm bút, bỏ túi máy thu hình, thu âm bút, thu âm bút, thu âm bút. xem mơ hồ, ngươi không phải chỉ mang theo bà cái sao? Thì ra như vậy, người ngay cả chúng ta cũng lừa gạt à. Chương 470. Đại gia. Chương 470, đại gia. Hứa Dương vẫn luôn bận bịu tại công tác, không có chuyện gì vậy không quá biết vấn huyện, thật ra thì hắn là một cái rất trẻ người. Hiện tại đi tới tỉnh thành, dựa theo đạo lý nói, hắn là hắn đi thăm một tí hắn lao sư Hà giáo sư. Mới vừa lúc tới, Hứa Dương vẫn là có cái này tính toán, cầm chuyện bên này xử lý một tí, hắn liền đi thăm một tí Hà giáo sư. Chỉ là chuyện bên này làm được lòng hắn thần câu bị, hắn cũng không có trạng thái lại đi xem Hà giáo sư. Hứa Dương thở dài một tiếng, ở phòng khám bệnh bên ngoài trên đường từ từ đi, tâm tư rất loạn. Xem lão nông học sinh bác sĩ đồng như vậy phí hết tâm tư cứu người chung y gì, hết, nhưng phải bị Vu Hám làm hại người ta đưa đến nhiễm trùng đường tiểu hung thủ. Mình đem hết cả người thủ đoạn đi cứu tính mạng hắn, kết quả hiện ở tất cả mọi người đều đang chửi mình. Nếu không có bệnh viện còn có tất cả cấp lãnh đạo chống đỡ, sợ là mình đã sớm muốn đụng phải phiền phức lớn. Nhìn lại cái này r짓 người lang băm, còn sống đặc biệt tự nhiên. Dù là hắn sự việc bị tuôn ra tới, dư luận vậy không nhất định sẽ cũng chỉ trích hắn, ai để cho hắn là như vậy khoa học, như vậy có lý có chứng cứ đâu. Mà đây cũng là nhất để cho Hứa Dương khó chịu địa phương. Hắn trong lòng bị thật lợi hại, hắn thậm chí muốn tìm một chỗ lớn tiếng hống một chàng, nhưng mà hắn không tìm được, hắn không phải không tìm được địa phương, hắn chỉ là không biết làm sao cầm nội tâm buồn khổ hống gọi ra. Cuối cùng, Hứa Dương cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn đi đi, phát hiện mình đi tới đường phố bên cạnh một cái công viên nhỏ bên trong, cái này công viên nhỏ vô cùng, chỉ là thuận lợi trùng quanh cư dân hoạt động, trong công viên còn bày một ít người ra hoạt động kiện thân dụng cụ, trung niên không dưới đất còn có mấy cái đại mụ ở quảng trường khiêu vũ. Thứ Dương cảm thấy hơi mệt chút, liền đi qua ở ghế đá trên ngồi xuống, nhìn ở trong công viên các ông bà. Không biết từ lúc nào bắt đầu Cái loại này công viên nhỏ bên trong đã trở thành ông bà cụ sân nhà, người tuổi trẻ đã không tới. Hứa Dương có chút thất thần nhìn đám này ở rèn luyện ông bà cụ, còn có một cái đại gia đang chậm rãi đánh tám đoạn rực rỡ, động tác rất tiêu chuẩn. Từ từ Hứa Dương ánh mắt liền bị hắn hấp dẫn, Hứa Dương liền toàn bộ hành trình nhìn về phía cụ này đại gia luyện một chút, gặp Hứa Dương vậy nhìn về phía hắn, hắn ngược lại là cũng không để ý, muốn nhúng tay vào trước mình tiếp tục hai tay Tháp Thiên Lý tam tiêu, đại gia cẩn thận chậm rãi Liên tiếp luyện hai lần, kém không nhiều 20 phút. Tám đoạn rực rỡ động tác trùng mực cũng sẽ không đặc biệt phí thể lực nhưng là yêu cầu động tác muốn chậm chạm thúc đẩy dương khi ở trong người chậm rãi vận hành cho nên luyện một lần 10 phút là nhất định phải vậy mà nói luyện cái hai lần trên mình liền khẳng định sẽ toát mồ hôi hơn nữa ra là nhỏ mồ hôi chúng ý vậy cho rằng dưỡng sinh rèn luyện lấy ra nhỏ mồ hôi là tốt là phản đối mồ hôi rầm rẻ đầy mồ hôi tổn thương thân bạn mồ hôi mất dương bao gồm cả mạo cùng có đồng hồ chứng thời điểm muốn rõ ràng đồng hồ cũng là lấy ra nhỏ mồ hôi là tốt cho nên 8 đoạn rực rỡ đặc biệt thích hợp người già rèn luyện nhưng thật ra là thích hợp toàn năm linh đoạn người dưỡng sinh rèn luyện sử dụng Năm ngoái tình hình bệnh dịch, Phạm là còn có thể xuống giường bệnh nhân, chú ý toàn để cho bọn họ xuống luyện 8 đoạn rự rỡ. Bởi vì năm ngoái tình hình bệnh dịch chủ yếu rớt tà la mắc, tám đoạn rực rỡ trừ ẩm thấp hiệu quả rất tốt. Cho nên đề nghị tất cả mọi người đều luyện, mỗi ngày tất luyện, cường thân kiện thể. Dưỡng Sinh thừa dịp còn trẻ, đừng cùng về già lại bị thương, đại gia xoa xoa trên trán nhỏ mồ hôi đầm eo, hướng Hứa Dương đi tới, hắn cười nói, chàng trai, nhìn ta hồi lâu ạ. Rất mới lạ sao? Hứa Dương trước hơi thấp xuống đầu, cũng không nói chuyện, hắn vậy không tâm tư nói chuyện. Hứa Dương ngồi ghế đá bên cạnh để một cái ba lô, đại gia qua lấy ra ba lô. Từ bên trong lấy ra một cái bông vải cái đệm, sau đó hắn cầm cái đệm đặt ở đồn đá trên, mình mới ngồi lên, sau đó lại đi trong ba lô cầm một cái giữ ấm ly đi ra đại gia mở nắp ra uống một hớp nước nóng, khạc ra một hơi, nói nói, thì, các ngươi những người tuổi trẻ này hả, đối chúng ta lão tổ tông những vật này cũng không quan tâm lạc, ta luyện được cái này nha, tiêu tám đoạn rực rỡ, ngươi chưa từng nghe qua chứ?" Hứa Dương như cũng không nói đại gia cầm giữ ấm ly xây, hắn nói, "Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ à, từng cái thân thể cũng kém không được, cả ngày lẫn đêm chỉ biết chơi điện thoại di động, thức khuya, ngủ đến buổi chiều, ăn đồ bên ngoài rau, uống luân rượu." Vậy không ra rèn luyện. Vậy được thua thiệt là các ngươi trẻ tuổi, thân thể còn có thể kháng được ở, ngươi chờ qua 40 lại xem xem. Này, ai, các ngươi nha, còn trẻ không biết thân thể đáng quý, lao lai tật bệnh độ bi thương. Đại gia không khỏi thổn thức lắc đầu. Hứa Dương lúc này mới nhìn thấu xem đại gia, hắn nói, ngươi có bị bệnh không? À. Đại gia lúc ấy thì ngây ngẩn, còn lấy là mình ngay lầm, nhưng gặp Hứa Dương vẫn là ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, hắn nhất thời giận, hắn cầm ly đập một cái, "Ai, ta nói ngươi tên tiểu tử này nói chuyện thế nào vậy?" Hứa Dương nhìn đại gia sắc mặt, hắn hỏi, "Ta là hỏi, thân thể ngươi có phải bị bệnh hay không?" Đại gia gặp Hứa Dương còn rất nghiêm túc dáng vẻ, lời này cũng là lời này, nhưng là nghe làm sao như thế không được tự nhiên à? Làm sao nghe làm sao giống như là đang mắng người, đại gia mím môi một cái, vô cùng không tình nguyện đáp một tiếng, "Ừ." Hứa Dương gật đầu một cái, không nói gì đại gia lại vận ra giữ ấm ly, uống một hớp, tức giận nói, "Cho nên à, ta phải nhắc nhở các ngươi những người tuổi trẻ này, đừng cùng ta như nhau, cả người bị bệnh, mới biết phải thật tốt bảo vệ thân thể." Nước mũi cũng chạy tới trong miệng, vừa nghĩ đến đi hỉ mũi, cái này nơi nào tới kìa? Không bị bệnh trước, ta cũng không biết luyện cái gì tám đoạn rượt rỡ. "À." Đại gia thở dài một tiếng lại uống một hớp nước nóng. Hứa Dương lại lần nữa nhìn xem đại gia sắc mặt, hắn hỏi, bệnh tiểu đường? Đại gia kinh ngạc nghiêng đầu xem Hứa Dương. Hứa Dương lại hỏi, thần cũng có chút vấn đề. Đại gia buồn cười nói, ngươi nếu không cầm cao huyết áp và bệnh tim cùng nhau đắp lên đi. Hứa Dương vậy lộ ra mỉm cười, hỏi, bệnh tiểu đường mấy lần? Đại gia than nhỏ một tiếng, bốn thời kỳ, thần cũng bị làm hư, cách nhiễm trùng đường tiểu còn kém một bước, sợ răng nha, đến cuối năm, ta phỏng đoán liền phải đi làm thẩm cách hạ. Đại gia thần sắc cũng có chút tỉnh mình, liền ta như vậy lão già khẳng, phỏng đoán vậy đợi không được cái gì thay thận cơ hội, cho dù có thận nguyên, thay đi Phòng đoán ta kế tiếp sinh hoạt vậy gặp qua không tiểu nào. Được, vẫn là đem thận nguyên để lại cho người khác đi, cũng tiết kiệm ít tiền đi. Ta liền thật tốt làm thẩm cách, có thể sống một năm coi như một năm, dù sao vậy tuổi đã cao. Chính là tiền hưu còn không cầm mấy năm, lãng phí, giao ít năm như vậy. Đại gia lại bắt đầu mình thương không hết giao bảo hiểm xã hội tiền. Hứa Dương nhìn về phía đại gia, trong lòng than nhỏ đại gia cảm khái một hồi, không biết là thật buồn, ra, vẫn bị bách muốn mở ra, hắn lại hướng Hứa Dương nói, cho nên à, các ngươi những người tuổi trẻ này thật phải thật tốt chú ý thân thể, nếu không đến ta cái tuổi này, liền được mỗi ngày đếm sống qua ngày hạ. Đại gia gặp Hứa Dương vậy không phản ứng hắn, hắn cũng có chút tức giận nói, "Được, cùng ngươi nói vậy nói vô ích, gặp lại đi, chàng trai, có lẽ là không nhìn thấy." Ha ha. Đại gia phất tay một cái, tự nhiên đi về phía trước. Chương 471. Tốt bác sĩ. Chương 471. Tốt bác sĩ. "Ai, ngươi đợi một chút." Hứa Dương lại ra tiếng đại gia quay đầu xem, "Thế nào?" Hứa Dương vô vô bên người vị trí, nói, "Ngồi một hồi mà thôi. Đại gia cảnh giác nói, "Làm gì? Ta cũng không mua bảo kiện phẩm." Hứa Dương lúc ấy không nói, còn cầm hắn làm bán bảo kiện phẩm, hắn không nói nói, "Ta là cái bác sĩ." Cho nên hỏi ngươi muốn không muốn ngồi xuống trò chuyện một chút. Trung y sư này có y không gõ cửa giải thích, nhưng là gặp được, cũng là duyên phận, nhưng duyên phận vậy là không thể cưỡng cầu. Nếu như cái này đại ra, không không tin nhận hắn, Hứa Dương cũng sẽ không sẽ lại lưu hắn đại gia nhìn xem Hứa Dương, hắn vậy gật đầu một cái, được rồi, trò chuyện một chút liền trò chuyện một chút đi, ngươi là cái gì bác sĩ ạ? Cái nào phòng, học cái gì? Đại gia lại đi về tới, vừa đi còn một bên móc mình trong túi xách đông vài cái đệm. Hứa Dương nói, ta là cái trung y đại gia móc vài cái động tác nhất thời đình trệ ở, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu xem Hứa Dương, ngươi là trung y ạ? Hứa dương gật đầu đại gia nhất thời liền lúng túng hắn mới vừa còn người đắp đi đắp nửa ngày 8 đoạn rực rỡ và dưỡng sinh kiến thức đầu thì ra như vậy đụng phải cái chuyên nghiệp mình trước mặt còn cười nhạo đối phương không hiểu 8m đoạn rực rỡ đây. đại gia có chút lúng túng hỏi ta mới vừa luyện phải trả tiêu chuẩn chứ hứa Dương gật đầu một cái rất tiêu chuẩn đại gia lúc này mới thả chú ý một ít hắn cầm cái đệm lấy ra đặt ở ghế đá trên sau đó mới ngồi lên hắn nói à không nghĩ tới chàng trai ngươi còn là một chung ý gì hết. ngày hôm nay không cần đi làm sao hứa Dương nói tới làm ít chuyện tình đại gia lại hỏi xong xu sao coi là vậy đi Hứa Dương vậy không có hứng thú nói nhiều, liền hỏi: "Bệnh tiểu đường mấy năm?" Đại gia nói: "21 năm, hơn nữa bệnh tiểu đường bệnh thận vậy 6 năm, hiện tại thận chức năng vậy không hoàn toàn." "Mỗi ngày đều đang đánh lư và linh, à, dù sao ta là mình cũng có thể cảm giác thân thể mình sẽ chậm chậm trở nên kém, phỏng đoán công việc gì hoa đầu." Hứa Dương nói: "Lẽ lưới ra ta xem một tí." Đại gia khạc ra đầu lưỡi. Hứa Dương xem, đại gia đầu lưới lưới chất đỏ, quá vàng dày liền. Hứa Dương hơi nhíu mày, lại hỏi: "Mình cảm giác thế nào ạ?" Đại gia trả lời: "Mệt mỏi ạ, toàn thân cũng không khí lực gì, cả ngày lẫn đêm cũng không có tinh thần." còn nửa miệng liền. Hứa Dương hỏi, ăn cơm như thế nào? Đại gia lắc đầu, không khẩu vị. Hứa Dương lại hỏi, đại tiện và đi tiểu đây. Đại gia nói, thật giống như có điểm táo bón dáng vẻ, đi tiểu không nhiều, đại tiện vậy cũng khô cứng, ngồi nửa ngày vậy kéo không xuống. Hứa Dương thoáng cười khổ một tiếng, sau đó hỏi, đau thắt lưng sao? Đại gia nói, đau hả, liền cùng ngang hông trói món đồ tựa như, một mực đi xuống rơi xuống, rất khó chịu, ta luyện hai lần 8 đoạn rực rỡ, eo thì không được. Hứa Dương hỏi, nửa người dưới có hay không xương cụ ạ? Đại gia nói, vậy cũng còn không có, nếu là xương vụ. Ta phỏng đoán vậy không, có biện pháp tốt may ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm." Hứa Dương nói, tay cầm tới, "Ta cho ngươi chẩn một tí mạch." Đại gia vậy không phản nạn, trực tiếp đưa tay. Hứa Dương một cái tay kéo hắn tay, cái tay còn lại chẩn mạch, tay ngươi bùng lòng liền tốt. Hứa Dương cẩn thận chẩn đoán mạch tượng đại gia cũng ở đây xem Hứa Dương, hắn lại toé toé đều nói, chung y ta cũng đi xem qua, đáng tiếc vậy không có ích gì, con trai ta nói bệnh tiểu đường là không chữa khỏi, tìm ai đều giống nhau. Hơn nữa thận của ta bẩn đều đã như vậy, hắn cũng không để cho ta ăn nữa thuốc Đông y hắn nói cái đó thuốc Đông y bên trong có rất nhiều đều là đối thận có được hại." Con trai ta cùng ta nói, liền cái đó vấn huyện lão trung ý hứa dương, không phải liền đem một cái nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân cho chữa chết sao? À, ta vốn còn muốn đi vấn huyện xem nhìn, hiện tại con trai ta cũng không để cho ta đi. Hứa Dương dương mắt xem một tí đại gia, lại cho hắn đổi một cái tay, tiếp tục trần đoán đại gia có thể ở nhà vậy tương đối cô độc, vừa gặp Hứa Dương nguyện ý cùng hắn, hắn liền lại bắt đầu nói, à, dù sao bệnh đâu, ta là không trông cậy vào. Thay thận cái gì, lại quý lại phiền. Xem thấy hiện tại, vậy không tồn hạ mấy cái tiền có thể để lại cho con trai ta. Hiện tại bọn họ áp lực cũng lớn, hắn cũng sinh hai đứa nhỏ, tiêu phí không thiếu. Lại nếu là ở trên người ta lãng phí quá nhiều tiền, hắn ngày trả qua bất quá. Cho nên à, ta cũng thì tùy trị một chút cũng được đi, ở lâu chút tiền cho bọn họ đi. Còn có ta cư trú vậy bộ nhà cũ, hiện tại còn là một nhỏ quyền tài sản phòng, phiền toái chết, vốn là cũng có thể hơn đổi ít tiền cho bọn họ. Dù sao ta bạn già à, cũng chết mấy năm, ta cũng không có gì hay thấp vọng. Chính là cháu trai cháu gái con nhỏ, ta vốn là cho rằng có thể nhìn bọn họ thi đại học còn có kết hôn. À, thôi, bọn họ thật tốt học tập là được. Chính là sau này ra ra không thể hàng năm cho bọn họ phát bao lì xì ạ. Ai Nếu không ta cầm chút tiền này lấy ra, sau đó ở trong bao lì xì để, phong bì trên tiêu một tí nữa lại, hàng năm một cái. Sinh nhật cũng phải tiêu một tí, cho cái sinh nhật bao lì xì. Cùng thi đậu cao trung à, còn được có cái lên lớp bao lì xì. Nếu là thi lên đại học, được tới cái lớn. Nếu là một bản à, còn được cho nhiều điểm. Lại chuẩn bị một cái lớn kết hôn bao lì xì, này, chàng trai ngươi nói chủ ý này có được hay không? Đại gia những thứ này tiêu nhu nói, còn càng nói càng tới tính nhi. Hứa Dương buông xuống đại gia tay, đại gia mặt tượng là nhỏ huyền Hứa Dương không khỏi cười khổ lại ra tình huống cùng cái đó chết nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tình huống giống vô cùng, tất cả đều là chọc độc tung nướng động, thật là cứ tổn. Chỉ là cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tình huống nghiêm trọng hơn một ít thôi, thần khí suy kiệt, dạ dày khí suy bại, chọc độc tràn ngập tam tiêu, đã là nhiễm trùng đường tiểu đe dọa. Trước mắt cái này lại ra, còn chưa tới nhiễm trùng đường tiểu bước đầu, tình huống so người kia nhẹ rất nhiều. Chị liệu phương án, vậy vẫn là thân thể to lớn tương tự, sao bệnh chứng giống nhau. Cho nên không kiềm được hứa Dương không khổ, vì trị trên bệnh nhân, hắn đến bây giờ còn đang bị mấy triệu bạn trên mạng công kích đâu, vô số tiếp thị số cũng họng súng nhắm ngay hắn. Hắn lại đang thẩm quang minh bên kia biết được liền hỏng bét chân tướng. Không nghĩ tới, mới vừa ra tới, hắn lại gặp được như vậy một bệnh tình đặc biệt tương tự bệnh nhân đây không phải là ý định cho hắn hâm mức cả. Hứa Dương trong lòng khói mù sâu hơn đại gia gặp Hứa Dương cười khổ không nói lời nào, hắn liền chẳng ăn nói, không có chuyện gì, chàng trai, ta thân thể ta biết, ngươi không cần quá để ý, ta à, đã không chữa khỏi. Cái nào bác sĩ tới đều giống nhau, ngươi không cần tự trách ha ha. Ngươi có cái này lòng nhiệt tình à, ta liền rất cao hứng, hy vọng ngươi sau này có thể trở thành tốt bác sĩ à không hàn với ngươi, ta phải đi về. Đại gia đứng lên. Tốt bác sĩ Hứa Dương tự lẩm bẩm, sau đó thở dài một tiếng, "Tốt bác sĩ, không tốt làm à?" Hứa Dương lắc đầu cười khổ, sau đó lại thán một tiếng, "Có thể cũng không thể không làm." Hứa Dương ngẩng đầu nhìn về phía đại gia, hắn nói, "Trước không nóng nảy trở về, ngươi cái bệnh này, ta có thể trị." À, đại gia sách đông vài cái đệm, sừng suốt, chàng trai cũng không hưng khoác lắc ạ. Hứa Dương nhìn đại gia, nói, "Ta chính là ngươi trước muốn đi vấn huyện tìm Lao Trung Y đi." Hứa Dương, chương 472, Nghĩ thông suốt. Chương 472, Nghĩ thông suốt đại gia buổi dối, "Ngươi Lao Trung Y Hứa Dương cười gật đầu một cái, đại gia khoát tay chặn lại, đừng làm rộn, ngươi còn lao chung ý ỉ, ngươi mới bao nhiêu tuổi ạ?" Hứa Dương nói, "Vậy ngươi không phải mới vừa nói đi vấn huyện tìm Hứa Dương lao chung ý sao?" Đại gia nói, "Đúng vậy, ngạch. Chẳng lẽ Hứa Dương tuổi tác rất nhỏ?" Hứa Dương nói, "Cùng ta lớn như nhau." Đại gia vui vẻ, "Ngươi lại thế nào càng nói càng gần ạ. Thoải lên châu tới không xong rồi. Ngươi là Hứa Dương, ta còn hoa đả đâu?" Hứa Dương không nói, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đại gia nhìn Hứa Dương, gặp Hứa Dương thần sắc dựng vừa không có tranh nhau giải thích rõ cái gì cũng không có bị vạch trần sau lung tung tần sắc, đại gia cũng có chút sửng sốt. Ngươi, ngươi thật là Hứa Dương ạ." Hứa Dương gật đầu một cái, "Ngài nếu không tin, có thể đi vấn huyện xem xem." "Ngươi?" Đại gia lập tức liền đứng lên, giật mình nhìn Hứa Dương, "Ngươi chính là, ngươi chính là cái đó chỉ chết người Hứa Dương?" Hứa Dương ngẩng đầu lên, nhìn lại đại gia, đại gia theo bản năng che một tí miệng, trong lòng biết miệng mình mau, liền không cẩn thận cầm lời nói khó nghe, hắn lại nhanh chóng đi hồi tỉ bổ, "Ngươi làm sao sẽ như thế trẻ tuổi ạ?" Hứa Dương tiếp tục xem đại gia, đại gia sau khi hỏi xong, mình chân mày vậy lại, "Hắn hỏi đây là lời gì nha?" Cái gì làm sao sẽ như thế trẻ tuổi, còn không phải là người ta mẹ sinh mà, từ đâu tới tại sao hả Đại gia cao mày trầm ngâm một tí, gặp Hứa Dương từ đầu đến cuối không nói lời nào, hắn lại ngồi xuống, trộm trộm nhìn một cái Hứa Dương, lại rơi lên giữ ấm ly uống một hớp nước, sau đó hắn cẩn thận hỏi, cái đó, nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân thật sự là ngươi? Chỉ chết. Hứa Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Đại gia, hắn hỏi, nếu quả thật là ta chỉ chết, ngươi còn dám ăn của ta cho thuốc sao? Mẹ. Đại gia ngây ngẩn, sau đó Đại gia có chút ngượng ngùng cười, chợt có nói đùa. Hứa Dương cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, nói, hắn bệnh chứng cùng ngươi như nhau chỉ bất quá hắn so ngươi nghiêm trọng rất nhiều. Đại gia lại lặng lẽ xem Hứa Dương một mắt. Hứa Dương như là tự đủ nói, đại hoàng, thần nông bổn thảo kinh vị có đậy trận gửi mới công. Không tiên không phá, quét sạch tà độc, có thể khám định hòa loạn, gột rửa độc. Đi mà không thủ, tính tình mãnh liệt, như càn quét chiến trường tướng quân vậy. Cho nên đại hoàng cũng bị người gọi làm tướng quân, cũng có rất nhiều chung ý gọi là xuyên quân. Bệnh thương Hàn một lá thư cộng 89 chỗ dùng đại hoàng, chế thuốc 1 phần Triều đại úy đều là cho nghiên cứu, có thể đổi khu dịch, triều đại ôn dịch dồn dập xảy ra, đại hoàng đều là kiến công vô số. Có thể mọi người đều là sợ hai hán tuấn minh tính, đều là nói trẻ thơ, người yếu, cụ già không thể tùy tiện sử dụng. Thân có bệnh mà dùng thuốc người, là lấy bệnh trịu dược lực. Thuốc đông y chữa bệnh suy luận, vốn là ở chỗ lấy miên cùng nghiêng, sợ hai dược vật này, sợ hai cái đó thuốc, nói cho cùng không phải là căn bản không hiểu được như thế nào sai phương dùng thuốc thôi. Da yếu người, không thể khinh thường dùng đại hoàng. Đan Dực Dỡ Sinh lão trung y từng trị dư thị lớn nục huyết án, bệnh nhân 77 cao niên, máu ra vượt quá, ai cũng không có biện pháp. Đan Dực Dỡ Sinh lấy trọng dụng đại hoàng 60g, giải quyết gốc, quét sạch độc, một đơn thuốc mà máu chỉ Ai có thể nghĩ đến đại hoàng còn có thể cầm máu? Nhưng mà đại hoàng căn bản không có cầm máu chức năng, cái này không qua chỉ là phân biệt chứng chữa chi thôi. Sợ hai đại hoàng, vì sao vì có? Mận Xuân và lão trung y tổ truyền mấy đời cũng lấy giỏi dùng đại hoàng ra tên, từng chị trịnh mộ không có bầu án, lấy 140 giây đại hoàng đi vội mau hạ, phá máu bầm màu đỏ, trừ gan mùi thơm nồng đắng trợ, ước chừng năm thuốc liền mạch và, 2 tháng sau, có bầu có bầu. Người bệnh là cưới lâu không thai, uy tại lời đồn đãi mà gan mùi thơm nồng đắng trợ, khí trệ đạt tới máu. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến đại hoàng cũng có sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, rõ ràng mùi thơm nồng tán kết tác dụng đâu? Sợ hãi thuốc Đông y à? Cái gọi là sợ hãi, tất cả đều là vô năng biểu hiện thôi. Những cái kia cái gọi là phòng thí nghiệm, cái gì cái gọi là giám định đơn vị, biết cái gì? Có bản lãnh vội tới ta trị hết mấy bệnh nhân xem xem. Đại gia nhìn Hứa Dương lầm bầm lầu bầu, có chút lo lắng người trẻ tuổi này có phải điên rồi hay không, hắn hỏi, "Ai, ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương nhìn Đại gia, nói, "Ngươi tình huống cùng hắn như nhau, cần dùng đại hoàng quét sạch trọc độc, hẳn lấy đại hoàng phụ tử thang làm thêm giảm." Đồng thời lấy thận bốn vị khích lệ thật khí. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không biến thành nhiễm trùng đường tiểu. À. Đại gia lên ngẩn, thật ra thì đại gia trong lòng nghĩ nói, ngươi cũng người cho chưa chết, còn ở ta nơi này đắc đi gì nha, ta lại ăn ngươi thuốc, ta là sẽ thật là sẽ không được à? Hứa Dương nhìn xem đại gia cái dáng vẻ kia, hắn nói, tốt lắm, không nói, ngươi nếu là muốn xem bệnh, tới vấn huyện tìm ta đi. Hứa Dương đứng lên, vô vô đã lạnh như băng cái mông, sau đó đi ra ngoài. Ở rời đi nơi này thời điểm, hắn quay đầu hướng đại gia nói, đứng, rồi, cái đó nhiễm trùng đường tiểu đe dọa bệnh nhân, là ta cứu mạng hắn. Nói xong, Hứa Dương xoay người đi, lưu lại đại gia một người chỉ ngây ngốc lưu lại ở liền tại chỗ đại gia có lòng đuổi theo hỏi một chút đi, nhưng thủy Trung bước không ra cái này chân. Một mực chờ Hứa Dương đi, hắn đều không đứng lên. Thật là các người đi, đại gia lại có buồn bã mất mát cảm giác. Hứa Dương ở bên ngoài bước từ từ đổi được lên, hắn ngẩn đầu nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rắc tới loang lộ bóng sáng, trên mặt lộ ra thư thái nụ cười ở gặp phải cái này đại gia trước, hắn tâm tình vẫn là rất phiền não, nhưng là giờ phút này hắn đã bình thường trở lại. Mặc dù đại gia cũng không có làm cái gì, thậm chí mà nói, đại gia đối hắn y thuật vẫn là tương đương không tín nghiệm, thậm chí cũng cho rằng là hắn chữa chết cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân. Nhưng Hứa Dương vẫn là bình thường trở lại, bởi vì hắn biết hắn không phải là vì và danh lợi đi chữa bệnh, hắn vậy không phải là vì dư luận đi chữa bệnh, vậy không phải là vì phòng thí nghiệm hoặc là giám định đơn vị đi chữa bệnh. Hắn chữa bệnh chỉ là vì những cái kia cần bị cứu trị người. Những người này cần hắn. Giống như ở chỗ này, gặp được cái này mắc bệnh đại gia, Hứa Dương vẫn là sẽ đưa ra giúp đỡ. Cứ việc hắn cùng cái đó nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tình huống như nhau, có thể Hứa Dương vẫn không có quản cái gì dư luận. Họ là cái gì dám định đơn vị, hắn tuân theo chỉ có chính hắn thôi. Bỏ mặc ngoại giới tình huống như thế nào, hắn vẫn là cái đó bác sĩ, cái đó chỉ biết chữa bệnh bác sĩ. Không lấy rõ ràng bá tánh nỗi khổ là nhiệm vụ của mình, cần gì phải theo nghề thuốc. Con đường này vốn là không tốt đi, có thể khó đi nữa đi đường, không cũng cần người đi trước sau. Hứa Dương nguyện ý làm cái này trước nhất chuyến đường người. Hứa Dương lộ ra một cái bướm lòng mỉm cười, hắn cầm ra mình điện thoại người già, cho Đỗ Nguyệt Minh rút đi một cú điện thoại. "Này, bác sĩ Hứa ngươi đi đâu vậy?" Tìm ngươi hồi lâu. Điện thoại mới vừa vừa tiếp thông, liền truyền tới Đỗ Nguyệt Minh dồn dập. Thở Dương mỉm cười nói, "Không việc gì, đi ra đi đi, suy nghĩ một chút một ít chuyện tình." "Chuyện bên kia xử lý tốt sao?" Đỗ Nguyệt Minh nói, "Xử lý tốt, chứng cứ cũng lấy tới tay." Thở Dương gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, Đỗ viện trưởng, mở tin tức hội tuyên bố đi. Lần này, ta muốn lên đài nói một chút." "À." Chương 473. Cuộc lao đầu cả gì toàn trường. Chương 473. Cuộc lao đầu cả gì toàn trường. Có người nói nguy cơ giao tiếp thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày trôi qua, coi như có thể xoay ngược lại, nhiệt độ cũng đi qua, cũng không có quá nhiều người còn ở chú ý chuyện này, hồng vết ảnh hưởng đã sâu sắc để lại. Chuyện này phát sinh tới nay, đã có không thiếu ngày, nhưng là sự việc là từng bước một lên men. Thân nhân bệnh nhân vậy không ra dơ biểu ngữ, ngay tại tất cả truyền thông lớn trên lên tiếng, tố cáo hứa dương và trung ý tội. Tất cả lớn y học bắt chủ, tiếp thị số cũng đổi tới, còn có chút một mực tương đối có cá tính minh tinh vậy đi theo xuống nước. Thẳng đến hiện tại lớn rất nhiều truyền thông, thậm chí là quan bà mai vậy phát trang blog chú ý chuyện này. Chuyện nhiệt độ mới sao đến một cái cao vô cùng bước, minh tâm phân viện hiện ở cửa cũng còn trận một đoàn ký giả đây Hiện tại chính là nhiệt độ cao nhất thời điểm, bất quá khá tốt, bọn họ phát hiện chuyện Trần Tướng Đỗ Nguyệt Minh vốn là cũng là dự định trở về lập tức mở tin tức buổi họp báo, hiện tại không biết có nhiều ít cặp mắt cũng đang ngó trường bọn họ đâu, chỉ là Đỗ Nguyệt Minh không nghĩ tới Hứa Dương lại có thể nguyện ý đứng ra điều này, thực quá ra Đỗ Nguyệt Minh dự liệu, lấy hắn đối Hứa Dương biết rõ, Hứa Dương là tuyệt đối không muốn đi ra làm chuyện loại này. Nếu không phải tin chắc thanh âm không thành vấn đề, Đỗ Nguyệt Minh cũng hoài nghi điện thoại sai lầm lớn, Đỗ Nguyệt Minh còn có chút hoài hỏi, thật muốn đi hả? Hứa Dương hỏi, "Không được sao?" "Hay nhỉ." Minh dĩ nhiên không phản đối, "Ngươi có thể ở hiệu quả tốt hơn." Vậy chúng ta đi về trước thương lượng một tí buổi họ báo sự việc. Được. Hứa Dương đáp ứng đâu Nguyệt Minh lái xe tới đón Hứa Dương, mấy người lại trở về vấn huyện. Rồi đến vấn huyện thời điểm, đã là buổi chiều hơn 3 hát, cũng gần 4 giờ. Minh tâm phân viện cửa như thường là chen đầy ký giả, bảo ăn cũng không đủ dùng, lại từ lao viện khu bên kia mượn điểm người tới. Tới bên này xem bệnh bệnh nhân, có một cái tính một cái, người ta còn chưa đi tới cửa đâu, liền bị đám này ký giả vừa lên, các mê ra một hồi đối. Cấm hết mấy bệnh nhân cũng bị hụ chạy người ta vậy không đi qua trràng diện này à còn có trước cho hứa dương giúp qua một chút đại gia tổ hai người cái đầu tiên người giả bị đụng đại gia lúc này không có tới những ký giả này đều là vác thiết bị lại là ở nơi này trước mặt mọi người người giả bị đụng đại gia một thân kỹ năng không có đất dụng à quật lao đầu đổ đã tới là sách một cái cực lớn giữ ấm ly tới còn có một cái đơn sơ xếp băng ghế đám này ký giả khó khăn gặp được lần trước cái Nguyện ý phối hợp phỏng vấn bệnh nhân cho nên cũng, cũng tới trong chốc lát quột lao đầu so với kiaaút tiểu minh tinh r rằng rỡ nhưng rất nhanh đám này ký giả liền khôngở được Bởi vì quật lao đầu thật sự là quá có thể trò chuyện. Thật ra thì quật lao đầu thân phận là trước kia tỉnh văn công đoàn đánh giá sách diễn viên, người ta là chuyên nghiệp làm cái này. Về hưu sau đó, sang tác liền Hứa Dương hành nghề chữa bệnh nhớ, bộ này chủ nghĩa hiện thực trường thiên đánh giá sách tác phẩm. Cho nên hắn đối Hứa Dương còn có minh tâm đường và vấn huyện trung ý viện sự việc vô cùng rõ ràng, người ta ký giả hỏi cái gì hắn cũng có thể đáp đi lên. Mấu chốt nhất là, hỏi xong sau đó, người ta không hỏi, quật lao đầu mình còn trò chuyện, cần phải cuốn người ta trò chuyện. Người ta các ký giả cũng không muốn phản ứng hắn, đều sắc bị hắn khiến chết. Quật lão đầu gặp thực ở không người nào nguyện ý lý hắn, hắn dứt khoát ở nơi này nói đến hắn mới sáng tác đánh giá sách tác phẩm, những người này đều là đầu trở lại một cái, hắn liền từ hồi thứ nhất bắt đầu nói. Những ký giả này cũng điên rồi, vốn là bị trận ở cửa không địa phương đi, hiện tại còn cần phải cương ép nghe quật lao đầu đánh giá sách, những người này giái thai ông ông, liền cùng có một con rùa bên lỗ thai cạnh bay tới bay lui, cái đó phiền nha. Đám người này là phiền. Bảo an nhưng là vui vẻ, bọn họ mấy ngày nay cùng những ký giả này cũng không thiếu đấu trí đấu dũng, bọn họ cũng bị làm được tinh thần mệt mỏi, phiền không khỏi phiền. Hiện tại gặp thiện ác đến cuối chung có báo. Các nhân viên an ninh quá vui vẻ, bọn họ còn sợ cột lao đầu sức chiến đấu không đủ kéo dài, lại từ bên trong phòng bảo an lấy ra thoải mái có dựa lưng cái ghế, thay đã đổi quật lao đầu đơn sơ xếp nhỏ bằng ghế, sau đó còn thân thiết cầm tới nước nóng bình, rất sợ cột lao đầu nước không đủ uống. Kẻ xấu xa héo xấu đội trưởng bảo an còn để cho người đi lấy loa và âm hưởng, cấp cho quật lao đầu trợ chiến. Đám này ký giả, khóe miệng không nhịn được co có quắp. Chỉ là bị cột lao đầu cự tuyệt, Thankyou đã từng là diễn viên chuyên nghiệp, cột lão đầu có mình tiêu ngạo, hắn nói, trước mắt mới như thế mấy người, căn bản chưa dùng tới những thiết bị này. Đánh giá sách diễn viên cũng là muốn luyện kiến thức cơ bản, luyện giọng âm chính là đầu một cái. Đầu tiên được có vang đường, nếu không người trước mặt nghe được gặp, người phía sau liền không nghe được. Người xem, những người trước mắt này đứng thơ thớt, ta nếu là cố gắng nâng cao vang đường đâu, phía sau và những người bên cạnh là nghe thấy, những thứ này hơi gần một chút liền sẽ cảm thấy ổn ảo. Cho nên à, chúng ta từ nhỏ còn được luyện đánh xa mà, muốn đem mình thanh âm à, đưa đến phía sau và góc xó xình đi. Người trước mặt chưa thấy được ổn ảo, những người bên cạnh cũng nghe phải là rõ ràng Phải đem mỗi một chữ mà cũng vô cùng rõ ràng đưa đến mỗi một người trong lỗ thai, ngài nghe được người hoàn toàn không cần hao hết, cứ như vậy thoải mái. Này, đây đều là kiến thức cơ bản. Quật lao đầu còn có chút đắc ý dương dương ở cùng hắn mắt cầm trước những người an ninh này rồi dít lộ ra như vậy thân sắc, sau đó nha liền đứng lên, rồi rít vỗ tay cổ động đứng ở xa một chút những ký giả kia cũng sắp đến lên rồi, còn nghe cứ như vậy thoải mái, bọn họ cũng muốn đánh người, còn thoải mái quả bánh à. ngành gì diễn viên? Thử cũng chính là ở nơi này công việc, Đỗ Nguyệt Minh xe từ bên ngoài chậm rãi mở đang đứng ở quật lao đầu bên người nghe bình thư đội trưởng bảo an hướng về phía bên cạnh mấy người nháy mắt, mấy người an ninh lập tức liền đứng lên. Quật lao đầu gặp bên người người xem đều đi, hắn nhất thời nóng nảy, "Ai, ta còn chưa nói hết đâu, đi như thế nào? Tôn trọng một tí diễn viên có được hay không?" Hiện ở lúc nỗ chốt, các nhân viên an ninh nơi nào quản trên quật lao đầu à một người an ninh trên tay siết quỹ đạo cửa công tác, những bảo an khác cũng đứng ở cạnh cửa, Đỗ Nguyệt Minh xe nhất định là muốn đi vào nhưng là những ký giả này còn chưa để cho vào. Các ký giả vừa thấy bảo an cũng cảnh giác, bọn họ một tí cũng tới kính nhị. Biết cái này phải là muốn tới chân chính nhân vật, bọn họ vậy lại gần, cũng đều mở ra máy quay phim, mở ra thu âm micro. Sau đó, hai nhóm người cũng rằng cò đứng lên. Xe đầu ở cửa, đội trưởng bảo an chuẩn bị mở cửa đâu, nhưng gặp chỗ tài xế ngồi cửa mở ra, Đỗ Nguyệt Minh từ trên xe bước xuống, nhìn về phía đám này ký giả. Các nhân viên an ninh nhất thời một ngậm. Các ký giả vậy xự suốt, bọn họ cũng không biết vị này rốt cuộc là ai đâu Nguyệt Minh nhìn đám này ký giả, giọng bình tĩnh nói, "Ta là Vân huyện trung ý viện phó viện trưởng, Minh Tâm phân viện người tổng phụ trách, Đỗ Minh." Hoa. giả còn ở bắt cá con tôm nhỏ đâu? Ai biết Hải Long Vương xông vào. Lập tức, tất cả mọi người đều tràn lên đội trưởng bảo an cũng phá âm, mau ngăn lại bọn họ. Chương 474, Hội tuyên bố. Chương 474, Hội tuyên bố. Các nhân viên an ninh chen nho lên, đi cả người đội trưởng bảo an trên là không hơn, nhưng là hắn thời gian đầu tiên ngăn ở Đỗ Nguyệt Minh trước mặt, sau đó thuận tay bày ra một số cái chỉ có động tác diễn viên mới có thể bày ra võ thuật cái khung. Tuy nói cách xa chiến trường, nhưng là ra ống kính trước tiên cực cao đội trưởng bảo an trầm giọng nói nói, Đỗ vị trưởng, ngài đi vào trước, nơi này có ta đây. Chỉ cần có ta ở đây đám người này không cần muốn có một cái có thể qua tới sau khi nói xong đội trưởng Bảo An lại đổi một cái hoàng phi hùng kinh điện tư thế chỉ có quật lao đầu còn ở chuyên nghiệp vừa nói đánh giá sách là một đã từng là chuyên nghiệp bị thủ hắn muốn làm bỏ mặc đám người này đang làm gì hắn đều phải cầm mỗi một chữ cũng đưa vào mỗi một người trong lỗ thai cho nên mới vừa xuống xe đỗ Nguyệt Minh cũng cảm thấy được đượci thai ông ông, đồ chơi gì mà hắn nghiêng đầu nhìn một cái lại lại không ngừng quật lao đầu nếu mày một cái còn là người quen hắn cũng chỉ không nói gì hắn hướng về phía đội trưởng bảo An nói tiểu Trầnươi để cho để cho à Bảy Hoàng phi hùng tư thế đội trưởng bảo an quay đầu nhìn lại Đỗ Nguyệt Minh nói, "Ta cùng bọn họ nói hai câu." "À, vậy ngài chú ý, đội trưởng bảo an tránh ra Đỗ Nguyệt Minh hướng về phía các camera máy chụp hình ký giả, còn ở không ngừng hướng hắn đặt câu hỏi ký giả, để ép xuống tay, nói nói, "Các vị, đừng một cổ nào đặt câu hỏi, ta căn bản nghe không gặp các người nói." Trước yên lặng một tí, nghe ta nói hai câu. Bên này ký giả đều im lặng, muốn trước nghe một chút Đỗ Nguyệt Minh nói thế nào. Gặp rốt cuộc chẳng phải loạn rồi, mở miệng, lại nghe gặp có như thế một đạo vang vang có lực, âm cầm mỗi một chữ cũng đưa vào hắn lốt hai. Nói sau bác sĩ Hứa Dương đối mặt nghiêm trọng như vậy bệnh tình, hắn chỉ trầm giọng nói hai chữ, "Bệnh này ta có thể trị." "Ha ha, không phải hai chữ mà đúng không?" Hứa Dương có thể không quá thức đến. Đỗ Nguyệt Minh một mặt không nỡ nẻo nhìn về phía cột lão đầu, hắn rốt cuộc cảm nhận được trước mặt những ký giả này đau khổ. Cột lão đầu gặp rốt cuộc có người phản ứng hắn, nhất thời tới Kinh Nhi, số này hoặc cả, cùng chung ý cũng là có quan hệ. Đỗ Nguyệt Minh đem mặt vẫn mở, cố nén khó chịu, nâng cao thanh em nói, "Ta biết chuyện này, bên ngoài bây giờ người đều ở đây chú ý, các vị cũng là đường xa tới, muốn biết rõ chuyện chân tướng." Các ký giả vậy rối rít gật đầu. Quật Lao Đầu gặp Đỗ Nguyệt Minh lên giọng, hắn cũng không cam chịu yếu thế, "Này, cái này số học cùng chung ý quan hệ, vậy quan hệ có thể quá lớn. Ngài nếu là không thức đến mà, còn không ngồi được hai đường xe buýt tới bệnh viện đâu, ngươi nhìn quan hệ bao lớn nhà?" Quật Lao Đầu còn run cái bọc quần áo Đỗ Nguyệt Minh, cả khuôn mặt đều có quắc đám ký giả kia ngược lại là bờ cười, ngược lại không phải là bị Quật Lao Đầu chọc cười, mà là gặp được Đỗ Nguyệt Minh thông khổ, bọn họ coi như là ra một cái khí. Nguyên bản bọn họ cho rằng Quật Lao Đầu là chạy bọn họ tới cố ý tới buồn nôn bọn họ tới, hiện tại vừa thấy, vị gia này Quân cũng dễ không được, liền đối Quật Lao Đầu nói: Ta nói hả lao sư, ngài có thể ngừng một hồi mà, ta nơi này nói tránh sự mà đây. Quật lao đầu không vui, này, nói rất hay giống ai đang chơi vậy, ta cái này là đứng đắn biểu diễn nghệ thuật. Đỗ Nguyệt Minh hỏi nói, vậy ngài có thể hay không nghỉ ngơi giữa giờ một tí, uống miếng nước đâu. Quật lao đầu nói, có thể hả, nhưng ta được lưu cái nút thắt, vậy không cái nào kể chuyện tiên sinh ở trong lõm bên trong, bất tình lình liền cho dừng lại. Đỗ Nguyệt Minh nín nín thở, vậy ngươi nhanh chóng. Quật lao đầu mặt mày hấn hở, được, một cái nho nhỏ sách tiếp nối văn tiếp tục tiếp diễn một đoạn hứa dương hành nghề chữa bệnh nữa, trước hồi nói cái này ruột tắc nghẽn bệnh nhân tình huống vô cùng nghiêm trọng, đám người bất đắc dĩ, Hứa Dương đứng ra. Đỗ Nguyệt Minh mặt cũng sáng biết, ngươi không phải nói lưu cái nút thắt thì phải, ngươi lại thế nào lại mở một lần. Hứa Dương vậy từ trên xe bước xuống, không nói nhìn quật lão đầu. Quật lão đầu vừa thấy Hứa Dương xuống, hắn lập tức đổi miệng, như vậy cái này ruột tắc nghẽn người già rốt cuộc như thế nào sống chết vì sao lưu đâu, chúng ta lần tới nói sau. Bắp. Quật đầu còn vỗ bắp đùi một cái, liền làm tỉnh một khiến cho, này, không hổ là diễn viên chuyên nghiệp. Quật lão đầu rốt cuộc kiến tính. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Nguyệt Minh chậm rãi khạc ra một hơi, hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, sau đó đối ký giả nói: "Ta hiện tại dư luận ồn ào được vô cùng lợi hại, về tình về lý, chúng ta đều phải cho công chúng một câu trả lời. Hiện tại thời gian đã muộn, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta sẽ ở bệnh viện phòng học triệu tập hội tuyên bố. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem toàn sự kiện cùng mọi người nói rõ ràng, sẽ cho tất cả người một câu trả lời." Đám người ký giả nghe lời này một cái, đều la phấn chấn, bọn họ ở chỗ này trận nửa ngày, còn không phải là vì muốn giao phó mà Đỗ Nguyệt Minh chỉ chỉ An Ninh, ngày mai muốn tham gia buổi họp báo ký giả. Hiện tại trạm gác bên này đi danh. Tiểu Trần, ngươi phụ trách ghi danh một năm. Đã đổi hiệp vấn động tác đội trưởng bảo an đáp một tiếng, "Được, ta biết." Còn có mấy cái ký giả muốn đi trước trên bọn họ muốn đơn độc phỏng vấn, làm một cái độc nhất mới người ra Đỗ Nguyệt Minh liếc mắt một cái thấy ngay bọn họ tâm tư, hắn nói, "Trừ ngày mai hội tuyên bố ra chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn." "Được, mấy người kia vậy không được chen lấn." Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh chui vào trong xe. Hứa Dương đứng nhìn xem bọn họ, "Vậy chui vào trong xe." Xe lái vào biệt khu. Những giả này lẫn nhau xem xem, cũng chỉ muốn tản đi. Chỉ ít ngày mai Minh Tâm phân viện muốn mở hội tuyên bố, đây cũng là một tin tức, hiện tại liền có thể đi trở về đưa tin một chút, nhiệt độ lên trước tới nói sau. Quật lao đầu vừa thấy mọi người đều đi, nhất thời thất lạc cực kỳ. Các nhân viên an ninh cũng trở về chẳng đặc. Quật lao đầu một xem thời gian còn sớm, hắn liền xách cái ghế đi chằng đặc. Sau đó các nhân viên an ninh liền nhạc cực sinh bi. Minh Tâm phân viện muốn mở hội tuyên bố, đem nhằm vào lần này nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân chuyện kiện cho công chúng một câu trả lời, tin tức này nhanh chóng bị theo dõi tìm kiếm, hot. Hoặc... Tất cả nhà truyền thông, còn có một chút lớn một chút công chúng số, cũng phái người tới ghi danh cũng muốn bắt được người thứ nhất đưa tin tư liệu. Trở lại bệnh viện sau đó, Đỗ Nguyệt Minh lại nhanh đi ra ngoài, hắn trước phải đổi theo cấp lãnh đạo thông một tí khí, bỏ mặc lúc nào, đều không thể bỏ ra lãnh đạo ở cùng lãnh đạo nói chuyện viêm xong sau đó, Đỗ Nguyệt Minh lại làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là quyết định đem ngày mai hội tuyên bố làm thành lễ dễ ảm hình thức, ở nhiều xã giao website, đồng thời toàn bộ hành trình lễ ễ ảm. Tin tức vừa ra, cái thứ hai tìm kiếm, hot cho đỉnh đi lên. Hiện tại dư luận đều là một phía nã, vậy kêu là một náo như ta. Thân tự người bị hại thân nhân vậy đối với mẹ con trai hơi có chút hoảng, bởi vì bọn họ là mơ hồ có chút biết trận tướng, chỉ là bọn họ không muốn đi tin tưởng cái này trận tướng. Làm mẹ vị này còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi thẩm Quan Minh, hỏi hắn có hay không phát sinh tình huống gì. Thẩm Quan Minh lên tiếng chối đây đối với mẹ con trai mới thả chú ý một ít, sau đó lại đàng cao nhân dưới sự chỉ điểm, ở trên trang block thả ra mình tâm phân viện chức để cho bọn họ ký trùng trùng miễn trách hiệp nghị, bá vương điều khoản, chương 475. Nhớ một tí. Chương 475, nhớ một tí. Ban đầu ở ký hiệp nghị thời điểm, vậy để lại cho thân nhân một phần. Hiện tại vậy biến thành công kích bọn họ đồ sắc bén đối với xã hội đại chúng mà nói, mọi người cũng đối đơn vị, tổ chức loại vật này còn có cảnh giác, sợ mình bị bẫy, từ vừa mới bắt đầu, liền đem mình đặt ở đoàn thể thế yếu bên này. Cho nên xã hội quần chúng xưa nay đều là đối những cái kia đơn vị ra bá vương điều khoản, tương đương bất mãn, xem cái gì cách tụ sau đó, tổng thể không phụ trách cái gì. Trong này vậy bao gồm bệnh viện miễn trách điều khoản, mọi người vẫn luôn rất có phê bình tính áo. Chớ nói chi là mình tâm phân viện ra điều khoản. Vậy đơn giản coi như bệnh viện giết người phóng hỏa, trách nhiệm như nhau muốn người bệnh gánh vác. Hiện tại dư luận vốn là đứng ở đó đối mẹ con trai bên kia, mọi người vừa gặp mình tâm phân viện lại có như thế bá vương và vương phách kiêm cái điều khoản, dư luận lập tức nổ. Liên tất cả loại diễn cảm bao cũng lên mạng, một cái trên người tiểu nhân vẽ minh tâm trung y mấy chữ, cầm trên tay một trai địch địch ý, sau đó cười gần cầm địch địch ý rót đổ một cái ghi chú người bệnh tiểu nhân trong miệng. Trên ảnh lần trước hàng chữ lớn viết, chúng ta trung ý giết người là hợp pháp. Còn có tất cả loại kinh điển diễn cảm bao, chỉ là chữ viết đổi một tí, khuôn mặt lấy tài liệu vậy đổi thành hứa dương ngũ quan, sau đó ấn đến kiệt tác gấu hình diễn cảm trên đầu. Phối hợp tất cả loại các dạng than khổ chữ viết Chúng ta chung ý đốt ngươi ăn độc dược là cho ngươi mật mũi, khuyên ngươi không muốn không biết phải trái. Thật xin lỗi, chúng ta chung ý chính là có thể là tùy ý là. Còn có bạn học ca diễn cảm, thực thuốc đông ý rồi, ngươi. Trên internet toàn nào được đặc biệt náo nhiệt, tất cả đều là đang chửi hứa Dương và mình Tâm phân viện. Vậy đối với mẹ con trai ở phát tương quan chứng cứ sau đó. Làm mẹ có chút lo lắng nói, cũng không biết bọn họ ngày mai hội tuyên bố phải nói chút gì, bọn họ không liên lạc chúng ta chứ. Con trai lắc đầu một cái, không có đâu, ta còn buồn một đầu, ngày mai bọn họ có thể lật giá hoa dạng gì tới. Mặc dù bọn họ để cho chúng ta ký như vậy nhiều miễn trách hiệp nghị tới, có thể hiện tại dư luận mắng tất cả đều là bọn họ à? Chúng ta vậy không muốn nhiều hơn à? Ba ta đều chết hết, ta mới quản bọn họ muốn 500 vạn, đủ có thể. Mặc dù chúng ta nói với đến tòa án đi, không nhất định có thể phải, nhưng là dư luận đủ để cầm bọn họ để chết. Mẫu thân gật đầu một cái, có thể vẻ mặt vẫn là có chút lo lắng, lại hỏi, vậy ngươi nói, bọn họ ngày mai hội tuyên bố trên đều nói điểm gì? Con trai vậy nhíu lại mi, hắn vậy không hiểu bệnh viện bên kia cách làm, hắn có chút không xác định nói, vậy còn có thể làm à? Rõ lắm chính là nói xin lỗi hả? Bọn họ vừa không có chứng cứ khác, duy nhất chứng cứ chính là ba chúng ta ngày trước là mình chạy ra bệnh viện, trên tay bọn họ có thể có quản chế video, nhưng là chúng ta trước đã ở nói trên nét qua chuyện này, chỗ sơ hở này đã bổ túc. Hiện ở tất cả mọi người đều ở mắng bọn hắn, nói thuốc của bọn họ độc tính quá lớn, ba xuất viện thời điểm, chỉ là hồi quang phản chiếu, về nhà thì không được. Cho nên ta cảm thấy bọn họ ngày mai trừ nói xin lỗi, còn có thể tranh cãi ra chút gì. Hơn nữa, phát hiện ở cái tình huống này, ta cảm thấy bọn họ bỏ mặc tranh cái cái gì cũng không tác dụng đi. Mẫu thân vậy gật đầu một cái. Chính là ta có một chút không thể hiểu con trai nhíu chặt chân mày, Mậu thân nghi ngờ nhìn hắn, hắn nói, ngươi nói bọn họ đều bị mắng thành dạng gì? Cái này sau này còn có thể có người dám tìm bọn họ chữa bệnh sao? Bọn họ sau này còn có mở hay không bệnh viện? Nói chân thực một chút, bọn họ đã ảnh hưởng đến Trung ý toàn bộ nghề nghiệp hình tượng. Ta xem trên mạng quá nhiều Trung ý đều ở đây vội vàng phủi sạch quan hệ, nói bọn họ chữa bệnh là tuyệt đối sẽ không cùng Hứa Dương như nhau, bọn họ chữa bệnh cũng là rất có khoa học căn thứ. Xem Hứa Dương như vậy là bệnh, căn bản không phải chung ý chữa bệnh ý nghĩ. Không nói cái khác, hiện tại liền chung ý đều bắt đầu phản đối bọn họ. Nói khó nghe một chút bọn họ đều phải bị toàn bộ trung ý giới bài xích tội gì nếu như vậy bướng bình mạnh nữa đâu lại không thể cùng chúng ta hòa giải sao chúng ta muốn cũng không nhiều à chính là mấy triệu mà thôi hả đối bọn họ lớn như vậy một bệnh viện mà nói hẳn là rất ít rất ít bọn họ nếu là sớm đáp ứng chúng ta điều kiện một chút dám chuyện không có à Ngày mai còn muốn mở cái gì đồ bỏ hội tuyên bố chỉ như vậy bọn họ đều không chịu theo chúng ta hòa giải như tử này chân mày khóa chung một chỗ sau đó cầm lên điện thoại di động thấy được mặt quả thật không có tin tức hắn lại lầm bầm nói ta là không phải điện thoại di động hết tiền Hắn lại đi mở ra app, nhìn một tí, điện thoại di động mình còn có 200 đồng tiền tiền điện thoại đây. Coi lại một tí tín hiệu, cũng là đầy ố hắn không khỏi bắt đầu cầm lên đầu, không nghĩ ra hả? Hắn Mâu Thân cũng chỉ có thể nói, nếu không cùng chờ ngày mai lại xem đi. Con trai suy nghĩ một chút nói, chúng ta lại cho bọn họ một chút áp lực đi, nếu không cầm chúng ta trước quỳ xuống tấm ảnh phát ra ngoài. Hắn Mâu Thân suy nghĩ một chút, vậy gật đầu một cái. Là đêm, đấu Nguyệt Minh vậy không về nhà, hắn chuẩn bị ngày mai buổi họp báo sự việc, những thứ khác chuyện vật đã để cho Tào Đạt Hoa đi xử lý. Hắn chính là chuyên tâm xử lý thẩm quang minh thu âm và thu hình, còn có trước khi một loạt kiểm tra bọn họ cũng không phải là chỉ sẽ ký miễn trách hiệp nghị mà thôi, từ bệnh nhân mới vừa đưa vào bắt đầu, bọn họ liền cho bệnh nhân làm một loạt kiểm tra, tất cả loại số liệu đều có. Mỗi một lần dùng thuốc sau đó, vậy biết làm tất cả loại kiểm tra, những cái giấy ghi chép cũng đều cất giữ đâu, đây đều là sau này sẽ ép dùng được chứng cứ. Cho nên Hứa Dương nói người một nhà này, bệnh án cũng là đối minh tâm phân viện một lần khảo nghiệm. Những lời này nói được một chút cũng không có sai đối Nguyệt Minh đang đem mỗi một lần kiểm tra ghi chép cũng điều ra, sau đó làm được tờ tờ tờ bên trong đống Nguyệt Minh bận đây. Những chuyện này, Hứa Dương là bất kể hắn đi Dương Quang Tân thôn tìm Trương đi. Trương Khả hiện tại tinh thần đầu không tệ có hai vị danh thủ quốc gia thay nhau chăm sóc, trên đời mấy người mới có thể có cái này ở đãi ngộ ạ." Trương Khả xuống lầu phụng bồi Hứa Dương ở ven đường đi tới lui. Trương Khả nói, "Ta đã phối hợp các người bên kia an bài, những ngày qua vẫn không có lên tiếng, nhưng tất cả loại bản thảo ta đều đã chuẩn bị xong, có thể liên lạc từ truyền thông cũng đều liên lạc xong, liền chờ các người bên kia mở hội tuyên bố." "Ừ." Hứa Dương gật đầu một cái. Trương Khả gặp Hứa Dương không hăng hái lắm, nàng liền hỏi, "Thế nào, là bị trên mạng sự việc bị thương tâm, hay là đi tỉnh thành gặp trên chuyện gì?" Hứa Dương thở dài một tiếng, nhìn trời bên một vòng trắng Hắn cảm cái nói, chính là cảm thấy thế đoạn này có chút thời điểm thật sự là châm biếm. Ngươi cho là khoa học hành nghề chữa bệnh, nhưng thật ra là ở hại tánh mạng người. Ngươi cho là độc dược thuốc mạnh, nhưng là cứu mạng thuốc hay. Ngươi cho là quỳ xuống xin chữa bệnh, thật ra thì chỉ là vì tiền. Ngươi cho là theo đuổi chính nghĩa, thật ra thì đều là bị người lừa gà thôi. Hứa Dương có chút buồn bã, nhưng lại không có cùng tới Trương Khả đáp lại, hắn nghiêng đầu xem Trương Khả, nhưng gặp Trương Khả ở chuẩn bị vòng lục trên bánh chữ, hắn nghi ngờ hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" Trương Khả cũng không ngẩng đầu hồi nói: "Nhớ một tí, ngày mai phát trang đó dùng." Thứ Dương Chương 476 hội tuyên bố chương 476 hội tuyên bố hôm sau hội tuyên bố Minh Tâm phân viện phòng học thật ra thì cũng không lớn cũng chỉ có thể chứa 200 người trường tới phần nhiều là ký giả còn có một ít là tự do truyền thông người bao gồm một ít hệ thống ép tin tức lớn còn có một chút hot thay cũng tới sử dụng cụ trên là có thể nhìn ra khác biệt chuyên nghiệp có dụng cụ chuyên nghiệp lần một chút cũng cũng mang một máy quay phim một lần chính là một ít mang trước điện thoại toàn bộ hành trình là ít dễ ảm Mặc dù nói Minh Tâm phân viện là làm toàn bộ hành trình ít dễ ảm nhưng bọn họ vẫn là muốn cho mình trong lúc lấy dễ ảm dẫn, dẫn lưu Cho nên một cái nho nhỏ vẫn huyện, một cả ngày hôm nay liền chui vào không ít người đâu. À, khách sạn làm ăn cũng tốt. Còn có khá hơn chút ký giả và truyền thông người đang cùng bệnh viện cho bọn họ nhét bao lì xì si đâu, cái này cũng thành nghề lệ cũ, người ta cán bút đang một tí vẫn là nghiêng một tí, vậy ảnh hưởng vẫn đủ lớn. Nhưng làm mắt gặp Minh Tâm phân viện có chút không hiểu chuyện à, còn có mấy vị đại gia đi tìm hiện trường người phụ trách Tào Đức Hoa ám chỉ đi, nhưng mà Tào Đức Hoa căn bản không phản ứng bọn họ cái này cha, cũng làm bọn họ bị chột tức. Mỗi một người đều sinh có chịu, suy nghĩ phải thế nào soạn văn. 10 giờ, các ký giả đã toàn bộ đều tiến vào. Cái này không lớn phòng họp cũng đều ngồi đây. Minh tâm phân viện mình lấy dễ ảm cũng đã điều chỉnh thử tốt lắm, mỗi cái sản tài khoản cũng ở đây đồng bộ tiến hành lấy dễ ảm. Lần này thời gian, đúng là cũng khá lớn, mỗi cái sản tràn vào xem lấy dễ ảm số người vậy càng ngày càng nhiều. Thô thô vừa thấy, mỗi cái sàn cộng lại, cũng mâu gần 100 ngàn. Quả nhiên là nhật chút thời gian. 10 giờ nguyên. Hội tuyên bố đám người vào sân. Thật ra thì liền ba người, Đỗ Nguyệt Minh, Thứa Dương và Cao Hoa Tín. Vốn là không có để cho Cao Hoa tín vậy tham dự vào dâu sao loại chuyện này cũng không coi là ló mặt, nhưng là Cao Lao sáng sớm hôm nay nếu không phải là tự mình tới, bọn họ vậy không cướng được hắn, liền để cho hắn vậy tiến vào. Cao lão chống vậy, từ từ đi tới, Hứa Dương ở một bên dìu đó hắn. Dưới sàn ngồi cả đám, cũng đều đang nhìn. Hứa Dương thân phận tin tức cái này mấy ngày đã bị bạn trên mạng thịt người xong hết rồi, liền diễn cảm bao cũng làm được, những ký giả này tự nhiên cũng là nhận được. Còn như Cao lão, biết cũng không nhiều. Mặc dù trên mạng cũng có người moi đi ra Hứa Dương sau lưng đại lão chính là Cao Hoa Tiến. Nhưng là cao lão truyền lưu ở bên ngoài một tấm ảnh chính là hơn 70 tuổi thời điểm đập, khi đó còn trẻ đây, hiện tại cũng bao nhiêu tuổi, không nhận ra cũng bình thường. Hai người ngồi yên, Đỗ Nguyệt Minh căn bản xa suốt ngồi, hắn đứng ở bục phát biểu bên cạnh, cầm u bàn cầm vào, sau đó mở ra tờ tờ tờ, bịa viết một hàng chữ lớn. Liên quan tới lần này, nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân tử vong, dư luận hội tuyên bố. Giảng chính người, Minh Tâm phân viện viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh. Tờ tờ tờ vừa ra tới, mọi người ngu. Trong lúc lịt rễ ả mặt các bạn trẻ vậy ngu. Lời công kích nhất thời bay lên. Chơi ạ, đạo hành vi ạ. Bệnh viện này có ý đồ ạ? dọn dớn nhỏ băng ghế, chuẩn bị học tập. "Đào là các người cổ đông chứ?" 666. "Thao tác rối loạn." Vậy đối với mẹ con trai cũng ở nhà bên trong xem Lợi Ít Dễ Ẩm đầu, thấy tờ tờ tờ lúc đi ra, bọn họ cũng là một nộm. "Cái này đồ chơi gì ạ?" Tình Thanh Thẩm Quang Minh liền lắc lư bệnh nhân đều không thời gian, vậy đang khẩn trương dùng điện thoại di động nhìn chằm chằm Lợi Ít Dễ Ẩm. Không biết tại sao, hắn tâm lý đột nhiên hiện lên đặc biệt cảm giác bất an. Vân Huệ Đỗ Nguyệt Minh nhìn một cái Dễ dụng cụ, sửa lại một chút mình cần cổ lên cả vạn, sau đó nói, "Mọi người khỏe, ta là Vân Huệ Trung y viện Minh Tâm phân viện viện trưởng Lần này, do ta tới triệu tập lần này hội tuyên bố. Gần đây liên quan tới nhiễm trùng đường tiểu bệnh nhân Trần Mộ chết dư luận chuyện kiện, đưa tới xã hội các giới chú ý ở chỗ này, ta trước biểu thị đối chiếm dụng công cộng tài nguyên, biểu thị nói xin lỗi. Phía dưới, có ta tới toàn bộ hành trình phục bàn một tí, chuyện đi qua. Tháng tư ngày 5, Minh Tâm phân viện 302 phòng khám bệnh, tới hai vị khách không mời mà đến, cũng chính là bệnh nhân Trần Mộ thê tử và con trai. Đỗ Nguyệt Minh điểm một tí con chuột, đổi một tấm ảnh, là vậy đối với mẹ con trai quỳ xuống ở hứa dương trước mặt tấm ảnh. Cái này tấm ảnh vừa ra, toàn trường xôn xao. Liên trong lúc Lait dễ ậm lời công kích cũng nổ. Quả thật có rất nhiều người nhìn thấy tối ngày hôm qua đây đối với mẹ con trai phát ra trầm lo, thấy được bọn họ trước quỳ xuống xin chữa bệnh tấm ảnh, bọn họ đã rất lòng đầy cảm phấn. Nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay Đỗ Nguyệt Minh lại có thể trực tiếp cầm cái này tấm ảnh cho thả ra, trời ạ, đây là ý gì? Người phạm tội giết người ngay trước mọi người đắc y Dương Dương cầm ra mình giết người tấm ảnh khoe khoang. Quá vô sỉ đi. Toàn trường cũng ồ lên, khá hơn chút người đều mắng đường phố. Chỉ là Hứa Dương và Cao lão đều vô cùng an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, không nói một lời. Trong lúc Lait dễ ậm lời công kích vậy động. Vậy đối với mẹ con trai còn có thẩm quang minh các người vậy hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra, liền quá nhiều chú ý chuyện này chung ý người, thậm chí là trung ý tiền bối, cũng không biết Đỗ Nguyệt Minh rốt cuộc muốn làm gì. Lần này dư luận chuyện kiện, tuyệt đối là ra vòng cấp bậc. Đỗ Nguyệt Minh vậy mà không cảm giác, cùng hiện trường tiếng ồn ào yếu bớt một ít, hắn mới nói, tấm ảnh không phải ta đập, là ngày trước cùng ở bên ngoài bệnh nhân ở. Không cùng Đỗ Nguyệt Minh lời nói xong, một người ký giả liền đứng lên lòng đầy cảm phấn hỏi, Đỗ viện trưởng, ta muốn thỉnh một tí, các người thả ra tấm ảnh mục đích ở chỗ nào? Là đang làm thân nhân bệnh nhân sao? Vẫn là nói đây chính là các người cao cao tại thượng xin chữa bệnh coi bệnh quỷ củ. Đỗ Nguyệt Minh nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, nói, lớn cái mũ không cần trừ được nhanh như vậy, sau này sẽ có ký giả đặt câu hỏi thời gian, người bây giờ đặt câu hỏi, ta là sẽ không trả lời, mời người kiên nhận chờ đợi. Vậy người ký giả cũng bị nghẹt thở Đỗ Nguyệt Minh nói tiếp, đây là bọn họ lần đầu tiên tới xin chữa bệnh, không có mang bệnh người tới, cũng không có lấy số, cũng không có hỏi, liền trực tiếp quỷ xuống ở bác sĩ Hứa Dương trước mặt. Kế tiếp đoạn video này, là ta cùng bọn họ đối thoại, cũng là bên ngoài chờ thân nhân bệnh nhân đỡ. Đỗ Nguyệt Minh mở ra video Xem nhiều lần chụp ảnh góc độ chính là từ bên ngoài chụp tiến vào, vỗ tới là Đỗ Nguyệt Minh ngay mặt, vậy đối với mẹ con trai là quỷ xuống đất, phần lưng hướng về phía ông kính. Video ban đầu chính là Đỗ Nguyệt Minh tức giận. Thưa Dương trước không phải đã không có nhắc nhở cho các ngươi, hiện tại các ngươi xảy ra vấn đề lại đến tìm. Bọn ngươi trước làm loại chuyện đó, chúng ta hiện tại còn nguyện ý cho các ngươi trị, cái này thì coi là không tệ. Các ngươi trước làm chút chuyện kia, trong lòng mình không đếm sao? Muốn ta cũng cho các ngươi nói ra sao? Lời này vừa ra, mặc dù không thấy rõ đây đối với mẹ con trai bộ mặt diễn cảm, nhưng là đối mặt Đỗ Nguyệt Minh tức giận. Đây đối với mẹ con trai từ đầu đến cuối không nói một lời. Hiện trường buổi họp báo một đám ký giả, lẫn nhau xem xem, đều an tĩnh lại. Ở không suy nghĩ Đỗ Nguyệt Minh ngụy tạo xem nhiều lần điều kiện tiên quyết, làm sao cảm giác bọn họ trước còn có câu chuyện à? Liên khu bình luận lời công kích bên trong cũng sốt đậy, ba. Đang xem lại dễ ạm vậy đối với mẹ con trai nhất thời mặt cứng đờ, Mộ thân lo lắng nói, hắn sẽ không cần cầm chúng ta chuyện lúc trước nói ra đi. Con trai nhìn chằm chằm màn ảnh, ổn định thanh âm nói, nói nói, ra cũng không sợ, thứ nhất bọn họ không có chứng cứ, thứ hai bọn họ dùng thuốc vốn là có vấn đề, trước kia đều có tương quan sự ví dụ. Chúng ta yêu cầu bồi thường, có vấn đề gì? Mẹ con trai do dự một tí, vậy gật đầu một cái đây đối với mẹ con trai tiếp tục chặt nhìn chăm chú màn ảnh. Thần Quang Minh tim vậy treo lên. Hội tuyên bố bên trong sân Đỗ Nguyệt Minh tắt đi video, hắn nói, ta biết mọi người cũng đối với chúng ta cùng bọn họ trước chuyện gì xảy ra, cũng sinh ra nồng đậm tò mò, cái vấn đề này, xin cho ta sau này nói sau, hiện tại chúng ta chủ yếu nói chữa bệnh quá trình. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh mở ra trang kế tiếp, ngày thứ hai, bọn họ liền vượt tỉnh bệnh nhân cho đưa tới, đây là lúc đó video. Đỗ Nguyệt Minh lại điểm mở video ra. Lúc ấy bệnh nhân nằm ở di động trên giường bệnh, thần chí cũng không tỉnh táo, cũng đã hôn mê, video không giải, liền một đoạn như vậy. Sau đó Đỗ Nguyệt Minh tắt video, nói: "Chúng ta đem bệnh nhân thu trị nhập viện sau đó, thời gian đầu tiên làm các hạng kiểm tra, là tây ý các hạng thân thể kiểm tra, đây là tường quan hóa nghiệm kết quả. Mời xem màn ảnh, hiện trường các vị cũng có bằng giấy bản có thể xem." Tao Đức Hoa dẫn người đi đi xuống phát báo cáo một, những ký giả này nhanh chóng vồ tới Đỗ Nguyệt Minh nói: chứ bọn họ là từ tỉnh kế bên tỉnh một bệnh viện chuyển viện tới đây, cho nên chúng ta vậy lấy được rồi bọn họ bên kia toàn bộ liệu đi chép, vậy phụ cùng nhau, phát cho các vị xem." Các ký giả toàn nhìn. Trong lúc Plate dễ dàng lời công kích đã bắt đầu linh linh tán tán bay lên, chuyên nghiệp, hai chữ Đỗ Nguyệt Minh mặt không thay đổi nói, thu trị nhập viện sau đó, tiếp theo chính là chữa trị quá trình, mời xem video. Đỗ Nguyệt Minh lại điểm mở video ra, bệnh nhân này là toàn bộ trình theo đoạn thời gian này là Hứa Dương cái này, người chuyên gia đoàn đội tới đây tiến hành chẩn đoán và thảo luận toa thuốc toàn quá trình, bao gồm Hứa Dương chủ trương dùng đại hoàng phụ tử thang thêm giảm cứu mạng. Cuối cùng hắn phương lấy được nhất trí thông qua Minh dùng con chuột vâng vòng, nói, đây chính là trên mạng truyền lưu bác sĩ Hứa Dương giết người toa thuốc. Bệnh nhân mới vừa đưa lúc tới, đã đe dọa là bác sĩ Hứa Dương dẫn chuyên gia đoàn đội đi cứu chữa. Bác sĩ Hứa chỉ mở một đơn thuốc thuốc, làm đêm dạng sáng một chút, bệnh nhân tả hạ mấy lần vô cùng túi phân và nước tiểu sau đó, liền từ hôn mê tỉnh lại, yêu cầu ăn uống. Có video làm chứng, hôm sau, bệnh nhân tựa vào mép giường, có thể bình thường trao đổi với người, cũng ở an điểm tâm. Đố Nguyệt Minh lại điểm mở video ra. Sau đó Đố Nguyệt Minh nói, ta biết hiện tại trên mạng đều ở đây nói đây là hồi quang phản chiếu, có phải hay không hồi quang phản chiếu, chúng ta định đoạt không tính là, mọi người mời xem hóa nghiệm kết quả. Ngoài ra mời mọi người chú ý thời gian, đây là bệnh nhân nằm viện ngày thứ 2. Hắn cũng đã khôi phục thanh tỉnh, ngoài ra hắn lại ở hai ngày bệnh viện, đến ngày thứ tư mới mình trộm chạy ra ngoài. Đỗ Nguyệt Minh nhìn chầm chầm đám người, lớn tiếng nói, xin hỏi, cái nào hồi quang phản chiếu, có thể trở lại 3 ngày. Còn càng trở lại càng tinh thần. Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại.